thực r ư ớ c c ổn d ị Phương nhất lắng Lui lo s tình phát vẫn sinh, là á i kia phải không phụ phổ nữ căn bản cũng không phải là tế h phát hoặc Thực ô n nắng. g suốt t cắm là bị cắm nắng. Thực tế bên trên ngày thứ hai thời điểm phụ nữ liền xuất hiện những bệnh trạng khác nàng b ắ p thịt cả người đau nhức đồng thời kèm thêm tiêu chạy cùng phát nhiệt mặc dù triệu chứng cùng phát sốt rất giống nhưng là phương l u i từ thế giới hiện thực mang tới những thuốc kia căn bản cũng không có hiệu quả gì thậm chí liền ngay cả phương l u i thần lực cũng vô pháp để phụ nữ thân thể khôi phục bình thường dù sao phương ly thanh long thần lực chỉ là nửa thức tỉnh trạng thái trước mắt chỉ có thể dùng trong đó sinh mệnh lực chữa trị một chút ngoại thương mà thôi ba ngày thời gian trôi qua cho dù là phương ly sớm đem phụ nữ cùng những bộ lạc khác thành viên cách ly nhưng là vẫn như c ũ không thể tránh né có người dám nhiễm lên t ậ t bệnh n h i ệ t kế khảo thí hạn tất cả t ậ t bệnh người lây bệnh đều là từ nhiệt độ cơ thể lên cao bắt đầu đến trình độ nhất định về sau lập tức liền binh đến như núi đổ ôn dịch cũng lục lọi ra dự phòng thủ đoạn làm là thần linh thân thể của hắn mặc dù vẫn như cũng là nhục thể phản thai nhưng là hắn k i a siêu việt thường nhân cực hạn tố chất thân thể để bình thường ôn dịch căn bản không làm gì được hắn thế nhưng là hắn tín đồ không được ca nếu như tùy ý ôn dịch quyết tán xuống dưới mình thật vất vả tích lũy ra v ô liếng rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát phương ly u không xác định tín đồ tổn thất có thể hay không để cho mình lực lượng đi theo rơi xuống hắn không dám đánh cược cũng không đánh cược nổi hắn thấy mỗi một cái tín đồ đều là bảo vật quý tại phú Tổng nói, dịch là do ở một chút liệt Đến nói, ổn mánh nên gây dịch do là ở ba ệ bệnh n tính sinh như khuẩn, nên truyền nhiễm. Bình thường là thiên h vật, rút vi vi vi gây là i về sau, h o à ngày cảnh vệ sinh n h vệ k ô tốt gây nên. Nhưng nên. l trước mắt đến xem, trận xem, đến n à dịch bệnh cũng không có bệnh không mô đại quy thời r u y ề n n i liệt hiệu ễ m mánh cũng có không ngày h trí tử hiệu quả. Ngày thời gian có thể để phương ly đánh giá ra rất nhiều thứ cho dù là phương ly bản thân cũng không hiểu quá nhiều kiến thức y học mà bởi vì là những vật này bằng đá bình đài bên trên nhìn xem đã trải qua như là cấm khu một tòa thải cương phòng giờ phút này phương ly ánh mắt lấp lóe nói một cách khác cho dù là ta đem cái này bệnh đưa đến thế giới hiện thực cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng nếu như đối thế giới hiện thực không có quá lớn ảnh hưởng lời nói phương ly u mặt bên trên lộ ra vẻ do dự nếu như không cẩn thận vi rút vượt qua thế giới hiện thực nhân lực phạm vi năng lực vậy coi như triệt để ngu xuẩn mặc dù mình quý giá nhất t à i phú là dị thế giới hết thảy nhưng là thế giới hiện thực ổn định cũng trọng yếu giống vậy chỉ có thế giới hiện thực đầy đủ ổn định mình mới có thể thần không biết quỷ không hay lấy và bình phương thức đem thế giới hiện thực tài nguyên vận dụng đến dị giới tiếp tục mang xuống ta tín đồ nhất định sẽ tử thương thầm trọng mặc kệ đúng một cái phương l i mặt bên trên vẻ hung ác lóe lên một cái rồi biến mất hắn biết lúc này không thể tiếp tục mang xuống tiếp tục mang xuống tín đồ tử vong chỉ là một mặt một phương diện khác cũng có thể là để tín ngưỡng sinh ra vấn đề nếu thật là trí mạng vi rút lời nói hai ta giới xuyên qua nhiều lần như vậy đã sớm đem vi rút đưa đến thế giới hiện thực đi hiện tại thế giới hiện thực hào hảo đầy đủ chứng minh vi rút cũng không phải là có đại quy mô lây bệnh truyền nhiễm độc tìm cho mình cái lý do về sau phương l i cũng không do dự nữa bình đài chi thượng hắn đằng không mà lên t r ớ c mắt liền đến, đến đã, đã bị cô lập ra ra thải cơn phòng bên trong dùng hàng tinh kiếm cẩn thận cắt vỡ cái kia phụ nữ ngón tay về sau lại lấy mình thần lực đưa nàng ngoại thương chữa trị phương l u y rất dễ dàng liền được phụ nữ một chút hết u y dịch một huyết bao hàm lấy trong cơ thể nàng vi rút hết u y dịch đem điểm này huyết dịch dùng vật chứa sắp xếp gọn phương l u y hướng phía phụ nữ kia nhu hòa cười cười tại kiên trì một đoạn thời gian tiếp xuống ta sẽ đi thần quốc tìm kiếm giải dượng yên tâm ôn dịch chi thần hắn còn không phải đối thủ của ta phương h u tại bộ lạc bên trong uy tín vẫn là có cho dù là đã chú ý biết mơ hồ nhưng là nghe được vĩ đại thần linh nói như vậy phụ nữ vẫn là gian nan lộ ra một vòng tiêu dung hướng phía phương phương ly u trong lòng trầm trọng ra thải cơn phỏng nhìn xem phương xa sầu mi khổ kiểm lao doanh chính hắn không đi qua mà là vận chuyển thần lực lớn tiếng nói ta c ấ p tín đồ xin tin tưởng ta tiếp xuống ta sẽ đi thần quốc bên trong cho các ngươi tìm kiếm thần dược ôn dịch c h i thần thất lạc nhân gian lực lượng tuyệt đối không phải là chúng tinh chi chủ đối thủ ta không tại thời gian bên trong các ngươi nhất định phải bảo trì toàn bộ bộ lạc hoàn cảnh vệ sinh lúc tất yếu không cần đau lòng nước khử trùng cứ việc dùng phương ly thanh âm kinh động đến toàn bộ, bộ lạc tất cả mọi người dùng chờ mong cùng thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía phương ly ôn dịch thực sự là thật là đáng sợ trải qua người tự nhiên là biết ôn dịch mang đến là cỡ nào thống khổ tử vong không có trải qua cũng từ truyền miệng bên trong biết ôn dịch thứ này trô đáng sợ giờ phút này thần linh đột nhiên muốn trở về thần quốc tìm kiếm thần dược không thể nghi ngờ cho những này thấp phỏng sợ hãi các tín đồ dóc vào một tể thuốc trợ tim tất cả mọi người để tay xuống đầu sự tình yên tâm bên trong ý nghĩ hướng phía phương l u y q u ỷ xuống lạy mà chờ bọn hắn lại lúc ngẩng đầu lên đợi phương l u y đã trải qua rời đi thế giới này mang theo k i ê một bình nhỏ h u y dịch trong thế giới hiện thực phương h u nằm thật chặt trong tay bình nhỏ trong đầu liên tục xác nhận cái này một bình huyết dịch sẽ không đối thế giới hiện thực có không thể không ảnh hưởng về sau hắn lông mày mới giãn ra rất nhiều mặc kệ là cổng không gian có đối vi rút yếu hóa năng lực vẫn là con vi rút này bản thân cũng không cường đại tóm lại n à y vi rút đối thế giới hiện thực sẽ không có quá lớn ảnh hưởng không phải ta xuyên qua nhiều lần như vậy thế giới hiện thực đã sớm hẳn là lộn xộn nghĩ tới đây phương ly trong lòng đã không còn chỗ lo lắng hắn đem bình nhỏ phóng tới cái bàn bên trên hít sâu một hơi như vậy tiếp xuống liền làm mau chóng tìm một cái vật thí nghiệm vật thí nghiệm nhân tuyển là một cái rất vấn đề quan trọng Tại p h ư ơ ngay Luy xem r người n à n h ấ tại định phải khỏe tuổi trẻ m n cường tráng, dạng này thân h thể m ớ chịu được vò, khác hắn cũng hắn giày vò, mặt phương ả i điều kiện kinh tế để hộ các loại kiếm liệu.、Ngay、tại có các chắc đầy đủ đến Ngay ủng cùng hộ h tế trị p ly u hồi ước phụ cận có hay không dạng này người thời điểm đột nhiên phương ly u chung nhà văng lên phương ly u đi ra ngoài xem xét lọt vào trong tầm mắt là tâu nguyệt tấm kia tràn đầy thanh xuân cùng ngốc manh khí tức gương mặt xinh đẹp phương tiên sinh ngài ở nhà a tâu nguyệt nhìn thấy phương ly xuất hiện cả người đều kích động lên c á c đại môn hướng phía phương ly xa xa với gọi phương ly đầu tiên là xứng sở tiếp thở dài một hơi nếu là chính người đưa tới cửa cũng đừng trách ta hố mộ chứng đạo chương năm mươi tám hố mộ chứng đạo tâu nguyệt sao ngươi lại tới đây phương l u y một mặt ngoài ý m u ố n đây tuyệt đối không phải là m bộ mà là thật đối nàng xuất hiện cảm giác thật bất ngờ vừa nói phương l u y một bên cho tâu nguyệt mở khóa chặt đại môn tâu nguyệt túi đầu có chút xấu hổ nói đây không phải phương tiên sinh lần trước mua một trăm bộ chiếnến giáp chúng ta bên này đã trải qua tăng giờ làm việc làm xong nhưng là cho ngài gọi điện thoại ngài vẫn luôn không t i ế p cho nên ta liền m u ố n tâu nguyệt lời còn chưa nói hết phương l u y ngược lại là trước vui vẻ ha hà cho nên ngươi liền muốn đến xem ta có phải là chạy đúng không phương h u vừa mới nói xong tâu n g u y ệ t đột nhiên ngần đầu liên tục k h o á t tay sốt u ruột giải thích nói phương tiên sinh ta không phải ý tứ kia ta chính là chính là nhìn xem sốt u ruột tiểu nội tử phương uy trong lòng có vẻ bất nhẫn bao nhiêu xinh đẹp tiểu cô nơ ư n g à ngực còn lớn như vậy đáng tiếc bất quá tốt xấu là làm có một đoạn thời gian thần linh phương uy ý nghĩ trong lòng cũng không có tại mặt ngoài bên trên toát ra tới chỉ gặp hắn lại một lần nữa đánh gậy tâu n g u y ệ t một mặt thầy này nói không có ý tứ việc này chắc ta gần nhất quá bận rộn căn bản cũng không có thời gian nhìn điện thoại bất quá ngươi yên tâm đồ vật ta khẳng định vẫn là chiếu thu hả t â nguyện chấp chấp nàng mắt to trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng người nốc nhiều tiền phú nhị lại đối người đều khách khí như vậy sao người mang thẻ atm sao phương l u y hỏi tâu nguyệt mặt đỏ lên tiếng như mỗi vo ve không có ta cũng không phải đến đòi tiền ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút mà thôi phương l u y nghe vậy bước chân đột nhiên đình trệ túi đầu tâu nguyệt kém chút liền đụng vào h ắ n thân bên trên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên lọt vào trong tầm mắt là phương l u y tấm tia càng phát ra tinh xào gương mặt hô hấp tựa hồ cũng như có như không đánh vào mặt nàng bên trên không khí tựa hồ trong nháy mắt này yên tĩnh lại phương huy trong lòng cười thầm một tiếng t ử ca cũng là nhìn qua nhìn thần tượng kịch người đâu. À, Phương tiên là kịch đâu. sau i ngài cái n bình thường đều dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng h phẩm gì đều mỹ nha.、Cái、này làn da cũng Cái da q á tốt rồi、à. Sau một lát tâu nguyệt con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên một mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn phương ly nụ cười trên mặt dần dần biến mất quả nhiên là ta tự mình đa t ì n h sao đây chính là nhân sinh tâm đại hảo giác một trong phương ly biểu lộ cứng ngắc gượng cười nói vô dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng ra trời sinh nội t ì n h chính là như vậy、wow. vậy nhưng thật làm cho người g h e thị t â nguyệt một mặt g h e thị con mắt đều nhanh thả ra hết phương ly thở dài ta đều là thần ngươi chú ý ta làn ra làm gì vừa vặn ta không có việc gì nếu không ta đi ngươi vậy đi nhìn một chút cái này một nhóm hàng chất lượng thuận tiện trả tiền phương l u i câu nói tiếp theo để tâu nguyệt nháy mắt chính là mặt mũi tràn đầy kinh hỷ phải biết một nhóm hàng đặt ở nơi đó đối với nhỏ xí nghiệp đến nói tuyệt đối là đả kích trí mạng mà giờ khắc này đâu phương l u i ý tứ vậy mà là muốn cùng trước đó đồng dạng trực tiếp tính tiền vậy làm sao có thể không cho tâu nguyệt kinh hỷ bởi vì là cái này không chỉ mang ý nghĩa tồn kho thanh hết cũng mang ý nghĩa tiền kỳ đầu tư hội lại một lần nữa đổi về kết sủ hồi báo tốt lắm tốt lắm phương tiên sinh ngài nhìn ngài là tự mình lái xe đi vẫn là ngồi ta xe đi tâu nguyệt hưng phấn nhảy dựng lên nhưng là nghĩ đến xe của mình có thể sẽ không vào phú nhị đại pháp nhãn lại có chút xấu hổ thẻ lưới phương ly ngược lại là không quan trọng đ ú i b a i ngồi ngươi đi nói xong hắn còn chỉ chỉ mình về tử ngươi thấy ta giống có xe bộ dáng sao tâu nguyệt mở s ư ở n g nhỏ cũng không tính xa dù sao dựa theo nàng nhật i kỷ tại gặp được phương ly trước đó căn bản cũng không có quá nhiều tài chính có thể tại khu vực tốt thuê cái nhà máy nhà máy bên trong phương ly tại t â nguyệt dẫn đầu h ạ n thấy được kia bày ra được chỉnh chỉnh tề một trăm bộ chiến giáp trong đầu rất hài lòng cái này một nhóm chiến giáp chất lượng thế nào chi tiết bên trên không có tỷ với ta phương ly xa xa liền dừng bước cũng không có tiếp cận những chiến giáp kia cố ý hỏi như vậy chất lượng bên trên khẳng định không có vấn đề phương tiên sinh ngài yên tâm tâu nguyệt vỗ bộ ngực cam đoan đến kêu mãnh liệt sóng cả để tại dị giới mỗi ngày nhìn bức tranh tình dục sống động phương ly có chút không rời mắt nổi không tin ngài nhìn mỗi một bộ chiến giáp đều là chúng ta cái này nhân công rèn luyện qua cam đoan không có bất kỳ cái gì gờ giáp cùng khắc phong tựa hồ là để chứng minh mình đồng dạng t â nguyệt tiện tay cầm lấy một cái chiến giáp bộ kiện đưa tới phương ly trước mặt một mặt kiêu ngạo phương ly u thuận tay tiếp nhận k i a một khối mảnh che tay thần lực lại là ngưng tụ thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra p h o n g mang tại tâu nguyệt ngón tay bụng bên trên nhẹ nhàng vạch một cái cùng lúc đó một mực dấu ở phương ly u trong lòng bàn tay một d ọ t dị giới huyết dịch cũng tại mảnh che tay h i ệ m h ộ đặt cực vào đến kia nhỏ bé trong vết thương hết t h ầ đều phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch các loại phương ly u tiếp nhận mảnh che tay tâu nguyệt vô ý thức nhìn mình nháy mắt đau đớn một chút ngón tay thời điểm phương ly u thần lực cũng sớm đã chữa trị kia nhỏ bé vết thương kiểm tra một chút trong tay mảnh che tay phương ly hài lòng cười cười không sai hoàn toàn như trước đây tốt tính tiền một đôi mắt lập tức híp thành trăng huyết tay hướng sau lưng nhoáng một cái một cái thẻ atm liền bị nàng đưa tới phương ly trước mắt phương ly xứng sở ngươi không phải không mang thẻ atm sao tâu nguyệt cười giả dối đúng thế đây là ta vừa mới tới phòng làm việc cầm biết phương tiên sinh hào phóng ta khẳng định được sớm chuẩn bị tốt lắm phương ly cười một tiếng sau đó quét thẻ tính tiền đúng rồi những vật này đừng vội đưa qua tính tiền xong tại tâu nguyệt một bộ tiểu tài mê vui vẻ trong tươi cười phương ly bông nhiên nói như vậy nhìn xem t â nguyệt không hiểu phương ly còn giải thích một câu ta kêu nhà kho hiện tại có chút loạn vẫn đi qua cũng thả không hạ chờ ta dọn dẹp một chút lại nói phương tiên sinh có muốn hay không chúng ta đi qua giúp ngài thu thập đối với phương l u y cái này lại ra nhiều tiền tâu nguyệt vẫn là rất k h á c h khí phương l u y lắc đầu cười nói không cần cũng không phải khí lực gì sống chính là chỉnh lý một chút tạp vật là được rồi các ngươi tới giúp ta nhanh ngược lại là nhanh nhưng là chỉnh lý xong ta cũng không biết không phải cái kia nói phương l u y đã bắt đầu hướng ra phía ngoài đi vừa đi còn một bên cho tâu nguyệt làm cái gọi điện thoại hoạt động chờ ta thu thập xong ta điện thoại cho ngươi t a chờ ngươi điện thoại t â nguyệt cũng là cao hứng đáp ứng ra nhà máy đại môn chương Luy năm cười t r ê mươi chín la muội không phải ngươi không đủ ưu tú phương huy không cũng không có trở về dị giới bởi vì là tại dị giới thời điểm hắn có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng qua loại kia bất lực cảm giác thật thật không tốt các tín đồ đem mình tôn tờ đến cung p h ụ n g mình lại bất lực cùng tại dị giới chịu đủ giày vò còn không bằng tại thế giới hiện thực để thời gian trôi qua nhanh một chút đương nhiên cho dù là tại thế giới hiện thực phương luy cũng lòng nóng như lửa đốt tại dạng này lo nghĩ bên trong vẹn vẹn giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hắn liền kìm nén không được bấm tâu nguyện điện thoại uy ta bên này nhà kho thu thập không sai biệt lắm các ngươi bên này lúc nào có thể giao hàng điện thoại vừa tiếp thông phương luy trái tim liền bất tranh khí bịch bịch của loạn nhưng là hắn hay là tận khả năng dùng bình thản ngự khí hỏi phương tiên sinh thực sự là không có ý tứ trong a đưa hàng. Buổi chiều an đưa bên Buổi bài này không không mình ngài hàng. những người khác giúp ngài đưa hàng, ngài thấy thế nào? thấy có chút cho chiều khác thoải thể thế giúp tự t mái, đi điện thoại tâu nguyệt thanh âm lộ ra rất suy yếu ngựa khí cũng c h à n đầy hay n ấ y phương ly u nghe được dạng này thanh âm mặt bên trên lộ ra không che giấu chút nào vui mừng bởi vì vì hắn biết tâu nguyệt sở dĩ như thế suy yếu 8-9 phần 10 là vi rút thời điểm có hiệu lực bất quá hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm nghĩ đến cái này phương ly u sắc mặt chầm xuống bất mãn chất vấn ngã bệnh còn tại nhà máy đừng nói ngươi không có ở ta cũng nghe được ngươi bên kia máy móc thanh âm không biết sinh bệnh phải đi bệnh viện sao bây giờ tại nhà máy đúng không n g ư ơ i chờ ta ta đến ngay phương tiên sinh ta ai nha không chờ tâu nguyệt nói cái gì phương l u y trực tiếp liền cúp điện thoại cầm mình thẻ ngân hàng hướng phía tâu nguyệt chỗ nhà máy liền chạy tới các ngươi tiểu lão bàn đâu vừa đến nhà máy nội bộ phương l u y liền trực tiếp hỏi nơi này nhân viên công tác xác nhận tâu nguyệt đúng là ở văn phòng về sau phương l u y cũng không khách khí trực tiếp liền đẩy ra văn phòng đại môn vừa vào nhà phương l u y liền thấy tâu nguyệt đã trải qua mọi m ệ n ghé vào trên bàn công tác cho dù là khoác trên người một tầng quần áo cũng vẫn còn có chút run lệ bầy không thể không nói có thể tại vòng tròn bên trong kiếm ra danh khí tông nguyệt thân bên trên khẳng định có mình điểm nhấp nháy cái khác không nói chỉ là mình liền cho nàng mang đến hai trăm vạn sinh ý đầy đủ bất cứ người nào b ệ n h trướng nhưng là giờ phút này nàng dù là thân thể bệnh cũng tại kiên trì vẽ phát họa cùng cải tiến công nghệ càng cố gắng càng may mắn a phương ly u nhúm v a i không thể phủ nhận công nhận câu nói này sau đó hắn liền đánh thức buồn ngủ tông nguyệt không cho cự tuyệt cầm qua nàng chìa khóa xe liền chở nàng hướng phía vốn là tốt nhất bệnh viện lái đi trước khi ra cửa thời điểm phương ly còn có thể mơ hồ trong đó nghe được trong nhà máy nhân viên một chút bối rối âm vang lên t m t c d n tâu nguyệt xe rất bình thường nhưng là phương huy đến cùng là cái chính quy thần linh các phương diện tố chất đã vượt qua nhân loại cực hạn nếu không phải cái xe này bản thân cùng kinh nghiệm phía trên hạn chế phương huy nhất định có thể mở ra gió lốc công kích hiệu quả bất quá bất kể nói thế nào tại phương huy kỹ thuật điều khiển hạn cố xem một đường nhanh chóng mà bình ổn tay lái phụ bên trên sắp mặt tái nhợt tâu nguyệt như là một cái đà điệu vùi ở trong ghế trên mặt có một vòng mất tự nhiên đỏ g n g chỉ là cảm mạo mà thôi a không có gì phương tiên sinh ngươi không sợ ta lây cho ngươi sao ngươi thong thả sao tâu nguyệt tiếng như mũi lẩm bẩm biểu lộ thẹn thùng cầm tay lái phương lui ngược lại là thần sắc bình tĩnh thuận miệng nói một câu chỉ là cảm mạo mà thôi chuyển nhiễm không đến ta bởi vậy phương luy cho dù là có tiền cũng rất khó trong ngắn hạn liền có thể đi bên trên đặc thù chương trình bất quá bệnh viện lớn tương ứng nguyên bộ coi như không tệ bình thường thủ tục đi vòng tiếp theo rất nhanh liền đến phiên tâu nguyệt không thể không nói bệnh viện lớn quá trình rất nghiêm cẩn cũng rất công thức hóa cho dù là bình thường nhất đau đầu cảm bạo đều có thể cho ngươi làm ra một đống lớn kiểm tra tới mà như vậy dạng quá trình phương luy còn không hài lòng như là người ngốc nhiều tiền có thể làm cái gì kiểm tra thì làm cái đó kiểm tra bác sĩ nhìn về phía phương l y ánh mắt không đồng dạng ngoại tạo khách hàng lớn a t â nguyệt nhìn về phía phương l y ánh mắt cũng không đồng dạng chan đây cũng là một loại vi rút biến chủng biến được đối nhân thể có cực mạnh ăn mòn tính cùng kích thích tính bất quá không quan hệ biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất nếu là loại vi rút này chúng ta liền có biện pháp dạng này Ta trước cho các mở một chút thuốc, ngươi ngươi cho các các cùng mở đối i tiêm, sau đó lại truyền thất một chút t sau khẩu u về nhà ăn dịch phúc đó c phúc cha ba sau ngày đến là được r ồ Đối với mới vi rút bác sĩ chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn mà thôi dù sao bọn hắn ngành nghề quyết định bọn hắn đối với vi rút biến chủng có thường nhân không có năng lực tiếp nhận nhìn xem bác sĩ thần tình lạnh nhạt bộ dáng phương ly trong lòng rốt cục than d à i một ngụm t r ọ khí tại tất cả mọi người không hiểu trong ánh mắt hắn đ ô n g nhiên đứng dậy đối một bên y tá nói cái kia làm phiền ngươi giúp ta cho ta bằng hữu xử lý một chút nằm viện thủ tục nằm viện tất cả mọi người sợ ngây người hảo, hảo làm sao lại nhập viện rồi một cái biến chủng vi rút mà thôi cần phải n ằ m v i ệ n sao nhưng mà phương ly cũng không có muốn giải thích lý tứ chỉ gặp hắn một lần nữa ngồi xuống có chút xấu hổ đối bác sĩ nói cao y sinh thực sự là không có ý tứ còn được làm phiền ngươi một chút ngươi nhìn ngươi bên này có thể hay không giúp ta mở đơn thuốc ta sợ nàng thân thể yếu đuối dễ dàng tái phát có đơn thuốc lời nói ta cũng thuận tiện mua cho nàng chút thuốc giữ sẵn phương ly thần thái rất khiêm tốn lại thêm lên xuất thủ hào phóng cao y sinh đối với hắn g i á quan k ô n g tệ nghe được phương ly tố cầu cao y sinh cười cười trong tay bắt đầu viết lên đơn thuốc đến một bên viết một bên cười nói ngươi đ ố i bạn gái của ngươi thật là tốt ta ngươi dạng này ta đều không có ý tứ không cho ngươi m ở ra phương bầu không khí lập tức liền trở nên mập mờ tâu nguyệt gương mặt xinh đẹp và bừng trong chấp đoán này nàng trái tim đều bỗng nhiên chầm n ử a nhịp hỏng bét t h ư ợ n h ư là tâm động cảm giác nàng bám lấy lỗ t a i nhỏ muốn nghe một chút phương ly u nói thế nào nhưng mà phương ly u lại là nghiêm sắc mặt cao y sinh ngươi nhưng tuyệt đối không nên hiểu lầm nàng chỉ là ta bằng hữu bình thường mà thôi nghiêm túc thân sắc làm cho tất cả mọi người đều biết phương ly là nghiêm túc trong lúc nhất thời đám người biểu lộ khác nhau、Duy、chỉ có phương ly tiếp nhận đơn thuốc về sau cả người đều trở nên lòng chỉ muốn、về. m ì chương sáu mươi a đau điểm nhẹ làm việc phải là nguyên bộ chí ít không thể lưu lại thai hoàng ẩm đây là phương ly u cho tới nay làm việc nguyên tắc bởi vậy hắn mặc dù trong lòng vội vàng nhưng là vẫn mỉm cười đối thần sắt rõ ràng biến hóa rất nhiều tàu nguyệt nói t h ư ớ c ở lại đi nhà máy bên kia cũng không có việc gì ngươi nếu là khôi phục tốt liền sớm xuất viện được không không cần tạ ơn vương tiên sinh tâu nguyệt sắc mặt rất khó coi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt phương huy sầm mặt lại như vậy sao được vạn nhất ngươi khôi phục chậm từ chúng ta kia đến g i ả m được bao lâu thời gian việc này ta làm chủ nói phương huy quay đầu nhìn về phía cái kia y tá thần s á c thư hoàn rất nhiều phiền phức giúp nàng xử lý nằm viện thủ tục đi tiền không là vấn đề an bài tốt là được rồi cuối cùng tâu nguyệt vẫn là vạn bất quá phương huy không tình nguyện tại bệnh viện ở lại mà phương huy tại an bài tốt đây hết hệ về sau cầm t â nguyện đơn thuốc ra bệnh viện liền bắt đầu càn quét từng cái tiệm thuốc bởi vì là không dính đến cái gì vi phạm lệnh cấm thuốc có đơn thuốc nơi tay như vậy đủ rồi cũng không cần thực tên chứng nhận lại thêm lên phương ly u đều là lại không cùng tiệm thuốc nhóm nhỏ l ư ợ n g mua bởi vậy cơ bản bên trên sẽ không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm đương nhiên cũng có tiệm thuốc cần cung cấp thẻ căn cước gặp được loại kia phương ly u cơ bản bên trên đều là qua loa tắc trách một chút quên mang theo liền trực tiếp đi tiệm thuốc thứ này có lang vĩ không đủ cũng cũng may vàng thau lẫn lộn phương ly u trực tiếp dùng tiền mặt mua mấy giờ thời gian lâu dài mua đến nhất định lượng dược phẩm ở trong đó bao quát đơn thuốc phía trên đơn thuốc thuốc cùng hoa hạ thần dược bản làm căn tại phương ly trong trí nhớ năm đó sạt lưu hành thời điểm cái n t này trong mười lăm ngày cho dù là các tín đồ cẩn thận hơn dựa theo phương ly dặn dò đi chủ động cũng vẫn như cũng lại có đại lượng tín đồ thân thể xuất hiện dị dạng phương l u y ngay lập tức liền gọi tới lao doanh chính dự định kỹ lưỡng hơn hiểu rõ bây giờ bộ lạc tình huống nhưng là phương l u y không nghĩ tới là lao doanh chính cũng bệnh h ắ n tại đường bên trên sử dụng thời gian so bình thường nhiều rất nhiều mà xuất hiện tại phương l u i trước mặt hắn cả người cũng là sắc mặt trắng bệnh hốc mắt ham sâu một bộ h ư u khí vô lực bộ dáng bệnh cũng là người ta cho ta biết một tiếng là được rồi không cần tự mình tới nhìn thấy vốn là tóc trắng xóa lao doanh chính bởi vì là một trận bệnh nặng mà lộ ra lung lay sắp đổ bộ dáng phương l u i trong lòng rất xúc động lao doanh chính thì là miễn cưỡng lộ ra một vòng ý cười đục ngầu trong mắt tựa hồ hiện lên một vòng tinh mang điện hạ ta là tần tộc bộ lạc tộc trường cũng là trong bộ lạc gần với thần linh nhất người cho dù là ta bệnh ta cũng không thể ngã xuống phương l u y nhìn c h ầ m c h ầ m l ã o doanh chính một chút thở dài một ngụm trọc khí trầm giọng nói t ố t xứng đáng tên ngươi đạt được phương l u y khích lệ l ã o doanh chính tựa hồ thật cao hứng há to miệng liền muốn nói gì nhưng là phương l u y câu nói tiếp theo liền để l ã o doanh chính miệng ngậm không lên hỡi con r a cái mông quay tới đ ố i ta l ã o doanh chính một b ư ớ c làm là bộ lạc bên trong lão nhân hắn nhưng là biết rất nhiều động vật thậm chí cả người nguyên thủy đều thích cùng cùng giới giao phối chỉ là chỉ là đây rốt cuộc là thân ân vẫn là cái gì lao doanh chính cằn cỗi chi thức dự trữ không cách nào trèo chống hắn hoàn thành sâu như vậy thúy suy nghĩ nhưng là hắn đến cùng là cái thành kính tín đồ nghĩ mãi mà không rõ r ứ t khoát liền không nghĩ lấy lòng vĩ đại thần linh là được rồi thân mang bệnh hắn quả quyết thoát bình quẩn xoay người đem cái mông một đảo tựa hồ là sợ vĩ đại thần linh đại nhân không đủ thuận tiện lão danh o chính còn tận khả năng đem cái mông hướng nâng lên phương l u y nhưng không biết lao danh o chính trong đầu những cái kêu ý nghĩ sâu xa giờ phút này hắn chính vụng về dựa theo mình ký ức dùng ống kim làm lấy tiêm trước công tác chuẩn bị xét hướng dẫn hắn đã trải qua nhìn vô số lần chỉ cần đầy đủ nghiêm túc hẳn là liền sẽ không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mới cầm trong tay ông trích phương huy đẻ xuống danh chính cái mông đương nhiên là một nam tính phương l uy tay cùng danh o chính cái mông là cách một t ầ n g thần lực cảm nhận được lao danh o chính kia tựa hồ có chút thẹn thùng cái mông phương l uy trầm giọng nói đừng núp đ í t một tiếng kiến hạ lao danh o chính quả nhiên bất động nhưng là vì để phòng vắng nhất phương l uy hay là dùng thần lực c ẩ m cố lại lao danh o chính kia r ú n gió cái mông mặc dù hình tượng có chút cay con mắt phương l uy thậm chí nhìn đều không muốn xem nhưng là vì mình bộ lạc cùng các tín đồ phương l uy chỉ có thể liều mạng a nở lấy lao danh chính cái mông phương uy tinh chuẩn đèm kim tiêm cắm vào hắn trong mông đ í a điện hạ đau điện nhẹ vốn là suy yếu lao danh chính cảm nhận được cái mông thấu xương kia đau đớn vô ý thức kinh hô lên nhưng là hữu khí vô lực hắn tiếng kinh hô âm cũng là l ạ lạ phương l u y sắc mặt rất khó coi nhanh chóng hoàn thành dược dịch tiêm bảo trầm giọng nói t ố t đem quần mặc vào đi t ố t lao danh o chính rất mờ mịt vật liệu thép tựa hồ chỉ là cảm nhận được một cây rất nhỏ đồ vật c u ố n tới mình trong mông đi. chẳng lẽ kia rất nhỏ đồ vật lao danh o chính một mặt hoảng sợ suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực hắn quyết định đem bí mật này vĩnh viễn trôn sâu đáy lỏng bất quá cũng may phương huy cầm trong tay ống chích tại trước mắt hắn lung l y vừa mới ta dùng vật này đem ta từ thần quốc mang đến thuốc tiêm vào đến trong cơ thể không có gì bất ngờ xảy ra lời nói thân thể ngươi hội dần dần khôi phục đương nhiên tiêm thịt chỉ là một phần kế tiếp còn phải có tiêm tính mạch cùng khẩu phục dược vật trị liệu lão doanh chính rốt cục c h ậ m quá mức nguyên lai kia tinh tế đ ổ vật là cái này cũng không phải là cái kia bất quá sau một k h ắ c hắn bỗng nhiên kịp phản ứng một mặt kích động vĩ đại chúng tinh c h i chủ ngài là nói ngài đã, đã tìm được đối kháng ôn dịch thần dực rồi phương l u i mỉm cười gật đầu không sai bất quá thứ này tương đối phức tạp nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng bất quá không quan hệ chỉ cần theo ta nói làm là được rồi đương nhiên tiểu hai thân thể yếu nhược tại toàn bộ bộ lạc khôi phục bình thường như trước nhất định phải bảo đảm bọn nhỏ an toàn ca ngợi chúng tinh c h i chủ ca ngợi t à vĩ đại thần linh lao danh o chính một gương mặt mo bên trên không biết lúc nào hiện đầy nước mắt bộ lạc được cứu rồi a trải qua như m a u ẩm huyết sinh hoạt lao danh o chính tự mình nhìn xem bộ lạc tại thần linh dẫn đầu phát xuống s i n h lòng trời lở đất đội thay đổi hắn sợ hết thảy đều là một giấc m ộ n g hắn muốn người sinh sống mà không phải g i ã thú sinh hoạt không có ai biết lao danh chính giờ phút này nội tâm đến cơ nào kích động cảm tạ vĩ đại thần linh thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ rót thành một câu nói kia chương sáu mươi mốt giải quyết ô、dịch. lao danh o chính rất cảm động nhưng là lại cảm động phương lui cũng phải cho hắn treo thủy thế là sau mười mấy phút lao danh o chính d ơ một cái treo chuyển nước nhánh cây từ thần linh trong sơn động đi ra lọ thủy tinh bên trên một cái trong suốt ống mềm một mực liên tiếp đến lao danh o chính trên mu bàn tay dạng này trước đây chưa từng gặp hình tượng tự nhiên là hấp dẫn vô số người chú ý chỉ thấy lao danh o chính mặc dù thần sắt suy yếu nhưng là khó nén mặt bên trên vẻ vui thích hắn cầm loa phóng thanh cao giọng nói tân tộc bộ lạc những đồng bào ở đây ta thông chi mọi người một tin tức tốt chúng ta vĩ đại thần linh từ thần quốc bên trong mang đến có thể chống cự ôn dịch thần dược nói lão doanh chính có chút nâng g lên mình ghim c h o m tay biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn nhìn thấy không đây chính là vĩ đại thần linh mang đến thần dược bộ lạc được cứu rồi、Soạn. bộ lạc xôn xao càng tụ càng nhiều mọi người mặt bên trên viết đầy k i n h hỉ phần phật ngay tại quảng trường bên trên quỳ xuống trong miệng ca ngợi lấy vĩ đại thần linh phải biết đối với từ người nguyên thủy thuế biến mà đến bọn hắn đến nói ôn dịch thứ này là so dã thu còn đáng sợ hơn trí mạng tồn tại loại kia n à y càng gây gò chậm rãi chết đi cảm giác đầy đủ để bộ lạc bên trong rất cường đại chiến sĩ cũng vì đó tuyệt vọng nhưng là hiện đại tốt vĩ đại thần linh từ thần quốc mang đến thần d chỉ cần liên quan đến tại thần linh không có người sẽ đi hoài nghi thần linh vĩ đại ca ngợi về sau chính là buôn tẩu bẩm báo gieo họ toàn bộ bộ lạc một nháy mắt liền r ử a đi trước đó âm vú lầy t ử khí mà phương l uy cũng hợp thời xuất hiện tại bằng đá bình đài bên trên nhìn xem một lần nữa bị điểm đốt hy vọng bộ lạc phương l uy mặt bên trên lộ ra hài lòng thân sắc bất quá trong lòng hắn cũng ít nhiều có chút lo lắng nếu như mình tín đồ vẫn như cũng là loại này bình thường thể chất sợ là năm sau mùa xuân còn có thể gặp được mới âu dịch thức tỉnh thanh long chi lực hoặc là lục lọi ra để tín đồ cũng mạnh lên biện pháp mới thật sự là đường giải quyết lần này hiện đại khoa học kỹ thuật có thể giải quyết cái này ô n dịch là vận khí chiếm một bộ phận lớn tia lần tiếp theo đâu không khỏi phương ly u trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách đó là một loại đối với mình đối với toàn bộ bộ lạc thực lực tổng hợp cảm giác cấp bách nói cho cùng vẫn là ta cái này thần linh cái gì cũng đều không hiểu a thở dài phương ly u mặt bên trên một lần nữa lộ ra tiểu dung hắn nhìn xem mình các tín đồ phương ly u vận chuyển thần lực thanh â m giống như tiếng sét đánh vang vọng tại trong bộ lạc ta cắt tín đồ tiếp xuống hy vọng các ngươi có thể làm được tiếp tục bảo trì vệ sinh cùng cách ly còn bị bệnh cắt tín đồ xin tin tưởng ta Tin mấy ngày kế tiếp bên trong cơ hội mỗi một cái nhiễm bệnh tín đồ đều bị phương ly đánh sâu châm về phần bộ lạc bên trong cái khác không có bị bệnh đều tại phương ly yêu cầu hạ một ngày ba bắt bản làm căn uống vào thực tế bên trên nối với bản làm căn phương l i cũng không biết có hữu dụng hay không nhưng là uống là được rồi mà lại cái đ、so、xem ra là thời điểm vũ trang quân đội phương ly trong mắt tinh quang phun trào hắn nhưng là còn nhớ rõ đâu thế giới hiện thực còn có một trăm bộ nguyên thị chiến giáp đang đợi mình trọng yếu nhất là dĩ thế giới các tín đồ đã đã tại lang tộc bộ lạc di c h ạ c h cơ sở bên trên nghiên cứu ra cung tiễn nói một cách khác phương ly u bộ binh cùng cung binh đã trải qua sơ bộ hình thành quy mô quân đội như vậy có lẽ đối mặt siêu phàm cường giả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng là đối với siêu phàm phía dưới đầy đủ tại mảnh này trong khu rừng rậm nguyên thủy s u â n pha như vậy trước hết chuẩn bị đứng lên đi ta các tín đồ cần thời gian nhất định ổn định hậu phương cũng cần thời gian nhất định tu dưỡng thân thể v v v vạn ta có thể lợi dụng đoạn thời gian này chuẩn bị chiến tranh bận rộn cả ngày kinh mạch tiêm vào phương ly trở lại mình trong huy động trong mắt thần quang giả rỡ nghĩ đến tín đồ đối với mình thực lực đề cao phương l u y liền không nhịn được muốn mau chóng mở ra một vòng mới t r i n h phạt bước chân tín đồ là cấu thành thần linh lực lượng nguồn suối thần linh cho tín đồ trình bày giữa thiên địa quy tắc tín đồ tín ngưỡng để quy tắc có thể bị thần linh lợi dụng đối với thế giới này tín đồ cùng thần linh ở giữa quan hệ phương l u y đã có một chút thuộc về mình kiến giải có thể lớn mật tưởng tượng nếu như phương l u y không có thành là chúng tinh c h i chủ phương l u y cũng sẽ tại dạng này một cái trong bộ lạc thành vì những thứ khác thần linh đính hôn nhân cùng nhân luân đầy đủ để phương huy thành là hôn nhân tri thần mà dạng này một cái thần vị tại thế giới hiện thực hy tịch trong thần thoại là thuộc về thiên hậu mở ra nguyên thủy đại kiến thiết phương ly rất có thể thành là kiến trúc c h i thần mà lần này cứu vớt ôn dịch dưới tín đồ phương ly thì là có cực lớn xác suất tại tín ngưỡng c h i hạ thành là y dược c h i thần bất quá đáng tiếc những này đều chỉ là phương ly suy đoán phương ly đã trở thành chúng tinh c h i chủ trừ phi hắn có ý thức dẫn đạo tín đồ cũng tỉ như thần lực bởi vì là phân chia tinh không mà thức tỉnh ngũ thánh thú chi lực nếu không hắn thần cách vĩnh viễn sẽ không đổi thay đổi bất kể nói thế nào ta thần cách tuyệt đối là một cái rất ưu tú thần cách trong sân động phương ly mang trên mặt vẻ may mắn phải biết tinh không mê ngông vô biên từ huyền học góc độ đi lên d ạ n g liền thông cảm vô cùng vô tận lực lượng thuộc tính ngũ hành thanh thú thái âm thái dương đây đều là cực kỳ cường đại lực lượng mà từ khoa học góc độ đi xem tinh thần lực hút tự lực trọng lực thậm chí cả h á c động thôn phệ chi lực càng là giữa thiên địa cơ sở nhất một chút lực lượng thậm chí phương l u y còn một trận hoài nghi tới mình ban đầu thức tỉnh thần lực có phải là chính là dung hợp trọng lực cùng lực hút cơ sở thần lực nói tóm lại ta thần cách tiềm lực vô tận nhưng là dạng này tiềm lực lại là cần đại lượng tín đồ trèo trống thậm chí cả đối tín đồ giáo dục cũng là trọng bên trong chi trọng tiếp xuống hy vọng có thể nhất cử thức tỉnh thanh long chi lực đi 2.000 tín đồ hẳn là là được rồi bây giờ thanh long chi lực đã trải qua b m ộ c vòng quanh ba phần tư tả hữu chuyển đổi xuống tới trọn vẹn 2.000 tín đồ quy mô mới có thể để cho phương l u y hoàn thành thanh long chi lực hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h nghĩ tới đây phương l u y không khỏi hít sâu một hơi thời không chi môn xuất hiện tại trước người hắn một bước phóng ra hắn liền quay trở về thế giới hiện thực chương 62, lỗ xuyến dị thế giới gần hai thời gian mười ngày thực tế bên trên thế giới hiện thực cũng liền đi qua hai ngày không đến trở lại thế giới hiện thực phương luy ngay lập tức đầu tiên là tuần tra một chút liên quan tới đạo môn pháp hội một chút tin tức ngược lại để phương luy phát hiện một chút tương đối có ý tứ sự tình đạo môn tại hoa hạ lực ảnh hưởng nhưng so sánh không lên năm đó thậm chí ngay cả thuyền đi biển đến tôn giáo g cũng không sánh bằng bởi vậy tại hàn lập minh mắt bên trong coi là một trận đại hoạt động đạo môn pháp hội tại bình thường dân mạng vậy còn không như một cái bắt quái có ý tứ chân chính chú ý trận này đạo môn pháp hội không ở ngoài là một chút đạo học kẻ yêu thích cùng đạo học bên trong nhân vật mà thôi bất quá người tham dự ít hơn nữa đó cũng là cái lữ du lịch thắng địa người là sẽ không thiếu cứ như vậy lời nói Ta n g ư ợ vừa vặn ta một cái thế giới khác các tín đồ cần tín dưỡng ta vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này trước đi qua dò xét một chút tín đồ đột phá một người để phương ly u thần lực có bạo tạc tính chất biến hóa cái khác không nói năng lực phi hành liền để phương l u i nhiều khi có thể đứng ở thế bất bại nếu như nói một ngàn cái tín đồ lấy dưới là thanh đồng thái kê như vậy hơn một ngàn tín đồ phương l u i tự hỏi đã trải qua biến thành một cái bạch ngân thái kê mạnh lên rất nhiều lực lượng thêm lên cường đại tính cơ động để phương l u i cả người đều đối lần này đạo môn pháp hội kích động nếu thật là có thể đụng tới loại kia kiếm tiên nhân vật ta cũng nên nhận cùng lắm là bị triều đình chiêu an thôi phương l u i cẩn thận nghĩ nghĩ mình rốt cuộc chỉ là đi xem một chút tình huống sẽ không xuất hiện quá lớn tình huống ngoài ý mới coi như ngoài ý muốn nổi lên cùng lắm thì mình nhận túng chính là hẹn bọn phát dục biệt lãng nghĩ tới đây phương l u y liền lấy ra điện thoại di động của mình đặt trước ngày mai đường sắt cao tốc phiếu trước khi đi hậu phương công việc vẫn là phải làm cho tốt phương l u y không có quên mình căn bản là dị thế giới bởi vậy định đường sắt cao tốc phiếu về sau phương l u y liền bấm tâu n g u y ệ t điện thoại không biết vì cái gì d ị vãng dây nghe lần này để phương l u y đợi chừng một hồi lâu mới bị tiếp lên uy phương tiên sinh ngài làm theo yêu cầu chiến giáp hiện tại muốn cho ngài đưa qua a tâu nguyệt thanh âm lãnh đạm rất nhiều không có ngày xưa manh mội tử n h i t ì n h nhưng là phương huy không quan trọng đồ vật làm xong là được h ã n gật đầu nói đưa tới đi tại a bên này nhà kho đã t r qua thu thập x tốt, tốt, tốt. dị giới、so、à h có c ạ thể nhất cải thiện một chút khẩu vị đồ vật cũng chính là phao diện nhưng là đồ chơi kiếp ăn lần một lần hai vẫn được ăn nhiều cũng dính được hoảng ta bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ nhìn xem thức ăn ngoài áp bên trên phân loại có một cái gọi là đồ nướng bữa ăn khuya thuộc loại phương uy trong lòng đ ỗ n g nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ mì tôm hội chăn ăn nhưng là lỗ xuyến không biết ta nghĩ đến lỗ xuyến phương uy con mắt đều sáng lên lỗ xuyến đối với một cái người phương bắc đến nói đã trải qua không chỉ là ăn đồ nướng đơn giản như vậy một sự kiện nó là một loại văn hóa quay lại lịch sử thế giới hiện thực hoa hạ văn minh làm là thế giới bên trên rất văn minh cổ xưa một trong có cực lớn bao dung tính không chỉ có lễ nhạc chế độ dịch tinh bắc á i đan thư nét nổi cái gọi là thơ cùng phương xa cùng trước mắt cầu thả đều hòa tan tại kia nồng đậm khói lửa bên trong một đám người ngồi vây chung một chỗ thưởng thức bình thường mà mỹ vị nhân gian khổ vui nghĩ đến sâu nướng phương huy nước bọt đều nhanh ra đại khái phương huy là các loại trong truyền thuyết không có nhất truy cầu cái kia thần đi đánh giá a lấy thời gian còn đủ phương huy cầm điện thoại di động lên liền vội vàng ra cửa cửa hàng lớn bên trong phương l u y cùng một cái dự định chuẩn bị tận thế căn cứ nao tản tiểu hỏa tử giống như điên cuồng tại nguyên liệu nấu ăn khu cắn quét rau quả gia vị than tủi bia tóm lại liên quan tới đồ nướng đồ vật phương l u y có thể nghĩ đến tất cả đều mua vừa lòng thỏa ý về đến nhà phương l u y đắc ý chờ lấy tâu nguyệt xe hàng đến đưa hàng vẫn như cũng là sắc trời tối xuống về sau nhà máy những người trẻ tuổi kia mới khoan thai tới chậm mà tại một trăm bộ chiến giáp đến vị về sau phương l u y cũng liền không thể không bắt đầu hắn lưỡng giới công nhân bốc vắt làm loại sự tình này người khác giút không được gì chỉ có thể dựa vào chính hắn cũng may bây giờ là một cấp hai thần linh phương ly lực lượng đã đầy đủ trèo c h ố n g hắn nhẹ nhõm vui sướng hoàn thành những công việc này tối tăm mở mịt vòng xoáy không ngừng xuất hiện lại biến mất đây hết thể đều là phát sinh ở bây giờ độc thuộc về hắn trong sân động bởi vậy phương ly các tín đồ cũng không biết bọn hắn thần linh đã trải qua lại chuẩn bị xong một trăm linh bộ giờ ép chiến giáp số hiệu từ một trăm linh một đến hai trăm chiến giáp bất quá theo phương ly một gào to nghe hỏi mà gửi thư đổ nhóm liền biết hết rồi tiếp lấy một chuyến mười m t mươi 10 chuyến trăm toàn bộ, bộ lạc đều xôi t r o khắp nơi đều là người trẻ tuổi hưng phấn gương mặt cùng căn bản không dừng được tiếng ca ngợi đem một trăm bộ tờ giờ ép chiến giáp bày ra đến s i m a n g quảng trường bên trên về sau đã trải qua không sai biệt lắm là đang lúc hoàng hôn bình thường đến nói thời gian này chính là trong bộ lạc chuẩn bị cơm tối thời gian tại xác nhận các tín đồ bây giờ tình huống thân thể về sau phương l u y phất ống tay háo một cái tuyên bố ta thành kính các tín đồ hôm nay cơm tối ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hưởng dụng đương nhiên làm là ở tại thần quốc thần linh ta hôm nay cũng cho các ngươi mang đến một chút không giống đồ ăn phương l u y tiếng nói mới rơi toàn bộ bộ lạc đều vang lên tiếng hoan hô mỗi người mặt bên trên đều viết đầy hưng phấn cùng chờ mong có thể cùng vĩ đại thần linh cùng nhau ăn cơm đối với bất kỳ một cái nào tín đồ đến nói đều là đáng giá hương phấn sự t ì n h mà thần linh từ thần quốc mang đến đồ ăn được chứng kiến những cái kia mới tinh chiến giáp về sau mỗi người trong lòng đều tràn ngập chờ mong chương sáu mươi ba thật là thơm đang lúc hoàng hôn tại phương luy chỉ huy hạ đại lượng tín đồ chuyển đến hòn đá luy thành từng cái giản dị vị nướng mà trong bộ lạc các nữ nhân thì là làm lấy càng thêm tinh xảo làm việc các nàng dùng thần linh ban cho giao phe cẩn thận từng ly từng tý đem con mồi thịt dựa theo thần linh điện hạ yêu cầu cắt thành khối nhỏ sau đó hữu dụng những cái k i a tinh xào đầu gỗ cái thẻ đưa chúng nó xuyên thành một cái xuyên không chỉ là loại thịt còn có phương ly từ thế giới hiện thực mang đến rau quả đã trải qua các nữ nhân đồng dạng xử lý đại lượng nguyên liệu nấu ăn bị các nữ nhân không biết mệnh mọi xử lý sau đó t h u cùng bày ra tại giản dị trên mặt bàn mà lớn như thế lượng thịt đặt ở một khối khó tránh khỏi sẽ có huyết thủy thuận cái bàn lưu lại bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình bộ lạc sức sản xuất còn tại đó phương ly trọng tâm lại là khai cương thác thổ bởi vậy chỉnh thể đến tác phẩm văn xuôi rơi điều kiện cũng chính là như vậy mà thay cái góc độ ngẫm lại đâu lỗ xuyến lột không phải liền là kia cấu nguyên thủy cùng gia tính mà lại lúc này mới cái kia đến đó tại phương bắc có thể không có gì không thiếu đốt không có gì không mất quả toàn bộ bộ lạc đều tại thần linh điện hạ mệnh lệnh hạ hạnh phúc mà bận rộn vận chuyển lại tính cách thuần phát các tín đồ không có một cái lời biếng đều đang cố gắng tìm chút chuyện gì đó làm thậm chí liền ngay cả bọn nhỏ tại quảng trường bên trên chạy qua trình bên trong cũng sẽ cho các đại nhân phụ một tay tại tình huống như vậy hạ làm một thần cùng người cư thần linh phương ly cũng không có n h à rỗi hiện lộ rõ ràng mình thần thánh tinh quang chi bên trong phương ly u thân ảnh tại quảng trường thường một cái góc xuất hiện nhìn thấy không đúng phương liền lập tức chỉ ra chỗ sai dù sao đây là nguyên thủy thế giới lần thứ nhất lỗ xuyến phương ly u vẫn là rất xem trọng đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là phương ly u muốn cùng dân cùng vui n ư ơ n g tụ lại toàn bộ bộ lạc tinh khí thần cái này một bận rộn trọn vẹn bận rộn đến quần tinh n ó n g ánh thời điểm không có cách trong bộ lạc quá nhiều người muốn mọi người ăn no ăn được công tác chuẩn bị khẳng định là không thể bớt tại từng dây giản dị giá nướng lũy tốt về sau bộ lạc bên trong các nam nhân cũng tự giác gia nhập xuyên xuyên đội ngũ tại toàn bộ bộ lạc đồng tâm hiệp lực phía dưới đại lượng thị xin cùng g i a o quả xuyên bày đặt ở châu đó cùng một tòa nhỏ sơn giống như phương ly sờ lên túi phát hiện mình không mang điện thoại không phải như thế một lớn đống thị sơn phát người bằng hữu vọng đoán chừng muốn bị điểm tán điểm đến nổ tung quân tinh nóng ánh mùa xuân đặc thù gió mát bên trong phương ly các tín đồ đã trải qua cao hứng bừng bừng dựa theo phương ly an bài từng dãy vây quanh tảng đá luy thành vị nướng làm tốt đại lượng than tuổi bị điểm đốt xua tán đi ngày xuân ban đêm rét lạnh phối hợp kia gió nhẹ tất cả tín đồ tâm tình đều đi theo không đồng dạng đỏ r ự than tuổi hóa quáng h ạ n ổ i bật là hạnh ph các chiến sĩ ngồi nghiêm c h ỉ n h các trưởng giả chuyện cho vui vẻ các nữ nhân thì là tại bọn nhỏ đều cha gọi mẹ thanh âm bên trong lòng bàn tay dưới không có chút nào k h á c h khí toàn bộ quảng trường bên trên bố cục có chút ý tứ phương ly làm là bộ lạc thần linh tự nhiên là mặt ngó về phía tất cả tín đồ nhưng lại duy trì một chút khoảng cách ngồi tại rất tới gần bằng đá bình đ à i địa phương mà hắn hạ thủ chỗ thì là lấy tần nhất làm đại biểu chiến sĩ quân thể cùng lấy lao danh o chính làm đại biểu trưởng giả trong tộc lại sau này thì là bộ lạc bên trong thành viên khác số ghế an bài cũng không có quá mức nổi bật giai cấp thậm chí phương l u y còn cố ý yêu cầu phổ thông các tín đồ muốn lấy gia đình là đơn vị ngồi cùng một chỗ phương l u y tin tưởng tại cái này thần đều có thể tùy tiện sinh ra thế giới bên trong nữ nhân tuyệt đối không nên giống thế giới hiện thực cổ đại nữ nhân như thế bị giấu ở phía sau màn tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn xem ngồi tại phía trước nhất bao phủ một tầng tình quang vĩ đại thần linh phương l u y thấy cảnh này cũng là cảm xúc bành trướng đây đều là con dân của mình a nói đến đây là hắn lần thứ nhất cùng toàn bộ bộ lạc tổ chức lớn như thế quy mô hoạt động đâu nhìn phía dưới ô ép một chút đám người phương huy trong lòng không khỏi thầm nghĩ t r ă m n g à n năm về sau không chừng ta các tín đồ ở giữa sẽ còn lưu truyền trận này đến hội truyền thuyết ân hẳn là tựa như cơ đốc giáo cuối cùng bữa tối đồng dạng thần thánh a thần linh nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến mình tín đồ nhất là những n à y tam quan đang nhanh chóng trưởng thành tín đồ ta muốn làm cũng không phải khiến bọn hắn tự hành tìm tòi mà là đi dẫn đạo bọn hắn biến thành ta rất kiên định tín đồ tự hành tìm tòi thực sự là quá chậm ta hiện tại khiếm khuyết chính là thời gian huống hồ tạm thời người cùng thần cư không có gì không tốt dù sao ta hiện tại chỉ là cái yếu gà thần linh mà cũng không phải là loại kia đại biểu thiên địa uy nghiêm vĩ đại thần linh. là một thần linh phương ly đã trải qua dưỡng thành suy nghĩ thói quen tốt rất nhiều lơ đ á n g sự tỉnh cũng có thể làm cho hắn tư duy phát tán nghĩ đến rất nhiều thứ bất quá cảm nhận được các tín đồ kia nóng bỏng ánh mắt phương ly lắc đầu tạm thời không nghĩ hắn uống một hớp thấm dọn g một cái sau đó nói ta các tín đồ tiếp xuống ta đem dạy các ngươi như thế nào ăn đồ nướng mặc dù đồ nướng cũng là thịt nướng nhưng là cùng các ngươi trước kia ăn cũng không đồng dạng tin tưởng ta các ngươi hội thích bên trên đó đầu tiên đem xuyên đặt ở giá nướng bên trên nhất định phải s á t dầu không phải thịt hộ rán sau đó gia vị quả ớt làm một tàn hàng phương l i sâu nướng công phu vẫn là có thể lấy ra t ú t ú giờ phút này hắn cố ý thả chậm hoạt động để cho mình các tín đồ đi theo học theo rất nhanh toàn bộ tần tộc bộ lạc liền bị một cố đồ nướng đặc thù khói xanh cho bao phủ kia khói xanh cũng không sang người ngược lại là bên trong có một cố nồng đậm hương khí kia là hỗn hợp có thịt cùng gia vị hương khí nhất là cây thì là hương vị n h ư ợ n g nhân chạy nước miếng cũng nhịn không được c h ả y ra sâu nướng thứ này nhất định phải có kiên nhẫn không phải hương vị sẽ không quá tốt mặc dù tần tộc bộ lạc đám người này nhìn thấy ăn đều cùng lang nhìn thấy thịt giống như nhưng là thần linh điện hạ phía trước bọn hắn cũng chỉ có thể kiề kiềm ch học theo chậm rãi nướng một trong tay người một thanh xuyên tảng đá lũy thành đồ nướng lò t ừ n g d ã y dạng này một hình ảnh cùng huyền huyên thế giới họa phong rất không xứng đôi nhưng là hết lần này tới lần khác phương l u i các tín đồ đã bắt đầu nhịn không được c h ả y nước miếng thực sự là quá thơm rốt cục dài răng giặc chờ đợi về sau phương l u i cảm giác h ỏ a hầu không sai b i ệ t lắm vạn chúng chú m ụ bên trong hắn cầm lấy một cây thịt dây nướng đặt ở miệng bên trong một lột thật là thơm phương luy nhãn tình sáng lên mà phía dưới các tín đồ nhìn thấy phương luy khoát tay hoạt động về sau cũng từng cái học theo đem thịt xin ở trong miệm một lột thật là thơm thật là thơm a đồng dạng là thịt làm sao thần quốc cách làm liền ăn ngon như vậy đâu thật là thơm cảnh cáo vang vọng tại toàn bộ tần tộc bộ lạc đã từng như mao ẩm hết u y các tín đồ triệt để bị đổ nướng cho chính phủ nhưng là cái này vẫn chưa xong phương ly u cầm lấy đã sớm mở tốt bình g i ả g địa d ơ lên đôi tất cả tín đồ cao giọng nói ta chúng tinh chi chủ vinh quang vĩnh v i ê n cùng các ngươi cùng ở tại phương ly u tín đồ nào hiểu điện là thứ đồ gì à dù sao thần linh điện hạ làm như vậy bọn hắn liền học chứ sao kết quả là bọn hắn cũng cao dơ chai rượu liên tử không biết tại ai cái thứ nhất mở miệm phía dưới tất cả mọi người cùng nhiệt cao giọng la lên ca ngợi vĩ đại thần linh ca ngợi vĩ đại chúng tinh tri chủ chương sáu mươi bốn tiến về tam thanh sơn bia l ư ơ n g vị cũng không phải là mỗi cái tín đồ đều có thể tiếp nhận s á c thực nói ai lần thứ nhất uống bia đều sẽ trong lòng nổi lên cảm giác n g o ạ tạo cái đồ chơi này làm sao khó như vậy uống nhưng là bia vào trong bụng về sau loại kia thoải mái cảm giác lại là ngay sau đó liền có thể để một người toàn thân trên dưới đều thoải mái đồ nướng b i a càng uống càng có tại phương ly dẫn đầu hạ tần tộc bộ lạc cấp thành viên lần thứ nhất thưởng thức được đồ nướng cùng bia cái này thần kỳ tổ hợp t i ể u lượng t r i n h lệch mấy ngụm vào trong bụng liền bắt đầu đỏ mặt tiến t h a i nhưng là hết lần này tới lần khác loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác là thật là sung sướng a càng uống càng thoải mái tất cả tần tộc bộ lạc thành viên đều này đi lên cho dù là bình thường ăn nói có ý tứ tần nhất giờ phút này đều đã tại một đám chiến sĩ ồn ào dưới cùng tần thập tam tách ra lên cổ tay lộn xộn toàn bộ bộ lạc đều lộn xộn uống rượu xong về sau tuyệt đại đa số người đều biến thành yêu ma quỷ quái nhưng là phương huy lại là mỉm cười nhìn xem đây hết thảy trong lòng tràn đầy vui mừng ăn đồ nướng uống n g h ĩ ban đầu nguyên nhân xác thực là bởi vì chính mình thèm. nhưng là các loại phương ly u an bài sau khi thức dậy quen thuộc suy nghĩ hắn lập tức cảm thấy cái này chưa chắc không là một chuyện tốt kinh lịch ôn dịch mang đến tuyệt vọng bộ lạc đúng là cần một c ố lực lượng để bộ lạc đổi phế cùng suy bại quét qua m à quang mà hiển nhiên cúng hoan chính là một cái rất lựa chọn tốt mà lại ở trong quá trình này mọi người cùng nhật mọi người gieo họ mọi người ca ngợi vĩ đại thần linh một cái quá trình như vậy đầy đủ phương ly u càng thêm tiến một bước vững chắc bình vị dù sao không khí có thể làm cho tín ngưỡng trở nên càng thêm kiên định mà bây giờ phương ly là một c ù n người cư thần các mặt đều để các tín đồ chứng kiến mình vĩ đại không thể nghi ngờ là tốt nhất một lựa chọn vốn g này phương l uy tín đồ toàn bộ vốn g này chỉ thấy lao doanh chính tại lung la lung lay bên trong đi vào một mảnh đất chống bên trên châm lửa một đống lớn cái lồng hỏa vây quanh cái lồng hỏa liền nhảy lên nguyên thủy m à giã tính vũ đạo chậm rãi đại lượng tín đồ cũng gia nhập vào tất cả mọi người dùng làm như vậy pháp đi chúng ta bọn hắn vĩ đại thần linh bất quá tại trước khi đi ta có thể để các ngươi càng n à y một điểm phương l uy mịp cười cả người đằng không mà lên lập tức từ mình trong sơn động vận chuyển ra đại lượng pháo hoa khống chế cái bật lửa đem những này diện hóa sau khí đốt toàn bộ bộ lạc lập tức bao phủ tại hóng ánh khắp nơi quang hoa chi hạng hống hống hống phương l u y các tín đồ càng thêm hưng ơ phấn bọn hắn tại phương l u y tượng thần phía dưới vừa múa vừa hát không được ca ngợi lấy phương l u y mà phương l u y cũng l ặ n g y ê n về tới thế giới hiện thực có lẽ là bởi vì vì hắn thể chất không giống thường nhân nguyên nhân mấy bình bia vào trong bụng hắn vậy mà một điểm cảm giác khác thường đều không có hướng dường bên trên một tòa phương huy cười đắc ý ngày mai trong bộ lạc mùi hẳn là sẽ rất cảm động a may mà ta đi sớm nói chuyện công phu phương l u y cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn một chút ngày cùng thời gian trong lòng bắt đầu tính toán chiến giáp đã trải qua đưa qua tạm thời đặt ở cái kia cũng không có việc gì dù sao ta tín đồ sẽ không tự mình tiến vào ta địa bàn cung binh chuyện này cũng không cần quan tâm thần nhất đã bắt đầu bắt đầu huấn luyện c n g mình cũng không biết lúc nào mới có thể triệt để thành hình lại cho bọn hắn một chút thời gian đi phương l u y trong lòng dần dần có ý nghĩ chờ bọn hắn lại thao luyện một đoạn thời gian tránh đi những bộ lạc khác ôn dịch liền có thể tiếp tục bắt đầu chinh phục đáng tiếc ôn dịch tri hạ không biết muốn chết đi bao nhiêu người cái này nhưng đều là giao hẹn không tín đ ồ à. nghĩ đến ôn dịch loại này đáng sợ đồ vật phương l u y liền cảm thấy đau lòng bất quá không có cách hắn cũng không nhận là dị giới ôn dịch có thể tất cả đều bị hiện đại khoa học giải quyết khoa học nếu là như vậy ngưỡng bức làm sao không thể trị tận gốc n g ả i tư đâu nói cho cùng thế giới hiện thực đồ vật còn tại trong quá trình phát triển đối với dị giới hoàn toàn không cùng một c ắt có thể vừa vặn đụng vào có thể giải quyết đơn thuần vật khí mặc dù đạo môn pháp hội còn chưa có bắt đầu nhưng là ta cũng có thể trước đi qua điều nghiên địa hình nghĩ đến cái này phương huy lập tức dễ dàng rất nhiều bị mỹ ngủ một giấc về sau hắn liền bước lên t i ế n về tam thanh núi cao thiết đ o à n tàu tam thanh sơn từ xưa đến nay chính là đạo giáo thánh địa nghe đồn đông tấn thời kỳ đạo sĩ các hồng t ừ n g tại này luyện chế tiên đan để tam thanh sơn từ đây liền cùng đạo môn chặt chẽ không thể tách rời mà những cái này truyền thuyết cùng tam thanh sơn cái này sâu tạc thiên danh tự tại phương ly u cái này siêu phạm thần linh mắt bên trong đó chính là một cỗ sắc thái thần bí đạo môn pháp hội ngược lại là không có phật môn a nhìn xem trong điện thoại di động kiểm tra ra tin tức trong tiểu điểm phương ly cho mày tại hắn t r o ấn tượng đạo môn thế nhưng là so phật môn càng thêm thần bí khó lường cái khác không nói hướng bên trên lưu truyền mình thử vô số lần đều lấy thất bại mà kết thúc tam âm lục yêu đao thực tế bên trên chính là đạo môn bí pháp lại càng không cần phải nói trừ tam âm lục yêu đao bên ngoài tại mạng lưới bên trên đạo môn còn có đủ loại huyền ảo khó lường thủ đoạn nói cùng thật giống như không phải do phương l u y không cẩn thận nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phương l u y âm thầm trầm âm khách sạn vị trí ngược lại là rất gần hai ngày này thừa dịp pháp hội còn chưa bắt đầu cũng nên chuẩn bị điều nghiên địa hình bất quá cũng không nội thời gian dài như vậy chuyển đổi thành dị giới thời gian đầy đủ ta trở nên càng thêm cường đại nếu là đã thức tỉnh thanh long thần lực lấy lôi đỉnh cùng c ư n phong lực lượng coi như gặp được siêu tại đối phương không có chuẩn bị tình huống hạng ta hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra dù sao loại này m ặ t hướng p h ả m tục đạo môn pháp hội nghĩ đến là không có cái gì cao nhân tiền bối tới tham gia à. náo bù đắp một phen về sau phương l u y liền yên tâm thoải mái ở ngày thứ hai hắn dùng một ngày thời gian đem cảnh khu đi dạo lượn mặc dù không có phát hiện siêu p h ả m cường giả tung tích nhưng là đối với cảnh khu cùng pháp hội một chút tin tức cùng bố trí cũng đã làm được trong lòng hiểu rõ nơi nào có giám sát người ở nơi nào lưu nhiều thậm chí chỗ nào là nhìn cảm giác bên trên chết vai diễn phương huy đều cẩn thận loại bỏ một lần nắm giữ những tin tình báo này phương l uy cũng liền lười nhác tiếp tục tại thế giới hiện thực lưu lại dự định trực tiếp trở về dị giới dù sao thành vì thần linh về sau càng phát ra suất trần hình dạng để hắn như là trong bầu trời đ ê m đom đóm đồng dạng hôm nay lần thứ nhất đến liền bị người bán vé a di hỏi mình kết hôn trưa ngày mai vẫn là còn đi vậy còn không được tại chỗ ra mắt điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp đây mới là phương l uy tại thế giới hiện thực sự sự nguyên tắc dù là hắn đều đã là cái thần hắn cũng cảm thấy điệu thấp là khẳng định không sai bởi vậy dùng qua khách sạn cơm tối về sau phương uy về đến phòng trực tiếp mở ra cánh cửa không gian lại một lần nữa giáng lâm dị giới giáng lâm đến cái k i a đem hắn cung phụ thành thần minh tần tộc bộ lạc Trước thừa chuyên hy vọng. dị giới phương ly u mới vừa xuất hiện tại bằng đá bình đ à i bên trên liền thấy ước chừng hơn một trăm thanh niên trai tráng tại bộ lạc nơi hẻo lánh bành bành bành, bành luyện tập bắn tên nói thật bọn hắn tiễn thuật thật sự là vô cùng thê thảm một điểm chính xác đều không có nhưng là phương ly u cũng không cần bọn hắn từng cái đều là thần xạ thủ dù sao cung binh cái đồ chơi này chủ yếu là dựa vào dạy đặc thức công kích một đợt mưa tên x u n g dưới cơ bản bên trên liền có thể bắt đầu giảng đạo lý mà lại không chỉ là thanh niên trai tráng chế tác cung chủ thể vật liệu là trong rừng dậm bao la cực kỳ trường kiếm một loại thực vật có máy cưa đi hay gen nơi tay dạng này vật liệu thu hoạch so với lúc trước lang tộc bộ lạc không biết dễ dàng bao nhiêu mà dây cung thì là tương đối phiền toái một chút cần dùng động vật gân tiến hành một chút đặc thù xử lý những vật này muốn ngạnh sinh sinh lục lọi ra đến không thể nghi ngờ là cần thời gian rất lâu nhưng là không hoảng hốt phương huy có điện thoại có máy tính trở về lục soát ít tài liệu lại một mạch giảng giải cho phía d ư ớ i người mặc kệ bọn hắn biết hay không phương uy nhiệm vụ liền xem như hoàn thành về phần mũi tên thì là phiền toái nhất toàn thân đều cần nhân công rèn luyện chế tác cũng may trong bộ lạc mọi người mỗi một cái đều có thể nói là nhân viên gương mẫu tồn tại lại thêm lên từ làng tộc bộ lạc thu được chiến lợi phẩm bây giờ trong bộ lạc đã có hơn hai trăm đ e m cung cùng nguyên bộ mũi tên bành bành bành d â y cung nổ tiếng vang âm tại yên tính tưởng hòa bộ lạc bên trong dị thường trói t a i đại lượng tiểu hài vây quanh đám tiên luyện tập bắn tên các chiến sĩ mặt mũi tràn đầy đều viết hi bọn hắn nghĩ gần một điểm nhìn xem nhưng là lại bị g i a t r ư ở n g gắt gao giữ chặn chỉ chốc lát ba ba đánh hải tử âm thanh cùng với hải tử hoa hoa khóc lớn thanh n â m liền vang vọng toàn bộ bộ lạc thật tốt ta phương ly u mỉm cười nhìn xem đây hết thảy đối với mắt ra đời sống hắn kỳ thật rất hài lòng một cái trạch nam có thể bị một cái bộ lạc như thế sùng bái cùng hầu hạ còn có thể có gì có thể cầu nếu không phải trong rừng rậm cái k i a gần như vạn người quy mô bộ lạc còn tại đó dựa theo phương ly tính tình không chừng liền trông coi hắn bộ lạc cầu cái mấy chục năm chờ đợi bộ lạc tự nhiên lớn mạnh nhưng là chính là bởi vì là có cái tia tên là xích hỏa bộ lạc Cường Đại bộ lạc tồn tại. phương ly u mới cấp thiết muốn muốn trở nên càng thêm c ư ờ n g đại bởi vì là chỉ có trở nên càng thêm c ư ờ n g đại mới có thể bảo vệ bây giờ cái này đã từng n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ sinh hoạt cảm thụ được nhiệt độ tiến một bước đề cao còn có rảnh rỗi khí bên trong rõ ràng nồng nặc lên thủy khí phương ly u tự lẩm bẩm là thời điểm bắt đầu một vòng mới t r í n h phạt ngày thứ hai bộ lạc quân đội liền bị phương ly u tụ tập lại cùng dĩ vắng so bộ lạc quân đội mở rộng đến một trăm tám mươi người quy mô thực tế bên trên hai trăm bộ chiến giáp thêm lên đại lượng cung tiễn đầy đủ phương ly vũ trang ra hai trăm lấy lên quân đội nhưng là phương ly đến cùng cần cân nhắc đến càng lúc càng lớn bộ lạc vận hành tình huống mùa xuân không chỉ là giao phối mùa cũng là những động vật từ ngủ say bên trong tỉnh lại bụng đói têu văn g mùa ra ngoài dạng này nguyên nhân phương l u i lưu lại hai mươi vị mặc chiến giáp chiến sĩ thủ hộ bộ lạc về sau lúc này mới mang theo một trăm tám mươi người quân đội bắt đầu viễn trinh bộ pháp viễn trinh mục tiêu rất rõ ràng lấy phương l u i có thể bay đi ưu thế thêm lên kính v i ế n vọng phương l u i rất dễ dàng liền có thể biết những bộ lạc khác vị trí cụ thể mà không cần giống như t r ư ớ c đồng dạng toàn bộ nhờ tìm v ậ n may đương nhiên trong rừng rậm tìm kiếm chính xác phương hướng loại sự tình này vẫn là cần tần nhất đi làm dù sao cho dù là thành thần tại rừng rậm nguyên thủy loại địa phương này phương ly u không bay lên cũng là một điểm phương hướng cảm giác đều không có vẫn như cũng là một đường khai tịch nguyên thủy con đường phương ly u bọn người vô dụng mấy ngày thời gian liền đạt tới trước đó dự định mục tiêu thứ nhất thực tế bên trên ở trong quá trình này phương ly u lười biếng bởi vì là đường x a quá mức không thú vị phương ly u không thể không xuyên việt về thế giới hiện thực đánh bên trên hai thành cuộc thi xếp hạng sau đó bị đồng đội khí khóc về sau lúc này mới lần nữa xuyên việt về dị thế giới lại thuận nguyên thủy con đường một đường bay lên đuổi theo cư cao lâm hạ một trăm tám mươi mốt người đứng tại vách núi trí thượng nhìn phía dưới cái kia chiếm cứ một chỗ tuyệt hảo nơi ở nút phát triển coi như không tệ bộ lạc Toàn tại trong một tòa sân bộ bộ lạc gốc, đều vị mô hơn ba trăm người sao một mùa đông đi qua còn có thể còn lại xuống nhiều người như vậy hơn nữa còn là lấy thanh niên trai tráng làm chủ xem ra cái này bộ lạc so ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn a nhìn phía dưới hoạt động đám người phương huy đánh giá a ra đại khái nhân số trong lòng m ộ t t h í c h phải biết thanh niên trai tráng không chỉ mang ý nghĩa chiến lược cùng sức lao động còn mang ý nghĩa có thể giao phối sinh sôi tư chất chuẩn bị một chút đem cửa vào vây quanh từ cao lâm hạ bọn hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy cái này bộ lạc bố cục cùng kết cấu bởi vậy phương lui khoát tay h áo về sau trực tiếp liền a n bài mình các chiến sĩ từ chính diện tiến công như thế một chỗ nơi tốt tiến có thể công lui có thể thủ thế nhưng là một khi gặp được không có cách nào chống cự đ ị c h nhân không thể nghi ngờ chính là cá i trong chậu kết cục đại lượng áo giáp chiến sĩ xuất hiện tại cửa vào sân cốc để dựa vào trời ăn cơm không tranh quyền thế bộ lạc nháy mắt liền trở nên hoảng loạn lên nhưng mà cái này vẫn chưa xong bên trên bầu trời một cái toàn thân bao phủ thánh khiết tinh quang thân ảnh cao cao lơ lửng ở nơi đó hết thảy hết thảy để cái này không có thần linh tồn tại bộ lạc trở nên không biết làm sao ta chúng tinh chi chủ cổ lao tinh thần trường k h ô n g giả lạc đường cựu non non à, các ngươi có bằng lòng hay không thần phục với chúng tinh chi chủ thần danh phía dưới thắm dựa chúng tinh chi chủ vinh ánh sáng chinh phục cũng không toàn bộ là muốn dựa vào vũ lực thần linh uy nghiêm cũng là một cái rất lựa chọn tốt quần tinh q u a n g hoa bao phủ trôi nổi tại bầu trời phương uy cho những người nguyên thủy này mang đến cực lớn s u n g kích tất cả mọi người nhìn xem cái kia có thể bay tồn tại mặt bên trên đều viết đầy kính sợ cùng sợ hãi vành phương uy bàn tay vừa nhấc một đạo tinh chỉ từ hắn lòng bàn tay bắn ra mà ra trực tiếp đem bọn hắn thấp kém nhà gô đánh cái vỡ nát thần uy c h ỉ ít tại người nguyên thủy trong mắt đây là hoàn toàn không cách nào ngăn cản thần uy là có thể so với thiên thượng lôi đ ỉ n h khiến người sợ hãi cùng sùng bái thần uy lại thêm lên những cái k i a đã trải qua siêu việt bọn hắn tưởng tượng phạm vi thần linh chiến sĩ người nguyên thủy nhóm trong lúc nhất thời vậy mà n g â y dại bộ lạc bên trong lão nhân ánh mắt đục n g ầ u không biết nghĩ đến cái gì hắn mặt bên trên lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc phu phu một tiếng dáng người gầy còm lão nhân liền hướng phía phương lui quý xuống trong miệm ca ngợi lấy thần linh vĩ đại cùng nhân tử bất quá thần quang bao phủ phía dưới phương huy tại người nguyên thủy trong mắt chỉ có vô tận uy nghiêm dương quang không cách nào che giấu óng ánh tinh quang vị đại thần linh nhân từ tiếp nhận bọn hắn thần phục chúng tinh cùng các ngươi cùng ở tại các ngươi đem che chở tại chúng tinh chi chủ thần lực chi hạng phương huy tiếng như lôi đình nói như vậy mà lao giả kia thì là tại trùng trùng dập đầu một cái về sau trên mặt mang một vòng ý cười đã mất đi hô hấp hắn chống nổi mùa đông nhưng là cuối cùng không có chống đỡ số dưới nhưng là hắn là vui mừng bởi vì vì hắn thấy được bộ lạc chuyển thừa tiếp hy vọng bị một cái thần linh che chở bọn hắn hẳn là không cần lại ăn đói mặc dễ đi chương s á ư ơ i s á cùng tinh thần đối thoại đối với một cái nguyên thủy bộ lạc đến nói thanh niên trai tráng là trong bộ lạc chủ yếu sức chiến đấu cùng sức lao động mà những lao gia hoặc kia cũng không hoàn toàn là bộ lạc liên lụy tại nhiều khi bộ lạc bên trong láo giả có thể sử dụng bọn hắn nhân sinh kinh nghiệm cùng trí tuệ cho bộ lạc chỉ dẫn phương hướng bây giờ cái này bộ lạc bên trong láo giả tại một lần cuối cùng cho bộ lạc chỉ dẫn phương hướng về sau không tiếp nối tại thần linh quang huy d ư ớ i kết thúc sinh mệnh mình đối với không có quá nhiều trí tuệ người nguyên thủy đến nói vốn là c h ấ n nhiếp tại thần uy bên trong bọn hắn không còn có bất luận cái gì ý nghĩ nhao nhao tại bi thống cảm xúc bên trong h o ặ c lao tộc trưởng bộ g á n g ca ngợi lấy v i đại thần linh đã trải qua rời đi thế giới này sao thanh long c h i lực đã trải qua đã thức tỉnh ba phần tư phương uy đối với sinh mệnh khí tức đã kinh biến đến mức càng thêm mất cảm nhìn xem không n ú c n í c h láo giả phương uy làm sao không biết xảy ra chuyện gì nếu như không có gặp được ta lão doanh chính có thể hay không sống qua mùa đông này cũng hẳn là một tần số a thần cùng nhân cư kết cấu bên trong tín đồ sùng bái cùng tín ngưỡng thần linh thần linh thì là che chở cùng chỉ dẫn tín đồ một máy mắt phương l u y nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng là rất nhanh hắn liền bị những cái kia không được ca tụng âm thanh cho bừng tỉnh tinh quang chi bên trong hắn chậm g ã i đáp xuống đất mặt bên trên thương xót nhìn xem những cái kia mở mịt luôn c uống như là g i ã thú người nguyên thủy đều đứng lên đi các ngơi hội tắm rửa tại chúng tinh quang h u chi h ạ dừng một chút phương huy chỉ chỉ đã trải qua chết h ẳ n lão nhân trầm giọng nói hắn hắn hội hóa thành trong bầu trời đem một ngôi sao vĩnh viễn tại ta thần quốc bên trong c h ú c phúc các ngươi nếu như các ngươi tưởng n h ư ợ n hắn l i ề n ngầm đầu nhìn một chút thiên thượng tinh thần đi phương ly thanh n â m rất nhẹ nhàng làm là lao tộc t r ư ở n g cuối cùng chỉ dẫn là một m thần linh phương ly tại đám này người nguyên thủy trong mắt mỗi tiếng nói cử động cũng sẽ không bị hoài nghi tất cả mọi người vô ý thức ngầm đầu m ở mịt nhìn lên bầu trời nhưng là ban ngày bầu trời nơi nào sẽ có ngôi sao gì tinh cử động như vậy sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm mờ mịt phương ly thấy thế cười cười cùng ta trở về đi đối với nơi này hết thảy bọn hắn đều là không bỏ bọn hắn ở đây sinh lão bệnh tử ở đây sung sướng thống khổ nơi này gánh chịu bọn hắn tất cả hồi ức mà bây giờ bọn hắn cần vứt bỏ dạng này một cái gánh chịu hồi ức địa phương đặt về không biết phương hướng mỗi người đều là khiếp đảm cùng mờ mịt dù sao người nguyên thủy nhóm mặc dù như là dã thu còn sống nhưng là bọn hắn đến cùng vẫn là người có đủ loại tình cảm t ạ i đội ngũ phía sau cùng tại thần lực bảo hộ dưới trần thế không phải phương l uy như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước ba b ư ớ c vừa quay đầu lại người nguyên thủy nhóm trong lòng như có điều suy nghĩ tình cảm a có lẽ đây chính là người nguyên thủy có thể đem một cái sinh linh tín ngưỡng thành thần nguyên nhân không đúng nếu như là lời như vậy thế giới hiện thực trong kinh thành nằm k i a vị được nhiều khủng bố mà lại cũng không có nhìn thấy những cái k i a cái gì đông phương tiềm điện một loại tà giáo đầu lĩnh thành thần a khẳng định còn có khác nguyên nhân là thế giới nguyên nhân tư duy lại một lần nữa phát tán nhưng là rất nhanh phương uy liền lắc đầu n h ì đối với phương huy đến nói cùng loại niệm động lực thủ đoạn mặc dù có nhất định ưu việt tính nhưng lại đã mất đi thuộc tính lực lượng loại kia thần kỳ bởi vậy từ ban đầu phát hiện mình có thể dẫn đạo tín đồ phân chia tinh không thời điểm phương huy gần như mừng rỡ như điên phải biết tinh không rộng lớn tâm thúy có quá nhiều tiềm lực có thể đóng góp chỉ cần tín đồ số lượng đầy đủ phương l uy có thể có được vô cùng vô tận thuộc tính lực lượng bây giờ thanh long chi lực sắp thức tỉnh mặc dù không biết đến tiếp sau phương hướng phát triển nhưng là chỉ là thức tỉnh ngũ thanh thú thần lực liền đầy đủ để phương l uy vui mừng mà lại phương l uy có một loại trong còi ư u minh dự cảm mình thức tỉnh ngũ thanh thú chi lực về sau có lẽ mình các tín đồ liền có thể hóa thành siêu phàm giống như trước đây lần này có một trăm tám mươi vị chiến sĩ cùng một cái thần linh hộ tống một đường bên trên cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm hơn ba trăm thanh niên trai tráng an toàn đến tần tộc bộ lạc cường đại cùng mới lạ nhìn xem một đám tuổi trẻ tiểu h o a tử lão doanh chính đã trải qua trong bụng n ở hoa những người này đều là trong bộ lạc làm việc hảo t h ủ a hơn ba trăm cái người mới không có một cái là liên lụy cái này khiến trong bộ lạc tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm cao hứng trở lại mà đối với hơn ba trăm cái người mới gia nhập phương l u y mặc dù hưng phấn nhưng lại không có tự mình đi chờ đợi bọn hắn biến thành mình tín đồ phải biết tính bên trên cái này hơn ba trăm người bây giờ bộ lạc liền đã có một tám trăm người quy mô khoảng cách thức tỉnh thanh long chi lực hai nghìn người yêu cầu chỉ thiếu một chút xíu mà một chút lại là để phương huy lòng nóng như lừa đốt thậm chí tại thể nghiệm qua bộ lạc bên trong đủ loại chỗ tốt về sau mỗi ngày bị những người khác điên cùng ăn lợi phía dưới biến thành ta thành kính tín đồ cũng rất dễ dàng phương ly ánh mắt lấp lóe đối với cái này ba trăm người du nhập hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng tương phản hắn bây giờ gấp là còn lại xuống hai trăm người nơi phát ra hắn thực sự là quá hiếu kỳ quá tò mò đợi thanh long chi lực thức tỉnh về sau mình lực lượng lưu sơn thăng long bá l o n g tinh q u ẩ n hoặc là viêm s á t h ắ c long ba nghĩ đến tay trái mình bên cạnh k i a một đầu chưa thành hình thanh long phương l u y liền không nhịn được đi nao đại động mở liếc mắt nhìn chăm chăm mình bộ lạc phương l u y bỗng nhiên phóng xuất ra toàn bộ thần lực cả người phóng lên tận trời hướng phía mình trong ấn tượng một chỗ bộ lạc liền bay đi các tín đồ nhao nhao lên tiếng kinh hô mỗi một lần nhìn thấy thần linh điện hạ phi hành đều đầy đủ để bọn hắn xuất phát từ nội tâm sùng bái cùng tính sợ mặc dù không biết thần linh điện hạ đi nơi nào nhưng là các tín đồ vẫn như cũ trung thành ca ngợi vĩ đại thần linh mới tới hơn ba trăm người học theo xuân manh bộ dáng thu hoạch bộ lạc bên trong không ít người hào cảm. Tại chương sáu mươi bảy siêu phàm cự mãng so kinh kỳ đội trưởng báo trước phiến còn muốn huyễn khốc mấy phần phương thức phi hành bên trong phương ly u tốc độ so cùng các chiến sĩ cùng một chỗ đi bộ không biết mau ra gấp bao nhiêu lần đương nhiên cân nhắc đến lao danh o chính nói bên trong vùng rừng rậm này có siêu phàm giã thu tồn tại phương ly u cũng không có bay quá cao vẹn vẹn dán cổ thụ điểm cao nhất phi hành một đường nhanh như điện chớp vẹn vẹn dùng hai canh giờ phương ly liền tiếp cận hắn mục tiêu bất quá phương ly cũng không cùng kẻ lỗ mãng giống như đi lên liền tuyên dương thần linh tư thái cùng vĩ đại hai giờ phi hành để hắn thần lực gần như thầy đáy hắn cần thời gian nhất định đến khôi phục thần lực tùy tiện tìm cái bí ẩn hốc c ê phương ly u cũng không chê chui vào liền bắt đầu hiếp phương ly u là cái thần không phải cái gì võ lâm cao thủ khôi phục nội lực còn được ngồi xếp bằng đối với một cái giã lộ thần linh đến nói thần lực khôi phục chỉ là cái vấn đề thời gian không đúng cái khác thần linh hẳn là có càng nhanh hơn khôi phục thần lực biện pháp mới đúng minh tưởng đà toạc vẫn là cái khác cái này thần giới thần linh tựa hồ rất không đáng tiền đồng dạng một loại hiện tượng tự nhiên khả năng bởi vì là tín ngưỡn đạn sinh ra khác biệt thần linh mà bởi vì là thần linh cá nhân nguyên nhân khác biệt thần linh tuyệt bức hội dẫn đầu hắn tín đồ đi bên trên văn minh khác nhau con đường đ ấ u khí võ hồn ma pháp nhẫn thuật tựa hồ thế giới này có vô số khả năng tại tình huống như vậy hạ công pháp tu hành có lẽ liền cần thần linh tự mình đi suy nghĩ chập mắt bên trong phương uy không ngừng tự hỏi mình không hiểu thấu thành thần linh chuyện này mình thần cách có chút đặc biệt có thể thông cảm quá nhiều đồ vật tạm thời không nói trước liền nói cái kia đã trải qua l ệ n h thấu lang tri tử người sói thân thể thêm lên hàn băng lực lượng liền có thể khai phát ra vô số tu hành phương hướng mà thần linh tựa hồ cũng l à n h ư người nguyên thủy đang tìm tòi bên trong tiến lên tại tình huống như vậy hạ thần linh nhất định sẽ dẫn theo mình tín đồ đi ra không giống văn minh con đường nghĩ tới đây phương ly bỗng nhiên mở hai mắt ra mặt bên trên lộ ra suy tư thần sắc nếu như là ta đến cảnh giới kia hẳn là dẫn đầu tín đồ đi ra một đầu cái dạng gì con đường đâu ta ưu thế lớn nhất không ai qua được hai điểm chúng tinh chi chủ thần cách hùng vĩ còn có xuyên qua l ư ợ n g giới ưu thế chúng tinh chi chủ thần cách có thể để ta có được nhiều mặt lực lượng mà xuyên qua lưỡng giới ưu thế thì là có thể để ta mượn dùng thế giới hiện thực tài nguyên những tư nguyên này không hề chỉ bao quát vật tư còn trong hôm nay t h phương i thức. Mặc dù i i i h uy mạch thức h rất suy nghĩ dị thường rõ ràng thậm chí đã trải qua cân nhắc đến thật lâu về sau văn minh phương hướng phát triển dựa theo ta ý nghĩ thế giới này phương pháp tu luyện kia thật là rất rất nhiều mà ta cần làm ộ t cái có thể cường đại nhục thân tinh thần c u n g năng lượng thậm chí có thể kiên định tín ngưỡng phương pháp tu luyện tốt nhất cái này phương pháp tu luyện có thể chống đỡ lên cả một cái t h ầ n hệ thần lực tự nhiên khôi phục phải cần một khoảng thời gian công phu này phương ly u càng nghĩ càng sâu xa trực tiếp đều cân nhắc đến mình tín đồ cùng tương lai cường giả phương pháp tu luyện phía trên đi không thể không nói phương ly u tư tưởng bên trên cất b ư ớ c tử có chút lớn cũng cũng may cái này vẹn vẹn tư tưởng bên trên bước chân mà cũng không phải là hiện thực phương diện kế hoạch đại nhạy vọn không phải phương ly cần phải bị thiệt lớn rồi tiểu thuyết truyền thuyết truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm thiết lập đều có thể dùng tại ta tương lai văn minh phương hướng bên trong dù sao cái khác không nói phân chia tinh không sau ta thần l ự c xuất hiện tương ứng biến hóa liền đầy đủ chứng minh thần linh hoặc là nói tín đồ nhận biết đối với thiên địa ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu phương ly u triệt để tinh thần trong hốc cây h ắ n trừng trong mắt không ngừng tự hỏi dần dần một cái đại thể bên trên mạch suy nghĩ cũng mơ hồ xuất hiện ở trong đầu hắn nhưng là cái này mạch suy nghĩ thực sự là quá mơ hồ dù sao một đống trong tưởng tượng đồ vật món thập cầm đến một khối sẽ chỉ càng thêm t i ê n mã hay không không có hiện thực lý luật làm làm cơ sở nghĩ viền vông vẹn, vẹn bèo trôi không dễ mà thôi. đại thể phía trên hướng có thế là được ngày sau kiểu gì cũng sẽ gặp được cái khác thần linh tiến tới tiếp xúc đến chân chính phương pháp tu hành làm làm tham khảo thực sự không được không phải còn có thế giới hiện thực sao đạo môn pháp hội sắp đến nếu như trong thế giới hiện thực thật có siêu phàm lực lượng ngược lại là có thể nghĩ biện pháp làm một chút cơ sở pháp môn thần lực trong cơ thể khôi phục không sai bị lắm phương luy vớt vớt mình huyện thái dương đem những cái kia loạn thất bát tạo ý nghĩ tạm thời thả xuống chỉ thấy toàn bộ trong hốc cây bỗng nhiên tách ra h ó n ánh tinh quang tinh quang chi bên trong phương luy đẳng không mà lên nháy mắt liền phá vỡ bởi vì là mùa xuân mà rậm rạp rừng t â xuất hiện tại kia cái tiểu bộ lạc bên trên bầu trời đây là cái gì hỏa diễm tua dua tinh quang chi bên trong phương ly u vừa mới ổn tốt thân hình lại là chấn động mạnh một cái nhìn phía dưới phát sinh một màn phương ly u s ừ n g sốt một hồi lúc này mới lắc đầu c ư ờ i khổ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a phía dưới một đầu dữ tợn cự xả toàn thân đều tại băng lánh lân giáp bao trùm phía dưới lộ r a dị thường mỹ vũ cao lớn thân thể chiếm cư ở nơi đó đem hơn hai trăm cái trẻ có giả có người nguyên thủy bước trong góc tinh hồng dựng thẳng đồng đang không ngừng đánh giá đám kia dơ bẩn người nguyên thủy sự thật bên trên lấy phương ly u hiện tại lực lượng c ù n mãng thai hương trung niên loại kia cự mãng ở trước mặt hắn cũng phải bị ngâm rượu nấu canh dù sao phương ly u tại mình bình xét cấp bậc hệ thống bên trong đã trải qua tính bên trên là cấp hai siêu phàm nhưng là trước mắt cái này cự xà không giống nó là một cái siêu phàm sinh vật là đã từng lao danh o chính trong miệng vùng rừng rậm này cấm kỵ tồn tại chi một cự xà lân phiến trong kẽ h hở không ngừng tiêu tán lấy tối t ă m mở mị sương mù đem hắn kia thân ảnh to lớn phụ trợ dị thường dữ tợn có thể giá vân sương mù phi hành cự mãng sao nó đây là món ăn người a bên trên bầu trời Phương Lui thần Lui s ắ chương ngương trọng n ì n t r ớ c mắt mấy hết đây hảy, h vẹn vẹn i thở c ô sáu p mươi n g u tám thanh long thần lực thất tình Cơ hồ tại Phương hộ lộ tại sát ý một sát nạ Lui ra ý kiên a kia giác, i cự tức có cảm mãng lòng đồng n lập h ngầm dùng nó đầu, kỵ ê u bầu băng bao lánh con ngươi tinh quang bao phủ thân ảnh. Kiên loại khóa chặt phủ cái trời kia do dự phương luy trong nháy mắt đối mặt bên trong trong thoáng chốc giống như thấy được dựng thẳng đồng bên trong có đủ loại cảm xúc bộc lộ có trí tuệ không hổ là siêu p h à m sinh vật như có linh tình ánh mắt để phương luy con ngươi co giúp lại bất quá hắn cũng biết mình mục tiêu là những người nguyên thủy kia mà cũng không phải là con cự mắng này nghĩ tới đây phương l u thân bên trên tinh quang lập tức trở nên càng thêm nồng nặc nhu hòa thanh âm tại trong cõi u minh quy tắc phía dưới để thường một cái người nguyên thủy đều có thể nghe h i ể u phương luy ý tứ một vị người khoác tinh quang vĩ đại thần linh giáng lâm ở đây đối với những này sắp bị xem như đồ ăn người nguyên thủy đến nói không thể nghi ngờ là chồng tuyệt vọng hy vọng mỗi người nhìn về phía phương luy ánh mắt nháy mắt tràn đầy hy vọng và mang nhưng là tri thức cằn cỗi bọn hắn cũng không biết mắt dưới bọn hắn phải làm những gì chỉ có thể vẫn như c ũ một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng t ngay lúc này cự mãng bỗng nhiên phun ra hắn lưỡi phát ra khiến người tê cả ra đầu thanh âm sau đó ngay tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt bao phủ tại cự mãng quanh thân trong sương mù đông nhiên có cuồng phong hiện hiện phong vân tế hội cự mãng đằng vân giá vũ chống r ô n g bay lên huyết bùn đại khẩu hướng phía phương lui liền cắn nghiêm xúc làm hại nhân gian gây sóng gió bản thần hôm nay không thể để ngươi sống nữa đối mặt kia đập vào mặt khí tức tanh hôi phương huy mặc dù trong lòng có như vậy một chút điểm phạm sợ hãi nhưng là h ã nhưng là h hai tay khép lại tại bên hông sau đó đ ỗ n g nhiên đẩy về phía trước lập tức nồng đậm tinh chỉ từ trong hai tay hắn bạo phát ra t h u to cổ sáng như là một đạo tinh hạ hướng phía kêu huyết bùn đại khẩu liền sâu xuyên qua c ả c mễ hạ m ệ hạ là một thần linh bên trong tiểu manh mới phương ly u tuyệt đối tính được thượng thần linh trung nguyên bắt đầu người nhưng là hắn chưa từng có từ bỏ trị liệu cơ bản bên trên không có việc gì thời điểm liền suy nghĩ thần lực ứng dụng hoa hạ đạo môn thư tịch phương ly u hiểu được ít bi tịch võ công càng là thấy đều chưa thấy qua hắn linh cảm cơ bản bên trên đều đến từ tiểu thuyết cùng ạ nỉm những người tuổi trẻ này nhìn đồ vật bên trong cũng tỉ như giờ phút này c ả mệ hạ mễ hạ nói trắng ra là chính là d ạ n g thần lực hội tụ đến hai tay bộc phát thức thả ra ngoài hình thành liên tục không ngừng thần lực xung kích nếu như nói phương ruy lơ lửng tại thiên thượng thời điểm là thần thánh như vậy hiện tại c ả mệ, mệ hạ mễ hạ bộc phát kia minh mông thần ủy chính là h uy nghiêm đến cùng là siêu phàm g i á thú đối mặt cái kia điện quan g hỏa thạch c ả mệ, mệ hạ mễ hạ nó đ ỗ n g nhiên uốn éo thân thể t h ô to cái đuôi đón phương ruy thần linh xung kích liền đánh ra b a y một tiếng cự tiếng nổ tinh quăng nổ tung thân thể cường hãn lực lượng ngạnh sinh quất nát phương r u ca mễ hạ mễ hạ nhưng là cả mệ hạ mệ hạ đến cùng là phương ly u thần lực bộc phát xung kích cường đại lực trùng kích cũng làm cho cự mãng giận giống lên một tiếng ở không trung một cái xoay quanh há mồm phung một cái chính là một đạo mắt trần có thể thấy xoáy phong trà s á t tới trong gió lốc tựa hồ có cái khác h u y ề n d i ệ u cho phương ly u một loại có thể phân thân t u á i cốt cảm giác phương ly u thần sắc lạnh nhạt toàn thân thần lực bộc phát cả n g ư ờ i như là pháo đánh giống như hướng phía không trung liền vào tới h i ể m mà lại hiểm tránh thoát kia một đạo nguy hiểm xoáy phong cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng lắc đầu vẫy đôi ở giữa không chế mây mủ hướng phía phương ly liền đổi tới nó bay so n g ạ mạng là, đến cùng chỉ là đằng vân giá vũ mà thôi nó thân thể trọng lượng hạn chế tốc độ nó phương ly u quay đầu nhìn thấy kia cùng mình so ra lộ ra chậm rãi từ từ cự mãng ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ đã không c ó ta nhanh vậy liền làm liền xong rồi phát hiện sự thật này phương ly u mặt bên trên vui mừng không che giấu chút nào phi hành thuật bên trong hai tay của hắn tả hữu khai cùng từng đạo thần lực sung kích hướng hắn trong tay bắn ra mà ra đánh vào cự mãng kia thân hình khổng lồ bên trên gây nên một trận, trận giận tiếng hô đương nhiên đây là s ó n to mưa nhỏ phương ly biết mình là một cấp hai thần linh Đối để đau đớn, đối cái tại, chiếm cái biện hại. tinh hiếu. bên bên bên trên trên trên dạng này một cái gần như dao long tồn tại, nhìn như phong, này mãng đau đớn, mà không biện pháp đối tạo thành mạng thương Hàn một thực tế thể tạo trí xuất dao mà chỉ có cự pháp ý niệm tới đây phương ly u bạo q u á t to một tiếng tinh quang chi bên trong sau lưng của hắn vải trắng bọc lấy hàn tinh kiếm phóng lên tận trời như sông lớn chi kiếm thiên thượng đến mang theo phương ly u thần lực hướng phía cự mãng liền đâm tới tựa hồ là cảm nhận được hàn tinh kiếm phong mang cự mãng vội vàng tại trong mây mù vạt mẹo thân thể hiểm mà lại hiểm tránh thoát phi kiếm ám sát phi kiếm đối với cự mãng thật sự mà nói là quá nhỏ chính là bởi vì lạc cái này tiểu xảo phương lui ngón tay khẽ động hàn tinh kiếm liền phong mang nhất chuyển hướng phía cự mãng tuyết trắng phần bụng liền đâm tới phốc thử một tiếng đầy trời rắn huyết vẩy ra hàn tinh kiếm s ắ c bén phía dưới cự mãng lần thứ nhất bị thương tổn đại lượng máu tươi từ thiên thượng rơi xuống đến phía dưới người nguyên thủy mặt bên trên tắm rửa lấy băng l á n h huyết dịch bọn hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người kia không ai bị nổi kinh khủng tồn tại vậy mà thụ thương rồi bị cái k i a cổ lão thần linh cho đả thương siêu p h à m lực lượng đã trải qua siêu việt người nguyên thủy tưởng tượng phạm vi ngay cả hiện tượng tự nhiên đều có thể bị tưởng tượng thành thần linh người nguyên thủy đối mặt phương lui kia động một tí tinh quang n óng ánh thần lực trong lúc nhất thời nội tâm tràn đầy rung động chúng tinh chi chủ thật vĩ đại tồn tại nhất định là vĩ đại thần linh đặc biệt đến cứu vớt chúng ta cảm tạ chúng tinh chi chủ cảm tạ vĩ đại thần linh hiểm tử hoàn sinh bên trong chứng kiến phương lui chỗ cường đại những tư tưởng này đơn giản người nguyên thủy vô ý thức sùng bái lên phương lui kia lực lượng cường đại chỉ ít theo bọn h ã n nghĩ vĩ đại thần linh từ trên trời gián xuống lấy không thể tưởng tượng nổi thần u y đem ác ma kia cự mãng đ ạ thương tại dạng này trong sùng bái tín ngưỡng tại thời khắc này bất chi bất giác sinh thành làm là tín ngưỡng đối tượng phương l u y cơ hồ ngay lập tức cảm nhận được lực lượng tăng cường cùng lúc đó quanh người hắn bỗng nhiên bành một tiếng nổ tung ra vô số tinh thần mơ hồ trong đó cùng thiên thượng đầy sao tương đối ở bên tay trái hắn một đầu màu xanh dây nhỏ chậm rãi lan tràn phát họa ra một tôn cổ lão mà tôn quý hình tượng thanh long ha ha quả nhiên chuyến đi này không tệ phương l u y hớn hở ra mặt nhìn về phía kia cự mãng như là nhìn xem một chỗ bảo tàng tựa hồ cảm nhận được phương h u khí tức biến hóa nội giận cự mãng trở nên tỉnh táo lại trong n â y mù nó co lại thân thể á chương sáu n cùng h mươi n g Luy chín thần kiếm ngự lôi chân quyết tinh thần đồ bao phủ phía dưới phương ly như là từ tinh không bên trong tỉnh lại tuyên cổ thần linh tại hắn bên trái theo màu xanh dây nhỏ đầu đôi tương liên đại lượng màu xanh tường vân liền ở bên tay trái hắn trong tinh vực sôi trào đảo mắt công phu phương ly u cả người liền bị màu xanh tường vân bão phủ một đầu thanh sắc cự lòng tại tường vân bên trong như ẩn như hiện hạo đáng long uy phía dưới k i a cự mãng toàn thân lân phiến gần như là dựng lên thân thể bất an dãy ruộng thanh long chi lực t ứ c tỉnh phương ly u trong đầu một nháy mắt nhiều hơn rất nhiều gần như bản năng đối với thần lực lý giải nhìn xem k i a bất an cự mãng phương ly u không còn có trước đó khẩn trương bởi vì vì hắn biết k i a hạo đáng long uy phía dưới không ai bị nổi cự mãng đã trải qua biến thành đời cháu ta tín đồ ngày sau phát môn tu luyện nhất định phải có thể chống đỡ chính diện cương mới được không phải quá hát luồng nghĩ đến mình vừa rồi căn bản không dám cùng cái này cự mãng lạnh bính biệt khuất phương ly u nhất miệng thần s ắ c có chút bất đắc dĩ làm một lập trí để tín đồ đều bước vào siêu phạm lĩnh vực thần linh phương ly u tại biệt khuất cùng cự mãng đánh sau khi trong lòng dâng lên như thế một cái kiên định suy nghĩ tới hắn cảm thấy mình các tín đồ đầu nhất định phải thiết gặp được chuyện gì đi lên làm liền xong rồi bất quá bây giờ việc cấp bách vẫn là giải quyết triệt để ngươi tên x u ấ t sinh này a xanh biết tường vân bên trong thanh long như ẩn như hiện ẩn ẩn lấy phương ly vi tôn thần xác lạnh lùng k h o môi n i t lên một vòng cười lạnh phương ly toàn thân tinh quang ba phủ chỉ gặp hắn vây tay đã trải qua rơi xuống đại địa hàn tinh kiếm lập tức bay vụt mà đến bị hắn chăm chú nắm trong tay hạo đáng long uy tường vân bên trong phương ly u thân thể chống giống lơ lửng thanh long vây quanh hắn không ngừng xoay quanh mắt trần có thể thấy có thanh long chi lực ra chỉ tại hắn thân bên trên chém một kiếm không s ắ c thực nói là một đao giờ phút này tại thanh long chi lực ra chỉ phía dưới phương ly u hàn tinh kiếm dâng lên động lên đại lượng thanh long thần lực hơi động một chút liền như là l o n g đao l o n g ảnh vượt quanh mà tại phương ly thân bên trên một bộ cổ phát chiến giáp cũng huyên hóa ra để phương ly như là thanh long ở nhân gian hóa thân mọi cử động có thanh long vĩ lực g i a trì hiện tại ta ta cảm giác là có thể đánh năm khải hoàng mà lại là có thể kiên trì tám phút loại kia cầm chui kiếm phương l uy ngón tay dùng sức phát ra cốt ca cốt kết thanh âm mà theo hăn chém ra một đ a o thanh long gào thét một đ a o khủng bố long hình đ a o mang cứ như vậy bị phương l uy chém ra hống quá nhanh bị long uy, uy hiếp c ử mãng căn bản không kịp phản ứng lập tức liền bị kia khủng bố đ a o mang chém chúng tựa hồ thanh long đối với mãng xả có tiên thiên bên trên khắc chế một đau kia vậy mà trực tiếp tại cự mãng thân bên trên mở ra một cái vết thương gây rợn liền ngay cả kia lân giáp đều trực tiếp vỡ vụn bất、quá. một đao kia tiêu hao cũng rất lớn phương l i đ o á n chừng mình nhiều nhất chém ra chín đao liền không có cách nào duy trì thanh long hóa thân trạng thái hống cự mãng thụ thương hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu ngựa đầu liền đối phương l i phát ra khó nghe tê tiếng hô phẫn nộ cùng kiên kỵ ở trong mắt nó không che giấu chút nào nhưng là đồng dạng cảm nhận được thanh long kia cố uy nghiêm lực lượng về sau cự mãng trong mắt có thêm một tia tham lam nó nhìn về phía phương l i ánh mắt như là nhìn xem tuyệt thế bảo tàng có trí không nó vẹn vẹn thông qua bản năng liền có thể phán đoán ra chỉ cần đem cái này khí tức so với mình tôn quý vô số lần thân ước mình liền có thể hoàn thành tiến h từ đ vô vô ra ra, có thể u h o ạ c tưởng tượng bình thường sinh vật bị cái này phong quét qua rất có thể xương cốt đều sẽ hóa thành vỡ nát nhưng là giờ phút này phương lui lại là chân mày hơi nhữ lại hắn có thể cảm giác được kia x à hình vòi rồng phong cường đại nhưng là đồng dạng hắn trong lòng có một loại cảm giác mình giống như có thể nhẹ nhõm phá vỡ cái này n g h ĩ a x ú c thủ đoạn phong giả quyết tâm một khí trôi hóa vậy tại trời là phong trên mặt đất là mộc tại người là lá gan không khỏi phương ly u trong lòng hiện lên một câu nói như vậy cùng lúc đó quanh người hắn long giáp cũng dần dần rút đi một lần nữa hóa thành một đầu thanh long đồng thời theo kia hạo đã mây xanh cùng một chỗ biến mất chỉ còn lại xuống đầy người tình quang phương ly lơ lửng tại giữa không trung phong tới phương ly mở miệng trong giọng nói có kích động cùng mấy phần trờ mong mà theo hắn mới mở miệng đầu ngón tay hắn thật sự có một cái nho nhỏ xoáy phong sinh ra hướng phía kia khủng bố xả hình vòi rồng phong một chỉ tựa hồ là một cỗ cao hơn kia vòi rồng phong tầng cấp lực lượng xuất hiện lập tức liền đem cái kia đáng sợ thủ đoạn cho sụp đổ giữa thiên địa đều là cồn u g phong g à o p hét kia là cự mãn g thủ đoạn bị phá đi sau hóa thành vô biên lộn xộn cồn phong thần linh tự a hồ tại trước quyền bên trong đối với cùng cảnh giới tồn tại có gần như nghiền ép tư thái phương uy hiện lên một vòng minh mộ cố nhiên kia xả hình vòi rồng trong gió có cự mãn bản thân lực lượng cùng thiên địa lực lượng tồ tại còn có cự mãn tinh thần ý trí tồ nhưng là làm là trưởng khống đông phương thanh long thần lực thần linh đông phương thanh long lại là hóa phong hóa lôi cường đại tồn tại phương l uy cứ như vậy vô cùng đơn giản đem cự mãn g thủ đoạn phá vỡ ta giống như minh bạch ta giống như minh bạch thần linh tín đồ lực lượng đến từ nơi nào nhất định cùng thần linh đối với thiên địa quyền hành trường không thoát không ra quan hệ có lẽ hệ thống tu luyện chính là như thế sinh ra chỉ là không biết thế giới này cổ xưa nhất thần linh đến cùng tồn tại bao lâu nếu như ta là nhóm đầu tiên thần linh lời nói mặt mũi tràn đầy minh nộ chi sắc phương uy nghĩ tới đây trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ mừng như điên dựa theo hắn lao động nếu là hắn là thế giới này bên trên nhóm đầu tiên thần linh lời nói lấy hắn ưu thế cuối cùng thống ngự toàn bộ thế giới thành lập vô thượng thần quốc cũng không phải là không thể sự t ì n h đương nhiên phương ly cũng biết loại sự tình này sát xuất rất thấp mình cũng không phải cái gì thượng thiên tri tử làm sao có thể mình xuyên qua đến thế giới này thế giới này mới có thể sinh ra thần linh hả muốn chạy người chạy sao ngay tại phương ly não đại động mở thời điểm hắn đột nhiên phát hiện k i a cự mãng khi nhìn đến mình quyền hành trời sinh khắc chế hắn về sau vậy mà quay thân liền chạy phương l uy khép cười một tiếng quanh thân đ ỗ n g nhiên có tinh mịn hồ quang điện hiện hiện nhìn trời cách đó không xa kia một đoàn không biết lúc nào tề tự mây đen hắn đ ỗ n g nhiên có cái lớn mật ý nghĩ hàn tinh kiếm rời khỏi tay tinh quang bao phủ phía dưới hướng phía mây đen kia bay đi phương l uy thanh â m yếu ớt vang lên ta dự định đến một phát thần kiếm ngự lôi c h â n quyết chương bảy mươi huy hoàng thiên h uy lấy kiếm d ẫ n chi Gì là thần kiếm ngự lôi c h â n quyết nói trắng ra là chính là lấy nhân thân dẫn động thiên đ i ệ lôi đình hóa huy hoàng thiên uy cho mình dùng phương uy mặc dù là cái thần nhưng là hắn là thuộc về cái loại người này thần cùng tồn cùng tồ có được siêu p h à m lực lượng hắn bản chất bên trên vẫn là nhục thể phạm thai mà thôi vẫn như cũng cần ăn cơm đi mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dáng cái khác không nói liền nói hắn thần lực cường độ bây giờ cũng chính là có thể chống đỡ hắn một bên phi hành một bên chiến đấu mà thôi dạng này thần lực hóa thành lôi đình trong đó h uy lực có thể nghĩ cũng không phải là rất cường đại nhưng là nếu là tại cái này hết thể trụ cột càng thêm bên trên huy hoàng thiên uy kia hết thể liền không đồng dạng đối mặt chạy trốn cự mãng phương ly thần sắc lạnh nhạt trong tay lung tung bấm một cái không biết có phải hay không là kiếm quyết kiếm quyết tinh quang chi bên trong hắn ở không trung đi bộ nhà nhã như là trong công viên tản bộ lao t h á i thái, thái c h ầ m rãi bước ra bảy bước đồng thời ngự khí tự nhiên nói ra cựu thiên huyền sát hóa là thần lôi hoảng sợ thiên uy lấy kiếm dân chi tâm tùy ý động kia phóng lên tận trời phi kiếm đâm vào trong mây đen kim loại khí tức để mây đen nháy mắt liền trở nên táo động c u ộ n cuộn không thôi、Ấm、ẩm ẩm chấm thấp lôi đình vang vọng giữa thiên địa mây đen lập tức trở nên sơn hát một lần quanh mình càng là có điện quang sơn động bỗng nhiên một đạo tinh trì từ trong mây đen bỗng nhiên bắn ra như thiên ngoại lưu tinh hướng phía kia chạy trốn cự mãng liền bắn tới cự mãng linh hoạt nhưng là ngay lúc này thượng đạo tinh mịn hồ quang điện đ ố n g nhiên thay thế hàn tinh kiếm bên trên tinh quang hồ quang điện bao phủ đ á mây m đen kia trở nên càng thêm s a o động một tiếng ẩm vang cự tiếng nổ bên trong một đạo phản phất viễn cổ mà đến lôi quang cùng với giữa thiên địa đình thai n h ứ c g ó c thanh âm từ kia trong mây đen bạo phát đi ra lấy mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt giữ tốc độ đánh vào phương luy phi kiếm trí thượng đồng dạng khủng bố lôi đ ỉ n h cũng che mất kia đ ằ n g vân giá vũ cự mãng giữa thiên địa chỉ còn lại xuống kia trói mắt địa quang cái khác hết thể đều tại kia điện ánh sáng trong mắt đã mất đi nhan sắc trong tháng t r ư c thiên địa tựa h quan g cùng âm thanh tại thời khắc này hoàn toàn bị kia một k i a chấp c h ú a t ể điện quang đến cũng nhanh đi cũng nhanh cùng với kia ẩm ẩm lôi đỉnh tiếng vang giữa thiên địa lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh kia đằng vân giá vũ cự x à hóa thành một đống thang cốc ẩm vang ở giữa nghệm vào đại địa c h i thượng để đám kia người nguyên thủy cuồng nhiệt quỳ xuống lạy gió nổi lên đại phong c h i trung phương ly thần sắc nghiêm trọng bị lôi đ ỉ n h đánh kích hòa tan đến nhìn không ra bộ dáng hàn tinh kiếm một lần nữa lơ lửng tại phương ly bên cạnh h â n tinh quang bao phủ bên trong vẫn như c ũ phảng phất giống như tinh không bên trong thần khí phương ly lẳng lặng đứng ở nơi đó tinh sau một hồi lâu phương l u y mới lòng còn sợ h ã i thở dài một ngụm trọc khí đây chính là thiên địa chi uy chân chính thần linh mới có thể nắm giữ lực lượng vĩ đại ngoa tào dọa đi tiểu l ã o tử phương l u y sắp bị sợ tẻ ra quần nhất thời h ứ n g khởi sơn c h ạ y một cái thần kiếm ngự lôi c h ầ n quyết phương l u y mới đầu còn cảm thấy mình đẹp trai bạo nhưng là làm lôi đình giáng lâm một sát na kia phương l u y kém chút sợ tẻ ra quần kia khủng bố quang ô t ồ n còn có làm là thần linh có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng để phương h y não hải trống g ố n g nếu không phải là mình vì trăng bức chậm rãi thi triển thủ đoạn lấy về phần mình cách đủ xa mình đoán chừng cũng phải bị ngày đó h uy hủy diệt lòng còn sợ hãi vỗ vô bộ ngực mình phương uy thầm nghĩ một chiêu này quá m á n h liệt ngày sau nhất định phải nghĩ lại cân nhắc lại cẩn thận cẩn thận hơn mới có thể sử dụng mặc dù trước mắt đến xem thần linh đối với quyền hành bên trong lực lượng có gần như trưởng không ưu thế nhưng là ta chỗ trưởng không quyền bính đối với thiên địa chi uy vẹn vẹn một phần nhỏ mà thôi phương uy ở trong lòng dạng này khuyên bảo mình hắn quyết định đem một chiêu này thần kiếm ngự lôi chân quyết làm vì chính mình đón sát thủ bởi vì là một chiêu này quá m ạ n h cùng mình cùng cảnh giới siêu phàm sinh vật trực tiếp liền bị xuống đất an tỏi rồi hả nghĩ đến siêu phàm sinh vật phương l u i lại có một cái lớn mật ý nghĩ nếu là ta tại đạo môn pháp hội bên trên gặp siêu phàm cường giả có hay không có thể dùng một chiêu này đem mình ngụy trang thành người trong đạo môn phương l u i nhãn tình sáng lên càng nghĩ hắn lại càng thấy phải dựa vào phổ bất quá rất nhanh lỗ thai hắn hơi động một chút nghe được những người nguyên thủy kia không ngừng ca ngợi mình thanh â m lập tức hắn mặt bên trên liền lộ ra không che giấu chút nào vẻ vui thích quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng những người nguyên thủy này tại thời khắc sinh tử rất dễ dàng chuyển hóa thành tín đồ mà bọn hắn gia nhập không chỉ để ta thức tỉnh thanh long tinh tú thần lực còn bổ sung phong lôi lực lượng thậm chí cả, tinh tú bên trong còn có thể khai phát ra càng nhiều lực lượng nhìn xem đ á m kia người nguyên thủy tâm tình thật tốt phương luy trầm dai rơi xuống đất bên trên tinh quang như là sương mù từ phương luy thân bên trên khuyết tạt ra tại trải qua những người nguyên thủy kêu bên người thời điểm lại biến thành nồng đậm sinh mệnh tinh khí chữa trị bọn hắn thân bên trên thương tích một cỗ nhu hòa lực lượng để thường một cái người nguyên thủy có một loại trở lại mâu thai ấm áp cảm giác phương luy thấy thế mặt bên trên một mảnh thần thánh lạc đường cựu non nhóm a ta cảm nhận được các ngươi thành kính tín ngưỡng từ hôm nay trở đi các ngươi đem tắm rửa tại ta quan huy chi hạng hồng hồng còn chưa khai hóa người nguyên thủy nhóm. dùng hưng phấn hoạt động cùng chu lên biểu đạt mình nội tâm kích động phương ly u mỉm cười nhìn về phía tần tộc c h ỗ phương hướng thần sát hài lòng hai n g à n người bộ lạc à cái này nếu là đặt ở thế giới hiện thực hoa hạng ca môn cũng coi là một cái t h ô n trưởng phương ly u giờ phút này rất muốn hát một bài lao t h ô n trưởng nhưng l à n g n ẫ m lại sau lưng những người nguyên thủy kia chính xa vào đến dã man nhất nguyên thủy sùng bái cùng trong tưởng tượng thời điểm phương ly u mặt mò đỏ hửng từ bỏ cái này hai bức ý nghĩ đi thôi ta đem dẫn đầu các ngươi từ dã man đi hướng văn minh biểu lộ thần thánh bên trong phương ly mang theo tân thu phục người nguyên thủy hướng phía tần tộc bộ lạc trầm rãi đi đến mà phương ly không biết là tại rừng rậm một bên khác một cái khổng lồ trong bộ lạc một cái trung niên mỹ phụ đ ố n g nhiên n g n g đầu nhìn về phía vừa mới kia một tia chấp h i ệ n lên phương hướng ta sủng vật chết rồi lại xuất hiện tân thần linh sao mỹ phụ nhân đ ố n g nhiên n g n g đầu nàng tòa dưới hỏa hồng sắc vương tọa tách ra một trận quan huy chở nàng liền bay đến một cái quảng trường khổng lồ trí thượng quảng trường bên trên có đại lượng mặc hỏa hồng áo giáp chiến sĩ thường cả người bên trên đều tản ra nóng rực khí tức nhìn xem những cái kia cung kính chiến sĩ mỹ phụ nhân mặt bên trên không có một tơ một hào ba động nàng thanh âm trầm thấp mà hữu lực chuẩn bị một cái đi là thời điểm chinh ph chương á i này bảy mươi mốt di đoan một kích hơn một h bảy trăm linh người bộ lạc bên trong lại thêm hơn hai trăm n g ư ờ i đối với bộ lạc ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn nhất là những ngày mới tới vẫn là chúng tinh chi chủ tín đồ duy một ảnh hưởng đại khái chính là bộ lạc nhà ở lại một lần nữa trở nên khẩn trương lên đã trải qua gần như đến báo hòa trình độ lúc trước bởi vì vì trở thành bản vấn đề phương l u y cũng không có đại quy mô đầu tư thải cương phòng kiên thiết bởi vì vì hắn biết mình cầm một ngàn vạn mặc dù là một khoản tiền lớn nhưng là nếu là mình bất kể chi phí tiêu xài cũng căn bản không khỏi hoa hiện tại sức sản xuất cùng kỹ thuật sản xuất bày ở nơi này muốn tự mình động thủ xây dựng thêm bộ lạc còn cần thời gian rất lâu à nhìn xem lại một lần nữa trở nên chen chúc bộ lạc phương l uy trong lòng dâng lên để các tín đồ tự lực cánh sinh ý nghĩ nhưng là văn minh phát triển không phải một lần là xong phương l uy chỉ có thể cung cấp cho bọn hắn một chút bản vẽ cùng chỉ đạo tính ý kiến còn lại xuống cũng chỉ có thể dựa vào các tín đồ tự tìm tòi nhà gỗ sợ nhất không ai qua được hòa diễm nếu quả thật cùng kia một vị thần bí hòa thần có chỗ xung đột nhà gỗ ngay lập tức liền sẽ hóa thành tiêu đốt hòa diễm đi một bước nhìn ba bước đây là một cái yếu gà nhưng là trừ nhà gỗ cái khác hình thức kiến trúc đối với công cụ cùng kỹ xảo yêu cầu liền cao hơn thôi được hiện giai đoạn nhà ở còn có thể chịu đựng trước hết để cho bọn hắn thử một chút xem sao không chừng bọn hắn có phương diện này thiên phú đâu đối với tín đồ thiên phú phương l i chính mình cũng khó mà nói dù sao cái này thuộc về trời sinh thiên phú cũng tỷ như có người từ nhỏ đã khéo tay đồng dạng mắt dưới trọng yếu nhất vẫn là để các tín đồ chứng kiến bọn hắn thần linh vĩ đ ạ i a nghĩ đến mình thân lực biến hóa phương ly trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng ý cười thói quen ngầm đầu nhìn lên trời phương ly lọt vào trong tầm mắt không còn là bầu trời đời sao mà là dày cái này khiến hắn lắc đầu đáng chết mùa mưa m u ô n tới a thường bảy ngày liền cử hành một lần tế tự hoạt động đây đã là bộ lạc bên trong một hạng truyền thống cho dù là mùa mưa trong bộ lạc các tín đồ cũng sẽ đội mưa hoàn thành tế tự hoạt động dù sao đây là bọn hắn đối với thần linh tôn kính cùng sùng bái một loại phương thức biểu đạt là đối với bọn hắn đến nói rất trọng yếu một sự kiện h ắ c v â n ép thành giữa thiên địa lộ ra một mảnh trầm trọng uy nghiêm d ư ơ n g d ầ m nguyên thủy mùa mưa cũng không phải là trong thế giới hiện thực giang nam mùa mưa như vậy giả dích không dứt tại rừng rầm nguyên thủy bên trong mặc dù thường xuyên trời u ám nhưng là mưa kia cũng là tới rất sung sướng. xoát một tiếng nói dưới liền hạ dưới song liền thống khoái ngừng chỉ cần không phải gặp được loại kia trăm năm vừa gặp thiên hai tổng thể đến nói mùa mưa còn tại mọi người trong phạm vi chịu đựng cái này một ngày chạm vào tối cùng trong bộ lạc lao giả dự đoán đồng dạng cũng không có trời mưa đại lượng tín đồ tụ tập tại quảng trường t r i thượng cử hành đã trải qua hoàn thiện rất nhiều tế tự hoạt động tất cả mọi người vây quanh kia hừng hực cái lồng hỏa vừa múa vừa hát lấy nguyên thủy ra tính vũ đạo đến ca tụng tinh thần cùng bọn chúng chủ nhân cường đại v ậ phần kia cái lồng hỏa đằng sau thì là phương huy thạch cao pho tượng giống ruột tế tự tại tiếp tục phương huy có thể rất cảm giác được rõ r trong s ơ n động phương ly sửa sang lại một chút mình hình tượng hít sâu một hơi thân bên trên ánh sao lấp lánh nhanh chân liền hướng phía sơn động bên ngoài đi đến ban đầu tế tự phương ly tham dự qua đồng thời đưa cho các tín đồ khẳng định cùng cổ vũ lại về sau phương ly cũng rất ít tại dạng này trường hợp lộ diện hoàn toàn là người mù sờ voi hắn nhận là tại loại trường hợp này h ạ vẫn là bảo trì mình siêu nhiên cùng thần bí tương đối tốt nhưng là lần này là một cái ngoại lệ mình thần lực đã thức tỉnh thanh long tinh tú lực lượng mình hẳn là lộ diện cho tín đồ chiến sĩ thanh long thần lực vĩ đại dạng này biểu hiện ra có thể để các tín đồ càng thêm cục nhật tín ngưỡng càng thêm kiên định đồng dạng, đối với bộ lạc nội bộ ổn định cũng có được tích cực hướng bên trên tác dụng làm là thần linh phương l u i đối với mình thần lực có tuyệt đối trường khống mấy bước về sau tinh quang bao phủ phương l u i quanh thân liền xuất hiện nhàn nhạt, nhạt lục sắc từ vân hồ quang điện cùng hơi gió đang trong đó như ẩn như hiện thậm chí một đầu thanh long hư ảnh cũng tại phương l u i phía sau bắt đầu hiện hiện ẩn ẩn lấy phương l u i vi tôn hả nhưng mà còn đi chưa được mấy bước phương l u i bước chân liền bỗng nhiên dừng lại hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía sơn động bên ngoài mặt bên trên lộ ra ngưng trọng thần sắc ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được mấy cố cường đại sinh mệnh khí tức tại bộ lạc bên ngoài không che giấu chút nào làm là thức tỉnh thanh long tinh tú lực lượng thần linh đối với sinh mệnh khí tức cảm giác rất là nhạy cảm bất quá nếu như là sinh mệnh mình khí tức là một trăm đồng thời có m ê n h mông thâm t h ú y thuộc tính như vậy xuất hiện tại phương l u y cảm giác bên trong k i a mấy đạo sinh mệnh khí tức liền có năm mươi trên dưới tràn đầy nóng rực cùng côn bạo mà nhân loại tầm thường tại phương l u y nhận biết bên trong sinh mệnh khí tức bất quá là t r ư ờ n g ba mươi siêu việt phàm trần siêu phàm tồn tại sao phương l u y mặt bên trên một mảnh ngưng trọng tại dạng này một mảnh rừng g i m nguyên thủy bên trong xuất hiện một cái siêu phàm khả năng kỳ thật cũng không thấp có lẽ là một cái những bộ lạc khác thần linh có lẽ là đỉnh c h u i thực vật nhưng là duy nhất một lần xuất hiện mấy cái vậy liền không được bình thường c h ỉ ít tại phương l u y trong nhận thức biết cái này trong một mảnh rừng rậm chỉ có một cái thế lực có dạng này nội tình sinh h o a bộ lạc nếu như là bọn hắn lời nói đó chính là kẻ đến không thiện a phương l u y thấp giọng tự nói sơn động cửa và o ở mức không khí đập vào mặt để phương l u y trong lòng không khỏi nhiều hơn một loại mưa gió sắp đến cảm giác bất quá ta thế nhưng là chúng tinh chi chủ đâu phương l u y khép cười một tiếng giờ khác này hắn tựa hồ hiểu được thần linh vinh quang là cái gì hống một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm trong sơn động vang lên hấp dẫn tất cả tín đồ chú ý các tín đồ vô ý thức ngừng mình hoạt động nhìn về phía kia thuộc về thần linh sân động chỉ thấy vĩ đại chúng tinh chi chủ xuất hiện tại kia bằng đá bình đại chi thượng chỉ bất quá lần này chúng tinh chi chủ hình tượng có chút không giống không còn là người khoác tinh quang mà là chân đạp mây xanh sau lưng có thanh long n g i thần phong hỏa lôi lực lượng tại quanh người hắn như ẩn như hiện thanh long thanh long đối mặt cái kia chỉ có tại hình ảnh cùng hình chiếu nghi bên trên mới có thể nhìn thấy vĩ đại tồn tại tất cả mọi người vô ý thức nín thở lần thứ nhất nhìn thấy thanh long tất cả mọi người phát hiện kia là so hình ảnh càng thêm y vũ ba khí càng thêm tôn quy cường đại tồn tại thanh long một lát rối loạn về sau các tín đồ hưng phấn tất cả mọi người đều điên cuồng hoan hô vĩ đại thần linh nói là thật tinh không đông p ư ơ n g thật có cường đại như vậy tồn tại mà cường đại như vậy tồn tại cũng không thể không hóa thành thần linh trong tay lực lượng không cần loạn không cần loạn quy củ đâu quy củ đâu trong tộc lao nhân còn miễn cưỡng duy trì lý trí cao giọng h é t lớn mà tại bọn hắn kéo theo xuống tín đồ cùng nhệt nhóm tương đối bình tĩnh rất nhiều rầm rầm liền hướng phía vĩ đại thần linh quỳ xuống tắm rửa tại thanh long long y bên trong các tín đồ nội tâm trở nên càng thêm thành kính bởi vì là tại thời khắc này bọn hắn trong thoáng chốc là thần phục tại một cái cổ lao tôn quý tồn tại chân dưới nhưng mà phương l u i cũng không để ý tới mình tín đồ hắn ánh mắt đạm mạc nhìn xem bộ lạc bên ngoài thanh âm tại thanh long lực lượng c h i hạ tựa hồ cũng biến thành uy nghiêm nói cho ta người lai lịch dị đoan chương bảy mươi hai một cái lớn mật ý nghĩ dị đoan nghe được vĩ đại thần linh kia uy nghiêm thanh âm tất cả tín đồ vô ý thức thuận phương l u i ánh mắt nhìn nhưng mà dạng này thời tiết phía dưới doanh điệu bên ngoài chỉ có sơn đen rầm r ừ n nhân loại tầm thường các tín đồ căn bản không nhìn thấy thứ gì ha, ha dị đoan ta chủ quan uy bên ngoài hết thể mới thật sự là dị đoan ngay lúc này một cái trung khí mười phần nhưng lại có mấy phần thanh âm ngạo nghệ vang lên chỉ thấy ba cái người mặc cổ phát chiến giáp nam tử đẩy ra rừng rậm xuất hiện tại tần tộc danh o địa bên ngoài bọn hắn chiến giáp cũng không biết là vật liệu chế tạo kim loại sáng bóng bên trong còn có cái này một loại d à y trọng cảm giác mặc dù chiến giáp tinh xảo trình độ không bằng phương l u y huy xuống chiến sĩ nguyên thị chiến giáp nhưng là phía trên khắc họa ký hiệu tựa hồ sống đồng dạng rúng động yếu ớt hòa quang quả nhiên là bọn hắn phương ly ánh mắt ngưng lại hắn nhìn về phía phía dưới vừa mới đứng dậy lao danh chính nhìn thấy hắn ngươi chính là cái này bộ lạc thần linh cầm đầu chiến sĩ nhìn thấy thanh long vờn quanh phương l uy mặt bên trên lộ ra một vòng vẽ kia rẻ dạng này dị tượng đầy đủ chứng minh cái này thần linh không đơn giản nhưng là lại không đơn giản có thể có mình phụng dưỡng thần linh vĩ đại bởi vậy bọn hắn vẫn như cũng là ngạo nghễ hừ phương l uy hừ lạnh một tiếng thuộc về long uy ép phô thiên cái địa hướng phía ba cái kia chiến sĩ ép tới trong t h á n g c h ố c bọn hắn giống như thấy được một đầu ngang qua đông phương tinh không vĩnh hằng bất hủ vĩ đại tồn tại vành vành vành ba tiếng nguồn bực tiếng nổ bên trong ba cái chiến sĩ quanh thân trận buộc phát ra khủng bố xích s ắ c qua mang như là hỏa diễm đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó l o n g còn sợ hãi nhìn phương lui một chút cầm đầu nam tử ngự khí mềm nhúng rất nhiều nhưng là thần sắc vẫn như cũ có một cấu ngạo khí cương đại thần linh s í c h hỏa bộ lạc chiến sĩ hướng ngài vân an ta chủ hỏa diễm quân chủ quyết định thống ngự toàn bộ rừng rậm hiện tại bày ở trước mắt ngươi chỉ có hai con đường mười ngày sau mang bên trên ngươi tín đồ đi thần phục với ta chủ thành là ta chủ huy xuống t h u thần hoặc là chờ đợi ta chủ thần uy giáng lâm nói xong ba cái chiến sĩ xoay người rời đi không phải bọn hắn sợ chết mà là vĩ đại thần linh cho bọn hắn mệnh lệnh chính là như vậy vĩ đại hỏa d i ễ m quân chủ để bọn hắn đi tìm trong rừng rậm tất cả bộ lạc không có thần linh trực tiếp chinh phục có thần linh liền thông chi bọn hắn vĩ đại hỏa d i ễ m quân chủ thần dụ phương l u y không có ngăn bọn họ lại bởi vì vì hắn biết cái này ba cái siêu phàm chiến sĩ cùng kia cái gọi là hỏa d i ễ m quân chủ so ra bất quá là tiểu nhân vật mà thôi nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh phương huy ánh mắt lấp lóe đầu khí vẫn là cùng loại long trâu bên trong khí đây là hỏa diễn quân chủ lục lọi ra đến hệ thống tu luyện sao tại vừa mới bọn hắn lực buộc phát lượng một mấy mắt phương l u y liền cảm giác bén nhạy đến kia là một cô dấu ở trong cơ thể của bọn họ nóng dực lực lượng mà loại lực lượng này tại cùng chiến giáp bên trên những cái kia ký hiệu tương hố giao hòa thời điểm thì là để chiến giáp cũng biến thành thần dị chiến giáp cùng pháp môn tu luyện nắm giữ nhiều như vậy c h i thức nhìn thấy hắn so ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a phương l u y mặt không biểu tình nhưng là nội tâm lại là có cực lớn ba đậu vốn dĩ là cái kia xích hỏa bộ lạc thần linh nhiều nhất chính là cũng giống như mình bất quá có được đại lượng tín đồ hắn lực lượng càng thêm cường đại mà thôi nhưng là hiện tại xem ra kia hỏa diễn quân chủ so với chính mình tưởng tượng phải cường đ nếu như nhất định phải so sánh lời nói phương ly liền giống với loại kia trời sinh có thể đánh người mà hỏa d i ễ m quân chủ đâu không chỉ có trời sinh càng có thể đánh còn có các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng c h i thức mang theo toàn bộ bộ lạc một mảnh ngưng trọng ba cái kia trưởng khống hỏa d i ễ m cường đại tồn tại xuất hiện ở đây cho các tín đồ sung kích là cực lớn nhưng là các tín đồ đến cùng là các tín đồ bọn hắn từ đầu đến cuối kiên định tin tưởng mình tín ngưỡng thế là tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt tập trung ở phương ly thân bên trên cảm nhận được những cái kia ánh mắt phương ly trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng ý cười các ngươi nói là lôi đỉnh cường đại vẫn là hỏa diễn cường đại. Tiếng nói mới rơi, lốp bóp tiếng vang bên trong phương ly thân bên trên liền xuất hiện từng đạo hồ quang điện không ngừng đập nện tại mặt đất bên trên lôi đỉnh cường đại vẫn là hỏa diễm cường đại tất cả tín đồ không cần nghĩ liền có mình đáp án lôi đỉnh thiên thượng lôi đ ỉ n h xóa hỏa diễm cường đại tín đồ bên trong có người thần s ắ c sùng kính mà cùng nhiệt cao giọng la lên phương ly hài lòng nhẹ gật đầu cười nói không sai lôi đỉnh xóa hỏa diễm càng thêm cường đại mà lôi đ ỉ n h chỉ là chúng tinh tri chủ nắm giữ lực lượng chi một phương ly trong giọng nói tràn đầy tự tin dạng này tự tin lây nhiễm hắn các tín đồ vẻ sầu lo nháy mắt liền hoàn toàn biến mất tại cái này trong bộ lạc phương âm thầm lắc đầu một đám đồ đần a lôi đỉnh mặc dù so hỏa diễm cường đại nhưng là ta lôi đỉnh nhiều nhất tính cái địa cồn mà hắn hỏa diễm không sai biệt lắm là hỏa thần tháo bất quá phương ly u trong lòng lo nghĩ cùng ngưng trọng tự nhiên là không thể cùng những n à y tín đồ nói mặc dù hắn rất xác định các tín đồ hội từ đầu đến cuối tín ngưỡng mình nhưng là hắn cũng không muốn tự dưng để bộ lạc nội bộ lòng người bàng hoàng bay trở về đến mình trong sân động phương ly u sắc mặt mới trở nên phức tạp rốt cuộc không kèm được trước đó loại kia trầm ồn cùng lạnh nhạt hắn như là trào nóng bên trên con t u ế n không ngừng trong sơn động đi lòng vòng, vòng. đáng chết rừng rầm hắn làm sao lại phát hiện ta tồn tại bất kể nói thế nào hiện tại bày ở trước mặt ta đường tựa hồ chỉ có hai đầu thần phục hoặc là tử vong thần phục là không thể nào thần phục nhưng là gấp năm lần tín đồ t r ê n l ệ n h còn tại đó ta căn bản không thể nào là đối thủ của hắn lại càng không cần phải nói hắn nắm giữ lấy thuộc về thần linh thuộc về tu luyện c h i thức hắn quân đội có được siêu phàm chiến sĩ phương ly u hiện tại rất lo lắng bởi vì là từ từng cái góc độ đi lên nhìn phương ly u đối bên trên cái kêu hỏa d i ễ m quân chủ đều không có một chút ưu thế mười ngày lại thêm lên bọn hắn đi đường thời gian đổi được thế giới hiện thực cũng bất quá một ngày thời gian ta mẹ nó đi trong nhà vệ sinh tìm vương ca điện thoại mua cộc cộc cộc bốc lên lam hỏa thêm đặc biệt rừng cũng không kịp b trên lệch thời gian một số thời khắc đối phương l i rất có lợi nhưng là một số thời khắc cũng làm cho phương l i rất bất lực cũng tỉ như hiện tại thế giới hiện thực một ngày thời gian phương l i căn bản không có cách nào tại thế giới hiện thực tìm tới có thể lật bản tài nguyên đừng nói vương ca cái kia chỉ có có thể đánh cái cây nhi thổ súng coi như hắn thật có thêm đặc biệt lâm phương mệnh mọi cũng không xác định có thể đánh bại hay không một cái có được hơn vạn tín đồ thần linh tín đồ thần linh lực lượng đều xem tín đồ chỉ ít đối với hiện giai đoạn ta đến nói là dạng này nếu là ta có mấy vạn tín đồ cho dù là hắn nắm giữ lấy thần linh c h i thức lại như thế nào lấy man lực cùng hắn ngạnh cương chính là phương ly u sốt ruột mà bất đắc dĩ xuyên qua mà khi đến ở giữa quán ngắn ngắn như vậy thời gian cho dù là hắn có có thể xuyên qua ưu thế cũng không có cách nào cùng loại này tín đồ hơn vạn thần linh đi tương đối chờ chờ tín đồ bất quá rất nhanh lo lắng phương ly u thân thể chấn động mạnh một cái mặt bên trên viết đầy g i ấ y r u ộ t g i ờ phút này hắn trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ chương bảy mươi ba nhân tiền hiện thánh đa vị nhất thể nếu như ta nói là nếu như nếu như thế giới hiện thực cũng có thể sinh ra tín ngưỡng lực m ư ợ n nhờ tín ngưỡng tăng lên ta lực lượng vậy ta chẳng phải có lật bản hy vọng trong sân động phương l u y nhãn t ỉ n h sáng lên biểu hiện trên mặt như là đổ trào nhuộm đồng dạng đặc sắc ý nghĩ rất lớn mật phong hiểm cũng thực sự là quá lớn nếu như thế giới hiện thực có siêu phàm lực lượng tồn tại vô cùng có khả năng xuất hiện ta không cách nào trường không cục diện rất nhanh phương l u y liền tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ ý nghĩ này bên trong lợi và hại muốn thu hoạch tín ngưỡng rất biện pháp đơn giản chính là nhân tiền h u y n thánh phương huy ngồi tại giường bên trên chống đỡ cái cảm đại não nhanh chóng vận chuyển mà nhân tiền huyền l i ê n mang ý nghĩa phá vỡ thế giới hiện thực một loại nào đó quy tắc mặc kệ thế giới hiện thực có hay không siêu p h à m lực lượng tồn tại ta đều sẽ là đứng mũi chịu xào cái kia tại tình huống như vậy hạ muốn lợi ích tối đại hóa lại có thể cam đoan chính ta an toàn tựa hồ chỉ có một cái biện pháp à. phương ly u ánh mắt lấp lóe rút ra chính mình bản bút ký bắt đầu tìm kiếm nâng bút nhớ bản bên trong tư liệu đồng thời tự lẩm bẩm mở bí danh tiểu hào gắn xong bức liền chạy hẳn là sáng suốt nhất lựa chọn bất kể nói thế nào vẫn là an toàn thứ một ta làm là chúng tinh chi chủ trước mắt trưởng không thần lực đại khái có thể tổng kết thành như thế mấy điểm phong lôi trị、liệu. ngự vợ phi hành cùng thanh long rắn lơ âm phong thoại phương ly u không ngừng hoạt động lên con chuột vòng lăn sau đó hoạt động đống nhiên dừng lại máy tính màn hình bên trên một chương hình ảnh lập tức bị dừng lại xuống tới thử vong như phong thường bạn thân ta trong tấm hình lo h l bên trong tật phong kiếm hào xuất hiện tại phương ly u trước mắt để phương ly u thần sắc k h ẽ động lấy hắn thần lực t h u tính đầy đủ làm được cùng loại tật phong kiếm hào thủ đoạn nhưng là rất nhanh phương ly u liền lắc đầu tại tổ quốc mình tật phong kiếm hào loại này đảo q hệ thống tu luyện nhân vật chưa hẳn có thể lớn bao nhiều thị trường xem ra vẫn là được nguyên chấp nguyên vị hà nội địa mới đạt ca phương ly thở dài tiếp tục lật qua lật lại con chuột vòng lăn hoa hạ truyền thống trong truyền thuyết siêu phàm tồn tại đề cập nhiều nhất không ai qua được võ giả cùng tiên nhân đối với người bình thường đến nói võ giả khả năng thần bí nhưng là chưa chắc có sùng bái cùng lòng k í n h sợ mà tiên nhân liền không đồng dạng tiên nhân kia là siêu phàm thoát tục tồn tại là nhận chúng sinh cùng bái tồn tại nghĩ tới đây phương ly u trong lòng đại khái có mạch suy nghĩ mà hắn màn ảnh máy vi tính bên trên cũng vừa tốt xuất hiện một cái ngự kiếm thừa phong thân ảnh đẹp trai ép một cái loại kia phượng cầu hoàng lý mạch phương ly trừng mắt nhìn mặt bên trên lộ ra nhiều hứng thú thân sắc nhân vật này tiên khí mười phần hắn rất thích. nếu như lấy cái này hình tượng làm cơ sở lời nói ngược lại là một cái lựa chọn tốt không thể không thừa nhận dáng dấp đẹp mắt người làm chuyện gì đều có ưu thế cho dù là nhân tiền h i ể n thánh cũng là như thế bất quá nhị t h ớ nguyên n g nhân vật xuất hiện tại thế giới hiện thực ý tướng mạo tuyệt đối sẽ là thai nạn cấp bậc cho nên chú định ta chỉ có thể tham khảo bức tranh này phiến cụ thể chi tiết còn được hào hào suy nghĩ suy nghĩ phương ly lông mày n h u chặt làm là chúng tinh c h i chủ hắn nhưng không có có thể biến đổi thân hình tướng mạo năng lực nếu như nhất định phải chăm chỉ lời nói cũng miễn cưỡng có thể coi là có chính là quá thương thân đồng tử quốc bên kia c h ỉ n h hình kỹ thuật nói trắng ra là chính là hướng trong da tiêm vào các loại bổ sung vật để bộ mặt kết cấu phát sinh biến hóa từ đó biến thành mọi người trong ấn tượng ba đ ỉ n h ngũ nhãn vẻ đẹp ta cơ sở thần lực coi là một loại nào đó thực chất hóa lực lượng nếu như là lời như vậy hẳn là cũng có thể chứ nghĩ đến muốn đem mình thần lực trải rộng tại làn da phía dưới ngạnh sinh sinh đổi thay đổi mình tướng mạo phương ly u liền có chút đau răng bất quá nghĩ đến thế giới này còn có một cái cường đại thần linh đối với mình nhìn chằm chằm phương ly liền càn răng vận chuyển lên mình thần lực dùng thần lực chỉnh dung thật sự là phần độc nhất thần lực dày đặc tại phương ly mặt bên trên để phương l u y toàn bộ mặt đều trở nên bắt đầu mơ hồ phương l u y cũng không phải là học mỹ thuật nhưng là hắn có tối thiểu nhất thẩm mỹ quan trải qua không ngừng nếm thử đau đến nghe răng n ế t miệng bên trong phương l u y mới hình tượng dần dần trở nên đ ầ y đạn đây là một người mắt ngọc mạnh ngài nhẹ nhàng mỹ thiếu niên hình tượng cùng p h ư ợ n g cầu hoàng lý bạch có mấy phần rất giống nhưng lại càng thêm chân thực càng thêm phù hợp một người bình thường thẩm mỹ quan trọng yếu nhất là cho dù là phương huy quần tinh thần lực đã, đã bị hắn tận khả năng áp chế quan mang phương huy làn ra vẫn như c ũ ẩn ẩn có một loại quan huy để hắn một chút nhìn qua liền tràn đầy tiên khí cùng linh khí bản thân liền là thần linh đồng thời ở vào tiến hóa bên trong phương l u i mặc dù thân cao vẫn là ban đầu thân cao nhưng là theo thần lực đối nục thân không ngừng tầm b ổ hắn ráng người tỷ lệ trở nên dị thường cân đối lại thêm lên kia siêu phàm thoát tục hình dạng cùng chạy sôi tiên khí làn da phương l u i không thể không thừa nhận mình có chút ghen ghét vóc người này tướng m ạ o này quá tiên khí m ư ờ i phần mị lực bắn tung một phía năm đó mình nếu là có dạng này hình dạng kia được có thể hẹn bao n h i ê u pháo a dạo qua một vòng nhìn xem sơn động nơi hẻo lánh bên trong tia toàn thân trong kính toàn thân mình trừ thân bên trên hiện đại quần áo tương đối xuất diễn bên ngoài phương huy chọn không ra bất kỳ m a bệ tới th kia một cô thuộc về thanh long nghiêm, càng làm cho hắn có một loại sinh thanh một làm một xem thuộc thường thường cô càng cho có hắn nguyên về long đây ặ c chất. có chút điểm nhỏ bé không thể nhận ra cứng ác, biệt bé bất Lui tiếu trừng mắt một thể khí không Phương nhìn, như nhỏ nhận dung quá điểm vậy đ ra là không cũng ó có cách cái cương. c tỉnh, trình nha, không nào dung sự mấy mặt Đây cũng chính là mình là dùng tần h lực chỉnh dung nếu là dùng thế giới hiện thực những cái kia kính i a k liệu toàn cái gì sẽ chỉ so với mình càng cương cũng không có vấn đề phân khí độ này đầy đủ đền bù hết thảy phương ly u nắm chặt lại nằm đ ấ m ở trong lòng vì chính mình cổ vũ động viên còn lại xuống chính là nhìn vận mệnh nếu như thế giới hiện thực sinh linh có thể cung cấp tín ngưỡng nếu như ta bi danh có thể giống như sật đồng dạng tam vị nhất thể hấp thu tín ngưỡng coi như phá vỡ một loại nào đó quy tắc đắc tội thế giới hiện thực cứng giả cái kia cũng đáng giá nghĩ tới đây phương l u y cười cười giật giật mình tuấn mỹ khuôn mặt ta cũng không tin ta đều biến thành dạng này ai còn có thể tại thế giới hiện thực tìm tới ta hiện tại cũng liền thiếu một bộ quần áo tiên kiếm là có sẵn liên tục kiểm tra bây giờ mình trạng thái về sau phương huy hít sâu một hơi tâm niệm vừa động tối tăm mở mịt không gian thông đạo xuất hiện tại trước mắt hắn hy vọng có thể hết thể thuận lợi Không phải trở a qua chỉ có thể t bỏ o đạo đạo n Nhân tiền hiền thánh, đa vị nhất、thể. Hiện tại ta đạo hiệu tinh trần, đến thiên thiên tinh trần. g giới. đó đa một kiếm kiếm thế thể. tại ta từ Trước t cái hạc phái. phái, hiệu hiệu hạc vị lại thế giới hiện thực hình dạng đã trải qua phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa phương uy ngay lập tức lật ra trong nhà khẩu trang cùng k í n h dâm sau đó liền trực tiếp từ khách sạn phi bôn ra ngoài đi dạo một vòng căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian phương uy liền mua không ít vải vóc kim khâu cùng tóc giả ôm những vật này phương uy trở lại khách sạn đóng ký cửa trực tiếp liền trở về dị thế giới hình dạng thần thông thậm chí cả phi kiếm phương ly u đều đầy đủ hết duy một khiếm khuyết chính là một thân gia d á n g trang phục nhưng là cái này áo liền quần phương ly u lại là không có cách nào tại thế giới hiện thực thu hoạch được dự định đánh vỡ thế giới này quy tắc phương ly u cẩn thận từng ly từng tí tránh lấy hết thệ bại lộ mình khả năng hắn thả rằng tự mình thiêu thùa may và sống cũng sẽ không lựa chọn mua một bộ có sẵn cổ giả bởi vì là một khi mình phát h ỏ a trong giây phút liền có thể bị dân mạng đào ra cổ giả kiểu dáng tiến tới bị triều đình thu hoạch được một ít tình báo về phần tác giả thứ này mua liền mua dù sao phương ly mình cũng sẽ đi làm sửa chữa bưng lấy từng thất bố trong tay đầu còn nắm vút theo thùa phương uy bởi vì là thần lực chỉnh dung mà trở nên tuấn mỹ vô song gương mặt bên trên viết đ ầ y mỡ bức khe hở cái bít tất cái gì đối với nông thôn lớn lên phương uy đến nói cũng không là vấn đề gì ngươi để hắn làm quần áo vậy nhưng thật sự là làm khó hắn đem đổ vật hướng giường bên trên q u o n r a phương uy cười khổ một tiếng ai nói thần không gì làm không được tối thiểu ta cái này thần bây giờ bị t h e o thùa cho làm khó bất quá lại khó cũng dù sao cũng so chết tốt phương uy cắn răng bật máy tính lên bắt đầu đọc qua mình dự trữ đại lượng tư liệu như thế nào làm quần áo may v phục chấm pháp có nào thiết kế thời trang cơ bản mạch suy nghĩ ba trăm sáu mươi lượt được được, được hàn như yến hải cũng may dị thế giới thời gian ưu thế bảy ở nơi này bị buộc không có cách nào phương l u i kiên trì bên cạnh học vừa làm ngược lại là cũng làm cho hắn g ặ p gành mân mê ra một ngày một đêm về sau phương l u i đỏ h n g mắt nhìn xem trong gương một thân áo trắng xuất trần như thiên mình miệng lộ ra hài lòng t i ế u dung trong gương mình hoặc là nói trong gương tinh trần kiếm tiền vốn là tuấn mỹ gương mặt lại thêm lên kia một thân bạch tỉ ỉa như mực tỏa sáng tóc dài đơn giản buộc lại d ư ớ i truản tại sau đầu vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền như là đi ra từ trong tranh người trong trốn thần tiên giống như quần áo kiểu dáng có chút cùng loại hoa hạ cổ đại kiếm khách h á n phục nhưng lại có một số khác biệt càng thêm phù hợp người hiện đại thẩm mỹ lúc ấy phương ly suy nghĩ nếu là thế giới hiện thực cũng có siêu phàm cứng giả khẳng định cũng sẽ rất nhanh tức thời thế là hắn liền tham khảo không ít hình ảnh tư liệu nói thật như thế một thân bạch thi rất không k i ê n nhẫn bẩn nhưng là không chịu nổi phương ly có thần lực A, một tầng nhàn nhạt thần lực bám vào tại quần áo bên trên không chỉ có thể để quần áo nhìn liền bức cách phá t r ư n vô néo mấy hạ thân phát hiện vác tại phía sau dùng vài trắng tỉ mỹ quấn quanh than cương kiếm không có tổn hại mình hình tượng về sau phương ly u i r tuyển g h i ê m mặt, sắc khách sạn cũng không phải là nội thành khách sạn mà là trong núi khách sạn kể từ đó giám sát một loại đồ vật tự nhiên là không có nội thành như vậy vô khổng bất nhập lại thêm lên trước đó du ngoạn để phương l u y đã trải qua thăm dò rõ ràng một chút giám sát bố trí vì vậy đối với như thế nào chui vào tam thanh sơn là một m biết bay thần linh phương l u y cũng không có áp lực quá lớn đương nhiên lấy hắn hiện tại thần lực muốn phi hành quang hiệu có chút dọa người bởi vậy phương l u y không có ý định cứ như vậy bay đến tam thanh sơn nội bộ đi cách cửa sổ có rẻm nhìn xem nguyễn quang tri hạ nguy nga tam thanh sơn phương l u y tự lẩm bẩm vong bên trên thịnh truyền tam thanh sơn bên trong có một khối không mở ra cho người ngoại khu vực chẳng lẽ nơi đó chính là thế giới hiện thực đạo môn cường giả nơi ở phương bất quá lập tức phương ly u ánh mắt liền trở nên lạnh lùng mặc kệ có hay không cường giả ngày mai ta tất nhiên muốn nhân tiền h i ể n thánh ngủ một giấc đem mình bởi vì là tiếp tục theo thùa mà mọi m ệ không chịu nổi tinh thần khôi phục lại đ ỉ n h phong trước tờ mở sáng trong bóng tối phương ly u lặng yên hướng phía tam thanh sơn nội bộ tìm tòi tới hắn không có sử dụng thần lực phi hành mà là mượn nhờ mình cường đại tố chất thân thể cùng thần lực phụ trợ như là cao thủ khinh công tránh khỏi tất cả mọi người cùng giám sát thiết bị ánh mắt đạo môn pháp hội phải qua đường bên trên phương ly tới, tới lui lui đi nhiều lần cuối cùng tuyển định một vị trí vị trí kia có thể bảo đảm mình xuất kỳ bất ý xuất hiện nhưng lại sẽ không để cho người cảm thấy bột nột cũng không có vấn đề đầy đủ ta dùng để làm nền trong đầu thôi diễn mấy lần về sau phương l u y hài lòng nhẹ gật đầu đem vị trí này một mực nhớ dưới về sau phương l u y tìm cái vị trí liền đem mình nhận t r ố n đi đại nhật mọc lên ở phương đông trong núi x ư ơ n g ngủ tràn ngập mà thực tế bên trên lúc này cũng không phải là du khách ra trận thời điểm mà là đạo môn cùng cảnh khu nhân viên công tác lần lượt bắt đầu làm việc đạo môn pháp hội nói long trọng cũng không coi là bao nhiêu long trọng nhưng là cũng không thể keo kiện muốn chuẩn bị đồ vật quả thực không ít đối với người bình thường đến nói lữ du lịch nhà ai còn lên loại kia thật sớm a mà đối với những cái kia hâm mộ đạo môn kẻ có tiền đến nói hiện tại còn không phải bọn hắn lúc đến đợi đâu phương l u y cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi mình l ặ n g lặng chờ đợi thời gian trôi qua đồng thời cũng ở trong lòng đầu yên lặng tính toán dị thế giới không sai biệt lắm đã qua năm ngày a thời gian thật sự là càng ngày càng gấp gáp lo lắng trong khi chờ đợi mãi cho đến chín giờ sáng nhiều đều nhanh m i ể m t h ờ i điểm tam thanh sơn đường núi bên trên du khách mới bắt đầu nhiều hơn vốn chính là một cái trọng yếu cảnh khu lại thêm lên đạo môn pháp hội cái này hoạt động hài hước tại lúc này tam thanh sơn vậy mà so với bình thường thời điểm người lưu lượng lớn hơn đương nhiên người này lưu lượng cùng tuần lễ vàng so ra vẫn là không cách nào so sánh được bất quá những người này đối với phương l u y đến nói đã đầy đủ ánh mắt lấp lóe nhìn xem càng ngày càng nhiều du khách phương l u y hít sâu một hơi không sai biệt lắm nên ta ra sân thiên hạ kiếm phái kiếm tiên tinh trần l ặ n g lặng nhìn xem chỗ kia đường núi mặt vai diễn thừa dịp dòng người đứt gãy một sát na kia phương h y trong mắt tinh quang lóe lên đông nhiên vận chuyển t ầ n lực hướng phía kia góc rẽ đường núiền thoan đi qua t r ư ơ n g bảy mươi lăm ra khỏi vỏ kiếm đến đường núi g ặ p đền cho dù là rất nhiều trải qua hiện đại hóa kiến thiết cảnh khu cũng giống như vậy tại cái kia xảo trá góc rẽ trong chấp nhoáng này phía trước không có bất kỳ người nào quay đầu đằng sau vẫn chưa có người nào vượt qua đến phương l uy liền thừa dịp như thế cái công phu lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ vọt tới nơi đó sau khi hít sâu một hơi phương l uy ngăn chặn nháy mắt buộc phát thân thể bản năng phản ứng thần sắc khoan thai các bước đặt trên h ư n g kia bằng đá cầu thang hướng phía sơn thượng đi đến lúc này phía sau hắn góc rẽ đã trải qua lần lượt có du khách thông qua vừa vặn có thể nhìn thấy phương uy con bảo kiếm b áo trắng như tuyết mơ hồ trong đó tựa hồ có quang hoa lưu động dáng người thon dài h o à n g hốt là thượng thiên chút xuống tâm huyết tác phẩm nghệ thuật như thế quần áo hình tượng cho dù là vẹn vẹn bóng lưng đều có thể gây nên hậu phương thang đá rất nhiều lữ khách kinh ngạc phương ly u tinh trần hình tượng thực sự là quá siêu phàm thoát tục vốn là tại thần lực tiến h ó a giới càng phát ra hoàn mỹ dáng người phối hợp thượng thần linh bản thân như có như không khí chất cùng kiêm một thân phương ly chỉ toàn tâm may bạch thì、ấy. giờ phút này phương ly cả người liền tựa như trong bức tranh đi tới tiên nhân nghĩ không trói mắt đều không được ta thiên nơi này cũng có hán phục kẻ yêu thích vóc người này cũng quá tốt rồi、à. cách phương l u i gần nhất là một đôi người trẻ tuổi giờ phút này thiếu nữ kia chính một mặt kinh ngạc nhìn xem phương l u i bóng lưng trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh bên người nàng cũng không biết là nam bằng hữu hay là lốp xe dự phòng nhìn xem phương l u i bóng lưng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ bất quá vẫn là chua chua nói hừ ta nhìn chính là một cái loệ người ra hỏa mà thôi đến đạo môn pháp hội bên trên cọ cái nhiệt độ mà thôi bóng lưng đẹp mắt kia là quần áo đẹp mắt ngay mặt không chừng chính là bóng lưng sát thủ đâu làm là thần linh phương ly thai thính mắt tinh đối với sau lưng đối thoại h ắ n nghe được nhất thanh n h ị sở nghe vậy về sau hắn lập tức quay đầu ánh mắt kéo dài mà trong vắt thuận đường núi nhìn về phía phương xa lập tức tiếng kinh hô một mảnh đây là họa bên trong gia tiên nhân đi sao có thể đẹp mắt như vậy đến cùng là ai nhà tuấn tiếu thiếu niên đại khái mỹ thiếu niên cái từ này tốt nhất thuyết minh ngay tại hắn thân bên trên a bởi vì giờ khắc này phương l uy khí chất cùng tướng mạo tại như thế một cái đơn giản trong động tác tất cả mọi người lập tức một mặt kinh ngạc vô ý thức dừng bước sợ phá hủy tranh này đồng dạng cảnh sát phương l uy đ ạ n mạc nhìn thoáng qua rừng bước đám người nhấc nhựt lên cười ha ha một tiếng cũng không để ý tới bốn phía kinh ngạc ánh mắt thoải mái bước nhanh trèo lên lên thang đá tam thanh cung vị tại ngọc kinh phong mặt phía bắc c ư thiếu hoa sơn quy bối thạch b ê n trên địa thế s i n h trong lương nam c h ư u bắc tổng thể kiến trúc diện tích năm t r m chung quanh chiếm diện tích 2.300 m đại điện chính giữa điện thờ phụng có ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn bên trên thanh linh bảo đạo quân thái thanh thái thượng lão quân ba tôn tự thần tương truyền tam thanh cung là tống vương lâm bắt đầu xây minh cảnh thái niên gian vương hỗ tại t i ề n tổ tam thanh xem địa điểm cũ xây lại tam thanh cung hai hành lang sau cát cửa lầu bại ngạch cùng tự thánh lại mời làm việc toàn chân đạo sĩ chiêm bích vân ở sơn trí quan tam thanh sơn từ đây được xưng thành đạo giá mà cái gọi là đạo môn pháp hội chính là tại như thế một chỗ đạo môn vô song phúc điệu bên trong tiến hành tam thanh cung bên ngoài trải qua cảnh khu nhân viên công tác cùng đạo môn thành viên cố gắng tương ứng công trình cũng sớm đã dựng hoàn tất cho dù là đại lượng du khách lưu lên đến tận đây to như vậy bảo đ ị a cũng không chút nào lộ ra chen trúc t ì n h lỵ đài truyền hình lấy cảnh sau liền đi trước dù sao t ì n h lỵ bên trên thông báo đồ vật chủ yếu là lấy chính trị chính s á c cùng thời gian thực điểm nóng làm chủ so sánh phía dưới ngược lại là tam thanh sơn chỗ thành thị bản địa đài truyền hình đối với cái này rất là coi trọng chuyên môn an bài một tổ nhân viên phỏng vấn những cái kia đạo môn trưởng môn nhân cùng du khách làm là kiến thức rộng rãi đài truyền hình nhân viên công tác thực tế bên trên vô luận là hiện trường phóng viên vẫn là quay phim đối với đạo môn cái gì ở trong lòng kỳ thực không thể nào tin được vốn là làm làm lối t h ể con mắt bọn hắn tham gia qua rất nhiều giải mã hoạt động những cái kia tại dân gian truyền thần hồ kỳ thần sự t ì n h cuối cùng tất cả đều chứng minh đều là khoa học có thể giải thích hiện tượng mà những n à y đạo môn chi bên trong từng cái tiên phong đạo cốt lao tiền bối bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cái nào lao tiền bối có được thần t h ô n g pháp thuật đồng dạng bản sự bất quá không có cách tam thanh sơn đạo môn pháp hội là cùng giảm lữ du lịch thu nhập trực tiếp móc lối nói lớn chuyện ra đó chính là một tò mặc kệ những ngày người trong đạo môn đến cùng cái gì lai lịch làm là nội thành ký giả đài truyền hình bọn hắn vì chính trị chính xác cũng phải hướng tích cực hướng lên phía trên mặt đi tuyên truyền đạo môn cùng tam thanh sơn bây giờ đạo môn đạo vũ không phân biệt nhất là kim dung cùng hương sông bên kia truyền hình điện ảnh tác phẩm ảnh hưởng phía dưới rất nhiều môn phái đã trở thành rất nhiều trong lòng người võ lâm đại phái hội thái cực phái võ đang hội vẽ b ù a phái mao sơn hội thất thương quyền phái không động dạng n à y đạo môn cùng tiến tới khó tránh khỏi không thể thiếu cùng đài thi đấu tuổi trẻ đạo môn đệ tử tại dựng tốt lôi đài dâng tấu trương diễn mình môn phái tuyệt học mà phía dưới thì là các đại môn phái trưởng b ố i một mặt cao thâm mặt chắc bên trong nói một đống lớn cao lớn bên trên võ học thuật ngữ dạng này đạo môn pháp hội náo nhiệt là náo nhiệt nhìn cũng giống là chuyện như vậy nhưng là kia là đối với du khách đến nói đối với đài truyền hình nhân viên công tác bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết từ chỗ nào bắt đầu hạ thủ mà vừa lúc này một trận dối loạn đưa tới mọi người chú ý dối loạn đưa tới tất cả mọi người chú ý bọn hắn vô ý t ứ c hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng bên trên núi đá chất cầu thang nhìn lại chỉ thấy một cái giống như tiên trong chính dạo bước hướng phía sơn thượng đi tới thiếu niên môi hồng răng trắng tuấn mỹ vô s o n g phía sau còn đeo một thanh bị vải trắng quấn lên bảo kiếm dạng n à y một bộ tướng mạo cùng những cái k i a đạo môn đệ tử trẻ tuổi so ra thật sự là một cái tại trời một cái tại đất như thế hình tượng và khí chất tại phối hợp bên trên đạo môn pháp hội tạo nên bầu không khí cũng c ó trách các du khách hội lên tiếng kinh hô a tiểu h h o a nhi này là nhà ai văn bối ngược lại là sinh một bộ tướng mạo thật được bên bờ lôi đài một vị tông môn già lao vớt dâu nhìn xem môi hồng răng trắng tinh trần mặt bên trên lộ ra vẻ ngoài ý mớn cũng có được mấy phần vẻ vui mừng c h ậ t nhìn đi không biết còn lấy là cánh cửa này danh túc là lên nối van bối lòng yêu tài đâu tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa tinh trần đột nhiên bước chân dừng lại nhìn về phía lôi đài chi thượng cái kia múa kiếm đạo môn đệ tử mặt bên trên lộ ra một vòng đơn thuần v ẻ vui thích sau một khắc chân hắn dưới nhẹ nhàng điểm một cái cả người như là ngóng trời nhảy lên thật cao mà hậu thân tử lại như nhẹ nhàng lông ngỗng hướng phía lôi đài phiêu đãng mà đi ngoa tào tình huống như thế nào tất cả mọi người sợ ngây người tại tinh trần kia siêu thoát thế tục thủ đoạn bên trong sợ ngây người phải biết đây chính là tam thanh cung là lộ thiên pháp hội vạn chúng nhìn trừng trừng c h i hạ không có khả năng có bất kỳ đặc hiệu giấu giếm được tất cả mọi người con mắt thiếu niên tuấn mỹ lăng không hư độ do đến những cái k i a đạo môn các đệ tử nhau nhau lưu lại mà cái ghế bên trên cao nhân tiền bối môn phái trưởng môn nhóm cũng cùng nhau đứng lên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi khinh công k i a là khinh công trước một khắc còn một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng lao giả giờ phút này không kèm được hắn cao nhân khí trận tay run một cái vốn là thưa thất dâu rĩa trực tiếp bị hắn kéo xuống tới tận mấy cái nhưng là hắn lại một bộ trí n h ư không nghe thấy bộ dáng nhìn xem lăng không hư độ thiếu niên sắc mặt t h n g hồng lên tiếng kinh hô nhẹ nhàng rơi vào lôi đài bên trên hóa thành tinh trần phương lùi ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn toàn trường nhìn xem những cái kia kích động mà chấn kinh du khách hắn trong mắt l ó e lên nhỏ bé không thể nhận ra vẻ hài lòng sau đó hắn ánh mắt khẽ rời nhìn về phía những cái kia một mặt kinh hãi nói trước cửa bối tinh trần k h ẽ không người thanh âm như thanh t u y ể n lenken mở miệng nói gia vị đồng đạo tiền bối ta chính là thiên h ạ kiếm phái đương đại thiên hạ hành tàu tinh trần hôm nay đặc biệt phụng sư mệnh hạ sơn nhập thế tu hành tinh trần dừng một chút mặt bên trên lộ ra một vòng cho dù ai xem ra đều lộ ra cực kỳ đơn thuần vẽ vui thích hôm nay phải biết cửa ở đây tổ chức pháp hội. t i n h t r ầ n sinh lòng hướng tới chuyên tới để bãi phỏng mong rằng gia vị đồng đạo chỉ giáo nói phương ly lặng yên vận chuyển thần lực trong cơ thể thanh long lực lượng ở trong cơ thể hắn trào lên một nháy mắt long uy bá đạo tán phát ra trong chốc lát thanh long uy nghiêm phía dưới phương ly khí tức đại biến trong thắng chốc tất cả mọi người cảm thấy lôi đài bên trên cái kia thiếu niên nhanh nhẹn tựa hồ một nháy mắt liền hóa thành cao cao tại thượng nhìn xuống thương sinh kinh khủng tồn tại long uy phía dưới tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim đập đống nhiên chậm nửa nhịp phản phất là bị định tiêm loài săn mồi nhìn chằm chằm lên đồng dạng huyết dịch gần như đều ngưng kết xuống tới long uy để hóa thân tinh trần phương l u i thành là tuyệt đối vạn chúng c h ú m ụ vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong phương l u i đột nhiên tay kết kiếm quyết ô n g oong kiếm ngân vang âm thanh vang vọng toàn bộ tam thanh cung hàn tinh ra khỏi vỏ phương l u i một tiếng q u á t nhẹ lấn át đẩy trời kiếm minh lập tức phương l u i phía sau có lóa mắt tinh quang nở rộ vỡ nát kia một vòng vải trắng lộ ra bao p h ủ tại thần lực chi hạ hàn tinh kiếm kiếm quang giết lạnh thinh mang lóa mắt tam thanh cung trước vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới n g ư bỗng nhiên vách quan tài trong chấn động hàn tinh kiếm tại tinh quang chi bên trong phóng lên tận trời l tất cả mọi người sợ ngây người thiếu niên áo trắng kia cùng kia huyền không thần kiếm phảng phất tại thời khắc này thành thế giới duy một trung tâm kia nguy nga tam thanh sơn tại thời khắc này đều thành phố i vai diễn nói nói hiển hóa a đây là người trong đạo môn tập thể tiếng lòng nhưng là vẫn chưa xong đối mặt kia lơ lửng tại thiên bảo kiếm môi hồng răng trắng thiếu niên thần sắc l ạ n h lùng mỹ mắt nhấc lên một chút tay phải cùng bên cạnh thân hư nắm trầm giọng nói kiếm đến lập tức phi kiếm đánh tới kiếm quang như tinh thần vẫn lạc tinh thần vẫn lạc kiếm quang tri h ạ thiếu niên thần sắc lạch lùng như là kia giết người cùng ở ngoài ngàn dặm kiế lạng ngắt như tờ một thiếu niên đủ loại thần dị cử động làm cho cả tam thanh cung đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại xuống kia đỉnh núi đặc thù phong thanh ô ô làm tiếng nổ đối với bất luận cái gì một người hoa hạ đến nói kiếm tiên là người trong trốn thần tiên bên trong rất là vòng phổ lào nhất mạch bọn hắn có thể ngự kiếm phi thiên có thể ở ngoài ngàn dặm lấy người hạng thượng thủ cấp cũng có thể ăn gió uống s ư ơ n g trường sinh bất lão so với phổ thông du khách đọc hơn nửa đời người đạo môn kinh đ i ể n người trong đạo môn bọn hắn xa so với người bình thường hiểu rõ càng nhiều bọn hắn biết kiếm tiên nhất mạch chính là tìm kiếm trường sinh bất tử lấy kiếm hộ đạo chính thống tu luyện môn thậm chí tại bọn hắn trong tông môn cổ tịch cũng ghi chép không ít kiếm t i ê n truyền thuyết thậm chí còn có một số liên quan tới kiếm t i ê n p h á p môn tu luyện tồn tại nhưng là hắn meo sách bên trên viết cùng tận mắt thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau được không sách bên trên còn viết các loại chính mắt trông thấy đến long ghi chép đâu nhưng là long đâu phải biết quản c h i là người trong đạo môn đối với sách bên trên nội dung tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bọn hắn cả đời này cũng chưa từng thấy qua có thể phi thiên nội địa nhân vật nhưng là hôm nay bọn hắn gặp được nhìn qua tay kia nắm bảo kiếm tinh quang hội tụ kiếm mang phẳng phất giống như thực chất thiếu niên áo trắng cảm thụ được h tất cả mọi người người trong đạo môn tam q u a n cũng bắt đầu sụp đổ chẳng lẽ môn phái bên trong ghi chép những vật kia là thật tất cả mọi người hãy nhiên nhìn xem thiếu niên áo trắng kia trong mắt nóng bỏng cơ hồ khiến nhiệt độ không khí đều đ ề cao mây chuyến đám người ồ lên ngự kiếm thuật vậy mà thật có ngự kiếm thuật ngoa tạo thiên nhân hạ phàm hoa hạ thật có tiên h nhân cổ nhân thật không lừa ta a đám người xôn xao những cái k i a đạo môn giả lão cũng không bình tĩnh thường xuyên tại tivi bên trên mây trôi nước chạy bọn hắn giờ phút này thường một cái mặt bên trên đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhất là võ đang một vị diện sắc hồng nhuận giờ phút này hắn vậy mà vừa khóc lại cười thật giống như cả đời này đều đang suy nghĩ sự tình càng nghĩ lại càng m ở mịt sự tình và hôm nay lập tức có đà án đám người trở nên cung nhiệt đã trải qua có người hô to tinh trần kiếm tiên tri danh mà phương l u i cũng cảm nhận được tự thân thần lực tăng trưởng hắn ánh mắt lộ ra kinh hỷ t h ầ n sắc thế giới hiện thực cũng có thể cung cấp tín ngưỡng mặc dù không biết vì cái gì thế giới hiện thực không có tín ngưỡng phong thần đường đi nhưng là có thể để cao thực lực của ta như vậy đủ rồi đa vị nhất thể ta hiện tại hóa thành kiếm tiên tinh trần tín ngưỡng lực mặc dù liên tục không ngừng hội tụ đến ta thân bên trên nhưng là đối với ta lực lượng đề cao lại là không có gì thế giới tín đổ đến trực quan cường đại bất quá không quan hệ nếu như ta nhớ không lầm lời nói thế giới hiện thực thế nhưng là khoảng chừng bảy mươi lăm ước nhân khẩu đâu cho dù là đa vị nhất thể biện pháp sẽ để cho tín ngưỡng hóa thành thần lực quá trình bên trong giảm đi nhưng là không chịu nổi thế giới hiện thực nhiều người a cước ép khắc chế vui sướng biểu hiện bên ngoài phương ly nhìn xem những cái kia kích động người trong đạo môn từng c á như là dế nhũi bộ dáng để phương ly trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút đến cùng thế giới hiện thực có hay không siêu phạm lực lượng tồn tại nếu có lời nói bọn hắn không đến mức kích động như vậy đi bất quá rất nhanh phương ly u ánh mắt liền chấp động một chút mặc kệ có hay không vẫn là an toàn thứ nhất trang bước xong liền chạy mới là thượng sách ý niệm tới đây phương ly u đột nhiên động hắn muốn nhân tiền h i ể n thánh hắn muốn trang bước hắn muốn tại chúng sinh trước mặt hiện ra kiếm tiên ly năng làm là đương thời kiếm tiên phương ly u mọi cử động có thể xưng ơ vạn chúng t r ú chú m ụ hắn mới vừa vặn có chỗ hoạt động liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý toàn bộ tam thanh cung trong ngoài lại một lần nữa lặng ngắt như tờ chỉ thấy phương ly tay phải cầm kiếm tay trái bóp cái k i quyết một cỗ vô hình phong mang chi khí từ h nhìn xem lặng im đám người phương ly thần sắc tiền bối như là mới ra đời tiểu manh mới các vị đồng đạo có câu nói là đạo lý càng luận càng thông không biết cái k i ê m một vị nguyện ý đi lên cùng ta luận đạo thân lực phía dưới phương ly thanh em như là trong rừng lòng phong rõ ràng không lớn lại làm cho mỗi người đều rõ ràng có thể nghe một lời đã nói ra tất cả du khách đều hưng phấn chẳng lẽ chẳng lẽ những đại môn phái kêu bên trong đều có chân truyền c h i pháp c h ắ c không được c h ắ c không được rất nhiều tin tức chuyên gia bác bỏ tin đồn đều cùng não tàn giống như hợp l ấ là vì che giấu bí mật này a vê đút h o vê đút nếu là có ba ngàn kiếm tiên ta hoa hạ lo gì không khinh thường toàn cầu không giống với những cái kia đắm chìm trong não bộ thế giới bên trong du khách ở đây đạo môn người từng cái nội tâm lộn xộn n g ư ơ i mẹ nó đùa giỡn hay sao ta ngay cả đánh quyền kích đều không nhất định đánh thắng được n g ư ơ i mẹ nó để ta cùng n g ư ơ i một cái kiếm tiền đánh đạo môn bên trong tiểu manh mười nhóm từng cái dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía nhà mình trường bối giờ phút này bọn h ắ n thân là người trong đạo môn cảm nhận được trước nay chưa từng có vinh quang cùng hy vọng phương pháp tu hành a nguyên lai đạo môn bên trong thật có dạng này phát môn a hết thể hết thể ánh mắt cùng chờ đợi để đạo môn bên trong rất nhiều trường bối rất xấu hổ các ngươi cái khác mẹ hắn nhìn a ta cũng ngộng bất đây nhưng là tốt xấu làm thành đạo cửa vỗ l a n h tụ cái khác không nói tối thiểu nhất hàm dưỡng vẫn là có bọn hắn cưỡng ép tỉnh táo một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nhưng là chính là không ai mở miệng trả lời phương ly u tất cả mọi người biểu hiện đều bị phương ly u thu vào đáy mắt trong lòng của hắn hiện lên một cái ý nghĩ chẳng lẽ thế giới hiện thực căn bản cũng không có siêu phạm lực lượng tồn tại mặc kệ tăng lên lực lượng mới là thật tạm thời đem thế giới hiện thực mang đến nghi hoặc ném s a p h ư ơ n g ly đóng vai tinh trần kiếm tiên đột nhiên trong mắt tinh mang phun trào hóa thành một đôi xoay tròn tinh vân sau đó lúc này mới một mặt ngoài ý muốn nói. Kỳ quái, vì sao các ngươi tất cả đều là nhục thể p h à n thai thậm chí không có một cái quán thông thiên địa chi cầu bước vào tiên t i ê n cảnh giới tinh trần kiếm t i ê n mặt bên trên n g o à i ý muốn không che giấu chút nào như là mới ra đời không có bất kỳ cái gì t â m cơ thiếu niên kỷ nộ đều viết tại mặt bên trên không có các loại những cái kia thế hệ trước người trong đạo môn mặt mò đỏ ừng tinh trần kiếm t i ê n đột nhiên vui vẻ ra mặt Ta lần này các ngươi tông môn căn bản cũng không có phái ra nội môn thậm chí cả chân truyền là khẳng định là như thế này không phải đường đường võ đang cô luân làm sao có thể yếu như vậy nội môn cùng chân truyền n g ư ơ i mẹ nó đang nói cái gì chẳng lẽ côn luân cùng võ đang vậy mà ẩn giấu đi siêu phàm lực lượng đạo môn bên trong già lão từng cái thần sắc mờ mịt n h a o nhau nhìn về phía nhà mình trưởng môn mà nhà mình trưởng môn thì là nhìn về phía võ đang và côn luân hai phái phải biết đương kim hoa hạ vô luận là đạo môn vẫn là phân môn rất nhiều tông môn đều là sau khi dựng nước mới t r ù n g kiến cũng liền như là võ đang thiếu lâm long h ổ sơn loại này chuyển thừa sâu xa mà giờ khắp này thiếu niên kia kiểu nói này lập tức tất cả mọi người liền đều đem ánh mắt nhìn về phía côn luân cùng võ đang nhìn xem người ta kiếm tiên đều nói các ngươi rất mạnh vậy các ngươi khẳng định có đại bí mật ta võ đăng và côn luân trưởng môn biểu lộ lạnh nhạt nội tâm thì là bối rối ép một cái mẹ hắn ngươi đang nói cái gì ta mẹ nó là trưởng môn a không phải ngoại môn đệ tử a làm là một m phái trưởng môn tối thiểu nhất hàm dưỡng còn tại đó hai người bọn họ thần sắc bình tĩnh tiên phong đạo cốt hình tượng ngược lại là lập tức tại c h â m miệng không nói bên trong trở nên cao thâm mặt chắc dạng này cao thâm mặt chắc liền ngay cả phương huy đều có chút không chắc đến cùng các ngươi có hay không siêu phàm lực lượng giấu ở phía sau màn a tính toán thời gian một chút phương l uy cảm thấy mình lộ diện thời gian đã trải qua đủ rồi thần lực tăng vọt là một mặt một phương diện khác phương l uy cảm thấy mắt dưới không thể lại nhiều chờ đợi dù sao chậm t h ì sinh thay đổi a ý niệm tới đây phương l uy tiếc m ố i k h ẽ thở dài một tiếng thì ra là thế ngược lại là tình trần lỗ mắng rồi nói phương l uy tựa hồ trở nên mất hết cả hứng cũng không để ý tới những n à y phản phu t ụ c tử tay trái kiếm q u y ế t một bên tay phải hàn tinh kiếm lập tức rời khỏi tay như một đạo tinh mang phóng lên t ậ n trời thần lực khuấy động tại chân h ạ phương uy mỗi một bước phóng ra đều là tinh sóng ánh sáng văn hiền hóa như là đạp trên cầu thang phương uy đ ạ t không mà đi một màn so với phương huy trước đó cùng loại khinh công thủ đoạn càng thêm rung động t bốn phía đám người nhao nhao kích động hít một hơi lanh khí đây chính là trực tiếp hư không mà đ ứ n g a chân đạp tinh quang từng bước lên trời đây là tiên gia thủ đoạn a không nghĩ tới lao phu sắp xuống lỗ còn có thể kiến thức cái này chân chính tiên gia thủ đoạn nhìn thấy kia tinh thần kiếm tiên đứng c h ắ p tay tại tinh quang chi bên trong từng bước một đạp lên thiên không đạo môn bên trong không ít lao nhân đã kích động đỏ mặt tiền h a i nếu không phải bọn hắn bình thường chú ý dưỡng sinh phương u y đều sợ bọn hắn đột nhiên cao huyết áp đi bệnh viện hối l ậ n a nếu là sớm biết thế gian lại có dạng này b ả n sự ta làm sao có thể đưa nhi tử ta đi nước mỹ đọc sách trường sinh bất lão mới là chính đạo a có người kích động có người dám khái phương l u y từng bước một đã đi tới hàn tinh kiếm phụ cận mà theo hắn cách đám người càng ngày càng xa hắn thân bên trên kia cố uy áp lại là trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi trong mắt của mọi người kia m ô i hồng răng trắng thiếu niên tựa hồ đã trải qua biến thành một cái cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại mắt thấy phi kiếm lại bên cạnh phương l u y đột nhiên quay đầu nhìn chăm chăm mọi người tại đây một chút nói khẽ sau này còn gặp lại nói xong hắn một bước cuối cùng phóng ra đứng yên đang phi kiếm trí thượng chân hắn đạp phi kiếm hóa thành trói mắt kiếm mang hướng phía tam thanh sơn chỗ sâu bay đi lưu lại xuống to như vậy cái tam thanh sơn đỉnh tất cả mọi người đều kinh hãi tuyệt luân mỗi người có tâm tư riêng Trước thần lực thức tỉnh. thửa trừ ma giữa thiên、địa. Tinh trần kiếm tiên thân tất Tam Thanh người như Bạch lực cho cả Hổ phong phiêu nhiên ảnh, phóng. Đỉnh, Ngự đến, ngự ngây Sơn làm giữa kiếm kiếm kiếm kiếm điệp. đi mọi ma xa ra vẫn là long h ổ sơn một thiếu niên niên kỷ đệ tử cái thứ nhất đại mộng mới tỉnh phu phu một tiếng liền quý đi xuống thành công để hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý chỉ thấy thiếu niên kia thẳng tắp quý gối đất bên trên hai mắt như có thần quang nở rộ nhìn xem long h ổ sơn trưởng bối phận thanh âm thành kính mà kích động xin hỏi chân nhân ta long h ổ sơn nhất mạch muôn vàn diệu pháp nhưng phải trường sinh không nói xong thiếu niên lấy ngạch chắn đất như là cầu đạo người thành kính b á b á bá tất cả ánh mắt đều nhìn về long hồ sơn, sơn truyền thuyết thực sự là nhiều lắm bây giờ kiếm tiên như thế kia truyền thường u y ê n viễn long hồ sơn sao lại không có thành tiên tri pháp long hổ sơn một đám chân nhân từng cái ra mặt t h ẳ n g run người hỏi ta ta mẹ nó đi hỏi ai đây ta đến bây giờ còn làm mộng lấy được không trường sinh mẹ nó a còn có thể được trường sinh không ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều sao vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới những chân nhân này nói láo cũng không phải nói thật cũng không phải trong lúc nhất thời lộ ra cùng với xấu hổ cũng may trải qua thiếu niên tình cảnh như vậy tất cả mọi người phản ứng đến đây nao nhao ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì mọi người tinh thần lập tức phấn khởi lên so xem phim còn phấn khởi hơn toàn bộ tam thanh cung trong ngoài lập tức trở nên tiếng người huyên náo ta tiên kiếm tiền a đây chính là kiếm tiền a ngự kiếm phi hành là thật ngự kiếm phi hành vẫn được chân đạp hư không đó mới là thần hồ k ỳ kỹ thiên h ạ kiếm phái không phải là chỉ thiên thượng đầu kia ngân hà là là kiếm như ngân hà mê ngông n vô biên lấy thiên h ạ n h ậ p đạo cái này thiên h ạ kiếm phái như ba ca có thể tới này trừ bình thường du khách bên ngoài còn có không ít đạo học kẻ yêu thích vẹn vẹn thông qua phương luy một chút biểu hiện liền há miệng nói ra một đống không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại đồ vật hết lần này tới lần khác chung quanh bọn họ du khách còn đặc biệt thích nghe một bộ này như lọt vào trong sương ngủ đồ vật trong lúc nhất thời thiên hà kiếm phái chi danh danh tiếng vang、xa. tất cả mọi người trong lòng đều lưu lại tinh trần kia không thể xóa nhòa thân ảnh mỗi người đều cao hứng mừng mừng mà mặt mũi tràn đầy hướng về thảo luận kiếm t i ê n Trừ ký giả đài truyền hình hoảng sợ gào thét qua đi rõ ràng là bởi vì là kính liệu toan mà có chút cứng ngắc mặt bên trên viết đầy tức h ồ n hẹn nữ phóng viên chỉ vào thợ quay phim cái mũi nổi giận mắng n g ư ờ i là làm gì ăn lớn như vậy tin tức đều không mở máy trời ạ đầu góc ngươi bên trong giả là phân sao ngươi có biết hay không cái này tin tức có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì đối mặt trình dung nữ phóng viên chức trách thợ quay phim cũng biết là mình đối lý nhưng là không có nghĩa là hắn nguyện ý trở lại trong đài về sau có nội à. kết quả là thợ quay phim lẽ thẳng khí hùng đập trở về vừa mới nói muốn khởi động máy ngươi nói không có gì phỏng vấn tất yếu chờ ngươi chỉ thị tại khởi động máy ngươi dựa vào cái gì tất cả đều trách ta à. lại nói lúc ấy kiếm tiên như thế ta đều dọa đến không dám động ngươi cũng không nói nhắc nhở ta một chút nói đến kiếm tiên nữ ghi nhớ nhịn không được liền hồi tược lại tia khí tức khủng bố để nàng nhịn không được toàn thân run lên nhưng là khí tức tia chủ nhân lại là một cái môi hồng răng trắng thiếu niên nghĩ đến cái này nữ ghi nhớ ướt toàn bộ đài truyền hình ai không biết nàng là cái tiểu e m sắc mặt tưởng hông bên trong nữ phóng viên vô ý thức kẹp chặt đuổi không cao hứng nói được rồi được rồi không có đập liền không có đập đi như thế lớn tin tức tuyệt đối không thể bỏ qua chúng ta chia ra hành động nhìn xem phụ cận có cái gì d á m sát đập xuống tới kiếm tiên phong thái toàn bộ tam thanh cung trong ngoài một mảnh náo nhiệt đồng thời nội thanh an toàn bộ môn cũng biết tam thanh sơn bên trên chuyện phát sinh mặc dù chuyện này nghe liền rất không đáng tin cậy nhưng là dựa theo sự nghiệp đơn vị làm việc quá trình vẫn là dựa theo chương trình gửi công văn đi cho lãnh đạo cấp trên phê duyệt không có gì bất ngờ xảy ra lãnh đạo khi nhìn đến hạ cấp hồi báo về sau đệ nhất biểu hiện chính là có chút m u ố n c ư ờ i lập tức hắn biểu lộ liền nghiêm túc đây là bàn g môn tà đạo a thứ này nhất định phải nghiêm khắc đà kích lãnh đạo một câu liền định xuống chuyện này nhạt dạo chỉnh dung nữ phóng viên cùng thợ quay phim thật vất vả từ đường núi bên trên tìm tới một chút liên quan tới thiếu niên kia video lập tức liền không có đất rụ võ không có cách bọn hắn chỉ có thể đem những video này biên tập một chút phát đến v o n g đi lên đương nhiên những vật này phương l u cũng không cảm kích một đường phi đội thẳng đến xác nhận mình hành tùng đã trải qua sẽ không bị người chính mắt trông thấy đến về sau phương l i lúc này mới từ phía trên bên trên hạ xuống mặt đất bên trên tùy ý tìm cái chỗ ẩn thân bắt đầu thể ngộ tự thân biến hóa sự thật chứng minh đa vị nhất thể phương thức có thể thu hoạch tín ngưỡng nhưng là thu hoạch đến tín ngưỡng tác dụng tại chúng tinh chi chủ thần cách bên trên lại là sẽ đánh c h ế t khấu mà lại là rất đáng sợ c h ế t khấu trong đầu hồi tưởng đến lúc ấy tam thanh sơn đỉnh du khách số lượng kết hợp với mình thần lực tăng trưởng trình độ phương l i trong lòng đại khái có như thế một cái phán đoán cố nhiên người phàm tục đối với kiếm tiền tín ngưỡng bất quá là cơ sở nhất cạn t ầ n tín ngưỡng nhưng là không chịu nổi du khách cùng người trong đạo môn số lượng nhiều a nhưng mà như vậy a nhiều người rất cạn tầng tín ngưỡng công hiến cũng không có đạt tới nên có mong muốn đại khái là dị thế g i ớ i ba ngàn tín đồ cung cấp tín ngưỡng số lượng thế nhưng là lúc ấy khoảng chừng mấy vạn người a phương l u i bên tay phải đại biểu phương tây tinh đồ đột nhiên sáng lên một đầu bạch kim dây nhỏ như là dập đầu thuốc giống như ở trong đó xuyên qua chỉ chốc lát liền hóa thành một đầu uy phong lấm liệt bạch hổ hình tượng bạch hổ nhảy lên mà ra chiếm cứ tại phương l u i sau lưng gần như khủng bố sát phạt khí tức càn quét q u a n h mình lập tức sơn chim bay tuyện bách thú kinh hoàng đã thức tỉnh bạch hổ lực lượng sao cái này sắp tính tựa hồ cũng quá nặng đi một chút ngay v ị tại phương tây chủ sát phạt thần lực tại thể nội lưu chuyển đó là một loại tràn đầy hung tính cùng sát phạt khí tức cường đại thần lực phương l u y tự hỏi dạng này thần lực nơi tay hắn có thể đánh trước đó ba cái mình gấp bội thần lực phía dưới phương l u y vẹn vẹn suy nghĩ k h ẽ động đống trôi lơ lửng toàn thân tản ra hào quang màu và nóng thần lực dọc theo phương l u y sợi tóc lan tràn đem hắn tóc ngắn nhuộn thành như thác nước mái tóc dài m ạ n m kim cùng sát phạt lực lượng phương huy nhắm mắt thuận theo lấy trong lòng rung động hai tay tại thân thể hai bên có chút nâng lên lập tức phương huy đỉnh đầu đột nhiên có kim sắc quang hoa chút xuống mà xuống trong đó mơ hồ trong đó có điểm điểm tinh mang. mà kia to lớn bạch hổ c h i tướng cũng tại cái này một c ố lực lượng bên trong du nhập g n phương luy trong thân thể để phương luy nhục thân cường độ bắt đầu chậm rãi mạnh lên là một m hoang dại thần linh ta thần lực vận dụng không thể nghi ngờ là không thành hệ thống hoàn toàn là dựa vào tự mình tìm tòi không có thành hệ thống thần văn cũng không có thành hệ thống thuật pháp chỉ có thể dựa vào sức tưởng tượng của ta a phương luy nhẹ g i ọ n g tự nói hai tay hư đối tại trước ngực thần lực hội tụ một cái mơ hồ trong đó có bạch hổ gào thép quang cầu tại trong hai tay hắn ấp ủ mà ra kim sắc bạch hổ thần lực như là triều tịch vận sóng liên tục không ngừng từ hư không mà đến hội tụ đến cái quang cầu kia trí thượng đoạn chương chương bảy mươi tám là một hoang dại thần linh kim sắc quan g mang tựa hồ là thế giới hiện thực bạch hổ tinh túc thần lực h i ể n hóa ẩn chứa ngập trời sát khí ở trong đó theo quan g mang hội tụ càng ngày càng nhiều phương ly hai tay ở giữa quang cầu cũng càng ngày càng sáng cuối cùng tại một tiếng giòn tiếng nổ bên trong hóa thành một thanh kim màu lập l o e phi kiếm lơ lửng tại phương ly trước người kiếm cùng phương ly hàn tinh kiếm có mấy phần tương tự nhưng lại càng thêm tự nhiên mà thành cùng thần dị chỉnh thể đều là phương ly thần lực tạo nên ra nhìn xem trước người phi kiếm phương ly trừng mắt nhìn loại kia tâm huyết tương liên cảm giác để hắn rất là mới lạ tựa hồ còn có thể có biến hóa khác giờ phút này phương uy vẫn như c ũ duy trì trước đó lòng bàn tay đối diện nhau tư thế trong lòng cái loại cảm giác này vừa sinh ra phương uy hai tay liền đ ỗ n g nhiên hướng thân thể hai bên kéo một phát lập tức phi kiếm tiếp như là bị phục chế giống như trọn vẹn biến thành tám thanh phi kiếm chậm rãi vòng quanh phương uy xoay tròn từ góc độ nào đó đi lên nói đây mới là thật phi kiếm a phương uy mặt bên trên lộ ra hài lòng tiểu dung thần lực ngưng tụ mà thành phi kiếm không chỉ có viễn siêu hàn tinh kiếm phong mang còn có bạch hổ tinh túc hung u ẩ n nút ở bên trong có thể nói như vậy hàn g tinh kiếm tại những thần lực này phi kiếm trước mặt không phải giấy cũng không có tốt hơn chỗ nào giáp m ộ c tại trời là lôi ất m ộ c trên mặt đất là phòng đây là lao danh o chính tài liệu giảng dạy bên trong viết đồ vật trải qua tín đồ thần linh thiên địa ba một loại nào đó huề nào phản ứng về sau thức tỉnh thanh long thần lực ta liền có được lôi cùng sức gió l ư ợ n g lơ lửng ở giữa không trung phân l u y ánh sáng màu vàng đóng chi h ạ n như là lóa mắt thần linh toàn thân trên dưới đều tản ra vô tận phong mang hắn nhắm mắt tự nói bộ dáng cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần uy nghiêm đạo lý giống vậy canh kim tại trời là nguyệt theo n trên kim phương ly không ngừng tàng lộ sau lưng của hắn vậy mà bất chi bất giác dâng lên một vòng như thật như ảo minh nguyện thế lanh cùng điệu hữu khí tức từ hắn thân bên trên tiêu tán mà ra tản ra tuyệt vọng cùng đau thương cùng lúc đó phương ly huyền không chân dưới cũng bắt đầu có băng xương không ngừng lan tràn những nơi đi qua trong núi hoa cỏ đều bị đều bị đông phương ly hài lòng mở hai mắt ra đưa tay trước người một chị lập tức một mặt b ă n g xương cấu thành kính tròn xuất hiện tại phương ly trước mặt tỏa ra hắn bây giờ bộ dáng thần lực chỉnh dung vẫn không có tán đi phương ly vẫn như c ũ là tình trần kia một trường tuấn mỹ gương mặt nhưng là giờ phút này lại là một đầu bạch kim thần lực tạo dựng tóc dài thân bên trên cũng tản ra trói mắt kim quang nhìn thấy mình cái này một bộ hình tượng phương ly c h ừ n g mắt nhìn thật mẹ nó đẹp trai a bất quá khuyết điểm đồ vật ta phía sau v ầ n g trăng sáng kia quanh mình thiếu rất nhiều p h ù văn mà những p h ù văn này hẳn là mắt của ta dưới thiếu sót nhất đồ vật tu luyện văn minh hoặc là ta thần hệ nhất mạch tu luyện văn minh nghĩ tới đây phương ly cười khổ một tiếng Thể thể c h dị thế giới trong u luyện, còn bộ sân động phương huy trở về chuyện thứ nhất chính là triệt hồi thần lực chỉnh dung bổ sung cho dù là thần lực đu hỏa là hoàn toàn thuộc về mình một phần còn thuần tiên nhiên không ô nhiễm nhưng là loại kia khó chịu cảm giác vẫn là để phương l u y rất không thích ứng chỉnh dung thần lực tán đi phương huy bộ mặt lại một lần nữa chuyển đến một trận trận nói nhói cũng may ánh sáng màu xanh tại phương ly u làn da chi hạ rút tẩu những cái kia làn da phương diện nhỏ bé vết thương rất nhanh liền bị thanh long lực lượng chữa trị tốt vừa vặn thời gian m ộ ư ơ i ngày sau tính toán một ít thời gian dị thế giới vừa vặn vượt qua thời gian m ộ ư ơ i ngày cái này cũng liền mang ý nghĩa mình chưa từng xuất hiện tại xích hỏa bộ lạc đầu hàng chẳng mấy chốc sẽ đứng trước xích hỏa bộ lạc chính phạt thần lực vận chuyển hiện hóa đầy trời tinh đồ phương ly u bên tay trái mơ hồ trong đó có thanh long c h i ế m cứ bên tay phải thì là trong thoáng chốc thành bạch hổ chi hình thậm chí trước người hắn vùng tinh vực kia đã trải qua một vòng quanh nửa cái chu tức hình dạng nếu như nói ta hiện tại là cấp như vậy tại cấp hai thần linh cảnh giới này bên trong hoàn toàn khai phát ngũ thánh thú lực lượng liền cần tối thiểu nhất một vạn lấy lên tín đồ cho nên cung cấp một đến cấp hai đồng dạng một vạn tín đồ số lượng này hẳn là một cái đường danh giới nói một cách khác kế h ỏ a d i ễ m quân chủ hẳn là cấp ba thần linh phương ly u thần sắc nghiêm trọng cố nhiên hắn tại thế giới hiện thực thu hoạch được một lần tín ngưỡng nhưng là dùng tín đồ đến tính toán thần lực lời nói hiện tại phương ly u thần lực mới khó khăn lắm hơn năm ngàn mà kế h o ạ diễn quân chủ đâu chỉ ít một vạn đáng tiếc ta tại thế giới hiện thực thân phận quá bình thường không phải có vũ khí hạng nặng nơi tay mặc dù chưa hẳn có thể đối cấp ba thần linh tạo thành tổn thương nhưng là tuyệt đối có thể để hắn tín đồ căn hắn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát phương l uy mặt bên trên lộ ra vẻ tàn nhẫn làm là thần linh hắn đương nhiên biết tín đồ đối với thần linh ý nghĩa nhưng là đồng d ạ n g làm một hoang dại thần linh hắn cũng không biết nên tin đồ tử vong về sau thần linh lại nhận cái gì ảnh hưởng nếu như tín đồ tử vong danh thần linh tiêu tán kia phương l uy không ngại tới một lần hung á c đương nhiên những ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi hắn biết không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm vô luận là mình vẫn là hỏa diễn quân chủ đều sẽ không dễ dàng đối với đối phương tín đồ hạ thủ nhất là nhất là tại cái này một cái lồng giam bên trong tiểu thế giới thường một cái tín đồ đều là bảo vật quý tài phu a phương ly u ánh mắt lấp lóe đối với tiếp xuống nguy cơ h ắ n từ đầu đến cuối không có chút tự tin nào mình cùng hỏa d i ễ m quân chủ có gần như một lần tranh lệch thì cũng tôi h đi mình huy xuống càng là kém xa tít tắp hỏa d i ễ m quân chủ huy xuống nói khó nghe chút hỏa d i ễ m quân chủ nếu như muốn đối với mình tín đồ độc thủ tại mình không can dự tình huống hạ chỉ cần ba cái thủ hạ liền đầy đủ hủy diện tần tộc bộ lạc binh tới tướng đỡ nước tới đ ấ ngăn thực sự không được liền trá hàng tranh thủ thời gian không xem quá hạ ta nhất định phải tọa chấn tại trong bộ lạc Bởi vì chương bảy ộ l mươi chín hỏa, chí hỏa diễn quân đoàn ngày thứ hai thanh sáng sớm phương huy bị trong bộ lạc tiếng huyên náo cho bừng tỉnh phải biết làm là có thần linh che chở bộ lạc tần tộc bộ lạc đã trải qua thật lâu không có phát ra qua dạng này thanh âm đó là một loại bao hàm hoảng sợ cùng bất lực tiếng kinh hô đương nhiên bởi vì là thần linh tồn tại những âm thanh này bên trong cũng có được rất nhiều người trẻ tuổi không cam lòng quát lớn thanh âm đã đến rồi sao khi hùng hậu sinh mệnh k h í thức như là hỏa lô giống như tại bọn hắn tiếp cận bộ lạc một k h ắ c này phương uy liền cảm nhận được mà để phương uy vui vẻ là người tới bên trong cũng không có đặc biệt cường đại tồn tại nói một cách khác bọn hắn thần linh cũng không có đến mà là điều động hắn huy xuống đến đây đây đối với phương uy đến nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt chỉ ngay ngắn mình thân sắc phương uy tại một mặt uy nghiêm bên trong đi ra ngoài lọt vào trong tầm mắt là trọn vẹn hơn năm mươi cái mặc chiến giáp cùng trường bảo tồn tại mỗi một người bọn hắn thân bên trên đều tản ra nóng r ự c khí tước dạng n à y một tổ người không thể nghi ngờ là để phương ly nóng mắt là một m hoang dại thần linh hắn căn bản không biết như thế nào để cho mình tín đồ cũng hóa thành siêu p h à m tồn tại ta các tín đồ không nên kinh hoàng bọn hắn bất quá là một chút dị đoan mà thôi các ngươi làm là chúng tinh chi chủ tín đồ có một ngày cũng sẽ thu hoạch được giống như bọn họ siêu phàm lực lượng đây là các ngươi thành kính tín ngưỡng hồi báo thân lực phía dưới phương ly thanh âm để người như một xuân phong mỗi người đều tại phương ly thanh âm dưới nội tâm trở nên bình t bọn hắn không nhìn những cái kia tản ra khí tức nóng bỏng tồn tại quay người hướng phía phương l uy đưa lên trong bộ lạc rất là sùng kính l ễ thiết ừ chỉ là cấp hai thần linh cũng dám cự tuyệt vĩ đại hỏa d i ễ m quân chủ thật sự là không biết sống chết nhìn xem đến lúc này còn tại hiện lộ rõ ràng hắn thần linh tư thái phương l uy cầm đầu một cái khoảng t r ư ờ n g cao hơn hai m nam tử hừ lạnh một tiếng cấp hai thần linh người nói vô tâm người nghe hữu ý phương l uy trong lòng lập tức k h ẽ động chẳng lẽ thần linh đẳng cấp phân chia bị mình cho mập đúng mình bên ngoài bên trên có được hai ngàn tín đồ cho nên coi là cấp hai thần linh phương uy mặt bên trên bất động thanh sắc thân xác lạnh nh thuộc về thần linh uy nghiêm bỗng nhiên phóng xuất ra một đầu như ẩn như hiện thanh lòng chiêm cư tại phương luy sau lưng nói cho ta tên người phạm nhân phương luy thanh n m như là long n â m tràn đầy khủng bố mà cường đại uy nghiêm để tất cả thần sắc cũng vì đó một thay đổi duy chỉ có kêu cao hai m t r ẳ n g h á n người lạnh một tiếng hỏa diễm quân chủ huy xuống mạnh nhất hỏa diễm chiến sĩ chiến sĩ cấp hai c ắ t l ố t nói c ắ t l ố t tiến lên một bước cùng với bành một tiếng buồn bực tiếng nổ hắn thân bên trên bỗng nhiên mánh liệt ra xích hồng sắc khí diễm để hắn tại phương luy thần uy bên trong lủ lù bất động chỉ là hai ngàn tín đồ cấp hai thần linh cũng dám kháng cự ta chủ m theo ta chu sát r a thần để ta chủ vinh quan g trải rộng toàn bộ rừng rậm k h í tức cường đại tại cắt lốt thân bên trên bạo phát đi ra để phương lui con mắt khẽ hít một cái nếu như hắn không nhìn lầm lời nói trước mắt cắt lốt k h í tức so với mình vừa mới thức tỉnh thanh long chi lực thời điểm còn cường đại hơn một điểm h ỏ a diễm chiến sĩ tự mình tu luyện mà đến lực lượng sao dạng này lực lượng cùng thần linh có quan hệ hay không phương ly u trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng là những nghi vấn này chỉ dựa vào mình nghĩ là nghị không ra tới chỉ gặp hắn ánh mắt lấp lóe nhìn xem thần tộc danh đ i ệ bên ngoài đám người kia nói khẽ vấn đề đáp án liên tại bọn hắn phía sau thần linh thân bên trên a tại phương l u i nhìn kỹ giữa đối diện tuyệt đại đa số người tất cả đều buộc phát ra cùng loại đấu khí năng lượng nóng dực khí tức nối thành một mảnh làm cho cả trong doanh địa đều sóng nhiệt đập vào mặt phương l u i thấy rất rõ ràng trong những người này không chỉ có chiến sĩ tồn tại còn có một số cầm trong tay tô giáp ma p h á p trượng như là pháp sư tồn tại là lấy là hiện tại ta vẫn là mười ngày trước ta cho nên đã cảm thấy ngươi quân đoàn liền đầy đủ đem ta giải quyết mà ngươi tại phía sau màn ngồi mát ă n bắt vàng không nói còn có thể bảo trì thần linh uy nghiêm cùng thần bí nghĩ tới đây phương uy miệm lộ ra một vòng ý cười không hổ là cấp ba thần linh a uy nghiêm so ta cái này hoang dại thần linh mạnh hơn nhiều n g ư ơ i huy xuống có siêu phàm quân đoàn thay ngươi ra mặt gặp được chuyện gì tự nhiên có thể tại ngươi kiến tạo trong thánh địa bảo trì thần linh siêu nhiên mà ta là một hoang dại thần linh bộ lạc bên trong duy một siêu phàm chuyện gì đều nhất định muốn thân lực thân là đây chính là t r ê n h lệ ta nhưng là rất đáng tiếc ngươi tính sai một điểm ta cũng không phải mười ngày trước ta mắt thấy h ỏ a d i ễ m quân đoàn liền muốn bắt đầu tiến công phương huy đột nhiên là một cái để tất cả tín đồ đều cảm thấy biệt khuất quyết định ta các tín đồ các ngươi đối mặt là một cái khác cường đại thần linh chiến sĩ bọn hắn có được các ngươi không cách nào ngăn cản lực lượng các ngươi nhiệm vụ chính là ở sau đó bảo vệ tốt mình đồng thời học tập bọn hắn lực lượng phương thức vận dụng chờ ta từ vĩ đại thần quốc bên trong đạt được có thể để các ngươi lột sắc thành siêu phàm bảo vật các ngươi liền có thể hướng bọn hắn đồng dạng là ta mà chiến đối mặt siêu phàm quân đoàn phương ly u tín đồ không có một cái có thể đánh nhưng là đối với tín đồ đ ế nói n không thể là thần linh mà chiến kia không thể nghi ngờ là một kiện sỉ nhục sự t ì n h bất quá phương ly u làm vì bọn họ thờ phụng thần linh mở miệng chính là thần dụ bọn hắn đương nhiên phải vô điều kiện nghe theo bộ lạc tại đâu vào đấy hướng phía sau thằng đi t h ấ mắt thấy n n tần g cái kia siêu h tộc bộ lạc người bình thường toàn bộ triệt thoái phía sau đến bộ lạc chỗ sâu cắt lốt mặt bên trên rốt cục lộ ra một vòng nợ nụ cười trào phúng nhìn xem phương ly nhẹ nói phương l u y cũng là báo chi lấy cười một tiếng thật sao hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu lực lượng bên trên ta không rõ ràng hỏa d i ễ m quân chủ cường đại c ỡ nào nhưng là trí tuệ hắn khiến ta thất vọng nói phương l u y còn chỉ chỉ đầu mình mà dạng này một cái hoạt động không thể nghi ngờ là để hỏa d i ễ m quân chủ các tín đồ nhao nhao nổi giận lớn mật cũng dám khinh nhuần vĩ đại hỏa d i ễ m quân chủ rất tốt người chọc giận ta thần linh ta không phải không dết qua thế giới này bên trên trừ vĩ đại hỏa diễn quân chủ tất cả đều là dã thần cựu hận trong ánh mắt chương tám mươi đỉnh đầu thanh long chân đ ạ i bạch hổ đối mặt lạc đàn thần linh sinh hỏa bộ lạc các chiến sĩ trong mắt sát cơ không che giấu chút nào phía trước chiến sĩ nhao nhao tại siêu phàm trong sức mạnh lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng phía phương lui lao đến mà tại đội ngũ hậu phương những cái kia cầm trong tay hư hư thực thực ma pháp trượng tồn tại thì bắt đầu ngâm tụng lên phương lui căn bản nghe không hiệu chủ ngữ đã thức tỉnh một nửa c h ư tức thần lực phương Lui có thể cảm giác được rõ ràng giữa thiên địa liên quan tới hỏa lực lượng tại sao động nhìn xem không i trời a từ trên ráng xuống quyền p á p đập phương mặt bên trên lộ ra ngoài ý muốn man mặt, muốn trên thần tức thành trịnh bên biến lên. ngoài Nóng cùng hoang ngoài cũng trọng ra rực lộ là luy sao. sau vào khi ý ký đấu khí h sắc. Đây để k thể không nói mặc dù tạp lạc tư cùng mình vừa mới thức tỉnh thanh long thần lực thời điểm khí tức không sai bị lắm nhưng là cái này hư hư thực thực đấu ký thủ đoạn lại là để hắn lực lượng bộ phát thức phát huy ra bất quá ta đến cùng là cùng quy tắc gần với thần như ta hòa quang tri h ạ phương ly thần sắc một mảnh tỉnh táo q u a n người hắn đông nhiên có màu xanh tinh quang bốc hơi giống như yên hạ như hỏa diễm cùng lúc đó h ắ n lòng bàn tay cũng xuất hiện l ó e lên một cái lấy từng tia từng tia điện mang màu xanh quan g đoàn cơ hội làm à u xanh quan g đoàn mới vừa xuất hiện quanh mình thiên địa lực lượng bên cạnh nhau nhau chen trúc mà đến một cái hoàn toàn làm à u xanh tinh quang cấu thành cao lớn thân ảnh xuất hiện tại phương l u y sau lưng thân ảnh k i a nửa quỳ trên mặt đất mơ hồ trong đó cùng phương l u y có đồng dạng tướng mạo chỉ là khí tức càng thêm uy nghiêm thâm thúy như là thương mang tinh không chúa tể giả giờ phút này nó đang cùng phương huy cùng một chỗ kéo lên cái tia quả cầu ánh sáng màu xanh thần thuật thăng long bá phương huy k h a quát một tiếng học theo chỉ gặp hắn bàn tay bỗng nhiên hướng bên trên nâ mà phía sau hắn cái k i a màu xanh tinh quang cấu thành thân ảnh cũng đống nhiên đứng dậy làm lấy giống như hắn hoạt động một quyển quang cầu trực tiếp bị phương l i đánh phía bầu trời phía sau hắn quang ảnh thì là tại màu xanh yên hà quang huy bên trong phóng lên tận trời trước mắt liền hóa thành một đầu sinh động như thật thanh long mà quả cầu ánh sáng kia thì là thanh long trong miệng long châu vê anh thanh long đối xích x ả đấu khí cùng thần lực đụng vào nhau lực lượng kinh khủng tản mạn ra làm cho cả tần tộc doanh địa nháy mắt trở nên cảnh hoàng tán khắp nơi hà bên trên bầu trời tạp lạc tư ngưng trọng thanh em vang lên hắn không có nghĩ đến cái này khí tức so với mình còn phải kém một chút giá thần vậy mà có thể cùng mình thế lực ngang nhau phải biết mình thế nhưng là học xong vĩ đại hỏa d i ễ m quân chủ truyền thừa xuống đấu ký a ánh mắt lấp lóe bên trong hỏa d i ễ m đấu khí bao phủ phía dưới khí lãng quần c u ộ n bên trong tạp lạc tư t r ầ m dãi hạ xuống mặt đất bên trên hắn nhìn cả người thần lực màu xanh búp hơi phương lui miệng lộ ra một vòng cười lạnh huynh đệ của ta nhóm xem ra giết giá thần công cực khổ không thể bị chính ta được h ư n bất quá không quan hệ vĩ đại hỏa diễn quân chủ mệnh lệnh mới là trí cao vô thượng giết cho ta lần đầu giao thủ trong ạ p lạc tư liền tư giá đánh a m đơn chốc đấu ả n n nhóm ờ i gian rất lâu mới c thể t r này phương huy phản phất đối mặt là một tòa buộc phát hòa sơn nhưng là phương huy mặt bên trên cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng ngược lại là có một vòng như có như không ý cười vừa vặn ta cũng dự định tốc chiến tốc thắng đâu dù sao để các ngươi chạy bất kỳ một cái nào cuối cùng không may cũng sẽ là ta phương ly u thanh âm bị hỏa diễm tiếng rít bao phủ lại nhưng là hắn hoạt động lại chạy không khỏi hỏa diễm quân đoàn con mắt chỉ thấy phương ly u chân dưới bỗng nhiên g i ố n g một cái mắt trần có thể thấy băng x ư ơ n g liền từ chân hắn dưới lan tràn ra ngoài hỏa diễm cùng băng x ư ơ n g đ ố i kháng băng x ư ơ n g tựa hồ căn bản không phải hỏa diễm đối thủ đảo mắt liền bị bốc hơi thành là đại lượng vị khí nhưng là tại phương ly tiếp tục chuyển vận phía dưới băng sương vẫn tại không có tận cùng lan tràn mà vừa lúc này p ccc hòa diễm cùng băng xương tại trong cuồng phong va chạm phát ra trói t a i khó nghe thanh nhâm mắt trần có thể thấy xương lạnh tại cuồng phong chi giới dần dần chế trụ h ỏ a diễm đấu khí đại lượng chiến sĩ rơi xuống trên mặt đất làm sao có thể ngươi thần lực làm sao có thể đột nhiên trở nên cường đại như vậy tập lạc tư tức giận mang theo không thể tin tiếng gầm gừ văng lên tay hắn cầm cự kiếm đấu khí hùng hồn bên trong lập tức đem phương ly u bằng gào thét vỡ ra tới tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được kia xương lạnh cùng cùng u sức gió lượn g đ ố n g nhiên tăng vọt thậm chí trực tiếp ngăn chặn tay mình dưới hỏa diễm đ u khí kinh không sợ hay thích ý không ngoài ý mới phương ly u khép cười một tiếng mặt bên trên sát cơ lộ ra n g ư ờ i nghĩ không ra đổ vật còn nhiều nữa ẩm ẩm bốc hơi thủy khí không biết lúc nào tụ tập tại toàn bộ tần tộc bộ lạc trên không hình thành một mảnh nhỏ chấm thấp mây đen trong mây đen điện quang phun trào ngay tại p ư ơ n g ly tiếng nói mới hạ thấp thời gian đợi một kia chớp bỗng nhiên từ trên trời giang xuống bổ vào p ư ơ n g ly bên người đá vụn bắn mà phương l u i đang nhắm mắt về sau một lần nữa mở hai mắt ra giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy lôi đ ỉ n h thanh nén tinh m i ệ n hồ quang điện cũng từ bắt đầu ở hắn trên thân chạy liệt trận tại đông thanh long tại thiên phương l u i một bước phóng ra trong mây đen có thanh long như ẩn như hiện đ ầ y trời lôi đ ỉ n h trở nên càng thêm cuồng bạo không ngừng đánh vào mặt đất chi thượng liệt trận tại tây bạch hồ hàng thế phương l u i thanh âm đã kinh biến đến mức không tầm thường như là dòng ngâm hồ gầm mang theo nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố hắn thân bên trên lôi quang phun trào lôi đình phía dưới hắn thân ảnh lúc sáng lúc tối nhưng là hắn c Như ẩm như ẩm lôi quang lóe lên mà xem chiếu sang toàn bộ tần tộc danh địa chỗ lôi quang tri về sau phương ly u thân thể đã trải qua lơ lửng mà lên tàn ra hừng hực tinh quang thần lực đỉnh đầu hắn thanh long chân đạp bạch hồ chương tám mươi mốt toàn diện thanh long bạch hổ hiển hóa vô tận tinh quang nở rộ giờ phút này phương l u y m ặ t không biểu tình trong hai mắt lôi đỉnh gần như muốn chảy ra nước tại kia âm trầm lôi vân phụ trợ phía dưới phương l u y phảng phất là thế gian này duy một thần linh mặc dù dạng này dị tượng vẹn vẹn rất nhỏ một mảnh phạm vi bên trong khó khăn lắm t ầ n tộc danh o địa lớn như vậy mà thôi nhưng là phạm vi bao phủ phía dưới vẫn như cũng là thần u y như ngục ngươi làm sao có thể cường đại như vậy không có khả năng tập lạc tư thốt nhiên sắp thay đổi hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái chỉ có hơn hai nghìn tín đồ gia thần sẽ có được cường đại như vậy lực lượng phương l uy mặt bên trên không buồn không thích lạnh lùng nhìn xem kia một đám toàn thân tản ra nóng dực khí tức siêu phạm tồn tại thần linh trung quy là thần linh là các ngươi vĩnh viễn không cách nào d ì n h mò vĩ đại tồn tại thế giới hiện thực có thể thu c ắ t tín ngưỡng loại sự tình này phương l uy khẳng định là sẽ không cùng người khác nói nhưng là như thế một cái có thể tại mình tín đồ trước mặt h i ệ n lộ rõ ràng mình thần uy cơ hội tốt phương l uy cũng sẽ không bỏ qua một lời về sau phương l uy sau lưng bạch hổ đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên hướng hắn thân bên trên bổ nhào về phía trước lập tức phương uy tóc đen tại bạch hổ thần lực tri hạ bỗng nhiên kéo dài tới ra biến thành như là một đạo tinh hà bạch kim tóc dài. Cùng lúc đó, Hướng quanh lấy lôi đỉnh phương lui, đông nhiên hướng phía đông không trung liền luy, đầu bay lấy lôi đi. Đỉnh m âm y luy đen, phương như là lôi thần giáng là lôi l â hướng phía hỏa diễm q u âm n đoàn chỉ tay ộ tiếng c á lập tức lôi tức t i đỉnh vạn quân mà xuống. Âm âm mà sấm vang vọng tần tộc trụ sở tất cả tần tộc người tất cả đều quỳ d ạ m trên đất nói đến bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn thần linh vĩ đại i Khi đại biểu thiên địa viên nghiêm, chi phối lôi đại. đỉnh, thống ngự thanh long bạch hổ vĩ đại. Lôi đỉnh giáng lâm, kia là long l địa ngự vĩ ô mặc dù cái này lôi đình so với làm nhật thần kiếm ngự lôi trần quyết dẫn động thiên địa lôi đình không biết kém bao nhiêu nhưng là cũng là hàng thật giá thật lôi đình một chút h ỏ a diễm chiến sĩ khó khăn lắm tương đương với mấy trăm điểm thần lực đấu khí tu vi tại phương ly u c h ọ n vẹn năm mươi không không thần lực trước mặt như là giấy h ỏ a diễm đấu khí trực tiếp bị đẩy trời lôi đình n u ố t hết cái này vẫn chưa xong chỉ thấy phương ly u đột nhiên hít sâu một hơi giữa thiên địa lập tức cùng u phong g à o thét liền ngay cả ngày đó bên trên ngưng tụ mây đen cũng bắt đầu đi theo xoay tròn phong khởi vân dũng hàn sương hàn lâm một tiếng k h n hạ mơ hồ trong đó tựa hồ có bạch hồ giữa thiên địa trở nên một mảnh túc s á t xương lệnh bắt đầu chống d ô n g lan tràn tại kia cuồng phong chi hạ hóa thành một mảnh cực lớn băng gào thét xương cũng không phải là nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên băng kia là thuộc về phương bắc huyền vũ lực lượng nhưng là không ngừng ngưng tụ băng xương tại cuồng phong chi hạ lại là có liên miên bất tuyệt âm hàn túc s á t lực lượng một máy mắt nơi này biến thành phương ly tuyệt đối sân nhà xương lệnh phong bạo bên trong các ma pháp sư chống lên từng cái ma pháp hậu thuẫn gian nan chống cự lấy đến từ một cái thần linh điên cùng truyền vận mà các chiến sĩ thì là tại trong tiếng gầm giống tức giận n h o nhao buộc phát ra toàn bộ đậu khí dự định cùng phương ly liều、mạng. siêu phàm được thân thêm lên nóng bỏng đầu khí đầy đủ để bọn hắn tiếp cận lơ lửng ở giữa không trùng phương ly lại càng không cần phải nói những n à y hỏa diễm chiến sĩ tựa hồ còn nắm giữ đấu ký một loại thủ đoạn dầm dầm dầm khủng bố âm thanh tiếng nổ bên trong hỏa diễm các chiến sĩ nhao nhao buộc phát ra mình đầu khí tại tạp lạc tư dẫn đầu dưới phóng lên tận trời đấu kỹ khí tức cường đại cũng bắt đầu ở bọn hắn thân bên trên nắp thủ vô dụng các p h à m nhân phương ly lạnh lùng cười một tiếng hắn thân bên trên ó n g ánh tinh quang đột nhiên trở nên xanh lục bắt ngát sau đó tại kia như là hỏa diễm tinh qu một tiếng long ngâm bên trong phương ly thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp thay vào đó một đầu thần lực ngưng kết thanh long thanh long dương nhanh muốn vớt tại khủng bố thần uy bên trong ẩm vang hướng phía đại địa vào tới trên bầu trời điện quan g càng thêm hừng hực như là thiên địa đều đi theo cái này lòng ngầm phẫn nộ vê anh thanh long cùng những cái kêu h ỏ a diễm chiến sĩ thủ đoạn đụng vào nhau buộc phát ra hảo quan g óng ánh cùng kịch liệt năng lượng ba đ ộ lấy lực áp người hoàn toàn là lấy lực áp người cường đại thần lực phía dưới tất cả mọi thứ đều bị bạo lực q a n h mở hòa diễm hóa thành đấu kỹ bị trực tiếp xe rách thiêu đốt lên đấu khi chiến sĩ bị thanh long thần u đại đ ị a tại dạng này đối kháng bên trong tại da bị nẻ tiêu tán ra đại lượng k h ó đụi nhưng lại qua trong dây lát bị băng gào thét cùng khuyết tán ra đến thần lực màu xanh dọn dẹp sạch sẽ h ỏ a diễm các chiến sĩ ngã trái ngã phải không có đạt tới cấp hai hỏa diễm chiến sĩ tại phương l y bất chấp hậu quả chuyển vận hạn tại chỗ không rõ sống chết mà chiến sĩ cấp hai nhóm cũng không phải là quá dễ chịu đối mặt một cái thần linh cho dù là cái kia thần linh hơi yếu một chút nhưng là cũng trưởng khống g i ả bọn hắn không thể lực lượng đề kháng một đầu hoàn toàn do năng lượng cấu thành bạch hổ đứng sừng sững ở cảnh hoàng tản khắp nơi đại địa trí thượng b ạ c h hổ bên trong mơ hồ trong đó tựa h ổ có một cái tay h áo vươn người ảnh hướng phía những cái kia vẫn như cũ kiên trì hỏa diễm chiến sĩ từng bước một tới gần đông đông đông nhẹ nhàng bước chân biến thành bạch h ổ trầm trọng bộ pháp kia mơ hồ bóng người một quyền đánh ra bạch h ổ chính là một móng v ố t quét ra canh kim ngưng tụ lực lượng kinh khủng bành một tiếng liền đem một cái hỏa diễm chiến sĩ đập bay ra ngoài nhìn hắn kia mềm nhúng thân thể mắt thấy chính là không sống nổi lực lượng mang theo sát ý ngút trời tràn ngập phá hư tính lực lượng cường đại mà nương theo dạng này lực lượng là để người tuyệt vọng tốc độ phương ly xuyên qua trong đám người như là dáng lâm bạch h ổ chi ma lạnh lùng mà hung tàn thu gặt lấy địch nhân tính mệnh không một chút thời gian xâm phạm hỏa diễm trong quân đoàn chỉ còn lại xuống một cái tia tạp lạc tư các loại dị tượng tiêu tán phương ly u lẳng lặng đứng ở nơi đó nếu như cẩn thận quan sát lời nói liền phát hiện toàn thân chán phóng n u hòa tinh trị riêng hắn trên thực tế là có chút lơ lửng ở nơi đó phương ly u nhìn xem tạp lạc tư tái nhợt mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười hôm nay chi kiếp xem như vượt qua chỉ cần tại giải quyết trước mắt cái này tạp lạc tư là được rồi so với phương ly vui sướng tạp lạc tư mặt bên trên thì là viết đầy hãi nhiên trong miệng tự không có khả năng ngươi đến cùng là cái gì thần linh làm sao có thể trưởng khống nhiều như vậy lực lượng không không vĩ đại hỏa diễm quân chủ mới là cường đại nhất hắn hỏa diễm có thể thiêu hủy thế gian hết thảy tập lạc tư bị phương ly thực lực hụ dọa nhưng là tại tín ngưỡng trèo chống hạ hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo hắn nhìn xem phương ly mặt bên trên hoảng sợ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại thấy chết không sờn kiên quyết là hỏa diễm quân chủ điện hạ mà chiến tập lạc tư giận hống toàn thân đấu khí t i ế u đốt thậm chí một thân huyết dịch đều thành đấu khí chất dinh dưỡng tay hắn cầm một thanh cổ phát búa hướng phía phương phương l uy tán thưởng nhìn xem tạp lạc tư mặt bên trên lộ ra vẽ t i ế t v ố i nói khẽ ta mệnh chúng tinh c h i chủ trưởng không q u ầ n tinh vĩ lực mà tinh không ẩn chứa thế giới này toàn bộ bí mật nói phương l uy trước người đột nhiên một thanh màu bạch kim trường kiếm trống d ô n g ngưng tụ ra trói mắt trong q u a n g hoa lôi đỉnh quấn quanh ở trong đó sau đó loe lên một cái rồi biến mất đông nghiền ép cấp bậc thần lực phía dưới tạp lạc tư đầu lâu trùng trùng ngã tại đất bên trên ánh mắt hắn vẫn như cũ gắt gao trừng mắt phương uy đối bên trên đôi mắt kia phương uy nói khẽ ta cũng có ngư dạng này tín đồ đâu chương tám mươi hai lại tranh thủ một chút thời gian một trận ác chiến trừ l ấ y đất thi thể bên ngoài tần tộc bộ lạc cũng biến thành một mảnh hỗn độn tại phương l u y bao phủ hơn phân nửa tần tộc bộ lạc thần huy phía dưới bộ lạc dây kém vong t ư ở n g vây triệt để sụp đổ không nói liền ngay cả kia kiên cố thải cương phòng đều có mảng lớn hủy diệt tại siêu phạm chiến đấu bên trong giờ phút này phương l u y toàn thân trong ngoài đều tràn đầy một loại cảm giác suy yếu ngay tại vừa rồi hắn cơ hồ là tiêu hao tất cả lực lượng bất quá giờ phút này phương huy có chút trắng bệnh mặt bên trên lại là viết đầy kinh hãi hậu chi hậu giác hắn lúc này mới phát hiện đã từng làm là yếu gà mình tựa hồ cũng bắt đầu chính thức có được siêu cái này trong phạm vi nhỏ hủy thiên diện địa quang ảnh cùng phá hư hiệu quả đã bắt đầu dần dần xứng đáng thượng thần linh cái tên này điểm này từ c ô n n h i ệ t cùng k í n h sợ các tín đồ mặt bên trên cũng có thể thấy được một hai tới làm là phương ly tín đồ cho dù là đã từng cùng phương ly sóng vai chiến đấu các chiến sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vĩ đại như vậy lực lượng phất tay phong đến mở miệng l ô i lâm thân hóa thanh long khống chế bất h hổ. mặc dù cái này cải thiên hoán điệu bản sự chăm chú giới hạn tại tần tộc bộ lạc phạm vi bên trong lại lớn liền đã vượt ra khỏi phương ly phạm vi năng lực nhưng là kia khí tức cường đại vẫn như c ũ cho bao phủ tại thần uy c h i hạ các tín đồ mang đến trước nay chưa từng có sung kích tựa hồ tộc trưởng cho bọn hắn giảng những cái kia liên quan tới tinh không c ố sự đều là thật vĩ đại chúng tinh c h i chủ thật nắm trong tay đám kia tinh lực lượng vĩ đại ca ngợi vĩ đại chúng tinh c h i chủ ca ngợi thần linh ca ngợi điện hạ ngài trung thành người hầu sẽ v i n h viễn phụng dưỡng ngài điện hạ xin ban cho ta có thể là ngài mà chiến lực lượng cùng nhật không khí tại tần tộc trong bộ lạc dâng lên các tín đồ cao giọng la lên ca ngợi lấy vĩ đại thần linh không có người để ý đã trải qua tổn hại bộ lạc tất cả mọi người bởi vì là thần linh vĩ lực mà tự hào kiêu ngạo phương ly hắn nhìn về phía tất cả mọi người trầm giọng nói ta chiến sĩ cùng các tộc nhân thật đáng tiếc của chúng ta gia viên lại một lần nữa bị phá hư tiếp xuống ta hy vọng các ngươi có thể trùng kiến gia viên của mình dùng các ngươi trí tuệ cùng ta truyền thụ cho các ngươi tri thức còn có ta các chiến sĩ ta đã cảm nhận được các ngươi trung thành cùng khát vọng các loại tần tộc bộ lạc thống nghiêm c h ỉ n h cánh rừng thời điểm chính là ngươi các loại bước vào siêu p h à m thời điểm phương ly thanh âm không có chất chứa thần lực nhưng là nghe vào mỗi người trong lỗ thai đều có một cố vô thượng uy nghiêm cùng làm cho người tin phục năng lực toàn bộ bộ lạc văn minh phát triển đều là phương ly dẫn đạo c hắn là trí cao vô thượng l u thần toàn bộ bộ lạc tại phương huy một lời nói bên trong gieo hò nóng này bắt đầu chuyển động phương l u y mặt mỉm cười nhìn xem đây hết thảy hắn ối không biết lúc nào chen đến bên cạnh mình dùng hành động để diễn tả mình vị lao doanh chính nói tiếp xuống bộ lạc chùng kiến làm việc liền giao cho ngươi ghi nhớ hết thảy muốn lấy ổn làm chủ người là trọng yếu nhất tiếp theo mới là phòng ở cùng thổ địa ta tin tưởng các ngươi xử lý tốt lao danh o chính có chút túi đầu thần s ắ c cung k í n h vĩ đại thần linh ngài người hầu sẽ xử lý tốt đây hết thảy lao danh o chính không hỏi phương ly muốn đi làm cái gì làm là hợp cách người hầu lao danh o chính rất rõ ràng thần linh ý nghĩ cùng an bài không phải phàm nhân có thể phỏng đoán phương ly hài lòng nhẹ gật đầu vận chuyển lên như thế một hồi đã trải qua khôi phục một chút thần lực thả người nhẹ lên cả người ngay tại tinh quang bao p h ủ hạ hướng phía mình sơn động nhẹ nhàng bay đi trở lại trong sơn động phương ly liền triệt để nhịn không được cả người hắn sủi lơ tại giường bên trên miệng lớn thở hổn hển không để ý hậu quả chuyển vận không chỉ có để hắn toàn thân trên dưới một mảnh đau nhức liền ngay cả tinh thần cũng là một mảnh m ỏ i mệt mỹ mắt tại dạng này m ỏ i mệt bên trong đã bắt đầu đánh nhau có thể nói như vậy phương l u y nếu là nhắm mắt lại hơi bung lỏng một chút tinh thần đoán chừng mấy hơi thở công phu liền có thể ngủ bất quá tại dạng này trước mắt phương l u y vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần ở trong lòng tính toán cấp ba thần linh mặc dù mạnh mẽ hơn ta rất nhiều nhưng là tất nhiên còn làm không được cảm giác đến nơi này của ta tình huống nói một cách khác hỏa diễn quân đoàn toàn quân bị diện đầy đủ cho ta tranh thủ trí ít thời gian mười ngày dù sao dựa theo hỏa d i ễ m quân chủ kế hoạch là hắn quân viễn trinh đem trước đem ta cho làm chết sau đó tạm giam toàn bộ bộ lạc di chuyển mang theo hơn hai nghìn cái phạm nhân di chuyển chỗ tiêu hao thời gian tuyệt đối không ít thời gian mười ngày với ta mà nói hẳn là có thể lợi dụng thời gian nghĩ tới đây phương l uy mặt bên trên lộ ra xoắn suýt t h ầ n sắc cũng không biết thế giới hiện thực bên kia thế nào đây là hai đầu đều đang buộc ta nếu như thế giới hiện thực có siêu phàm lực lượng tồn tại phá vỡ một loại nào đó quy tắc ta khẳng định đã, đã bị liệt lên cái nào đó danh sách một khi lộ diện liền bị cường già chế tài còn nếu là thế giới hiện thực không có siêu p h à m lực lượng tồn tại ta nhân tiền hiện thánh khả năng tạo thành hai loại kết quả triều đình bộ môn bí mật đã bắt đầu loại bỏ hoặc là chính là triều đình căn bản là không có quan tâm dù sao kiếm tiên loại sự tình này dù ai nghe cũng giống như lừa đảo a phương l u y ánh mắt lấp lóe hai thế giới cục diện với hắn mà nói đều có chút phức tạp cái này khiến phương l u y trong lúc nhất thời có chút khó khăn bất quá hắn vô cùng rõ ràng làm là thần linh tín đổ là mình căn bản nhất là tại một cái khác thần linh tại nhìn chằm chằm tình hướng hạ mình tựa hồ chỉ còn lại xuống tại thế giới hiện thực thu hoạch tín ngưỡng một con đường này ý niệm tới đây phương huy cắn răng m ặ c kệ l i ề u mạng nếu là thế giới hiện thực thật có siêu p h à m cường giả tồn tại có thể đánh ta liền cùng hắn đánh liền làm nhân tiền h i ể n thánh nếu là đánh không lại cùng lắm thì ta lại xuyên qua trở về định xuống kế hoạch phương l u y cố nén mọi m ệ n h một mạch từ giường bên trên bỏ lên hắn trước ngưng xương thành kính cẩn thận kiểm tra một chút mình quần áo rất tốt có thần lực bảo hộ mình duy một một bộ tiên hiệp quần áo ngược lại là không có cái gì tổn hại quần áo không có vấn đề cũng liền mang ý nghĩa phương luy có thể bắt đầu thay đổi giả vận chuyển tiếp tục khôi phục thần lực phương luy bắt đầu dựa theo biện pháp cũ đối t ư mình tiến hành chỉnh dùng nhói nhó cảm giác bên trong làn da kết cấu lại một lần nữa bị thần lực cho cưỡng ép phá hư nhưng là có thanh long thần lực tia sinh sôi không ngừng sinh mệnh lại ự t lại không biết nhiễm trùng lây nhiễm cái gì không thể không nói thần lực là cái tính dẻo cực mạnh đồ vật nhất là phương l u y cái này chúng tinh c h i chủ thần lực có lẽ tại ngay từ đầu lộ ra đặc biệt yếu gà nhưng là một khi phát triển tựa hồ có vô hạn khả năng có lần trước kinh nghiệm lần này phương l u y vẹn vẹn dùng mười mấy phút lại một lần nữa biến thành kiếm tiên tinh trần kia môi hồng g i n g tráng tuấn mỹ hình dạng làm xong đây hết thảy phương huy rốt cục chịu không được loại kia cảm giác mệt mỏi đổ vào giường bên trên liền bắt đầu nằm ngáy ho đi ngủ chương ó t ể khôi phục tám mươi hai lại có một cái lớn mật ý nghĩ không thể không nói là một tại hai thế giới có được năm nghìn điểm thần lực thần linh phương ly tố chất thân thể đã là không phải người cấp bậc tiêu hao mọi mệnh vẹn vẹn hơn hai giờ mê man liền triệt để khôi phục lại bất quá thần lực thứ này lại là khôi phục dị thường chậm c h ạ m dựa theo hiện tại tiến độ phương ly đoán chừng tối thiểu phải có ba ngày mới có thể khôi phục đến đình phong ba ngày a nếu như ba ngày thời gian không làm gì lời nói cũng chỉ còn lại xuống bảy ngày bảy ngày thế giới hiện thực cũng chính là m ộ ư ơ i bốn giờ chưa hẳn đủ ta thu hoạch tín ngưỡng dù sao tam thanh sơn phụ cận đã trải qua không nhất định là an toàn tinh thần sáng láng phương l i cho mày nghĩ tới đây thời điểm hắn mặt bên trên lộ ra kiên quyết t h ầ n sắc tâm niệm vừa động một cái tối t â m mở mịt không gian thông đạo liền xuất hiện tại trước người hắn ngôi chờ chết cũng không phải ta tính cách cùng lắm thì cùng lắm thì ta mẹ nó thay cái bí danh phương l i thanh âm yếu đớt quanh quẩn trong sân động thế giới hiện thực tinh trần kiếm tiên xuất hiện tại hắn lần trước rời đi địa phương nơi này là tam thanh sơn chỗ sâu ít a i lui tới cơ bản bên trên không có cái gì bị chính mắt trông thấy khả năng nhìn sát trời một chút phương l u y phát hiện giờ phút này chính là chiều m u ộ n bên trên lập tức tuấn mỹ mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười trao buổi tối a tại bóng đêm miệng hộ hạ làm chút gì đều thuận tiện cảm thụ được thể nội mới khôi phục ba thành thần lực phương l u y có chút trần trơ nhẹ gật đầu mà hậu vận chuyển thần lực lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuyên qua tại tam thanh sơn trong rừng rậm hướng phía mình trước đó ngủ lại khách sạn chạy như bay cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hết thể ánh mắt cùng giám sát phương huy rốt cục nằm tại khách sạn giường bên trên giờ phút này hắn đang dùng điện thoại tìm kiếm liên quan tới hắn nhân tiền hiện thánh về sau tin bất quá Phương cũng Lui rất nhanh ạ y c ả t phương huy liền bị một cái thiệp hấp dẫn lực chú ý thiếp mời rất hỏa hỏa nguyên nhân không phải có đồ có chân tướng mà là lâu chủ cùng cái khắc dân mạng sẽ bức cho cái khắc không rõ chân tướng dân mạng mang đến hôm nay phần vui vẻ nguồn suối ta mẹ nó thể với trời ta thật nhìn thấy kiếm tiên có thể bay loại kia lâu chủ nói rất có thể là thật ta vừa mới còn chứng kiến một cái ngưu bức bay trên trời hồi phục lâu thượng ta cũng nhìn thấy không chỉ có là bay còn sấm sét văng r ộ i ngưu bức mang tiền điện ha ha ta muốn bái một cái tiên sư gia nhập tiên môn nhìn xem đám này cắt điêu dân mạng từng cái cùng tú nhi giống như xác thực thật có ý tứ nhưng là phương luy hiện tại đối mặt là đại nguy cơ hắn là thật không có tâm tư cười càng không tâm tư xem bọn hắn lẫn nhau thổi thủy tiện tay tại màn hình bên trên hoạt động mấy hạ cũng không nhìn thấy cái gì liên quan tới chính mình hữu lực đồ vật phương l u liền định thay cái trang web nhìn xem nhưng là ngay lúc này phương luy ngón tay đột nhiên đình trệ một đầu hồi phục thành công hấp dẫn phương luy chú ý lâu chủ hy vọng ngươi có thể sống ở thế giới hiện thực bên trong nhìn ngươi ý tứ hẳn là tại di ít một vùng a ta đề nghị ngươi đi l o n g hồ sơn ở vài ngày tin tưởng nơi đó bầu không khí có thể làm cho ngươi minh bạch cái gì là nói nói không phải trong tiểu thuyết phi thiên đ ộ n địa cùng chém chém giết g i ế t mà là một loại con người cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại sinh tồn phương thức cùng một loại thiên nhân hợp một trí tuệ dân mạng id là manh ngân hàng hồi phục bên trong tất cả mọi người gọi hắn manh đại lao tựa hồ là rất nổi danh bộ dáng nhưng là bất kể nói thế nào cái này vị dân mạng hồi phục để phương ri giật mình lẩm bẩm long hồ sơn đan thành long hồ thanh long bạch hồ ta đột nhiên lại có một cái lớn mật ý nghĩ trong lòng một cái lớn mật ý nghĩ tạo ra cùng với là nguy hiểm tương đối vạn một thế giới hiện thực có siêu p h à m lực lượng tồn tại từ góc độ nào đó đi lên nói phương ri đây không phải muốn tự chui đầu vào lưới lưới người trương gia a đây chính là từ góc độ nào đó đến nói vị cùng người nhà họ khổng không sai biệt lắm ở thế tục bên trong đều đầy đủ siêu nhiên gia tộc ánh mắt lấp lóe một hồi phương ri bỗng nhiên cắn răng mẹ mặc kệ coi như ta phá vỡ thế giới hiện thực quy tắc t a người tới là khách long hồ sơn lại bá đạo còn có thể một lời không hợp liền ba ba đánh ta mặt tại thế giới hiện thực nhân tiền h i ể n thánh là phương ly tại dị thế giới lật bản biện pháp duy nhất nhưng là cái này nhân tiền h i ể n thánh cũng là có g i ả n g cứu cũng tỷ như đi long hồ sơn dạng này đạo giáo thánh địa nhân tiền h i ể n thánh không chỉ có thể cọ bên trên một loại tông giáo cảm giác thần bí cùng tín ngưỡng cảm giác còn có thể lẩn tránh một loại nào đó không biết phong hiểm mà nếu như đi kinh thành ma đô loại địa phương này ha ha phương ly dùng cái mông nghị cũng biết mình hội nháy mắt thành là toàn bộ hoa hạ triều đình Nông thôn vây quanh thành thị. Thái tổ trí tuệ thâm bất vây không ả chắc ca. Nghĩ mình định Hổ chuyến Phương nhiên nghĩ thái như thần linh nam nhân. kia nam đến xuống đến Long Sơn liền đến đương gần đã đi, đột Luy triệu cái tổ, k thể không nói thái tổ trí tuệ cho dù là tại nhiều năm như vậy về sau cũng còn đáng giá ca tụng phương ly làm ra từ góc độ nào đó đi lên nói cũng coi là nông thôn vây quanh thành thị hắn mặc dù nhân tiền hiền thánh nhưng là sẽ không đi tìm loại kia triều đình trong mắt đặc biệt trọng yếu địa phương kiếm chuyện mà là dự định từng bước để thế giới hiện thực người tiếp nhận có như thế một cái kiếm tiên môn phái tồn tại đương nhiên điều kiện tiên quyết là phương l u i không có bị thế giới hiện thực cường g i ả t r ấ n áp long hồ sơn phương l u y yên lặng lấy điện thoại di động ra dùng địa đồ tìm tòi một chút từ tam thanh sơn đến long hồ sơn thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới hai trăm l â y số dựa theo mình bây giờ tốc độ coi như che giấu mình tung tích cũng có thể nhẹ nhõm trước khi trời sáng đến long hồ sơn đưa điện thoại di động tắt máy thuận không gian thông đạo ném tới dị thế giới phương l u i lúc này mới đem màn cửa kéo ra một cái khe nhỏ nhìn một chút bên ngoài âm trầm thời tiết hít sâu một hơi vậy liền long hồ sơn đi hy vọng long hồ sơn sẽ không khiến ta thất vọng bóng đêm hiểm hộ phía giới chương Lui chui lặng vào tám r mươi sâu, ba u thần lòng hồ i hạ sơn bên trên cựu thiên thần đan phương nam thời tiết đến cái nào đó đặc biệt đoạn thời gian liền sẽ trở nên đặc biệt đắng ghét làm sao cái đáng ghét p h á t đâu trên bầu trời vĩnh viễn là mây đen bao phủ tích góp đại lượng hơi nước hết lần này tới lần khác kia hơi nước còn không thể thống thống khoái khoái xuống tới nhất định phải giống nước tiểu nhiều lần nước tiểu chờ đợi đồng d ạ n g chậm rãi từ từ một chút xíu hướng xuống chút xuống có đôi khi a phương nam mưa một chút nửa tháng đều là rất bình thường sự t ì n h tổng kết lại chính là hai chữ rất phiền long h ổ sơn chỗ khu vực cũng coi là cái này rất phiền khu vực bởi vậy cho dù là chín giờ sáng lâu dài bởi vì là mây đen bao phủ toàn bộ long hồ sơn bên trong đều vẫn là xương trắng mênh mông như là một bọn người ở giữa tiến cảnh làm là thiên cổ đạo môn một thánh địa bản thân lại là chiếu vào lữ du lịch lộ tuyến khai phát cho dù là dạng n à y thời tiết l o n g hồ sơn bên trên cũng có được đại lượng du khách khói xanh từ sơn thượng chính một trong điện hạo đã ngút trời như là một đầu hương nổi g i ậ t long mịt mờ mưa phùn cũng không có rơi xuống bất quá bởi vì là hôm qua rơi xuống một đêm d u y ê n cớ l o n g hồ sơn trên dưới đều lộ ra một mảnh tới mát đạo giáo thành kính bầu không khí tựa hồ bao phủ l o n g hồ sơn thường một cái góc những cái k i a người mặc đạo bảo đạo sĩ cũng đều từng cái như là cao nhân đạo mọi cử động tận khả năng hiện lộ rõ ràng mình siêu nhiên mà vừa lúc này long h ổ sơn bên trên vang lên nghiêm trình xôn s a o tiếng tha thở chật thanh â m này tựa như hội truyền nhiễm đồng dạng làm cho cả long h ổ sơn tất cả mọi người cũng đều từng cái lên tiếng kinh hô chuyện gì xảy ra một lao đạo sĩ kinh ngạc ngẩng đầu lên chật hắn trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài trong miệng phát ra sợ h ã i t h ả n phục chỉ thấy màu xanh đậm bên trên bầu trời một đạo tinh hà nháy mắt vượn qua khoảng cách vô tận kiếm quang tới gần tất cả mọi người thấy rõ kia kiếm quang chi bên trong thân ảnh chỉ thấy một môi hồng răng trắng thiếu niên áo trắng chân đạp ngân hà phi kiếm mà tới kia như thiên ngoại phi tiên không khác nhau chút nào tư thái làm cho tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm mà tại thiếu niên tới gần long h ổ sơn về sau thiếu niên tốc độ lập tức liền chậm lại cuối cùng vậy mà lơ lường tại giữa không trung thiếu niên thần sắc trên mặt khẩn trương tựa hồ đối mặt long h ổ sơn có cái gì kiên g kỵ giống như tất cả du khách từng cái không tự giác đứng thẳng người toàn thân run dậy cảm thụ được thiếu niên áo trắng kia mang cho bọn hắn kia lớn lao đánh vào thị giác là hắn tam thanh sơn đạo môn pháp hội bên trên tinh trần kiếm tiên trong đám người trước đó phát bài viết cái kia lâu chủ cũng thật tới long hồ sơn nhưng là hắn không nghĩ tới tại l o n g h ổ sơn vậy mà cũng có thể nhìn thấy cái này một vị kiếm tiên bên trong người ngoa tạo thật sự là kiếm tiên nguyên lai、like、kiếm tiên vậy mà thật tồn tại tam thanh sơn truyền thuyết thế mà không phải lẫn lộn không phải nói bừa vậy mà thật có kiếm tiên hắn đến l o n g h ổ sơn là làm cái gì ta thế giới quan ngay tại sụp đổ đám người xôn xao nhưng là còn không chờ bọn họ lấy điện thoại di động ra đi ghi chép cái này rung động lòng người một màn t i ế m ngự kiếm phi hành thiếu niên thần sắc đông nhiên chấn động mạnh một cái một cố nhiếp nhân tâm phách khủng bố uy nghiêm từ hắn thân bên trên phóng xuất ra làm cho tất cả mọi người đều phảng phất bị một trời sinh tôn quý vĩ đại tồn tại nhìn chằm chằm bên trên như rơi vào hầm băng thiên hạ kiếm phái đương đại thiên hạ hành t ẩ u tinh trần đến đây tiếp long hồ sơn chân tu tiền bối ba trăm n ă m trước c ước hẹn từ văn bối thay sư môn hoàn thành còn xin tiền bối ra gặp một lần tinh trần kiếm tiên thanh âm nhu hòa nhưng là cho dù ai cũng có thể nghe ra được hắn trong giọng nói cùng kính cùng một tiêu kiệt ngạo bất tuần lực lượng bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt này đọc lại cho dù không có kiếm như ngục khí tức khủng giờ phút này trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ chẳng lẽ long h ổ sơn cũng có tiên nhân chẳng lẽ long h ổ sơn còn cùng kia thiên hà kiếm phái có c h ỗ liên hệ kinh thiên lớn tin tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên hưng phấn lên toàn bộ long h ổ sơn tựa hồ là sôi trào tất cả mọi người đang mong đợi long h ổ sơn bên trong tiên nhân hội lấy cái dạng gì tư thái giáng lâm p h ạ m tục bên trong du khách hưng phấn long h ổ sơn các đạo sĩ cũng hưng phấn duy chỉ có long h ổ sơn người cầm quyền một mặt một bức tình huống như thế nào trừ chúng ta mấy cái cái này long hồ sơn còn có khác tiền bối sao có hay không quốc gia ban phát chứng minh đợi nửa ngày long h ổ sơn bên trên vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì siêu phảm cường giá xuất hiện tình cảnh như vậy không thể nghi ngờ là để giữa không trung tinh trần kiếm tiên lông mày nhữ chặt chỉ gặp hắn thân bên trên như là tinh ánh sáng tiên khí tựa hồ càng thêm nồng nặc hắn nhìn xem to như vậy cái long h ổ sơn trầm giọng nói đã long h ổ sơn chân tu tiền bối không nguyện ý thấy văn bối văn bối tự nhiên cũng không dám nhiều làm cái giày nhưng là tiêu cựu thiên thần đan chính là mấy trăm năm trước liền nói đồ tốt văn bối có sư mệnh mang theo hôm nay không thể không lấy nói xong phương ly nhắm hai mắt lại tựa hồ là đang chờ đợi thời gian trôi qua mà thực tế bên trên hắn lại là đang tiêu hóa trong lòng hiện ra một cái nghi vấn thế giới hiện thực đến cùng có hay không siêu phàm lực lượng đều đến người ta ra m u ô n miệng nếu là có siêu phàm tồn tại làm sao cũng phải ý tứ một cái đi coi như không muốn lộ diện truyền cái âm cái gì cũng không có nếu thế giới hiện thực không có siêu phàm lực lượng lời nói vậy ta không phải duy ta độc pháp duy ta độc thần nhắm mắt bên trong phương uy nghĩ tới đây hắn nhịp tim đều chậm nửa nhịp như vậy ta duy một cần kiên kỵ chính là triều đình nếu như là lời như vậy triều đình thái độ với ta mà nói mới là rất đồ trọng yếu nếu như bọn hắn có thể ý thức được có thể không có biện pháp bắt ta thậm chí bắt ta phía sau sư môn không có cách nào mà lại lại có thể đôi bên cùng có lợi nhắm mắt bên trong phương ly mỹ mắt nhẹ nhàng lắp một cái trong đầu đã có đại khái ý nghĩ nếu là thế giới hiện thực coi là thật duy ta độc pháp như vậy phương ly muốn làm chính là bảo trì mình thần b ỹ tính để quan vương thế lực mãi mãi cũng sợ không tới mình hạn mức cao nhất cùng danh giới cuối cùng ở nơi đó đồng thời muốn để triều đình người biết mình là cái thuần chân vô hạ i thiếu niên mà sau lưng mình tông môn khôi phục đã là quần quận đại thế không thể ngăn cản loại kia nghĩ đến cái này phương ly thân bên trên uy áp bỗng nhiên ngưng thật mấy phần nếu như nói lúc trước hắn khí tức là thanh long thần lực mang đến để hắn nhìn cao cao tại thượng cao quý không tàn nổi như vậy hiện tại trong đó bỗng nhiều hơn một k i a bạch hổ mới có hung lệ khí tức cường đại như vậy khí tức để tất cả vừa mới thích hướng phương ly khí tức dự định lấy điện thoại di động ra phát người bằng hữu vòng các du khách nháy mắt toàn thân s ư ơ n g âm phản phất là bị hồng thủy manh thú nhìn chằm chằm lên đối với mình khí tức phương ly rất hài lòng làm như vậy sẽ không để cho việc của mình lập tức triệt để thiên hạ rõ ràng ngược lại là có thể cho quan p ư ơ n g một chút thời gian đi làm bọn hắn quyết định khí tức khủng bố bên trong phương ly chậm rãi mở hai mắt ra tuấn mỹ mặt bên trên hiện lên một vòng t i ể u thiên thần đan ta thiên hà kiếm phái đợi t r ư ờ n g ba trăm năm a thanh âm hắn chậm rãi vang lên trong giọng nói tựa hồ còn bởi vì là kích động mà mang tới một chút thanh âm rung động cùng lúc đó long hồ sơn cái trước rất có năm tháng quảng trường c h i thượng đột nhiên cùng phong gào thét 84, thiên điệu bất dung đan này sao? trên bầu trời mây đen không biết từ lúc nào bắt đầu có một trận trận điện quang phun trào chấm thấp tiếng sấm ầm ầm làm tiếng nổ có lẽ là từ gió nổi lên một sát nạ kia tại phương lưu y áp bên trong tất cả mọi người đã mất đi đối những chi tiết này năng lực suy tính phải biết phương lưu y áp thế nhưng là chính tông long u cùng bạch hồ hồng thần gió nổi lên lôi động phóng tới bình thường có lẽ không có gì nhưng là giờ phút này thiên thượng lơ lửng một cái trong truyền thuyết mới có kiếm tiên như vậy hết t h ể liền không tầm thường tất cả mọi người mặc dù trong lòng sợ hãi gần như đánh mất đối thân thể không chế nhưng là bọn hắn vẫn là cố gắng trừng to mắt chờ mong tiếp x u ố n g cái này lòng hồ sơn sẽ phát sinh cái gì các vị tiền bối đắc tội chỉ thấy tinh trần kiếm tiên hướng phía lòng hồ sơn phương hướng cung kính chắc tay sau đó tay kết kiếm quyết một trương tuấn mỹ khắp khuôn mặt là khẩn trương thiên hà phá cấm trần quyết tinh trần kiếm tiên quắc khẽ một tiếng quanh thân tinh quang l o ạ sáng hóa thành một mảng lớn huyền phù văn xuất hiện long h ổ sơn bên trên người trong đạo môn cả đám đều mở to hai mắt nhìn muốn từ những cái kia phù văn phía trên rình mỏ ra thiên h ạ kiếm phái diệu pháp căn nguyên nhưng là bọn hắn chú định thất vọng trong mắt bọn hắn những cái kia phù văn cùng mình học có chút tương tự nhưng lại lại chỉ tốt ở b ê ngoài n có thể không thất vọng sao ngay cả kẻ đầu têu i phương lui cũng không biết những phù văn này là có ý gì những phù văn này hoàn toàn là hắn bằng vào ký ức m ụ lấy ra kiếm quyết biến động cuối cùng dừng lại tại tinh trần kiếm tiên chập chỉ thành kiếm tư thế bên trên mà kia đẩy trời phù văn cũng hội tụ tại đầu ngón tay hắn ầm bởi vì là phương l u y thần lực lôi đình duyên cớ trong mây đen không nhiều chính phủ điện tử bắt đầu táo động tại một tiếng cự tiếng nổ bên trong hóa thành chân chính thiên địa chi uy chiếu sáng long hồ sơn điện quang cùng lôi minh bên trong phương l u y kiếm chỉ một điểm nói khẽ phá cấm chém lập tức một đạo tinh hà kiếm quan g từ tinh trần kiếm tiên trong tay bắn ra mà ra thẳng tắp đánh vào kêu bình đài mặt đất trí thượng tiếng kinh hô vang lên đây là rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy kiếm tiên xuất thủ đó là cái gì kia là kiếm khí ngưng thực lăng không giết địch thủ đoạn nhưng mà kiếm khí kia tựa hồ cũng không có quá lớn đi lực đục vào mặt đất bên trên về sau l một liền t đám đạo sĩ bên trong có người thống khổ nện lấy bộ ngực mình diện mục dữ thợn nhìn tư thế kia là không truy ra điểm huyết đều có lỗi với mình lão tổ tông tu cả một đời đạo v ố、so、ngang di t h tiếng long t ngâm hổ khiếu càng lúc càng lớn kia tinh quang hóa làm phù văn bên trong cũng có thanh quan cùng bạch mang xuất hiện không ngừng tại phủ văn chi hải bên trong rẽ rồi lấy dần dần thanh quan g cùng bạch mang càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành thanh long bạch hổ lập tức đem đẩy trời phù văn vỡ nát vân tử long phong tử hổ phong vân bên trong long hổ đáng không tương h ỗ xoay quanh không bản mà hợp âm dương biến hóa chi huyền liền diệu long hiện là l o n g a trong đám người đã trải qua có người bởi vì là long xuất hiện tạm thời quên đi phương luy khí tức mang đến sợ hãi mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem đảng v â n giá v ũ thanh long đối với người hoa đến nói long có không giống bình thường ý nghĩa hiện là khắc dấu tại bọn hắn huyết mạch bên trong tinh thần đồ đằng long hổ chiếm cứ đám người x ô i c h à o tại tất cả mọi người chứng kiến bên trong long hổ âm dương hợp một hóa thành một viên ánh vàng rực rỡ kim đan cựu thiên thần đan tà trương gia phúc long hồ sơn bên trên có lao đạo sĩ nhìn xem kia lơ lửng ở giữa không trùng kim đan thần tình kích động sau đó phớt một tiếng một ngụm tiên huyết liền phớt ra kim tính quá nồng sao nhìn xem kia canh kim chi lực ngưng tụ kim đan phương luy vốn định trực tiếp đem thu lấy nhưng là hắn vừa mới nghĩ có cái gì hoạt động liền cảm giác được trên bầu trời mây đen tựa hồ nóng n à y bắt đầu chuyển động loại kia để một cái thần linh đều tim đập nhanh cảm giác để hắn sáng suốt không có bất kỳ cái gì hoạt động tiếp lấy một tiếng có thể đem tất cả mọi người m ả n g nhĩ đều nổ tung tiếng sấm nổ vang lên một đạo thô to lôi đình từ trên trời giáng xuống、Trứng、mắt quan mang làm cho tất cả mọi người đều mà chờ bởi ọ vì là kia địa, là vì là một đạo chân chính thiên địa thần lôi trên bầu trời nhẫn nhịn thật lâu mưa rốt cục lưu lót hạ xuống lòng hồ sơn yên tĩnh hồi lâu mà hậu nhân bày xôn xao toàn bộ lòng hồ sơn trên dưới xôi trào k h ắ p trốn kiếm tiên truyền thuyết có thể nói là thường một người hoa hạ từ nhỏ nghe được lớn giờ phút này thật gặp được kiếm tiên có thể tưởng tượng trong bọn họ tâm nhận lấy bao lớn xung kích kinh trong tiếng hô còn có như có như không chất vấn cùng khắp lớn long h ổ sơn bên trên các đạo sĩ kích động không được nhao nhao bắt đầu hỏi thăm thiên sư nhất mạch chân truyền cùng tiên nhân tin tức nhưng là trương gia hạch tâm bên trong người có hơn phân nửa đều tại đấm ngực ngồi xuống chân pháp bọn hắn có thể đi trở về lần không chừng có thể tìm tới nhưng là đây chính là cựu thiên thần đan a cơ n ợ m ờ giờ kia là lao tổ tông trong truyền thuyết cựu thiên thần đan a làm sao lại để lôi cho bồ đâu Nếu là nếu năm năm, mình hiện này là là sớm cái 10 năm, 8 năm, mình phát hiện cái phát không i m m đan, n ì k h chỉ ả có như thế long hồ sơn lại còn có cựu thiên thần đan xuất hiện đan thành long hồ không nói còn dẫn động tiên tiết dạng nay đại sự đối với triều đình đến nói tuyệt đối là dính đến ổn định đại sự cơ hội là ngay lập tức một phần báo cáo liền truyền đến di ý t ỉ n h t n h tương quan trước mặt lãnh đạo đối mặt kiếm t i ê n báo cáo vẫn như cũng là k i a m ộ t vị lãnh đạo bất quá lần này bởi vì là ngôn từ chuẩn xác lãnh đạo mặt bên trên đã trải qua lộ ra mấy phần ngưng trọng thân xác hắn chống đỡ cái cảm suy tư thật lâu sau đó hắn đ ỗ n g nhiên cầm lấy cái b ả n bên trên điện thoại cố định bấm một cái m ã số uy nơi này là di ý t ỉ n h t h n hiện h tại ta cần hôm nay l o n g h ổ sơn bên trên tất cả hình ảnh tư liệu trong nửa giờ ta cần nhìn thấy những vật này mặt khác thông tri lòng hồ sơn địa khu nha môn hạn chế l o n g hồ sơn nội bộ xuất nhập tạm thời che đậy l o n g hồ sơn địa khu mạng lưới tín hiệu lốp bốp dừng lại an bài về sau lãnh đạo cúp điện thoại hắn xoa mình h u y ệ t thái dương mặt bên trên lộ ra vẻ cười khổ ta lại có điểm tin hy vọng việc này là thật đi không phải ta an bài như vậy xem như muốn cho người bắt đến một ít tay cầm không an bài cũng không được a việc này nếu là thật sự ta nhưng gánh không được chương tám mươi năm khủng bố như vậy a di ít bỏ bớt hội triều đình làm việc trong đại lâu một gian phòng học bởi vì là lâm thời phát sinh đại sự mà trở nên tiếng người h u y n áo triều đình nhân viên chính phủ cùng lãnh đạo từng cái bộ môn ngành nghề chuyên gia tất cả đều tại l o n g h ổ sơn sự kiện phát sinh về sau một giờ bên trong vội vàng tụ tập đến nơi đây hình chiếu nghi bên trên chính phát hình l o n g h ổ sơn bên trên liên quan tới tinh trần kiếm t i ê n từ xuất hiện đến rời đi toàn bộ video n g ồ i tại rất t h ú vị an toàn bộ môn lãnh đạo có chút đau đầu xoa mình chán phải biết nhà này lớn lầu trong phòng họp đã trải qua thật lâu chưa từng xảy ra giống như là chợ bán thức ăn đồng dạng tình huống nhưng là không có cách kiếm t i ê n mang đến lực trùng kích thực sự là quá lớn lốp b ó t bàn phím âm thanh tại trong hoàn cảnh như vậy không tự tin nghe đều nghe không được tất cả mọi người tại kịch liệt thảo luận trong video nội dung tiếng kinh hô cùng bác bỏ âm thanh từ đầu đến giờ liền căn bản không ngừng xuống tới qua mà tại ở trong đó một cái mang theo kính mắt người trẻ tuổi thì là điên cuồng đập mình bàn phím sau một hồi lâu hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lãnh đạo cảm nhận được hắn ánh mắt lãnh đạo hướng phía hắn k h ẽ b ư ợ t cảm sau đó hao nhẹ một tiếng toàn bộ phòng h ọ p nháy mắt liền trở nên an t ĩ n h lại tiểu trương nói một chút ngươi bên này kết quả lãnh đạo hài lòng nhẹ gật đầu nhìn về phía trước đó đánh bàn phím cái tia đeo kính người trẻ tuổi người trẻ tuổi có chút khẩn trương uống một hớp nước về sau lúc này mới bắt đầu nói thông qua kỹ thuật phân tích có thể phán đoán video là chân thật quay chụp trong đó không có bất kỳ cái gì hậu kỳ vết tích dừng một chút tiểu trương ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc mà lại trong video ghi chép hết thảy đều có thể phán đoán là quay chụp sản phẩm mà không phải hậu kỳ sản phẩm lãnh đạo nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu nhìn về phía những người khác trầm giọng nói như vậy có khả năng hay không là hắn sớm tại hiện trường làm thủ đoạn gì sau đó lừa qua tất cả mọi người ông đám người lại một lần nữa thắp giọng thảo luận lên mà thảo luận nội dung thì là liên quan tới phải chăng có khả năng tại lăng hồ bên trên nâng lên trước bố cục làm bộ Một phen thảo luận về sau, một m đột thảo phen nhiên luận giả lao sau, về cái ở miệng nói. Khả năng này Khả kỳ cực bên nhỏ, nhưng khác thể dù sao cái khác có k làm là bộ, không cạnh hắn một cái đạo sĩ cách hắn mặc nam tử một mặt hưng phấn xem b ả o mấu chốt nhất không cần xem nhẹ mấu chốt nhất có lẽ kia long h ổ có thể là công nghệ cao nhưng là giải thích thế nào kia bỗng nhiên phong cùng lôi nói đạo sĩ đưa tay chỉ hình chiếu màn hình lớn các ngươi nhìn mặc dù đập không rõ ràng lắm nhưng là cái này phong rất quỷ dị chỉ ở ta long hồ sơn kia một chỗ quảng trường bên trên đám người lao nhau cuối cùng tất cả mọi thứ tập hợp đến lãnh đạo trong lỗ thai kia cơ bản bên trên chính là một cái ý tứ video này là thật về phần cái này cái gọi là kiếm tiên loại này dính đến bên trên tầng sự t ì n h nơi này từng người tinh đều rất sáng suốt không có sách chờ lấy lãnh đạo cho cái kia kiếm tiên định tính lãnh đạo giờ phút này cũng là một mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia không biết nhìn bao nhiêu lần video sau một hồi lâu hắn mới g ó bàn một cái nói bất kể có phải hay không là thật người này nội tỉnh chúng ta nhất định phải thăm dò rõ ràng trời vong bên này có tin tức gì sao một người mặc chế phục mặt chữ quốc nam tử lắc đầu mặt bên trên có chút khó tin cùng hồng nghi chúng ta đã cùng kho số liệu bên trong số liệu làm so sánh không có xứng đôi đến cùng người hiểm nghi độ cao tương tự người dù sao chế phục nam tử há to miệng hắn lúc đầu muốn nói dù sao người này thực sự là quá dễ nhìn nhưng là sau khi suy nghĩ một chút hắn lại đem câu nói này nuốt xuống ngược lại là lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ta cục bộ môn kỹ thuật đã trải qua ngay lập tức đi đến hiện trường điều tra cũng không có tìm được có thể liên lụy đến thân phận dấu vết để lại bất quá có thể xác định là tia thiểm điện là thật đây là ta cục nhân viên kỹ thuật thông qua đối mặt đất vết tích phân tích cùng tính toán về sau ra kết luận ta có thể đối cái kết luận này phụ trách nhìn vẻ mặt chính khí chế phục nam tử lãnh đạo sắc mặt càng thêm nặng nề mấy phần nửa ngày về sau hắn mới bỗng nhiên mở miệng nói ra mặc kệ chuyện này là thật hay giả hiện tại ảnh hưởng đã trải qua lớn như vậy vì triều đình ổn định chúng ta đều phải làm chút gì nếu là chỉ có hắn một cái triều đình ngược lại là dễ xử lý nhưng là trong miệng hắn cái kia thiên hà kiếm phái các ngươi có người nghe nói qua sao tất cả mọi người lắc đầu thiên hà kiếm phái danh tự này cũng liền trong tiểu thuyết mới có a lãnh đạo lắc đầu c ta cũng chưa nghe nói qua nhưng là ta cũng không dám cắt nói đời này lên tới ngọn nguồn có hay không thiên h ạ kiếm phái nói đến đây lãnh đạo đống nhiên đứng dậy nhìn về phía kia chế phục nam tử l ư u cục trưởng ngươi bên này tổ chức điều tra tiểu tổ trực tiếp hướng ta báo cáo trong tình hết t hệ tài nguyên có thể ưu tiên điều động phạm là liên quan tới kia tinh trần kiếm tiên tin tức nhất định phải làm đến nhanh cùng chân thực mặt khác du khách cùng mạng lưới phương diện cũng phải dưới đại lực khí khống chế một chút ngàn b ạ n không thể bị cái này không hiểu thấu tinh thần kiếm tiên làm g a loạn gì tới d ừ n g một chút lãnh đạo sắc mặt trở nên nghiêm túc lên nhìn xem ở đây đến từ từng cái lĩnh vực chuyên gia thậm chí cả người trong đạo môn trầm giọng nói ta mặc kệ chính các ngươi có ý nghĩ gì nhưng là các ngươi phải biết nơi này là hoa hạ triều đình chuyện này là t ỉ n h thính đầu các loại cơ mật đại sự ai nếu làm hư sự tình ta cùng triều đình đều không tha cho hắn mặc kệ các ngươi là gia tộc gì cũng tốt thiết quyền phía dưới hết thể đều không có ý nghĩa thượng vị giả khí tức làm cho tất cả mọi người đều câm như hến cũng may rất nhanh lãnh đạo nữ khí liền hòa hoan mấy phần ghi nhớ ta hoa hạ là lễ nghi trí bang giảng cứu là một cái di hòa vi quý đương nhiên chúng ta cũng là tôn trọng thần lớn tín ngưỡng khoa học quốc gia bởi vậy ta hy vọng đang làm rõ ràng chân tướng sự t ì n h trước đó tất cả mọi người có thể toàn tâm toàn ý phối hợp triều đình làm việc nói đến đây lãnh đạo vỗ vô, vô cái bàn đối với loại này tạm thời vẫn là không biết đồ vật chúng ta nhất định phải mưu định sao động cực kỳ thận trọng triều đình không hy vọng có bất kỳ sẽ để cho bây giờ thái bình thịnh thế sinh ra không tốt ảnh hưởng sự t ì n h phát sinh dù là hắn là một cái chân tiên người hiểu chưa nói xong lãnh đạo xoay người rời đi ra phòng họp mà trong phòng họp bởi vì là lãnh đạo rời đi cũng rốt c u c lần nữa taoạn từ hắn tốc độ phi hành đến phân tích hắn tránh bất quá chúng ta hiện hữu vũ khí nhưng là ta không xác định hắn có hay không thủ đoạn khác hắn hành tung đây mới là mấu chốt nhất đồ vật phân tích hắn hành động lộ tuyến dự đoán hắn hành tung thậm chí cả hắn hậu dạng này mới có thể bắt hắn lại cái đôi truyền thông cùng mạng lưới bên kia ta hội xử lý mọi người yên tâm chuyện này tại mạng lưới bên trên cuối cùng sẽ chỉ biến thành cùng trước đó những cái kia lừa đảo đồng dạng giải trí tin tức triều đình hội tụ toàn bộ hoa hạ tài nguyên cùng nhân tài một khi vận chuyển lại cường đại đến đáng sợ dùng phương luy lời nói đến nói đó chính là khủng bố như vậy a bởi vậy phương l uy mới ngay lập tức tại lôi đỉnh n h i ể m hộ dưới trang bước xong liền chạy chương tám mươi sáu ta cái này trang bước ưu tú hơn rồi trong núi sâu hóa thành tinh trần kiếm tiên phương l uy khắp khuôn mặt là ư ớ c chế không nổi vui sướng từ long h ổ sơn rời đi về sau hắn thần lực chỉ tại không ngừng tăng trưởng mà lại là tăng vọt đến bây giờ còn không ngừng xuống tới bất quá phương l uy đến cùng đã không phải là đã từng phương l uy đối với thần lực dị thường xem t r o n g hắn rất nhanh liền phát hiện dấu ở thần lực tăng trưởng chi hạ một chút tin tức thần lực tăng trưởng so ta mong muốn còn nhiều hơn thật sự là kinh hị a muốn quy hoạch tín ngưỡng quy cách phương l i lông mày gấp gáp quanh thân tinh đồ tại hắn tâm niệm vừa động chi hạ hiện lên ra mà tại tinh đồ bên trong phương nam chu tức đã hoàn toàn phát h o a hoàn tất liền ngay cả phương bắc huyền vũ đều nằm trong quá trình chuẩn bị dạng này thần lực bạo tạc thức tăng trưởng không thể nghi ngờ là khả quan nhưng là phương l i vẫn là nhạy cảm phát giác được dấu ở thần lực tăng trưởng chi hạ không thích hợp làm sao cái này một đợt tín ngưỡng tăng trưởng tỷ lệ bên trên so tam thanh sơn thời điểm còn một cao là tín đồ trình độ vấn đề vẫn là ta cái này trang bức ưu tú hơn rồi khí tức không ngừng ngưng thực bên trong phương ly lông mày níu chặt phân tích ở trong đó khả năng ta tại dị giới tín đồ đã đạt đến có thể là tín ngưỡng mà chết trình độ coi như không phải cuồng tín đồ cũng là thành tín nhất tín đồ mà thế giới hiện thực những người này ngay cả tín đồ đều tính không lên nhiều lắm là bọn hắn là đúng lực lượng nguyên thủy s ù n g bái cùng hướng tới nghĩ tới đây phương l u y càng thêm khốn hoặc đã đều là đối lực lượng nguyên thủy s ù n g bái vậy tại sao tam thanh sơn cùng long h ổ sơn một mình công hiến tín ngưỡng là không g i ố n g chứ nghĩ một lát phương l u y cũng không nghĩ ra giải thích hợp lý lại thêm lên dị giới bên kia tùy thời đều có thể ra nhiễu loạn lớn phương huy chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này g i n xuống đáy lỏng các loại lại nhiều chi tiết về sau lại đi phân tích đương nhiên phương l u y cũng biết coi như thế giới hiện thực chỉ có hắn một cái siêu p h à m tồn tại muốn cam đoan mình an toàn để thế giới hiện thực các chủ nhân do dự mình liền nhất định phải để siêu p h à m vòng tròn thủy hôn khởi tớ i nghĩ tới đây phương l u y đột nhiên trừng mắt nhìn nghe nói cựu châu đại địa giao hẹ đều là một gốc giả một gốc giả cát đã tinh trần kiếm tiên chỉ có thể từ người bình thường thu hoạch được một tín ngưỡng vậy nếu như ta lại mở một cái bí danh vẫn như cũng là tại này một đám trước mặt nhân tiền hiện thành đâu đó có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể lại cắt một giao hẹ không là tín ngưỡng phương huy càng nghĩ thì càng cảm thấy đáng tin cậy nhưng là lập tức hắn liền cười khổ một tiếng nếu là thế giới hiện thực duy ta độc pháp vậy ta mắt dưới c ầ n đối mặt chính là triều đình thái độ nhất định phải để triều đình đối ta sợ ném chuột vỡ bình cũng tương tự để triều đình biết đôi bên cùng có lợi mới có thể cả hai cùng có lợi thậm chí có thể để từ xưa đến nay đều thích chế hành chi đạo người trong triều đình nhìn thấy khác biệt siêu phàm tổ chức không phải một lòng phương ly u nhãn tình sáng lên ý nghĩ này không phải là cùng mình trước đó mở một cái mới bí danh ý nghĩ không như mà ở sao nghĩ tới đây phương ly thần sắc nhiều hơn mấy phần trinh trọng đối với thế giới hiện thực hắn bây giờ nhìn được trọng yếu vô cùng đã như vậy vậy liền hẳn là thử một chút c h i ề u đình đối ta thái độ hoặc là nói ta hẳn là phóng xuất ra một loại nào đó tín hiệu ánh mắt lấp l ó e bên trong phương l uy trong lòng dần dần có một chút tư tưởng mới mặc dù chỉ là mơ hồ hình dáng nhưng là phương l uy vẫn là nhìn thấy mình đem thế giới này triệt để mang l ệ ạ h ra gác ý làm cái phía sau màn bột cắt r a u hẹn g ậ m lại liền kích thích cảm xúc mênh mông một hồi phương l uy vớt vớt mình khuôn mặt thần sắc tỉnh táo không í t dù sao hắn hiện tại suy nghĩ hết thảy đều là đầu vô nghị ra được cẩn thận cân nhắc phía dưới cũng không nghiêm cẩn chỉ có các loại dị giới nguy cơ vượt qua hắn mới có thời gian đi chậm dai đã định kế hoạch cụ thể đương nhiên đã định kế hoạch trước đó hắn cũng nhất định phải làm rõ ràng tín ngưỡng lực đến cùng là thế nào cái phép tính đây là liên quan đến hắn lực lượng trọng bên trong chi trọng muốn để toàn bộ thế giới đều tham dự vào trừ ta cái này diễn viên chính bên ngoài phối vai diễn cùng bảy diễn cũng là á t không thể thiếu thế nhưng là người ta dựa vào cái gì liền bơm bấm nhào hòa đụng vào cùng ngươi diễn đâu chỉ bằng ngươi nắm giữ siêu phàm lực lượng hiển nhiên không có khả năng a phương huy ngầm đầu nhìn xem đỉnh đầu âm trầm bầu trời ánh mắt chất động có lẽ cơ hội tại hỏa diễn quân chủ thân bên trên nghĩ tới đây phương huy bỗng nhiên đứng dậy tâm niệm vừa động tối tăm mở mịt không gian thông đạo liền hiện lên ở trước người hắn hắn một c ư ớ c phóng ra vừa muốn có chỗ hoạt động lập tức bước chân liền dừng lại xứng sờ tại kia nghĩ nghĩ phương ly miệng đ ỗ n g nhiên nhất câu chỉ gặp hắn tay trái bóp một cái kiếm quyết tinh quang chi bên trong hàn tình kiếm đ ỗ n g nhiên hướng phía phía trước đâm tới cùng lúc đó tay phải hắn đưa tay vỗ một vòng hư h à o đại nhật từ trên trời giáng xuống cùng t i n h quang bao phủ hàn tình kiếm đ ỗ n g nhiên đụng vào nhau b í n h hỏa tại trời là ngày mặc dù cùng chân chính đại nhật chi lực không cách nào so sánh được nhưng là cũng đã ra dáng hai đạo hoàn toàn khác biệt công kích đều là thuộc về phương bởi vậy từ góc độ nào đó đến nói là thế lực n ă n g nhau bay một tiếng cự tiếng nổ bên trong xích hồng h ỏ a diễm đại nhật cùng tình quang n h a u n h a u vỡ ra quanh m ì n h sơn lâm hủy hoại chỉ trong chốc lát phương ly u chỉ một ngón tay hàn tinh kiếm tách ra từng đạo tinh quang kiếm khí trên mặt đất bên trên lưu lại một mảnh vết kiếm mưa thừa dịp hàn tinh kiếm hướng phía không gian thông đạo bay đi công phu phương ly u thân bên trên đột nhiên bốc cháy lên hừng h ự c h ỏ a diễm một tầng tinh quang c u ố n tại thân thể của h ắ n tầng o à i cải biến thân hình hắn trong ngọn lửa phương ly phóng lên tận trời sau đó tại giữa không trung nằm thẳng thẳng Đông. Một dù sao các ngươi lại hiểu kỹ thuật cùng phân tích không có video tư liệu làm làm tham khảo siêu phàm giả tranh đấu các ngươi chỉ có thể tưởng tượng a phương l uy thanh âm phiêu tán trong không khí sự thật bên trên ngay tại hai ngày sau đó trong rừng rậm kia sau đại chiến cảnh tượng liền bị hộ lâm viên phát hiện vốn là dựa theo quá trình báo cáo chuẩn bị đồ vật bởi vì là trong tỉnh mệnh lệnh rất nhanh tư liệu liền bày tại nha môn kia một vị chức án đương nhiên thế giới hiện thực hai ngày dị thế giới đã qua hai mươi bốn ngày trên l ệ n h thời gian phía dưới dị giới đã đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện chương ò n có t ế giới g hiện thực tín n tám h hoạch, cũng chắc cũng chắn sẽ không l mươi bảy chủ động xuất kích thân lực một mực tại chậm rãi tăng trưởng cái này khiến phương lui rất rõ ràng liên quan tới chính mình hình ảnh tư liệu hẳn là bị một ít người vây xem mà lại một ít người đã trải qua đối với mình kiếm t i ê n thân phận tin tưởng mà dạng này tiếp tục tăng trưởng đến dị giới thời điểm đi lại là im bặt mà dừng cái này khiến phương lui ngây người sau khi trong đầu lại ngồi vững một cái suy đoán hai thế giới cơ bản bên trên là hoàn toàn phong bế trừ ta cái ngoài ý muốn này bên ngoài cho dù là hư vô mở mị tín ngưỡng lực cũng vô pháp ảnh hưởng đến một thế giới khác nhưng là hai thế giới đến cùng khác nhau ở chỗ nào đồng dạng là tín ngưỡng tại thế giới hiện thực không thể sinh ra bất luận cái gì siêu phàm tồn tại nhưng là tại dị giới lại là có thể nhẹ nhõm thành là thần linh phương ly cuối cùng vẫn là quá yếu cho dù là hắn làm là thần linh trong phạm vi nhỏ có thể cải thiên hoán đ ị a nhưng là đối với thế giới này rất nhiều thứ cũng không có trực quan h i ể u rõ lắc đầu cảm thụ được đã trải qua đạt tới hơn tám nghìn thần lực phương ly mặt bền trên lộ ra hài lòng tiểu dung thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ lực lượng đã hoàn toàn thức tỉnh mặc dù khoảng cách hỏa d i ễ m quân chủ tín đồ quy mô kém rất nhiều nhưng là trên lệnh đã không phải là như vậy cách xa hơn tám thần lực cho phương l u y nhất định lòng tin tứ thánh t h u lực lượng hội tụ tại một người thân bên trên cố nhiên vương l u y có thể ảnh hưởng phạm vi không lớn nhưng là đã đầy đủ nhưng h a i lắng nghe một hồi trong bộ lạc cũng chưa từng xuất hiện cái gì rối loạn bộ lạc vẫn như c ũ là trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt phương l u y trầm ngâm một hồi ánh mắt lấp lóe nếu như ô n cây lợi thỏ lời nói hỏa diễn quân chủ đại quân áp cảnh toàn bộ, bộ lạc đều sẽ xa vào đến bị động cục diện nhưng là nếu như chủ động xuất kích lời nói bộ lạc mặc dù hậu phương trống rỗng nhưng là từ góc độ nào đó đi lên nói cũng coi là tranh thủ thời gian nhất định nghĩ tới đây phương l u i ánh mắt thanh tịnh rất nhiều dù sao biết tần tộc bộ lạc chỗ hỏa diễm chiến sĩ đã trải qua lệnh tàu a ánh mắt lấp lóe bên trong phương l u i bất chi bất giác đi vào b ả n g đá bình đái trí thượng nhìn xem từ người nguyên thủy phát triển cho tới bây giờ thôn xóm lớn nhỏ bộ lạc phương l u i trong lòng tràn đầy cảm khái đây là bản thân đánh xuống sơn thôn đế quốc a đối với mình bộ lạc phương huy có rất cảm giác sâu sát tỉnh mặc dù hắn là một cái thần nhưng là hiện giai đoạn hắn cũng không phải là loại tiệ cao, cao tại thượng thần linh người không phải có cây toàn bộ bộ lạc trưởng thành đều c h ú t xuống lấy mình tâm huyết phương ly tuyệt đối không thể nhìn bộ lạc cùng tín đồ xa vào đến tuyệt cảnh ở trong t h a n h thần rất dễ dàng rơi xuống thần đàn có lẽ đồng dạng dễ dàng nếu như mảnh này rừng rậm nguyên thủy nhân loại quên đi chúng tinh chi chủ thần danh rất có thể ta liền sẽ từ đây rơi xuống thần đàn dù sao thế giới hiện thực bên kia tựa hồ cùng thế giới này không giống nhau lắm phương ly lông mày níu chặt thuộc về chúng tinh chi chủ y áp phóng xuất ra làm cho cả bộ lạc đều chú ý tới không biết lúc nào ra hiện ra tại đó vĩ đại thần linh nhìn xem đại lượng bị dạp trên đất tín đồ phương ly mỉm cười, nhu hỏa tình quang chi bên trong hắn lộ g a dị thường thần thánh. ta các tín đồ tiếp xuống các ngươi vĩ đại thần linh sẽ đi chúa tể toàn bộ rừng r ẫ m nguyên thủy ở trong đó hội dính đến thuộc về thần linh chiến tranh đây là tại thần quốc bên trong liền chú định sự tỉnh chư thần giáng lâm nhân gian thất lạc thuộc về mình lực lượng chỉ có thể đang lúc tranh đấu tìm kiếm lực lượng ta hy vọng các ngươi ở sau đó thời gian bên trong bảo vệ tốt mình chờ đợi ta trở về dừng một chút phương ly đột nhiên giang hai tay ra lập tức dòng ngâm hổ gầm bên trong chung quanh hắn ba t r ợ ệ u phương viên bên trong đầy trời tinh đồ hiện hiện kia cùng ở bến bên trong hoàn toàn tương tự nhưng là càng thêm thần thánh lực lượng để tất cả tín đồ đều trở nên c u n g nhiệt bọn hắn đều hiểu rõ vô cùng thánh thú lực lượng đến cỡ nào mênh mông cùng cường đại chủ ta q u a n huy tất nhiên trải rộng tại tinh không chi hạ h è n bọn tín đồ ở đây mong ước vĩ đại chúng tinh chi chủ chu sát dị đoan thần linh phương l u y hài lòng nhìn xem đây hết thảy những n à y phi tốc trưởng thành người nguyên thủy có thể nói là sau lưng mình rất kiên định lực lượng có lẽ thực lực bọn hắn rất kém cỏi nhưng là bọn hắn tín ngưỡng đầy đủ kiên định các loại phương h u tìm tới để phạm nhân lột sắt thành siêu phạm tồn tại biện pháp về sau bọn hắ mà đến lúc kia khi đó có lẽ liền nên đem bộ lạc bên trong phân r a khác biệt chức năng cùng giai cấp đi phương ly u ánh mắt lấp lóe hắn cảm thấy siêu phàm sinh ra thời điểm giai cấp chính là thời điểm nên sinh ra thần linh tín đồ cùng thần linh chiến sĩ khẳng định là không giống thần linh chiến sĩ cùng quân đoàn t r ư ở n g cũng khẳng định là không giống những sự tình này mặc dù là xu thế tương lai chỗ xu thế nhưng là mắt rơi trọng yếu nhất vẫn là giải quyết trí mạng phiền p h ứ c ca phương ly u nhìn xem phương xa tự lẩm bẩm hắn không biết hỏa diễn quân chủ có hay không phi hành thủ đoạn nếu có lời nói tính toán thời gian hắn hẳn là rất nhanh liền có thể hướng phía tần tộc bộ lạc chạy đến dựa theo đẳng cấp đệ tính hắn hẳn là cao hơn ta cấp một cấp ba thần linh từ thần tên bên trên phân tích hắn là chúa tể h ỏ a diễm tồn tại đương nhiên huyền huyền thế giới h ỏ a diễm khẳng định không phải bình thường h ỏ a diễm đơn giản như vậy dù sao đối phương cũng là thần nếu như hắn cũng giống như ta khai phát đã xuất thần lực kéo dài tới ứng dụng ni tơ lỏng cùng diện hỏa khí liền không có ý nghĩa gì dù sao dứt bỏ liều lượng đẳng à c tính đều là đủ nghịch lưu manh a tuy nói phương huy cùng hòa diễm quân chủ tín đồ số lượng không kém là rất nhiều nhưng là phương huy cũng đoán không được cấp ba thần linh sẽ có hay không có cái gì mới biến hóa bởi vậy phương huy nội tâm từ đầu đến cuối có chú c â nói n h xong phương huy thân bên trên rất nhiều dị tượng thu vào tinh quang chi bên trong hắn liền hướng phía hỏa diễn đồ. quân chủ bộ lạc vị trí chỗ ở giờ phút này lấy hắn tám mươi không không điểm thần lực kéo theo nhục thân phi hành phương l u y tốc độ cơ hội là nhanh như trước bất quá loại này phi hành đến cùng là bạo lực phi hành làm là chỉ là cấp hai thần linh p h mức mức rất rất lớn lớn vừa vừa trải qua dài rằng giặc phi hành thuật về sau phương uy đột nhiên con ngươi bỗng nhiên co giúp lại ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được một cô cường đại mà khí tức nóng bỏng hướng phía mình phi tốc tiếp cận loại khí tức kia cho phương uy cảm giác thật giống như một cái cao cao tại thượng vương giả một cái trưởng không giả hỏa diễn vương giả đ ts còn có một chương t r ư ơ n g tám mươi tám ai là thổ dân nóng dực khí tức từ phía chân trời mà đến thường hực hỏa quang xa xa liền có thể trông thấy cái này khiến vương luy mặt bên trên lộ ra một vòng vẻ may mắn quả nhiên biết b a y sao may m à ta đã trải qua cách xa bộ lạc từng sợi tinh quang chi bên trong vương luy ổn định mình thân hình lơ lửng tại giữa không trung thần sắc ngưng trọng nhìn xem kiết như là một vòng xích hồng đại nhật mà đến tồn tại kiết là một tòa tràn đầy vương giả uy áp hỏa diễm vương tọa một tầng hỏa quang bao phụ tại vương tọa bên ngoài để nó thoạt nhìn như là lơ lửng ở trên bầu trời đại nhật vương tọa không biết là tài liệu gì chế tạo. toàn thân đều chạy xuôi một loại thần bí quan huy một cái vóc người nóng nảy mỹ phụ nhân tại một thân hỏa hồng nửa người giáp phía dưới ngồi ngay ngắn ở vương toạ chi thượng cả người tản ra vô tận uy nghiêm nữ phương uy xứng sở hắn ngược lại là không đến không nghĩ tới hỏa diễn quân chủ vậy mà là một cái nữ bất quá đối với phương uy đến nói là nam hay là nữ cũng không đáng kể bởi vì là từ vừa mới bắt đầu giữa bọn hắn liền chú định không có khả năng cùng tồn tại đây là dính đến thần linh uy nghiêm cùng tồn tại sự tỉnh không có người hội lôi bước nhất là bọn hắn loại này đạn sinh tại cái này trong một mảnh rừng rậm thần linh thịt liền như vậy một chút muốn mạnh lên. cũng chỉ có thể từ trong miệng người k h á c đoạt thị t a n ngươi chính là tần tộc bộ lạc cái kia đồ đàng thần có được một loại nào đó thần thú lực lượng thần linh vương tọa c h i thượng hỏa d i ễ m quân chủ con mắt h i ế p h i ế p dùng nàng kia có mấy phần trung tính thanh nhắm nói giọng nói của nàng cùng nàng thần danh đông d ạ n g tràn đầy bá đạo huy nghiêm cùng nói là hỏi không bằng nói là chất vấn đến từ vương g i ả chất vấn đồ đàng thần phương l u y trong lòng hơi động hắn biết trước mắt hỏa diễn quân chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mình đối với mình hiểu rõ hẳn là nàng huy xuống mang về tin tức tựa hồ là có chút hiểu lầm a bất quá như thế vội vặn Chỉ thấy h p ư ơ ngang luy quy thần sắc ác, h thân tinh n q u chi nhiên sinh bên trong đỗng đạn sinh ra từng ra đạo một à màu u quý xanh mở mịn, màu xanh mở bao phủ phía cao Ngang. người hắn tự hồ cũng trở nên cao quý không tản phủ hồ mở mịt, mở mịt m tự trở dưới, đổi. cả đầu thanh long từ hư hóa thực chiếm cứ tại phương ly u sau lưng bọn hắn khí tức không phân khác biệt thật giống như phương ly u chính là thanh long thanh long chính là phương ly u hòa d i ễ m quân chủ thấy cảnh này đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên miệng nàng vai diễn lộ ra một vòng ý cười t ố t thần tuấn thần thú xứng đáng bên trên làm ta hộ pháp thần thú vốn dĩ vì ngươi bất quá là một cái may mắn thổ dân thần linh m ạ thôi nhưng là hiện tại xem ra ngươi vẫn là có chút không giống nói đến đây hỏa d i ễ m quân chủ đ ố n g nhiên đứng gậy ánh mắt đang mở hí uy nghiêm vô tận bản t h ầ n cho ngươi một cơ hội thần phục với ta làm ta hộ pháp thần thú ta có thể tha cho ngươi khỏi chết a không nên cảm thấy mình bị một đám nguyên sơ c h i dân sùng bái thành thần linh liền cao cao tại thượng trong mắt ta ngươi bất quá là cái thổ dân cùng với hỏa d i ễ m quân chủ tràn ngập uy nghiêm thanh âm phía sau nàng vương tọa đột nhiên giải thể hóa thành từng cái phức tạp bộ kiện bao trùm tại hỏa d i ễ m quân chủ thân bên trên đảo mắt công phu nguyên bản trần trùi đại lượng ra t h ị bán thần giáp liền hóa thành một bộ hoàn trình áo giáp thậm chí một thanh trường thường cũng xuất hiện tại trong t chỉ cần phương ly u không theo đó chính là không chết không thôi cục diện phương ly u thần sắc bình tĩnh tựa hồ tại đắn đo cái gì nhưng là trong lòng của hắn đã trải qua nhấc lên sóng biển ngập trời nàng đang nói cái gì nàng vậy mà tại q u ả n đường đường người xuyên v i ệ t gọi thổ dân còn có vương pháp hay không nàng vậy mà nói ta là thổ dân chẳng lẽ nơi này thật sự là một cái ngăn cách địa phương còn có nàng chiến giáp vậy mà có thể hóa thành vương t o ọ n coi như không phải t h ầ n khí cũng là một loại nào đó văn minh phát triển tới trình độ nhất định mới có thể có được sản phẩm a nói cách khác nàng là mảnh này nguyên thủy thế giới kẻ ngoại lai mà lại nàng nắm giữ lấy thần linh c h i thức ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hỏa d i ễ m quân chủ phương ly u thần sắc â m tình bất định phải biết ngay tại trước mặt k h ắ c cái này hỏa d i ễ m quân chủ còn là hắn trong mắt thổ dân mà bây giờ đâu mình tựa hồ mới thật sự là thổ dân nàng nắm giữ lấy càng nhiều c h i thức nắm giữ lấy tu luyện bí mật mà mình cái gì cũng không có thần phục hoặc là tử vong ta kiên nhẫn có hạn vê a n g một tiếng hỏa d i ễ m bạo tạc tiếng vang bên trong quần quần ngọn lửa đột nhiên chống g i n g từ thiên địa bạo phát đi ra ngọn lửa ngưng tập hợp một chỗ hóa thành từng cây hỏa diễm trừng thương mà những cái kê hỏa diễm trừ trong h hội tụ vào một chỗ về sau, hóa thành một đầu giữ sư tử hình chiếm hỏa diễm quân chủ sau lưng. Một tầng thần phụ hỏa diễm quân chủ quân thần, thuộc về thần linh uy áp thẳng ép hướng Phương Luy, để Phương vô ý thức vận chuyển thần lực chống ì là lưng. Lui, Lui lực vào tại tụ một một tận tử tại Một tầng tại tắp t dạng, giữ diễm diễm về về vô vận bao cư cự. sau, sư sau quang đầu quân quân quân uy để áp ép ý lúc nhất thời thanh long gào thét h ỏ a sư g i ậ n hống xem ra ngươi là muốn lựa chọn tử vong cũng tốt mặc dù đồ đằng chiến sĩ không cách nào thực hiện nhưng là ngươi dùng dòng máu của ngươi bồi dưỡng được huyết mạch thuật sĩ cũng đầy đủ đ ề bù ta tổn thất hỏa diễm quân chủ thần sắc không buồn không thích nhìn thoáng qua phương lui sau lưng gào thét thanh long về sau một đôi mắt vượng đ ố n g nhiên n í u lại sau đó trường thường trong tay của nàng lập tức vạch phá thương cung xích hồng thần lực như là cực độ áp suất hòa diễm lại tựa như một đạo trường hồng từ phía chân trời mà tới mà đối mặt một thương này phương lui cảm giác cái này p ó n g ánh một thương phản phất đem tự thân tâm thần đều h ú tới t thiên địa hỏa diễm quân chủ t r u n g quanh hết t hệ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa ánh mắt chiếu tới chỉ có một điểm hồng mang càng lúc càng lớn thật giống như hắc á m bên trong một đầu phẫn nộ sư từ mở ra huyết bùn đại khẩu hồng hồng tia tiếng gầm gừ bên trong tràn ngập một cô bách thú chi vương huy áp để phương ly u nháy mắt liền từ loại kia kỳ quái trạng thái loại đi ra ngoài mà giờ khắc này tia thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm trường thương đã trải qua hướng phía mình mì tâm đâm tới tinh thần công kích ý nghĩ này tại phương ly u trong lòng lõe lên một cái rồi biến mất bất quá đối mặt k i a nóng bỏng trường thương phương ly u căn bản không kịp nghĩ nhiều một tiếng trong tiếng gầm giống tức giận hắn quanh mình thần lực màu xanh đều biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là thâm thúy âm trầm thần lực màu đen như là sâu không thấy đáy hắt đảm thần lực sôi trào bên trong hóa thành một tôn hư ảo huyền một tiếng cự tiếng nổ cùng với cường đại sóng xung kích bạo phát đi ra h ỏ a diễm như là nổ đánh bạo tạc giống như đem quanh mình một trượng phương viên bên trong hết t h ể đều bạo phủ kia h ỏ a diễm trường thương cấu thành sư tử dị tượng hám i ệ n g cầm thét từng cây thần lực đúc thành hỏa diễm trường thương từ sư tử bên trên bắn ra thuận hỏa diễm quân chủ trường thương trong tay hóa thành thương mang bạo phát đi ra Dầm dầm dầm. d thêm Cùng đặc biệt rừng giống như, cục, tiếp tục công kích rừng giống như. biệt Rốt tiếp phía quanh người hắn thần lực như là một đ ầ m hát thủy một cái huyền vũ ở trong đó d ư ơ n g nanh muốn vớt ngươi không phải đồ đảng thần ngươi đến cùng là cái gì thần hỏa d i ễ m quân chủ đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng nếu như là đơn thuần một đầu thanh long ý người trước mắt này khẳng định là đồ đảng thần không có chạy dốc lòng bồi dưỡng ngày sau lột sắc thành đồ đảng bên trong thần thú cũng không phải là không có khả năng nhưng bây giờ thì sao hắn thần lực vậy mà diễn hóa xuất một loại khác tư thái đây tuyệt đối không phải đồ đảng thần đặc tính phương ly nghe vậy cười khổ một tiếng lúc đầu mình còn muốn lấy xuất kỳ bất ý đâu hiện tại tốt đối mặt này nương môn táo bạo tiến công mình không thể không bại lộ át chủ bài nhưng là việc đã đến nước này bại lộ liền bại lộ phương l u y không có gì tốt che giấu đã không thể giả heo ăn thịt hổ vậy cũng chỉ có thể buông tay nhấp bác phương l u y ánh mắt lạnh lùng chỉ gặp hắn toàn thân sơn hát thần lực bắt đầu hướng phía sau l ư n g hội tụ mà đi thần lực vị trí cũ lộ ra lấm ta lấm tấm tinh quang một màn này cực kỳ giống mực nước nhỏ vào trong nước lật ngược ông kính một bộ to lớn tinh đồ vây quanh phương huy xuất hiện phương bắc tinh đồ bên trong hát thủy lưu động lạnh leo tận xương ngay sau đó đông phương thanh long hiển hóa sinh cơ nồng đậm chương tám c mươi chín mẫu cùng thuẫn t a tên chúng tinh chi chủ chư thiên quần tinh trường khống, khống giả thần thánh tinh thần tri lực cùng uy nghiêm tứ thánh thú hạng phương l u y khí tức không có chút nào kém hơn hỏa diễn quân chủ thừa dịp hỏa d i ễ m quân chủ ngoại ý muốn công phu phương ly xuất kỳ b ấ t ý thanh long thần lực nhấc lên cuộc p h ò n g huyền vũ thần lực đưa tới hàn thủy lập tức băng g à o t h é t chống d i n g tạo ra đem hỏa d i ễ m quân chủ bao phủ ở bên trong hỏa d i ễ m tâm huyên phương ly đột nhiên bộc phát quả thực là để hỏa d i ễ m quân chủ ngoại ý muốn một chút nhưng là làm một cấp ba thần linh hơn nữa còn là một cái kẻ ngoại lai nàng kinh nghiệm tuyệt đối không phải phương ly có thể so sánh cơ hồ là ngay lập tức liền thấy hỏa diễn quân chủ hai con ngươi đột nhiên hóa thành hỏa diễn vòng xoáy cùng lúc đó nàng chân giới xuất hiện một cái cự đại hỏa diễn vòng xoáy kia vòng xoáy tựa h p hòa ư ơ n diễn g quân chủ nhìn xem phương uy trên mặt mang băng lanh ý cười tựa hồ nàng đối đã trải qua có thể phân chia tinh không để cho mình lực lượng phát sinh chất thay đổi phương luy cũng không có cái gì kiên kỵ giống như bất quá vận khí cho dù tốt cũng vô dụng chỉ là thổ dân mà thôi làm sao có thể cùng nắm giữ tu hành tri thức ta so sánh lại càng không cần phải nói ta bản thân liền là mạnh hơn người thần linh、hồ. hỏa diễm tăng mạnh hỏa diễm quân chủ thân bên trên hỏa diễm đột nhiên bỗng nhiên b ộ c phát ra lần này hỏa diễm không còn xích hồng mà là một loại gần như tái nhợt nhan sắc một loại để người nhìn lên một cái liền cảm giác linh hồn cũng phải cũng đông kết tái nhợt thần linh chính là thiên địa s ủ n g nhi mỗi tiếng nói cử động đều phân chia thiên địa ta là hỏa diễm c h i chủ là ngàn vạn hỏa diễm quân chủ thần nói có lệnh vô cùng hỏa diễm giữa thiên địa liền sẽ có lệnh vô cùng hỏa diễm bị thần trường khống cùng với hỏa diễm quân chủ uy nghiêm thanh n m nàng quanh thân đã trải qua dạy đặc tái nhợt hòa diễm nhìn xem chúng tinh n g ụ i sấn phương l uy hỏa d i ễ m quân chủ cười ngạo nghễ ngươi tại dẫn đạo ngươi tín đồ phân chia chúng t i n h ta cũng đã sớm tại dẫn đạo ta tín đồ khác nhau h ỏ a d i ễ m phương l uy thần s ắ c nghiêm trọng cảm thụ được k i a đập vào mặt hạt khí trong lòng ngồi vững trước đó mình một chút suy đoán thần linh quả nhiên là có thể ảnh hưởng thiên đ ị a hoặc là nói thần linh tồn tại để thiên địa trở nên càng thêm phong phú đây là ta làm là h ỏ a d i ễ m quân chủ độc hưởng dị hỏa c ử u hàn pháo hỏa phương uy trầm tư ở giữa h ỏ a diễn quân chủ khí tức trở nên càng thêm cường đại hòa diễn dâng trào ra hạt khí để thiên điệu một mảo hỏa d i ễ m quân chủ quanh thân hỏa diễm rốt c ụ c không có chút nào sức tưởng tượng bạo phát đi ra tái n h ậ t hỏa diễm không biết vì cái gì dẫn động c u â n phong những nơi đi qua hết thảy vật chất đều bị từ bên ngoài đến cùng triệt để bị đông đây là tới từ cựu h ữ hỏa diễm n h ấ t lên lạnh vô cùng phong bạo so với phương ly sơn chạy băng gào thét không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần rất hiển nhiên hỏa diễm quân chủ vận dụng thần lực phương pháp so với phương ly càng thêm tinh tế cũng càng thêm năng lượng tối đ ạ i hóa phong bạo bên trong hỏa diễm quân chủ thân bên trên có toát ra tinh hồng hỏa diễm như là tiên huyết đồng dạng tại nàng thân bên trên cháy hương t ự c cả người hóa thành một phương l i trong mắt tinh quang lấy lên đưa tay hướng phía hỏa d i ễ m quân chủ một điểm lập tức thanh long thần lực phía dưới đồng dạng là cồn u g phong gào thét đại lượng hồ quang điện hướng phía hỏa d i ễ m quân chủ liền mạnh v ư ợ qua lít nha lít nhít tiếng nổ tại bên trên bầu trời không ngừng vang lên lôi đ ỉ n h đến cùng là giữa thiên địa thần kỳ nhất lực lượng c h i một đối mặt kia l ệ n h vô cùng phong bạo phương l i lôi đ ỉ n h cũng vẫn như c ũ t h ế như t r ẻ tre hướng phía hỏa d i ễ m quân chủ đánh qua nhưng mà sau m ộ c khắc để phương ly chấn kinh sự tỉnh phát sinh chỉ thấy những cái tia lóa mắt điện quang đang oanh kích tại hỏa diễn quân chủ thân bên trên về sau lại bị kia huyết sắc hỏa diễn lập tức chặn lại khí huyết chi hỏa có thể xông phá bất luận cái gì mà pháp cùng thần thuật hòa d i ễ m quân chủ hư lạnh một tiếng tại nàng chiến giáp dày trợ giúp h ạ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay đến phương ri bên người lạnh vô cùng phong bạo tùy theo mà đến lạnh thấu xương lạnh phong mang theo kỳ dị năng lượng mắt trần có thể thấy phương ri thân thể tầng ngoài vẫn là có băng xương đang bay nhanh lan tràn một cỗ thấu xương rét lạnh tại ăn m ó n phương ri nhục thân khí huyết chi hỏa đây không phải quốc thuật lý luận cũng là nàng khai phát ra đồ vật phương ri ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất liền hội vàng vận chuyển thần lực vỡ nát lan tràn bằng xương một tiếng thanh thúy gá để phương l i thần lực toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực chu t ư ớ g hỏa diễm xua tán đi rét lạnh nhưng là hỏa diễm quân chủ đã đã tại khí huyết thần h ỏ a c h i hạng như là không dính vạn pháp lấn người mà tới vẫn là đại điện cơ cao lâm hạng hỏa diễm quân chủ trường thương l i ề n chút từng k h ỏ a khói đen bước lên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống hướng phía phương l ri đánh qua k i hỏa diễm lại là một loại hoàn toàn mới hỏa diễm hỏa diễm dị thường ngưng thực hậu trọng như là một viên tảng đá lớn mà lại kia từng khoả hỏa cầu tựa hồ có kỳ dị nào đó liên hệ phương ri ngẩm đầu một cái trong thoáng chốc giống như thấy được thái sơn áp đỉnh hỏa diễm còn không một cố cường đại áp lực trước hết hướng phía phương l u i đè ép tới để hắn phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong đại địa lực lượng đáng chết này nương môn đến cùng có mấy loại năng lực thần linh đều biến thái như vậy sao phương l u i giận mắng một tiếng thần lực bộc phát canh kim bạch hổ lực lượng để hắn thoát khỏi kia áp lực trói buộc sau đó thân hình hắn bỗng nhiên hướng xuống đất bay đi hạ xuống quá trình bên trong lại lấy một cái hình c u n g quỹ tích né tránh hỏa diễm lực trường phạm vi cùng lúc đó phương huy vận chuyển bạch hổ thần lực n g n g tụ thành một thanh sát khí ngập trời bảo kiếm hướng phía hỏa diễn quân chủ một trạm một đạo sáng như tuyết kiếm quang phá vỡ trời cao kiếm quang sát khí chăn tựa hồ có thể đem hết thẻ xẻ rách giống như nhưng mà như vậy dạng ngưng tụ bạch h ổ lực lượng k i ế m khí lại là vẫn như cũ kia cầm huyết sắc hỏa diễm không có cách nào lốt b ú t bên trong huyết sắc hỏa diễm t ă n gọn vậy mà sinh sinh đem phương lui kiếm khí cho vỡ nát thảo phương l u y i ậ n mắng một tiếng trước mắt cái này hỏa diễm quân chủ hoàn toàn vượt quá phương l u y nói trước nàng đối với thần lực khai phát đã đạt đến công thủ khống đều hoàn m g trình độ ha ha vô dụng người thần lực không bằng ta cũng liền mang ý nghĩa ngươi trưởng khống thiên địa quy tắc không bằng ta người mãi mãi cũng không phá nổi ta phòng ngự nhìn thấy phương h u tia tức ổn h ể bộ dáng mà phương uy tại một câu nói kia về sau lại là con mắt đống nhiên sáng lên trong lòng tựa hồ có một cây dây cũng bị xúc động một chút thần linh làm vì thiên địa súng nhi có thể để thiên địa quy tắc trở nên càng thêm phong phú đồng dạng lực lượng hạ liều là thần linh khai phát quy tắc cùng thủ đoạn thủ đoạn huyền diệu dĩ nhiên chính là cường đại lực lượng cách xa phía dưới kia cơ bản bên trên chính là lực lượng dã man va chạm cái này rất giống mâu cùng thuẫn quan hệ mâu cùng thuẫn đều có thể lý giải thành thần linh đối quy tắc v ậ n dụng mâu lý luận bên trên không gì không phá thuẫn lý luận bên trên không có kẽ hở nhưng làm â u cùng thuẫn ba nhau khẳng định sẽ có một cái thất bại thành công cùng nguyên nhân thất bại ở chỗ vật liệu ở chỗ công nghệ cũng chính là thần lực cường độ cùng quy t ắ c phẩm giai cao thấp nghĩ đến mâu cùng thuẫn cố sự phương l u i trong lòng lập tức bắt vân kiến nhật lao tổ tông trí tuệ lại một lần nữa cho phương huy mang đến gợi mở trong mắt của hắn thần quan g dạ n g dỡ nhìn về phía kia quanh thân bị huyết sắc hỏa d i ễ m bao phủ như là một vòng mặt trời đỏ hỏa d i ễ m quân chủ c ư ờ i lạnh một tiếng l i ề u kỹ xảo ta không đấu lại ngươi nhưng là l i ề u thần lực cường độ ta mẹ nói liền để ngươi nhìn xem khoa học lực lượng phương uy ngầm đầu trên bầu trời vẫn như c ũ là trong rừng rậm mùa mưa ông trầm mây đen từ đầu đến cuối khoản g này lấy thái dương tại kia trong mây đen hắn cảm nhận được một c ỗ cường đại lực lượng kia là một cỗ chỉ có thanh long mới có thể cảm nhận được gần tàn lực lượng chương chín mươi có một loại lực lượng gọi khoa học cùng loại với quốc thuật hệ thống khí huyết trí hỏa Có được đại địa đặc tính đại điệu trong í n h đại điệu t chất chứa h cùng p cùng rét lạnh hàn phong hỏa.、Trong、khoảng thời gian ngắn hỏa diễm quân chủ đã trải qua phô bảy ba loại thần kỳ h ỏ a diễm mặc dù phương l u y cũng không biết cái này ba loại h ỏ a diễm là ngoại giới đã có vẫn là h ỏ a diễm quân chủ mượn nhờ tín ngưỡng lấy thần nói phải có quang liền có quang tư thái chế tạo ra h ỏ a diễm nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ba loại h ỏ a diễm để phương l u y cầm n à n g căn bản cũng không có biện pháp bạch hồ hung thần không gì không phá khí huyết trí hỏa vạn pháp bất xâm điện hình mâu cùng thuẫn phía dưới hòa diễm quân chủ chiếm cứ quá lớn ưu thế nàng tín đồ so phương huy nhiều nàng hiểu được tu luyện tri thức nàng n à c đối mặt hỏa diễn l ự quân chủ phương ly đã hoàn toàn từ bỏ những cái kia sức tưởng tượng thủ đoạn ngược lại dùng thô bạo nhất thần lực công kích từng đạo thần lực bị phương ly bất kể đại giới đánh ra đủ loại quang huy cùng thần thú hình ảnh gần như là che khuất bầu trời phong lôi bên trong thanh long gào thét h uy nghiêm hạ o đảng kim quang trướng mắt bạch hổ g i ậ n hống tràn ngập sắc cơ ánh lửa ngốc trời chu tước gây dài thần hỏa như mưa hắc thủy âm lãnh huyền vũ chìm nổi hậu trọng như sơn từng đạo thần lực bị phương l u i toàn lực đánh ra trang diện đầy đủ bất luận kẻ nào rung động kia là chiếm cứ tại tinh không nguyên thủy nhất hùng vĩ lực lượng mặc dù phương l u i còn rất nhỏ yếu nhưng là tại thần thú khí tức phía dưới phương huy công kích vẫn như cũ khủng bố bởi vì là hiện tại phương huy đã trải qua gần như là lực lượng trước kia gấp m ư ơ i mà lại đã thức tỉnh tứ thánh thú lực lượng phương huy thần lực sớm đã có chỗ khác biệt đánh ra một đoàn lôi cầu liền có thanh long đi theo oanh ra một đạo hỏa diễm liền có chu tức đánh g i ế t như là hình người tự đi pháo đài công kích cho dù là có khí huyết chi hỏa hộ thân hỏa diễm quân chủ cũng không thể không cẩn thận đường đối phương uy lực lượng thực sự là vượt quá nàng dự kiến mỗi một đạo thuần túy công kích bên dưới đều ẩn giấu đi một cỗ to lớn uy áp lực lượng tự hồ hắn thần cách so ta t ô n q u ý cảm thụ được khí huyết không ngừng tiêu hao hỏa diễm quân chủ trong lòng không khỏi toát ra như thế một cái ý nghĩ mà bởi vì cái này ý nghĩ hỏa diễm quân chủ trong mắt sát cơ trở nên càng thêm nồng nặc đại địa gào thét. Giữa không chung, h tại ta là một cái bình thường ma pháp sư thời điểm ta đã từng nghe người ta nói qua thiên thượng mặt trời là một cái họa cầu khổng lồ nhưng là thái dương hỏa diễm cũng không phải là bình thường hòa diễm mà là thần minh mới có thể nắm giữ thái dương tân hỏa bây giờ ta bởi vì là trời vận may lớn tiến vào thần chi trong trứng nước đồng thời ở đây thành là thần linh ta ngay lập tức liền nói cho ta các tín đồ thiên thượng thái dương tiêu đốt lên thần linh mới có thể nắm giữ h ỏ a diễm thái dương thần h ỏ a thế là ta liền có được dạng này lực lượng h ỏ a diễm quân chủ thanh â m từ phía chân trời mà đến mang theo nàng kia đặc thù uy nghiêm vang vọng tại rừng rậm nguyên thủy ở trong mắt trần có thể thấy âm trầm bên trên bầu trời hậu trọng mây đen phía dưới đột nhiên nở rộ lên một vòng kim sắc đại nhật nóng bỏng quan mang để giữa thiên đ i ệ một mảnh q u a n minh nóng bỏng thần thánh uy nghiêm lực lượng bao phủ giữa thiên điệp trọn đại đứng xử Phảng、phất ả n p h con mắt màu vàng kim bên trong rừng thằng đồng thổ dân thần linh n g ư ơ i vận khí so ta còn tốt hơn nhưng là n g ư ơ i vận khí dừng bước tới đây thái dương thần hỏa quân chủ gì thế nương theo lấy hỏa diễm quân chủ kêu mở mịt mà uy nghiêm thanh âm trên bầu trời quang minh càng thêm hừng hực mấy phần kim sắc hỏa diễm như là hít vào vòi rồng từ trên trời giáng xuống phương huy ngầm đầu lọt vào trong tầm mắt lóa mắt kim sắc hỏa diễm phô thiên cái điệu mà đến cho dù là phương u y làm là thần linh cũng một nháy mắt mủ đây chính là ngươi át chủ bài thủ đoạn sao đến từ thái dương lực lượng mặc dù ngươi đối thái dương lý giải không đủ tất cả mặt nhưng là cái này hỏa diễm đã trải qua có thể xưng hỏa diễm bên trong quân chủ phương l u y trong lòng trầm trọng kia khủng bố hỏa diễm tựa h ầ u ngay cả mình thần lực đều có thể hủy diệt bất quá phương l u y xưa nay không là ngồi chờ chết người cho dù là đối mặt đầy trời thái dương thần hỏa phương l u y vẫn là lựa chọn chống cự quanh thân thần lực trở nên một mảnh s ơ n hắc như là xôi trào hát thủy phương l u y hai tay bỗng nhiên hướng phía bầu trời đầy lập tức hạo đ á hát thủy tại huyền vũ trong tiếng gầm giống tức giận phóng lên tật trời phương bắc huyền vũ biểu tượng tứ tượng bên trong lào giờ phút này phương l u i đem toàn bộ lực lượng hóa thành huyền vũ thần lực kiên hạo đạn g hát thủy lập tức trở nên hậu trọng mà âm hàn t h ủ y h ỏ a bất dung tràn đầy thần tính lực lượng thủy hỏa va chạm phía dưới vô tận hơi nước tiêu t h n g ra lại bị kia nóng rực lực lượng bốc hơi đến bên trên bầu trời để trên bầu trời mây đen trở nên càng thêm âm trầm hậu trọng thần lực tại dạng này đối kháng bên trong tiêu hao tốc độ có thể xương khủng bố từ góc độ nào đó đến nói đây là lao âm cùng thái dương đối kháng cố nhiên hỏa diễm quân chủ cũng không hiểu nhiều lắm cái gì là thái dương nhưng là nàng hỏa diễm đã có thái dương bá đạo vẹn vẹn vài ph phương ly u thần lực ngay tại dạng này đối kháng bên trong tiêu hao không sai b i ệ t lắm nếu không phải có huyền vũ thủ hộ phương ly u ngay cả mấy phút đồng hồ này đều không kiên trì được dù sao phương ly u thủ đoạn chỉ là thô bạo thần lực ứng dụng mà hỏa d i ễ m quân chủ tựa hồ là nắm giữ một loại nào đó thành hệ thống thủ đoạn để nàng tiêu hao xa so với phương ly u nhỏ hơn mắt thấy phương ly u sau lưng huyền vũ hư ảnh đã trải qua đơn mòng hơn nóng bỏng lực lượng đã để phương ly sợi tóc đều trở nên cuộn lên thời điểm đầy trời hỏa diễn đột nhiên hư không tiêu thất dạng này đột một biến hóa để phương ly x ư c sở tựa hồ là đã trải qua xác nhận phương lui không có uy hiếp hỏa d i ễ m quân chủ quanh thân ánh vàng rực rỡ hỏa d i ễ m thu liễm rất nhiều cùng lúc đó từng đạo hỏa d i ễ m trưởng tiên như đồng nhất miệng giống như tại nàng quanh thân bao phủ thần lực bên trong bắn ra tới t r ư ờ n g tiên hướng phía phương lui liền cuốn đi hỏa d i ễ m quân chủ thanh â m cũng yếu ớt vang lên dòng máu của ngươi đầy đủ đền bù tổn thất thậm chí để ta rời đi nơi này về sau cũng có thể hưởng thụ vô tận phương lui nghe vậy ngầm đầu nhìn một chút âm trầm bầu trời cảm thụ được hắc vân bên trong chất chứa lực lượng mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười vậy ta cảm ơn người thôi hỏa diễn quân chủ khí tức cứng lại, nàng không hiểu. vì cái gì cái này thổ dân đến bây giờ còn bình tĩnh như thế là xem thấu sinh tử tại nàng ánh mắt lấp lóe thời điểm phương ly đồng dạng mở miệng yếu đất ngươi khẳng định không biết thế gian có một loại lực lượng gọi khoa học đương nhiên ta láo tổ tông quản nó gọi truy nguyên t r ư ờ n g chín mươi một lôi đình diệt thần khoa học truy nguyên tự xưng là là kẻ ngoại lai xem thường rừng rậm nguyên thủy hết thệ thổ dân hỏa d i ễ m quân chủ căn bản cũng không có thể hiểu được phương ly đang nói cái gì mà lúc này phương ly quanh thân huyền vũ thần lực đã trải qua thu liễm thay vào đó là nguyên thủy nhất tinh quang t i n h quang chi bên trong phương ly lơ lửng tại bên trên bầu trời hắn chập chỉ thanh kiếm một đạo nhỏ bé kim quan g tại đầu ngón tay hắn không ngừng phán đoán một tia hồ quang điện tới lui tại kim quan g bên trong n g ầ n đầu nhìn hỏa d i ễ m quân chủ phương l u y miệng lộ ra một vòng ý cười nếu như ta đoán không nói b ậ y thế giới bên ngoài chúng thần đã trải qua dẫn đầu chúng sinh mở ra đủ loại văn minh khác nhau thể hệ a để cho ta tới đoán xem ân trước ngươi nói ngươi là ma pháp sư cho nên ngươi hẳn là đến từ một cái văn minh ma pháp cái này cái gọi là cái nôi có sinh ra thần linh lực lượng cho nên ngươi tìm tới nơi này vứt bỏ hết thể thành là thần linh p h ư ơ n g l u i một phen để hỏa d i ễ m quân chủ tấm kia tràn đầy phong tình mặt thần sắc đại biến nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phương l u i gần như là nghiến răng nghiến lợi ngươi cũng là kẻ ngoại lai、like. ngươi hỏa d i ễ m quân chủ lời còn chưa nói hết phương l u i liền kéo mấy dưới mình quần áo bên trên khoa kéo ngươi nhìn những vật này là người nguyên thủy có thể làm ra tới sao a ta quên ngươi quản bọn họ gọi nguyên sơ chi dân nhìn xem thần sắc lạnh nhạt phương l u i hỏa d i ễ m quân chủ mặt bên trên lộ ra vẻ chợt hiểu trước đó không nghĩ ra địa phương trong chấp nhoáng này nàng đều suy nghĩ minh bạch thì ra là thế thì ra là thế t r á c không được chỉ có chỉ là hai ngàn tín đồ lại có được m ê không như biết từ lúc nào bắt đầu mây đen tri hạ có điểm điểm tinh mang hiện hiện tinh mang hóa thành điện quang chú vào đến mây đen bên trong để mây đen bên trong lực lượng bắt đầu trở nên sinh động giờ phút này hỏa d i ễ m quân chủ đã hoàn toàn bị phương ly hấp dẫn lực chú ý một viên phương tâm tất cả đều bị kê xuất nhập cái nôi thủ đoạn cho rát căn bản là không có chú ý tới trên bầu trời ẩn tàng biến hóa phương ly cười nhạt một tiếng ta tự nhiên là có xuất nhập cái nôi thủ đoạn không phải ta làm sao có thể có được dạng này lực lượng nói phương ly mặt bên trên lộ ra mấy phần tiêu căng chi sắc mặc dù ngươi ta đến từ văn minh khác nhau hoàn cảnh nhưng là ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết ta thế lực sau lưng như thế nào nói đến phương ly thế lực sau lưng h ỏ diễn quân chủ khí tức cứng lại người trong nhà biết chuyện nhà mình mình bất quá là một cái nghiên cứu cấm kỵ ma pháp trà trộn tại lính đánh thuê vòng tròn ma pháp sư mà thôi cơ duyên xảo hợp c h i hạ phát hiện chỗ này phong bế cái nôi về sau hắn là bỏ ra to lớn đại giới mới lại tới đây mà đối phương đâu tựa hồ xuất nhập rất nhẹ nhàng chẳng lẽ nơi này là hắn chỗ thế lực trưởng không cái nôi một cái đáng sợ suy nghĩ tại hỏa d i ễ m quân chủ trong lòng nổi lên làm là ngoại lai người nàng đương nhiên biết cái nôi đối với một cái thế lực tầm quan trọng đây chính là có thể bồi dưỡng thần linh địa phương mà thần linh kia là thiên địa sùng nhi coi như tư chất lại trích lệch chỉ cần thành thần linh chính là thiên tài ánh mắt lấp lóe hỏa d i ễ m quân chủ hỏa d i ễ m trưởng tiên đem phương l u i một mực vây quanh trong đầu lại là không ngừng làm lấy s o đo sau một lát hỏa d i ễ m quân chủ ánh mắt đ n g nhiên ngưng lại hỏa d i ễ m trưởng tiên đ n g nhiên liền hướng phía phương l u i q u ấ tới t vậy mà không có hủ dọa này nương môn phương l u i một mặt ngoài ý mớn nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn vận chuyển cuối cùng thần lực ra sức đánh cược một lần h ố n g một tiếng bạch hổ gào t h é t bên trong phương l u i cuối cùng thần lực hiện hóa thành bạch hổ hóa thành một thanh kim tính m ư ơ i phần bảo kiếm vô tận sát khí bên trong phương ly nháy mắt liền bổ ra kêu hỏa diễn bệnh lồng giam sau đó hắn kiếm chỉ một điểm một đạo màu bạch kim kiếm quang rời khỏi tay phi kiếm chi thuật ở ngoài ngàn d ằ m lấy người hạng thượng thủ cấp kiếm quang gà o thét sắt khí ngập trời nhưng là quyết tâm diệt khẩu hỏa d i ễ m quân chủ đã sớm làm xong phương l i trước khi chết phản công chuẩn bị mặt trời đỏ bên trong một thanh trường thương như là trường xà xuất động hỏa quang tràn ngập hóa thành tinh hỏa liệu nguyên đinh đinh đinh giòn tiếng nổ bên trong phương l i phi kiếm trực tiếp bị hỏa diễn quân chủ đánh bay thẳng tắp hướng phía bầu trời vào tới thấy cảnh này phương ly không sợi phản thích cảm thụ được trong lôi vân bởi vì chính mình kiêm ộ t sợi lôi đình dẫn động mà sao động lực lượng. Phương thổ dân tiếp xuống liền để ngươi nhìn xem cái gì là khoa học lực lượng nói phương l u y biến sắc kiếm quyết vừa bấm cựu tiên huyền sát hóa là thần lôi huy hoàng thiên huy lấy kiếm dân chi ẩm ẩm phương l u y tiếng nói mới rơi giữa thiên địa chính là lôi đỉnh nổ tiếng nổ cái gì khủng bố thiên địa lực lượng bạo phát đi ra hỏa d i ễ m quân chủ rốt cục hậu chi hậu giác nàng một mặt hải nhiên ngầm đầu lọt vào trong tầm mắt chính là một màn gần như hủy tiên diện đ i ệ cảnh tượng chỉ thấy trong lôi vân đầy chơi điện mang ẩm v a n cùng hét xa xa truyền vang lái đi giống như xé rách thiên đ i ệ đám mây chỗ sâu vô số điện mang cấp tốc tụ tập ẩm vang âm thanh sấm sét ở chân trời nổ đều không ngừng nửa k h ắ c ở giữa to lớn điện mang hội tụ mà thành n g ú t trời mà hạ rơi vào hướng phía phương l u i phi kiếm liền bộ tới t i ê u đ o á mắt vô cùng sáng ngời bên trong nàng mơ hồ trong đó giống như nhìn thấy một thanh phi kiếm hướng phía nàng kích xạ mà tới phi kiếm về sau điện mang t h é t dài chư thiên t r ú n g thần cùng một chỗ ngâm sướng ẩm ẩm một đạo nổi lên hồi lâu lôi đỉnh rốt cục bạo phát ra tia lực lượng kinh khủng làm cho cả rừng rậm nguyên thủy không đúng là làm cho cả cái nôi đều bao phụ tại tia trói mắt quang mang bên trong sấm mùa xuân nổ tiếng nổ, bách thú khủng bố điện quang như là gột r ử a thế gian hết thệ tạ ác lôi đình nổ tiếng nổ về sau giữa thiên địa mưa to ẩm v a n g rơi xuống trong mưa to hai đạo khói đen bốc lên thân ảnh hướng phía đại địa liền đập xuống ngoa t à o lần này lực lượng làm sao mạnh như vậy toàn thân tiêu hắc thậm chí có một cỗ mùi thị phương l uy đã trải qua không cảm giác được mình đục thân tồn tại thiên địa chi uy chỉ có thể mượn dùng mà không thể bị phương l uy trưởng khống chỉ ít hiện giai đoạn phương l uy là trường không được thiên địa chi uy bởi vậy lôi đình buộc phát một sắt na kia cho dù là hắn đã trải qua tận khả năng đi dẫn đạo lôi đình nhưng là tiêu tán s u ấ t lực lượng vẫn là nháy mắt xé rách hắn thần lực để hắn thể hội một t h à n h toàn thân cảm giác tê dại cảm giác toàn thân trong khói đen phương l u y hướng phía đại địa liền đập tới độ cao này coi như phương l u y là cái thần không có thần lực bảo hộ cũng phải q u ả n cái nguy hiểm tính mạng nếu là đầu to xử thần cũng phải lành lạnh mẹ k i ế p thật vất vả giải quyết một cái thần ta cũng không thể khuất nhục ngã chết ta phương l u y mắng một tiếng nhưng là hắn căn bản không có cách ngay tại vừa rồi hắn liền đã hao hết toàn bộ thần lực g i a giác răng ra đông vô số nhánh cây bị phương huy nệ đức g ữ tợn vết thương trải rộng phương h u nhục thân đại lượng xương cốt cũng bạo lực bẻ gãy nhưng là cây cối vẹn vẹn tạm hoán phương ly rơi xuống đất tốc độ cũng cải biến phương ly đầu hướng dưới tư thế kết quả cuối cùng vẫn là phương ly đập tầm ầm tại đại điệu bên trên dù là phương ly đã đã tại nhánh cây giảm sóc dưới tránh khỏi đầu c h ạ m đất thần linh vẫn lạc bi kịch nhưng là tại rơi xuống đất một sát na kia phương ly vẫn là con mắt một phen hôn mê bất tỉnh Chương 92, chữ vật giới chỉ. giới vật không biết qua bao lâu phương ly mới mở ra hắn kia trầm trọng mí mắt t khi một hơi lanh khí thanh âm từ phương ly trong miệng truyền ra thực sự là quá mẹ nó đau mới vừa mở mắt loại kia toàn thân trên dưới xâm nhập xương cốt đau đớn liền đem phương l u y bao phủ lại kém chút để hắn lại ngất đi giữ tợn vẻ mặt phương l u y thử nghiệm nâng lên mình cánh tay nhưng là hắn tuyệt vọng phát hiện mình cánh tay đều té gãy hơi động một chút liền đau không được ta đây là thảm nhất thần a không trung rơi xuống đều có thể quẳng thành cái dạng này thử mấy lần về sau phương l u y quả quyết từ bỏ như là một đầu cá ước m ố i không có mục tiêu hướng đất bên trên một chuyến dù sao hỏa d i ễ m quân chủ đã đã bị xét đánh được lạnh t ấ u làm la là trong cánh rừng rậm này mạnh nhất thần linh phương huy cũng không có gì đáng lo lắng mặc dù mình không động được nhưng là thần lực đã trải qua kh Chỉ là dựa vào dựa trong, không đúng, không đúng, thần, thần trong lúc u y l i thể c miên man suy nghĩ không một chút thời gian phương l u y lại một lần nữa ngủ thật say chỉ bất quá lần này nồng đậm thanh quang đem hắn cho bao phủ một cỗ uy áp mà nhu hỏa khí tức bên trong phương huy như là phá kén trùng sinh bướm c h ọ n vẹn một ngày mê man về sau phương luy một lần nữa mở hai mắt ra thần lực c h i hạ thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi cả n g ư ờ i như đồng hành đi ở nhân gian thần linh hoạt động thân thể một cái phương luy hài lòng cười cười mặc dù vẫn là rất đau nhưng là đã trải qua không ảnh hưởng tối thiểu nhất hoạt động thân thể có thể tự do hoạt động phương luy mặt bên trên không khỏi lộ ra một vòng hưng ơ phấn thần sắc phải biết mê man thời điểm hắn nằm mơ đều mơ tới đều là hỏa d i ễ m quân chủ thi thể mình một mặt sảng khoái tại thân thể nàng bên trên lục lọi ân sở là nàng di vật không phải nàng lồi lom tinh tế nhục thân Lúc này, phương ly u thân thể sơ bộ khôi phục liền rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kích động hướng phía hỏa d i ễ m quân chủ rơi xuống phương hướng liền bay đi thật thảm a cách thật xa phương ly u liền thấy hỏa d i ễ m quân chủ kia tiêu hát thân thể nằm như là phế phẩm giống như nằm ở nơi đó nghĩ đến không biết dài bao nhiêu thời gian trước đó nàng vẫn là cái cao cao tại thượng thần linh phương ly u không khỏi thay nàng tiếp hận một câu cách đại khái còn có mấy chục thước phương ly u bỗng nhiên cẩn thận ngừng lại hắn nhưng là nhớ tin tưởng hỏa diễn quân chủ là một có được hoàn chỉnh tu luyện tri thức ít nhất là ma pháp nhất mạch tu luyện tri thức thần linh thế nhưng là nắm giữ lấy tinh thần công tích thủ đoạn đoạt liên tiếp danh từ hiện lên ở phương ly trong đầu để thần sắc hắn đều trở nên lộ vẻ do dự vòng quanh hỏa d i ễ m quân chủ bay tầm vài vòng về sau phương ly lúc này mới cắn răng lẩm bẩm đều nói lôi đ ỉ n h chính là thiên địa chi h uy là thuần dương chi lực rất là khắc chế thần hồn một loại đồ vật như thế thô một tia chớp xuống tới nàng hẳn là từ trong ra ngoài đều lạnh t ấ u a nghĩ đến thế giới hiện thực một chút bảo sao hay vậy đồ vật phương ly trong mắt tinh quang p h u n g trào cảm thấy cái đồ chơi này tuyệt đối không phải huyện chống đến phong nhưng là lại nghĩ đến thế giới hiện thực cũng không có siêu p h à m lực lượng tồn tại trong lòng của hắn đầu lại có chút bồn chồn nói cùng thật giống như cũng không thấy được thế giới hiện thực có siêu p h à m tồn tại a phương ly vẫn là rất thiết mệnh hắn biết mình q u ọ n g lông c h i thức cũng đều không hiểu và một lật thuyền trong mương coi như thao đản g do dự hơn nửa ngày không có cách nào phương ly cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng thế giới hiện thực những cái kia thuyết pháp bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hỏa d i ễ m quân chủ thi thể tiếp cận đi qua ưng hẳn là thần hồn câu diện cẩn thận chạm đến mấy giới hỏa diễn quân chủ thân thể cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh cái này khiến phương ly lá gan cũng lớn lên bắt đầu ở hỏa d i ễ m quân chủ thân thể bên trên lục lọi tại lôi đỉnh c h i hạ cũng không có tổn hại nhưng là phía trên phủ văn toàn bộ hòa tan chiến giáp đầu tiên bị phương ly lột xung ố tới chiến giáp ném tới đất bên trên phát ra tiếng kim thiết chạm n h a u âm hiển nhiên chiến giáp này là kim loại chế tạo cẩn thận kiểm tra một phen phương ly cũng không có phát hiện chiến giáp có cái gì thần dị địa phương chỉ có thể một mặt tiếp nối đưa chúng nó đặt ở bên cạnh nghĩ đến chiến giáp thần kỳ hẳn là những cái kia phủ văn diệu dũng a bất qua nói đến vương tọa có thể biến thành chiến giáp dạng này biến hóa ngược lại là có thể tham khảo một chút làm là chúng tinh tri chủ phương ly u vẫn luôn ước mơ lấy mình tín đồ lột sắc thành siêu phàm về sau bộ dáng mà tại thế giới hiện thực liên quan tới cùng tình không có quan hệ lực lượng cường đại trừ trong thần thoại tiên thần chi bên ngoài ảnh hưởng lớn nhất không ai qua được thánh đấu sĩ tại phương ly u xem ra thánh đấu sĩ hệ thống hoàn toàn có thể ở cái thế giới này tham khảo một chút nhất là thánh vực truyền thuyết kia một bộ kia hùng vi thánh vực lít nha lít nhít chiến sĩ cường đại thần đấu sĩ lơ lửng ở trên bầu trời mười hai cung còn có kia mấy trăm mét cao tượng nữ thần những vật này đều để phương ly ký ức vẫn còn mới mẻ bước cách tràn đầy phối trí tuyệt đối xứng đáng cái trước thần linh thân p ậ n thủ hộ chúng tinh chi chủ thánh đấu xi、si、nhóm a phương luy ý vị sâu thở dài một tiếng lập tức lắc đầu cười khẽ bắt đầu tiếp tục tại hỏa d i ễ m quân chủ thân thể bên trên tìm tòi cẩn thận từng ly từng tí không bông tha mỗi một chi tiết nhỏ bất quá rất đáng tiếc là hỏa d i ễ m quân chủ thân bên trên trừ k i a m ộ t bộ phế đi chiến đến giáp cùng cái kết như cũng cũ rung động phù văn lực lượng trường thương bên ngoài liền không còn có những vật khác tồn tại cái này khiến phương luy tiếp nối thở dài một hơi một điểm tư liệu loại đồ vật đều không có sao chẳng lẽ nói cái nôi trong thế giới không cho phép bất luận cái gì siêu phàm lực lượng tồn tại mới có thể để cho quy tắc tinh khiết tiến tới sinh ra thần linh đối với mình hoang đường ý nghĩ phương l i lắc đầu hắn chậm rãi đứng dậy cười khổ một tiếng lẩm bẩm an ủi mình không có liền không có đi không phải ta không có không gian trang bị đem đồ vật chuyển về đi cũng rất mệt mỏi không gian trang bị bốn chữ này vừa ra miệng phương l i sắc mặt lập tức một trận biến hóa mình không có không gian trang bị không có nghĩa là cái này từ bên ngoài đến thần linh không có à. nghĩ tới đây phương l i vội vàng ngồi sồn người xuống một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ở hỏa diễm quân chủ thân bên trên lục lọi lần này hắn không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết rốt cục tại phương l u i sở đến hỏa d i ễ m quân chủ kia đã trải qua khét lẹt ngón tay về sau mặt bên trên lộ ra một vòng quả là thế tiêu dung trong suốt vậy mà là trong suốt chiếc nhẫn ngươi đổ vật đều trốn ở chỗ này sao phương l u i thuận tay một lột một mảnh trong ngọn lửa một cái đỏ bừng chiếc nhẫn xuất hiện trong tay hắn do dự một lúc sau phương l u i đeo chiếc nhẫn vào tay mình chỉ bên trên mắt trần có thể thấy kia chiếc nhẫn lại một lần nữa biến thành trong suốt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó phương l u i thần lực cũng làm cho hắn cảm giác được bên trong chiếc nhẫn kia bộ tựa hồ có một cái không lớn không nhỏ không gian một chỗ hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành không gian Vô ý t h ứ chương đem t i n thần tập trung đến kia chiếc nhận bên trên, chiếc nhẫn h đến bên p kia Lui lập t ứ c liền đối kia một c h ỗ k h ô n g gian n rõ h ư lòng ba à n t y t hỏa ậ t thức trải xuất tại một thường một giống không gian, tay, giống không gian cái góc. Chương hiện kia cái như mình chỗ h ý đã qua 93,、hỏa、diễm quân chủ tu hành bí pháp hoàn toàn do hỏa diễm khai tịch không gian đây là hỏa diễm quân chủ loại thứ năm lực lượng toàn bộ không gian cho phương l u y cảm giác giống như là một đoàn kỳ dị hỏa diễm sinh sinh tiêu đốt ra một cái không gian chữ vật giống như mặc dù không biết cái này nguyên lý bên trong nhưng là phương h y rất xác nhận mình cảm giác không sai thậm chí hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này không gian chữ a vật có sữa chính là nương chỉ cần mình không ngừng cho kia cấu thành hỏa diễm không gian cung cấp hỏa thuộc tính thần lực không gian liền có thể tiếp tục tồn tại nói một cách khác thần linh đối với thiên địa ảnh hưởng cho dù là thần linh sau khi nga xuống cũng vẫn như cũ hội tồn tại chiếc nhẫn bọc tại ngón tay bên trên kia kỳ dị hỏa diễm tại yêu cầu lấy chủ nhân thần lực cung cấp cái này khiến phương lui ngay lập tức ý thức được vấn đề này hắn nuốt ve ngón tay bên trên vậy căn bản nhìn không thấy c h i ế nhẫn lông mày nhự chặt nếu như nếu như ngoại giới thật đã đã tại thần linh dẫn đầu giới phát triển ra văn minh khác nhau h đó có phải hay không mang ý nghĩa thần linh bản thân tồn tại đã trải qua cảng phát ra báo hỏa nghĩ tới đây phương ly rất nhanh liền lắc đầu hẳn là sẽ không dù sao thần danh cái đồ chơi này là tại là nhiều lắm một cái hỏa diễm liền có thể có vô số cái thần danh sinh ra khác nhau chỉ là thần danh có được thần chức cùng với lợi h ỏ a diễm quân chủ viêm đế địa ngục h ỏ a thần vạn hỏa c h i vương mặt nhật c h i hỏa phương ly trừng mắt nhìn có chút nhức đầu thế giới bên ngoài nếu là thần linh đi lấy đất cái k i ế còn chơi cái g i ma lắc đầu đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả phương ly quả quyết từ bỏ với bên ngoài một chút suy đoán dù sao những cái kia suy đoán chỉ là suy đoán không có bất kỳ cái gì hiện thực căn cứ vẫn là hỏa d i ễ m quân chủ còn sót lại dưới những vật này là thật c h ỗ t ố t tinh thần cùng chữ vật giới chỉ hòa là một thể hỏa d i ễ m quân chủ di sản lập tức như là lột hết thiếu nữ trần trụi xuất hiện tại phương ly trước mắt mặc hắn xâm lược những này là thuốc phương ly trong lòng hơi động trong chữ vật không gian mấy bình chất lỏng liền xuất hiện trong tay hắn đem cái bình cái nắp mở ra phương ly lập tức nghe được một cô hương thơm đó là một loại nóng bỏng tràn đầy linh tính hương vị hòa diễn thảo hương vị vốn qua mấy lần rượuốc phương ly cơ hồ là ngay lập tức đã nghe ra cái này trong chất lỏng có hỏa diễm thảo thành phần bất quá rất đáng tiếc chất lỏng bên trên cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ tính văn tự tồn tại phương huy cũng không biết những thuốc này công dụng là cái gì tín nhiệm kẽ động tiêu hao mình một tia thần lực làm là nguồn năng lượng dược thủy bị phương huy thu hồi đến chữ vật giới chỉ ở trong sau đó hắn thì là càng thêm cẩn thận chú ý tới hỏa diễm quân chủ di vật không biết tên kim loại tựa hồ mật độ thấp đến không thể tưởng tượng nổi a những vật này là cái gì ma tinh linh h ạ c h vàng ngoại giới tiêu phí cũng là dùng vàng đồng tiền mạnh a lật ra hơn nửa ngày phương l i đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng hỏa d i ễ m quân chủ chữ a vật giới chỉ bên trong tất cả mọi thứ giống như đều là cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong có cái gì không có đồng dạng là tới từ ngoài giới phát hiện này đối với phương l i đến nói nhưng thật ra là có thể lớn có thể nhỏ hướng nhỏ nghĩ đó chính là hỏa d i ễ m quân chủ nghèo thành chó vì tiến vào cái nôi nàng đã trải qua hao phí tất cả tài nguyên hướng lớn nghĩ vậy thì có vô số loại khả năng mà nhất làm cho phương l i để ý một cái kia khả năng không ai qua được chính là muốn trong trứng nước thai ngẽn thành thần liền muốn tránh bất luận cái gì ngoại lai nhân tố dù sao là một thần linh phương ly vẫn là rất rõ ràng thần linh đối với thiên địa ảnh hưởng năng lực thiên địa bản thân vẫn là cái kia thiên địa nhưng là thần linh giao phó thiên địa quy tắc càng thêm tỉ mỉ năng lực thiên địa cũng liền có như thế năng lực nâng đầu nhìn bầu trời phương ly hiếp hít mắt chẳng lẽ tinh không bên trong đã trải qua dựng dục tứ thanh thú rồi không thể đi tứ thanh thú vĩ lực tuyệt đối không phải phương ly một cái nho nhỏ thần linh có thể chống đỡ bởi vì yếu gà bạch ngân thần linh mà sinh ra đời vinh quang vương giả cấp bậc lực lượng loại sự tình này phương l uy ngẫm lại liền trực tiếp bắt bỏ thần linh chân thực thần bĩ a dù là phương l uy đã trải qua thân là thần linh nhưng là cuối cùng vẫn phát ra dạng này một tiếng cảm k h á i lập tức trong tay hắn xuất hiện một khối thô giáp tảng đá cùng nói là tảng đá không bằng nói là ngọc thạch phía trên còn khắc họa lấy một cái xem xét chính là không có văn hóa gì ngạnh sinh biên soạn gia thần văn cái đồ chơi này là tồn chữ tin tức a cảm thụ được kia thần văn phía trên truyền đến tin tức phương uy lòng có cảm giác vô ý thức tập trung tinh thần hướng phía kia thần văn liền nhìn sang sau một khắc phương ly u tinh thần một hoảng hốt đại lượng tin tức liền xuất hiện tại phương ly u ý thức ở trong mà những tin tức này để phương ly u thần sắc cùng hỉ bởi vì đây là hắn thiếu sót nhất liên quan tới hệ thống tu luyện ghi chép cùng hỏa d i ễ m quân chủ đối với như thế nào rời đi mảnh thế giới này nhớ hạ bất k ý hỏa d i ễ m quân chủ tu hành bí pháp danh tự này tuyệt bức là mù chữ lên thần linh thiên địa súng nhi n ắ m trong tay thần chức c h i hạ đủ loại quyền lợi là ở gần nhất thiên địa quy tắc tồn tại thần linh tín độ là thần linh trung thành nhất người hầu vĩ đại hỏa diễn quân chủ cái gì đồ chơi có thể hay không nói đứng đắn phương ly nhìn mấy lần lập tức nhìn không được phía trước tất cả đều là tự biên tự diễn nói nhảm a tất cả mọi người là thần ngươi ở trước mặt ta chẳng cái gì b ê nhảy qua những cái kia nói nhảm chân chính phương pháp tu luyện rốt cục bị phương ly đạt được lần thứ nhất tiếp xúc đến phương pháp tu luyện phương ly nhận xúc động không thể nghi ngờ là to lớn cái gọi là đấu khí kỳ thực là khí huyết cùng thiên địa lực lượng dung hợp làm là hỏa d i ễ m quân chủ tín đồ loại giới đấu khí hạt giống thời điểm cần tinh thần quan tưởng vĩ đại hỏa d i ễ m quân chủ lấy tín ngưỡng là dương quang tự thân huyết khí là thủy đổ vào sinh ra hỏa diễn đấu khí hạt giống chính là hỏa diễn quân đoàn hạt giống thành viên cũng chính là ngoại giới cấp một siêu phạm giả giai đoạn thứ hai đ ấ u khí tán hoa đ ấ u khí hạt giống trưởng thành lớn mạnh đ ấ u khí có thể ngoại phóng tương đương với ngoại giới cấp hai siêu phàm giả giai đoạn thứ ba đ ấ u khí thiên hoa đ ấ u khí hạt giống cùng khí huyết hoàn toàn hòa làm một thể huyết khí cùng năng lượng độ cao d u n g hợp thổ n ạ p ngoại giới năng lượng tương đương với ngoại giới cấp ba siêu phàm giả thứ tư thứ năm giai đoạn còn cần đại lượng tư liệu làm làm tham khảo ta trong trí nhớ đấu khí pháp môn tu luyện chỉ có thể ta đem ta hệ thống tu luyện khai phát đến nước này cụ thể pháp môn tu luyện là giao ra tán tán vô số nội dung giới thiệu hỏa diễn quân chủ nhất mạch tu luyện công pháp nguyên lý cùng căn bản cũng có được cuối cùng pháp môn tu luyện thậm chí phương ly u còn chứng kiến hỏa d i ễ m quân chủ sửa chữa lưu lại vết tích rất hiển nhiên một bộ này p h á p môn tu luyện cũng chưa tính là hoàn thiện liền ngay cả hỏa d i ễ m quân chủ dạng này bạch ngân thái kê cũng còn đang không ngừng sửa chữa cũng còn có thể không ngừng sửa chữa nhưng là đối với ta mà nói đã trải qua có rất lớn gợi mở phương ly u dùng sức nắm tay bên trong ngọc thạch thần tình kích động chương chín mươi b ố không có dị giả đam mê đấu khí cùng ma pháp cận chiến cùng tầm xa tại phương ly u xem ra bất quá là thế giới hiện thực rất nhiều tác phẩm bên trong n h ụ thân bên cạnh cùng tinh thần bên cạnh phân loại mà thôi nhưng là là một phương diện tu luyện nhất khiếu bất thông th phương l uy cũng chỉ là nói là hậu c h i hậu giác mới ý thức tới vấn đề này bất kể nói thế nào hỏa d i ễ m quân chủ biên soạn bí pháp đối với phương l uy ý nghĩa vẫn là rất lớn chí ít từ góc độ nào đó đến nói nàng tu hành bí pháp trợ giúp phương l uy đẩy ra một cái đại môn một cái siêu phàm thế giới đại môn tu luyện ban đầu giai đoạn quan tưởng hỏa d i ễ m quân chủ cái này thần linh không chỉ có thể để người tu luyện cảm giác được thần linh trưởng không thiên địa nguyên khí còn có thể sâu thêm người tu luyện tín ngưỡng cái này quả nhiên là diệu a không thể không nói hỏa diễn quân chủ kiến thức mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là đến cùng là có tu luyện cơ sở tồn tại nàng pháp môn tu luyện vẹn vẹn khúc dạo đầu liền cho phương l u i mang đến to lớn gợi mở tiêu hóa lây trong đầu c h i thức phương l u i một mặt nghiêm túc tự hỏi đấu khí tu luyện nói trắng ra là chính là dẫn thiên địa linh khí nhập thể thiên địa này linh khí có thể là thần linh thần chức c h i hạ linh khí cũng có thể là giữa thiên địa bản thân liền tồn tại linh khí linh khí nhập thể về sau trải qua chuyên môn bí pháp bồi dưỡng đồng thời đào móc n ụ c thân tiềm lực người tu luyện lực lượng liền sẽ không ngừng tăng cường n ụ c thân cùng linh khí cả hai hỗ trợ tôn lên lẫn nhau có thể đi đến cái gì độ cao Đại khái vậy ta không chỉ a là muốn ngưu bức chết rồi như hỏa diễm quân chủ làm là vô tận hỏa diễm chủ nhân dựa theo nàng nhất mạch kia phương pháp tu hành đi tu luyện nàng tín đồ ngày sau cũng sẽ biến thành n ắ m trong tay kỳ dị hỏa d i ễ m cường đại chiến sĩ cùng ma pháp sư nàng tín ngưỡng chỗ không chừng có thể phát triển ra một cái cùng loại đấu phá thương k h u n g lấy dị hỏa chứng đạo cường đại thế giới mà mình đâu đầy trời quần tinh đã bao hàm vô cùng vô tận lực lượng ngũ thành thú thiên cương địa sát thái âm thái dương cựu diệu nam đấu thậm chí còn có mười hai cung hoàng đạo như thế khó phân lực lượng để phương ly cả người đều không bình tĩnh mặt bên trên viết đầy đối tương lai ước mơ ta mẹ nó về sau là từ vi đại đế a thành đấu sĩ thay phương ly thủ vệ nhân gian đại địa đầy trùng trùng có thể, có thể trong ờ i t lòng đối với tiếp xuống làm việc trọng tâm có phán đoán phương l u y liên tục cẩn thận kiểm tra hỏa diễn quân chủ di vật không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật về sau liền vận chuyển thần lực hóa thành phi kiếm màu bạch kim đem hỏa diễn quân chủ khét lẹn thân thể tháo thành thắng thối có một số việc vẫn là an toàn đệ nhất làm xong đây hết thạy phương l i rốt cục thở dài một hơi hắn biết hắn tại bên trong vùng rừng rầm này cơ bản có lợi là muốn vô địch nhưng là tùy theo mà đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề liền hiện lên ở phương l i trong lòng hỏa d i ễ m quân chủ huy xuống một vạn tín đồ làm sao bây giờ phải biết phương l i trong trứng nước vẹn vẹn tích lũy hai nghìn tín đồ mà thôi cùng hỏa d i ễ m quân chủ một vạn tín đồ so sánh hoàn toàn chính là hai cái quy mô nếu là dựa theo trước kia biện pháp đi chinh phục dạng này một cái không rơi kia không thể nghi ngờ là một cái rắn nuốt voi đi là lại càng không cần phải nói có hỏa d i ễ m quân chủ như thế một cái thần linh tại đoán chừng những cái kia tín đồ trong lòng tín ngưỡng đã đạt đến không sợ sinh tử trình độ a tín ngưỡng thứ này có đôi khi thật làm cho phương ly rất đau đầu phương ly có thể tưởng tượng mình lấy cái khắc thần linh thân phận đi tiếp thu một cái vạn người bộ lạc sẽ gây nên lớn cỡ nào phản đánh mà lại coi như bởi vì chính mình tồn tại tiếp thu quá trình đầy đủ thuận lợi chờ mình không tại thời điểm khổng lộ như vậy số lượng nhân khẩu nhất định sẽ tại mình bộ lạc bên trong n á o ra n h i ề u loạn lớn tới kết quả xấu nhất chính là đem ta tín đồ triệt để từ trong trứng nước xóa đi a vì tín ngưỡng tín đồ chuyện gì đều làm được Điểm nhưng à y p ơ là u không h o i nghi nào. chút đ a u đầu nếu à, n hỏa ư lượng ta lực lượng đầy đủ h diễn quân, quân chủ quy thuật ý nghĩ này vừa ra tới phương huy hoạt động liền bỗng nhiên dừng lại hắn nhãn tình sáng lên hỏa d i ễ m quân chủ mặc dù đã trải qua lạnh t ấ u nhưng là ta hoàn toàn có thể đóng vai thành nàng bộ giang a dù sao ta chu tức thần lực cũng coi là hòa thuộc tính lực lượng hẳn là có thể hù dọa nàng tín đồ a nghĩ tới đây Phương phấn hưng thần bên trên Lui lộ mặt một ra sắc, vâng m t í h h xa k ô n có phức hiện đại người thần ạ p tín đồ, mang đến ít mang đồ, đến lợi tuyệt đối có ể so với v lực vận chuyển phương ly u quanh thân hỏa d i ễ m bộc phát như là một mảnh h ỏ a hồng sắc tinh vân đem hắn cho bao phụ lại hai chân cách mặt đất có chút lơ lửng phương ly u điều chỉnh mình thần lực bên ngoài hiền hóa để cái k i a đại biểu chúng tinh chi chủ thân phận tinh quang ẩn lui xuống dưới rất nhanh phương ly tựa như cùng hỏa diễn q u â chủ cả người đều bị một vòng hòa hồng sắc đại nhật cho bao phụ lại huyền vũ thần lực vận chuyển n g n g thủy thanh băng một mặt to lớn băng kính xuất hiện tại phương ly trước người cách đó không xa nhìn xem trong gương mình phương luy hai tay sở về phía mình bộ ngực lẩm bẩm không được a nơi này quy mô không đủ a chẳng lẽ ta muốn dùng thần lực chỉnh dung không đúng ngực cao một cái lớn mật ý nghĩ hiện lên ở phương luy trong lòng nhưng là lập tức phương luy đầu liền lắp cùng chống lúc lắp giống như không được không được đ ổ i thay đổi bề ngoài đã trải qua nỗ lực rất lớn đại giới lại ngực cao cái kia cũng quá biến thái đi ta nhưng không có gì giả đam mê đều định ba nghìn lời nói cũng không phải là không thể cân nhắc thậm chí mua một đôi xị lịp nhựa cây nữ chính là tử cũng không phải không được không huyện ý đổi biến thân tài phương ly u chỉ có thể tăng lớn thần lực c h u y ể n vận để kia vòng hỏa hống sắc đại nhật trở nên càng thêm hừng hực h ỏ a quang c h e mất phương ly u thân hình thậm chí h ỏ a tan kia băng kính lúc này phương ly u mới hài lòng nhẹ gật đầu hướng phía đất bên trên cắm trường thương vây tay một cái thần lực c h i hạ trường thương bị phương ly u nắm trong tay sau đó một vòng đại nhật h à n h không hướng phía hỏa d i ễ m quân chủ chỗ bộ lạc liền bay đi tín đồ đối với mình t h ờ phụng tân linh hẳn là vô điều kiện tin tưởng a phương ly thanh â m quanh quần tại trong khu rừng dầm nguyên thủy chương chín mươi năm a làm sao phát hiện sinh hỏa bộ lạc vĩ đại hỏa diễn quân chủ thống trị bộ lạc đối với bộ lạc cư dân đến nói hỏa d i ễ m quân chủ vĩ đại có thể so với thiên thượng thái dương nàng cho bọn hắn mang đến che trở cho bọn hắn mang đến văn minh càng cho bọn hắn mang đến siêu p h à m lực lượng đối với xích hỏa bộ lạc người mà nói hỏa d i ễ m quân chủ tồn tại để bọn hắn tồn tại trở nên có ý nghĩa toàn bộ bộ lạc tất cả đều là hỏa d i ễ m quân chủ trung thành nhất tín đồ bọn hắn vô điều kiện tuân theo hỏa d i ễ m quân chủ bất cứ mệnh lệnh gì cùng t ầ n tộc bộ lạc đồng dạng đây là một chỗ xây dựa lưng vào núi nguyên thủy bộ lạc bất quá bộ lạc trải qua mấy chục năm phát triển đã đạt đến có thể xưng khủng bố quy mô th đều cùng xích hỏa bộ lạc có cực lớn t r ê n l ệ n h toàn bộ xích hỏa bộ lạc chiếm diện tích có thể xương bao la bố cục cũng mười phần có ý tứ toàn bộ bộ lạc sen vào nhau tinh tế phân bộ tại chân núi phía dưới đại lượng cổ thụ bị dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại xuống to như vậy một cái thôn chấn diện bạo tồn tại ở nơi đó không giống với tần tộc bộ lạc thải cương phòng xích hỏa bộ lạc phòng ở cơ bản bên trên đều là dùng tảng đá lũy chi tiết địa phương còn có thể nhìn thấy hỏa diễm đem tảng đá hỏa tan vết tích dù sao đây là một cái chơi hỏa bộ rơi đơn giản nhất nhà gỗ cũng không thích hợp xích hỏa bộ lạc chính là bởi vì là dạng này nguyên nhân, theo bộ lạc tiến một bước bao phương ly u mới chậm chạp không có an bài bộ lạc lấy nhà gỗ làm cơ sở xây dựng thêm tảng đá luy phòng ở làm cho cả bộ lạc nhìn tại t h u kệch bên trong có một loại loại khác v g cảm đá vụn hòa tan sau lắt thành con đường càng làm cho toàn bộ bộ lạc tại cái này mùa mưa bên trong lộ ra sạch sẽ dị thường từ cao lớn tường vây đi vào thuận đường đá một đường hướng về phía trước liền có thể nhìn thấy xích h ỏ a bộ lạc kia to lớn bộ lạc quảng trường xích họa bộ lạc quảng trường vậy mà hoàn toàn là phiến đá trải đen thui hắc bên trong mang theo một vòng tảng đá đặc thù quảng trạch cung tân tộc bộ lạc đồng dạng một tòa thần linh pho tượng đứng sừng sức ở quảng trường chính giữa tiên là hỏa d i ễ m quân chủ pho tượng mặc dù không có phương l u y pho tượng tính xảo nhưng là quy mô bên trên so với phương l u y không biết to được bao nhiêu x í c h hồng t ả n g đ á điêu khắp mà thành pho tượng bên trên còn khác họa lấy l í t nha l í t nít h nguyên thủy p h ù văn tiên là hỏa d i ễ m quân chủ sáng tạo văn tự dùng để ghi chép văn minh cũng dùng để t r ở hỏa d i ễ m quân chủ nhất mạch lực lượng vòng qua pho tượng lại đi đến thì là lấy sơn động làm cơ sở cải biến mà đến độc thuộc về thần linh lánh đ i ệ cũng là xích hỏa bộ lạc bên trong trí cao vô thượng thánh đ i ệ giờ phút này xích hỏa bộ lạc mọi người Đang có đại lượng có trong í n quảng đồ tụ tập tại t ư bên lúc nhất thời ầ n đủ loại cầu nguyện âm thanh vang vọng tại trong bộ lạc cái này khiến bao phủ tại trong ngọn lửa phương luy có chút ghen thị cái này tẩy não làm việc làm đỏ mình còn tốt ta trong ngọn lửa phương luy chỉ còn lại xuống một đạo thân ảnh mơ hồ như là xích hồng trong ánh mắt một đạo dựng thằng đồng thân lực phía dưới hắn chậm r ã i hạ xuống pho tượng ngay phía trên nắm vớt cúng họng để cho mình thanh â m cùng hỏa d i ễ m quân chủ thanh â m tương tự đồng thời thuộc về thanh long uy nghiêm khí tức cũng tại mô phỏng lấy hỏa d i ễ m quân chủ khí tức ta thành kính các tín đồ ngay tại vừa rồi ta gặp mặt khác một vị thần linh lần đầu nhìn một chút các ngươi đầu đội thiên không đi nơi đó là quần tinh kết cục liền ngay cả thái dương cũng là quần tinh bên trong một viên mà ta gặp được kiêm một vị thần linh chính là quần tinh trưởng khống giả chúng tinh tri chủ đồng dạng hắn cũng là vĩ đại chúng sinh tri vương là áp đảo hỏa diễn quân chủ chi thượng vĩ đại tồn tại. phương l uy cẩn thận từng ly từng t í tổ chức lấy ngôn ngữ trong lòng cũng có phần là may mắn được về h ỏ a d i ễ m quân chủ tiếng nói là cái khói tiếng nói nếu không mình vẫn thật là không có cách nào giả bộ nữa tất cả tín đồ đều tại trung thành lắng nghe thần linh dạy bảo cái này khiến phương l uy âm thầm thở dài một hơi đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn hưng phấn lên đây chính là hơn một vạn tín đồ à, cái này nếu là thu phục có thể cho mình cống hiến ra bao nhiêu lực lượng nhưng mà vừa lúc này trong bộ lạc đột nhiên có từng đạo h ỏ a quan g dâng lên phá vỡ trong bộ lạc thành kính không khí trong ngọn lửa từng cái mặc chiến giáp chiến sĩ không ngừng vượt qua chướng ạ i vật nhanh chóng hướng phía qu một chút ma pháp sư cũng đ ộ i vàng đi theo các chiến sĩ đằng sau thời gian qua một lát về sau quảng trường bên trên lập tức nóng rực lên phương l u i cúi đầu đem toàn bộ xích h ỏ a bộ lạc siêu phàm cường giả quy mô đập vào mắt ngọn nguồn không thể không nói một cái vạn người bộ lạc nội tình chính là không giống nhìn một cái c h ọ n vẹn mấy trăm siêu phàm tồn tại tụ tập cùng một chỗ loại kia hiệu quả đối với phương l u i cái này tiểu manh tân thần linh vẫn là rất có lực t r ù n g kích đương nhiên cái này mấy trăm siêu phàm bên trong có thể đạt tới cấp hai cũng chính là đấu khí ngoại phong cảnh giới kỳ thật cũng không nhiều cũng điển chỉ là hơn trăm người mà thôi ta chiến sĩ anh dũng nhóm trong ngọn lửa phương l u i mở miệng hắn vừa định đồng dạng đối với mấy cái này chiến sĩ cùng ma pháp sư tẩy não trong đám người đông nhiên liền có một cái tuổi trẻ chiến sĩ tại một mặt phẫn nộ bên trong đông nhiên hướng phía phương l u i một đ a o bộ tới trường đao rời khỏi tay đ ấ u khí bao phủ chi hạ như là hỏa diễm lưu tinh hướng phía phương l u i liền đánh tới b à n h trường đao đụng vào phương l u i thần lực bên trên trực tiếp bị bắn đi ra phương l u i một mặt ngoài ý mớn toàn bộ xích h ỏ a bộ lạc cũng là một mảnh xôn xao tất cả mọi người không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì mình trong bộ lạc thành kính thần chi chiến sĩ hội đối vĩ đại thần linh khởi xướng tiến công ta ác ta thần ngươi đem ta chủ thế nào ta chủ ở nơi đó vì cái gì ngươi muốn giả trang ta chủ đáng chết k i n h nhuần thần linh ta nhất định phải giết ngươi xôn xao bên trong những g á i kia chiến sĩ cùng ma pháp sư tất cả đều là một mặt bi phẫn cùng cừu hận nhìn xem phương ly u hận không thể hiện tại liền cùng phương ly u liều mạng cùng lúc đó một cái lao giả cũng tại một vị cô nương trẻ tuổi nâng hạ chậm rãi đi vào quảng trường nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng phương ly u lao giả trung khí mười phần nói tộc nhân ta a trên bầu trời cái kia căn bản cũng không phải là chúng ta vĩ đại thần linh hắn là một cái giả trang vĩ đại hỏa diễn quân chủ ta thần lao phu cùng vĩ đại thần linh liên hệ ngay tại vài ngày trước đột nhiên bên trong g ã y mất chúng ta thần linh nhất định gặp cái gì ngoài ý mớn mà lúc này đây h ắ n giả vợ như là chúng ta vĩ đại thần linh bộ dáng tuyệt đối là chúng ta thần linh định nhân hắn là một cái t à thần a lao giả thanh âm tràn đầy bi phẫn mà tựa hồ bởi vì vì hắn tại trong bộ lạc có đầy đủ cao hy vọng hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống toàn bộ bộ lạc nhìn về phía phương ly u ánh mắt đều không giống a làm sao phát hiện cảm nhận được toàn bộ bộ lạc ý phương ly thật bất ngờ cũng rất tò mò chương chín mươi sáu các ngươi lịch sử hẳn là dạng này ghi chép làm sao lại phát hiện đâu phương l u y có chút ngoài ý muốn vốn là tràn đầy tự tin chuẩn bị đắc ý tiếp nhận một đám tín đồ phương l u y tại chỗ liền bị tạt một chậu nước lạnh bất quá rất nhanh phương l u y liền nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt là đám này siêu p h à m tín đồ tại lúc thời điểm tu luyện cần quan tưởng hỏa d i ễ m quân chủ m ư ợ n nhờ linh khí tín ngưỡng cùng thần linh quan hệ mới có thể tu luyện được càng nhanh bây giờ hỏa d i ễ m quân chủ đã trải qua lạnh t ấ u bọn hắn lúc thời điểm tu luyện tự nhiên sẽ cảm nhận được trong đó biến hóa nhất là lão nhân này tựa hồ là đi mục sư lộ tuyến a trong ngọn lửa phương huy híp mắt nhìn xem toàn bộ xích hỏa bộ lạc thần linh cùng tín đồ loại này cả quả thực là làm d ố i loạn phương ly u kế hoạch đã phát hiện t i ê a nguyên bản kế hoạch liền không thông a những này siêu phàm tồn tại tuyệt đối không thể lưu bất kỳ một cái nào siêu phàm đều đầy đủ thừa dịp ta không ở cái thế giới này thời điểm cho ta bộ lạc mang đến hủy diệt tính đ ạ kích phương ly u thần sắc đạo mạc lấy hắn bây giờ lực lượng muốn hủy diệt cái này bộ lạc siêu phàm nhiều lắm thì dùng nhiều phí chút khí lực sự tỉnh bất quá phương ly u cũng không có làm như thế bởi vì vì hắn biết một khi mình tại vạn chúng nhìn trừng trừng chi hạ độc t h mình cơ bản bên trên cũng không có khả năng thu phục những này tín đồ nhưng là cũng không thể không xử lý à bỏ mặc không quan tâm ăn thiệt thòi sẽ chỉ là chính ta hỏa d i ễ m bao phủ bên trong phương ly rất x o a n suýt loại này tiến thối lưỡng nan cảm giác thật không tốt cuối cùng hắn vẫn là không có nghĩ ra quá dễ làm pháp nhìn xem đối với mình tràn ngập địch lý toàn bộ bộ lạc phương ly mỉm cười một tiếng hỏa d i ễ m quân chủ chỉ là hạ vị thần linh làm sao có thể cùng vĩ đại chúng tinh chi chủ so sánh không biết tốt đi dính đến thần linh uy nghiêm hỏa d i ễ m quân chủ dạng này chỉ là hạ vị thần linh cũng chỉ có thể chết đi lớn mật cũng dám nói xấu vĩ đại hòa diễn quân chủ phương l u i lời nói cũng không có dựng nên lên bất luận cái gì uy nghiêm ngược lại là để lão giả k i a m ộ t mặt phẫn nộ dâu tóc đều dựng ngẩng đầu hướng phía phương l u i đánh tới một chiêu thần thuật hòa nguyên tố tại phương l u i quanh thân ngưng tụ đảo mắt liền hóa thành một cái dữ tợn hỏa diễm đầu sư tử một tiếng trong tiếng gầm giống tức giận liền hướng phía phương l u i mở ra huyết bùn đại khẩu làm là gần như cấp ba thần linh toàn bộ xích hỏa bộ lạc phương l u i đều không để vào mắt đối mặt k i a n ó n g bỏng hỏa diễm sư tử phương huy vẹn vẹn bấm tay một đánh chu tước hí dài bên trong hỏa diễm sư tử tan thành mấy khói thần linh làm vì thiên địa s có thể nói toàn bộ xích h ỏ a bộ lạc đối không thể đối phương l u i tạo thành cái uy hiếp gì chân chính để phương l u i sợ ném chuột vỡ bình kỳ thật vẫn là những nhân loại này bản thân tồn tại đương nhiên mặc dù phương l u i sợ ném chuột vỡ bình nhưng là cái này cũng không đại biểu phương l u i không còn cách nào khác Ừ. hừ hừ Kinh kia linh, thiên Lui tiếng, với tiếng, tiếng tiếng thiểm điện hiện, giả nhần thần dung. Trong ngọn Phương lạnh cùng hắn lạnh vang vang lên, một đạo thiểm điện chống rông bất một một một một xuất lửa, láo địa đạo đem sấm ẩm Phương phải không lượng cũng luy lực một cái chỉ có pháp là ma pháp sư tiếng h ể ngăn cản. Một t ẩm vang về sau toàn bộ bộ lạc gần với thần linh nhất láo giả thông minh nhất láo giả liền trực tiếp không một tiếng động đáng chết tạ ác tạ thần giết hắn là tộc trưởng đại nhân báo thủ là hỏa diễm quân chủ mà chiến tựa hồ tu luyện hỏa diễm lực lượng xích hỏa bộ lạc siêu p h à m cường giả tính tình đều m ư ờ i phần nóng này mình dây giết bọn hắn tộc trưởng bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì khiếp đảm cảm xúc ngược lại là từng cái tại nổi giận bên trong muốn giết mình vô số ma pháp cùng đấu kỹ hướng phía bầu trời đánh tới nhưng là bọn hắn cảnh giới chú định bọn hắn lực lượng căn bản không làm gì được phương l u i cái này thần linh hỏa diễm bao phủ bên trong phương l u i lắc đầu hắn xem như đã nhìn ra toàn bộ xích hỏa bộ lạc đều là tóc hối của ca trong thời gian ngắn căn bản thuần phục không được ánh mắt lạnh lùng nhìn xem toàn bộ xích hỏa bộ lạc ngữ khí băng lãnh lúc đầu nghĩ đến dùng thời gian đến chậm rãi thu phục các ngươi hiện tại xem ra các ngươi căn bản là một đám tín ngưỡng đã trải qua thâm căn cố đế ngoan của a đã hài hòa dân tộc phú cường đường các ngươi không cho ta đi cái kia dứt khoát các ngươi liền luôn làm nô lệ đi xích hỏa bộ lạc biểu hiện để phương ly tri b ấ tại quá tốt xấu tốt sống là sờ sờ người, dị thế giới đợi đến lâu rất nhiều thế giới hiện thực bồi dưỡng tam quan cùng lễ pháp đều tại phương ly u nơi này dần dần sụp đổ rất nhiều ý nghĩ đã trải qua thoát ly nguyên bản chín năm giáo dục bắt buộc phạm chủ cũng tỷ như mắt dưới phương ly u dự định mở ra xã hội nô lệ mà nô lệ thứ này thì là cần lực lượng đi c h â n áp bởi vậy phương ly trong lòng sơ bộ có ý nghĩ về sau loại kia bó tay bó chân cảm giác rốt cục biến mất không thấy gì nữa nhìn xem đám kia siêu phàm chiến sĩ phương ly u mỉm cười một tiếng một đám gà đất ngoài cậu cũng dám hướng thần linh xuất thủ cùng với phương ly u có mấy phần ý cười thanh âm bao phủ tại quanh người hắn hỏa diễm rốt cục tán đi lộ ra bao phủ tại n u hỏa tinh quang chi bên trong phương ly u ta tên chúng tinh chi chủ t h a y n g h n tại tinh không bên trong vĩ đại thần linh xích hỏa bộ lạc bất kính thần linh mục đích không có tô n ti ta lấy chúng tinh chi chủ chi danh tuyên bố thần phạt giáng lâm thân lực phía dưới phương ly thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ xích hỏa bộ lạc bên trong trong đó tràn ngập một cỗ băng lanh thấu sương xác ý để cái này vạn vật thức tỉnh mùa xuân đều trở nên một lạnh n cực độ rét lạnh bên trong siêu phạm tồn tại nhóm nhao nhao dùng mình lực lượng chống tự lại thần linh phẫn nộ chiến sĩ cấp hai bộ phát ra hỏa diệm đỗ khí cả người bao phủ tại một đoàn trong ngọn lửa cấp một chiến sĩ thì là kiệt lực vận chuyển thể nội lực lượng để độ ấm thân thể tận khả năng cao một chút về phần những ma pháp xưa kia thì là từng cái chống da đỏ bừng ma pháp vòng bảo hộ ngu mọi phạm nhân trong gió tuyết phương ly u thanh âm rõ ràng dị thường ngay sau đó quảng trường c h i thượng không biết lúc nào tụ tập lại trong mây đen liền có thần lực n g ư n g tụ mà thành thiểm điện chút xuống mà xuống toàn bộ quảng trường c h i thượng đều là một bộ tận thế thiên thai cảnh tượng làm xong đây hết thảy phương ly u đều không cần cân nhắc những người này sinh tử bởi vì vì hắn biết cho dù là cấp hai siêu phạm cũng căn bản không ngăn cản được mình thần lực thiểm điện các ngươi trong lịch sử hẳn là dạng này ghi chép vĩ đại chúng tinh chi chủ tử tinh không bên trong g á n g lâm nhân gian cho không kính sợ thần linh bộ lạc hàng xuống thân phạt phương ly thân hình bắt đầu cấp cao hướng phía nơi xa bay đi nhưng là thanh n m hắn vẫn là rõ ràng quanh quẩn tại xích hỏa bộ lạc bên trong Chương thân i liền rất lợi hại. ế t rất t đương công h uy giáng lâm đây là phương l uy rất không muốn làm sự t ì n h nhưng là sự t ì n h phát triển đến một bước này phương l uy cũng không có cách nào không làm dù sao cái khác không nói có thể dựa vào như thế phương pháp tu luyện tu luyện ra lực lượng tín đồ trong lòng bọn họ bản thân cũng đã đem tín ngưỡng kiên định tới trình độ nhất định muốn nghiền ép bọn hắn giá trị lực lượng mới là mấu chốt nhất à chỉ có tần tộc bộ lạc bên trong bắt đầu xuất hiện siêu phàm có siêu phàm chấn áp bọn hắn mới sẽ không để bọn hắn ỉ vào nhiều người náo ra nhiều lo tới quanh đi còn lại một vòng lớn vấn đề lại lần nữa trở lại như thế nào để cho mình tín đồ thành là siêu phạm phía trên cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân phương l u i mới tạm thời bông u tha hỏa d i ễ m quân chủ huy xuống đại lượng tín đồ ngược lại hướng phía tần tộc bộ lạc trô u bay đi nhanh như điện trước bên trong bởi vì là giải quyết hỏa d i ễ m quân chủ phương l u i không còn có bất luận cái gì kiếm kỵ liền ngay cả phi hành tư thái đều trở nên lơ lối mắt trần có thể thấy chính là một đạo hóng ánh tinh mang gạch phá bầu trời tinh binh dự đón tiếp trước khi tần tộc bộ lạc để tần tộc bộ lạc các tín đồ n h o nhao reo lên tiếng bọn hắn vi đại thần linh trở về Cái này cũng liền linh này mang ý nghĩa bọn hắn thần linh lấy ý điều ư ợ c c thần h ế n thắng lợi. Tộc nhân ta nhóm, chúng ta đại chúng tinh Tộc ta ta trở chi chủ lợi. vi đại v các ngươi biết i đ ề này đại biểu lấy cái gì sao? Điều này đại biểu gì sao? này lấy thắng lợi điều này đại biểu lấy chúng tinh chi chủ đem hắn vinh quang bao trùm toàn bộ rừng rậm tân tộc bộ lạc sẽ là bên trong vùng rừng rậm này cường đại nhất bộ lạc chúng ta là bộ lạc bên trong vương giả cung kính đưa mắt nhìn vĩ đại thần linh biến mất tại sơn động cửa vào về sau lão danh chính kia thanh âm g i à mua vang lên trong giọng nói tràn đầy kích động cùng kiêu n ạ o ngay sau đó toàn bộ bộ lạc cũng đi theo sôi t à o tất cả mọi người mặt bên trên đều lộ ra hưng phấn t h ầ n sắc mọi người vừa múa vừa hát chúc mừng thậm chí không có một chút thời gian đồ nướng đặc thù khói xanh cũng bắt đầu tụ tập xuất hiện vinh quang của thần tức t í nhất đồ v i n quang. n h là bộ lạc bên trong tuổi trẻ bọn tiểu tử mỗi một cái đều là trong sự hưng phấn thỉnh thoảng ước mơ nhìn về phía kia thần thánh sân động bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ vĩ đại thần linh đã từng nói chờ hắn thống nhất toàn bộ rừng rậm thời điểm chính là bọn hắn có được siêu phạm lực lượng thời điểm thường một cái tiểu họa tử đều đánh đáy lòng khát vọng lực lượng loại kia nguy cơ tiến không thể là thần linh điện hạ mà chiến chỉ có thể như là kẻ yếu đồng dạng bị thần linh điện hạ che chở cảm giác thực sự là quá không dễ chịu đơn thuần bọn t i ể u tử mỗi một lần nghĩ đến một m à n kia trong đầu đều biệt khuất không được bất quá đơn thuần bọn t i ể u tử nhưng không biết trong mắt bọn họ không gì làm không được thần linh giờ phút này trong sơn động chính không hiểu ra sao lông mày có biện pháp a phương ly có mày bắt đầu lại từ đầu cẩn thận lĩnh hội hỏa d i ễ m quân chủ còn sót lại công pháp thậm chí phương ly còn tự thân vào tay tu luyện một lần nói trắng ra là đây chính là điều động thiên địa linh khí một loại phát môn mặc dù phương ly u dĩ vãng thi triển thủ đoạn thời điểm bởi vì vì hắn thần linh bản chất bản thân nhất cử nhất động liền bổ sung thiên địa lực lượng nhưng là cái này cùng chủ quan sử dụng thủ đoạn nào đó so sánh vẫn là kém một chút quan tưởng thần linh là khảo nghiệm người tu luyện tín ngưỡng thủ đoạn tín n h ư ơ n g huy ngồi n xếp bằng thử nghiệm tu luyện hỏa diễn quân chủ bí pháp mà theo dạng này n ế n thử phương huy cũng dần dần thăm dò rõ ràng cái này tu luyện bí pháp bên trong một chút mấu chốt địa phương mà hiểu rõ những mấu chốt này về sau phương l u y liền không tiếp tục thử nghiệm nữa nhìn xem trong tay ngọc thạch phương l u y mặt bên trên lộ già khinh thường thần sáp phương pháp tu luyện này thật đúng là đủ đơn giản thô bạo đơn giản thô bạo đây là phương l u y đối với h ỏ a d i ễ m quân chủ nhất mạch tu luyện công pháp đánh giá thuyết canh trực bạch điểm đó chính là thô t h i ệ n l i ê n lấy chiến sĩ phương pháp tu luyện để nói mới đầu là rèn luyện thân thể ở trong quá trình này chiến sĩ nhất định phải dựa vào đặc biệt rèn thể tư thế mới có thể để cho khí huyết dựa theo cần quỹ tích vận chuyển mà bởi vì là vận chuyển khí vốn gốc thân liền tiêu hao đại lượng khí lực các chiến sĩ còn cần có năng lượng cường đại đồ ăn bổ sung mới được đối với dạng này đồ ăn phương huy quản chúng nó gọi siêu phàm đồ ăn chính xác luyện lực phương pháp cùng đồ ăn thiếu một thứ cũng không được chỉ có dạng này mới có thể để cho thể nội khí huyết trở nên bành trướng cùng linh động khí huyết minh n g ô n g mới có thể kết hợp tinh thần ý chí đi sinh ra đấu khí hạt giống là tiếp xuống con đường tu luyện làm tốt phục bút nhưng là đồng dạng đấu khí hạt giống đang trưởng thành lớn mạnh quá trình bên trong cũng không thể rời đi phức tạp điều kiện ngoại giới chính xác phương pháp tu luyện mới có thể vận chuyển khí huyết mới có thể để cho khí huyết tại đổ vào đấu khí hạt giống thời điểm n h i ệ m bên trên thiên địa lực lượng dùng ăn bổ dưỡng đồ ăn có thể để khí huyết từ đầu tới cuối duy trì sức sống không đến mức để người bị tu luyện ép thành làm đồng dạng tín ngưỡng ở trong quá trình này cũng rất trọng yếu bởi vì, vì nó trực tiếp liên quan đến đối thiên địa linh khí cảm ứ n g tổng thể tới nói vậy đại khái chính là chiến sĩ tiền kỳ tu luyện một chút điểm mấu chốt mà từ những mấu chốt này điểm nhìn lại h ỏ a d i ễ m quân chủ khai sáng pháp môn tu luyện thực sự là quá mức thô thiển l i ê n lấy rèn luyện thân thể để nói h ỏ a d i ễ m quân chủ tu luyện bí pháp bên trong ghi chép nội dung tại phương ly xem ra đại khái còn không bằng thế giới hiện thực bên trong những cái k i ê u lực lớn huấn luyện viên đ ể cử cho hắn kiện thân t r ư ơ n g trình học phải biết năm đó ở đường bên trên đem phương ly ngăn cản lạnh sinh sinh không cho phương ly đi huấn luyện viên thể hình lúc ấy thế nhưng là miệng lưỡi lưu loát khoa học rèn luyện có thể rèn luyện toàn thân trên dưới bao nhiều cơ bắp cái gì cái gì nghĩ tới đây phương ly không khỏi c nếu như muốn khai sáng ta tự mình tu luyện hệ thống lời nói khẳng định không thể thấp như vậy bừng hơn nữa còn phải căn cứ ta thần d a n h có chỗ biến hóa cũng không biết thế giới hiện thực những cái kia pháp môn tu luyện có thể hay không tham khảo một chút tu tiên quốc thuật võ công coi như đều là cổ nhân tưởng tượng ra được sản phẩm hẳn là cũng có thể có chút tác dụng à. húng chi những vật này cũng chưa chắc tất cả đều là giả ta nhìn kia thiết đương công liền rất lợi hại nghĩ đến thế giới hiện thực phương ly lập tức như là mở ra một cái mới lại môn phải biết không giống với dị thế giới thế giới hiện thực rất nhiều thứ đối với phương ly đến nói là dùng tiền liền có thể mua được thậm chí là đào bảo liền có thể mua được nhất nghiệm tức sinh phương ly lập tức trở nên kích động nói như vậy ta tu luyện công pháp hoàn toàn có thể tham khảo rất nhiều thế giới hiện thực mạch suy nghĩ đi hoàn thành a lấy h ỏ a d i ễ m quân chủ lưu lại nội dung làm hạnh tâm thế giới hiện thực một chút tư tưởng là bổ sung khẳng định có thể sáng tạo ra phù hợp công pháp bất quá cụ thể công pháp hình thức ta còn được suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc mới được phương ly trên mặt vui mừng nhưng cũng không có bị vui sướng choáng đâu ó c tương phản hắn còn bình tĩnh nghỉ ngơi hai ngày cẩn thận phân tích tu luyện công pháp bản chất cùng triệt để khôi phục thương thế về sau mới khoan thai trở về thế giới hiện thực Chương tại h hát cám yểm hộ bên trong phương ly dùng hơn một giờ thời gian lúc này mới tránh đi hết thẻ khả năng bại lộ an toàn đến nội thành lắc lư một vòng tìm cái không cần thẻ căn cước quán trọ nhỏ đặt chân về sau phương ly tùy ý nằm nghịch xuống giường liền bắt đầu dùng di động lục soát lên hắn muốn tin tức tới không thể không nói đào bảo là thật rất thần kỳ phương luy tùy tiện vừa tìm quốc thuật cùng võ công một loại từ mấu chốt liền ra đại lượng thương phẩm mà lại những n à y thương phẩm vô luận là đánh giá vẫn là đặt câu hỏi đều lộ ra ra dáng chấp nhìn cùng thật giống như tới tới tới nói cho ta có hay không h u y n h đệ tại bên trong hai tuổi tại đào bảo mua qua b í tịch võ công nếu không phải phương luy ý thức rất thanh t ỉ n h hắn mẹ nó đều muốn cho là mình là sống tại một cái võ học hưng tịnh thế giới bên trong đâu như bây giờ cân kinh tây tụy kinh đều có bán để người hoa mắt đào、bảo. tuyệt đối là thế giới hiện thực lớn nhất võ học thánh địa phương lui nghe qua chưa từng nghe qua chỉ cần là bí tịch võ công đều có thể ở trên đây mua được bất quá phương lui nhưng không có bị những này loạn thất bát tao đổ vật cho lắc lư hắn mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng tạm thời không nói trước những vật này thật giả tại thế giới hiện thực bên trong cường thân kiện thể không ai qua được quốc thuật có thể hấp thụ quốc thuật tương ứng tri thức đi làm là ta hệ thống tu luyện giai đoạn thứ nhất quốc thuật cái đồ chơi này phương lui không biết là thật hay giả dù sao hắn có đôi khi xem tv bình thường nhìn thấy đều là quốc thuật đại sư đều là bị tay quyền anh đặt tại đất bên trên truy bất quá cái này cũng không ảnh hưởng phương ly đối với cổ nhân trí tuệ một loại tán thành mặc kệ nó trước tiếp xúc một chút nhìn kỹ hằng nói ngón tay nhanh chóng tại màn hình bên trên hoạt động rất nhanh phương ly liền có liên lạc một cái cùng thành người bán đang thương lượng tốt mặt giao về sau phương ly không kịp chờ đợi gọi xe hướng phía người bán cung cấp địa chỉ chạy tới đây là một chỗ vị tại nội thành võ quán liền đi về sau phương ly liền phát hiện võ quán quán chủ cũng chính là đào bảo người bán sớm liền đang đợi mình liếc nhìn một vòng phương ly phát hiện toàn bộ bên trong võ quán đều lộ ra trống rỗng không khỏi có chút ngoài ý mới làm ăn này có phải là quá kém một chút tiểu họa tử đến đây ha ha nhìn ngươi đào bảo danh tự liền biết ngươi là tuổi trẻ tiểu hoa tử khó được ca khó được bây giờ còn có người trẻ tuổi còn có khả năng chịu được tính tình đi học tập chúng ta truyền thống quốc thuật võ quán q u á n trưởng là một người trung niên nam tử tại phương ly u tự giới thiệu về sau hắn tựa như mở ra máy hát đồng dạng nói không xong cái loại cảm giác này thật giống như hắn đã trải qua nhẫn nhịn vài ngày không cùng người nói chuyện giống như thật vất vả bắt được một cái chính là mánh l i c nói tại phương ly u trong m ắ t nam tử này một thân sinh mệnh khí tức so với người đồng lứa còn tính là không sai nhưng là khoảng cách siêu phảm cách xa vạ giảm đi theo lễ phép phương ly nghe hắn cảm giảm một hồi chờ hắn nói không sai bị lắm phương luy mới có chút hiếu kỳ hỏi sư phó đây là tình huống như thế nào hai năm này luyện võ cường thân không phải rất hỏa m à quan chủ nghe vậy bất đắc di khoát tay á o đâu chỉ hai năm này đoạn thời gian trước còn rất tốt đâu cũng liền cái này thời gian vài ngày ta những học viên kia cả đám đều không tới nói muốn đi long hồ sơn học tu tiên ha ha đều niên đại gì còn tu tiên ai những người tuổi trẻ này a quán chủ chắp tay sau lưng không ngừng lắc đầu thở dài hiển nhiên tu tiên loại sự tình này bắt hắn trò khí không nhẹ nói chuyện công phu quan chủ cũng đem cơ bản rất có năm sách nhét vào phương luy trong tay đây chính là chúng ta võ quán truyền thừa quốc thuật bí bản mặc dù không phải môn phái lớn loại kia không truyền bí bản nhưng là cũng là chính tông truyền thừa xuống đồ vật phương l u y tiếp nhận những bí t h kia cả người còn có c h ú t động luyện võ đều chạy đến long hồ sơn đi tu tiên sẽ không là bởi vì là ta đi tính tiền trả tiền tiền hàng thanh toán xong q u á n chủ n h i ệ tình t đưa phương l u y đến cửa lúc này phương l u y đột nhiên hỏi một câu xin hỏi sư phó hiện tại long hồ sơn còn c h i ê u học đồ sao phương l u y một câu hỏi ra quan chủ cả người đều không tốt hắn hung hăng chừng phương h y một chút không nói lời nào liền xoay người đi trở lại mình quán trọ phương ly u dùng di động bắt đầu đi dạo các loại diễn đàn quả nhiên không ít địa phương vẫn thật là lưu hành ra một cỗ tu tiên n ă g tới liên quan tới chính mình video đó cũng là hỏa d ố i tinh dối mù bất quá từ bình luận nhìn lại rất nhiều người đều cũng không có đem cái video này coi là thật xem ra hẳn là triều đình có chỗ vận hành kết quả đưa di động khóa bình phong phương ly u nghiên cứu một hồi q u ố c thuật tu luyện bí tịch toàn bộ hành trình cơ bản bên trên là một bên nhìn một bên lắc đầu tại phương ly u xem ra bí tịch này mặc dù viết đạo lý rõ ràng nhưng là bên trong lời nói xuông thực sự là nhiều lắm rất nhiều nơi nội dung còn không bằng quân gì thế giới thế hỏa diễm chỉ ủ pháp môn t là, là, là, là, là một chút cường thân kiện thể phương pháp bí bản bên trong những cái kia nói rất mơ hồ đồ vật có chút cũng có thể để phương ly u nhãn tình sáng lên chư thiên có ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao lớn người cũng có ba trăm sáu mươi lăm cái về vị loại này chi thức cho phương ly u một loại rất cảm giác kỳ quái để hắn cảm giác cũng nhanh nghĩ đến cái gì hết lần này tới lần khác lại như vậy một chút mới có thể nghĩ đến trong đầu phiên g u ộ n phương ly u dứt khoát tạm thời liền không đi nghĩ những vật này đem sách cùng điện thoại đều để ở một bên nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ âm trầm thời tiết hắn đ ỗ n g nhiên ý tưởng đột phát nếu không ta thử lại lần nữa tam âm lục yêu đao ý nghĩ này vừa nô ra liền trở nên không cách nào ức chế bước nhanh đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra đối mặt âm trầm bầu trời phương ly hít sâu một h Tinh thần tập trung lại. trong i n thần h tập t u n g lại. t r thăng c h ố c tinh thần hắn p h ả n g p h ấ t xuyên qua qua vô tận vũ trụ hư không thấy được từng khoa tinh thần đang chậm rãi di động mà kiêm một mảnh tinh thần thì là ẩn ẩn tạo thành một cái đầu dòng thân rùa đôi r ắ n huyền vũ hình tượng quy xả tê hống tại phương l u y vang lên bên hai vô ý thức dựa theo tam âm lục yêu đao pháp môn thử một chút phương l u y có thể thấy rõ bên ngoài hơn mười trượng có một đạo âm chầm huyền vũ sát khí chống d i u tạo ra nhanh chóng rót vào mình tam âm kinh mạch bên trong huyền vũ sát khí tại mình tam âm kinh mạch bên trong lưu chuyển rất nhanh liền hóa thành một cô rất có phong mang âm h ẳ n lực lượng tiềm phục tại hắn kinh mạch bên trong cả phương l uy có chút mộng bức trừng mắt nhìn đao cương như vậy liền thành đây chính là kinh mạch phải biết vừa mới hết thể bất quá là phương l uy tâm huyết dâng trào mà thôi làm là thần linh đừng nói cảm ứng tinh không bên trong huyền vũ sát khí chống rông chế tạo huyền vũ sát khí đều không phải việc khó nhưng là hắn không nghĩ tới cái này huyền vũ sát khí vậy mà tại mình k i a n đông cạn kinh mạch c h i thức hạ n h u y ề n hóa thành đao cương phát hiện này để phương l uy mộng bức sau khi cả người cũng hưng phấn đã kinh mạch mà nói chứng minh có thể thực hiện vậy ta pháp môn tu luyện tựa hồ đã trải qua có môn lộ ta thần danh chính là chúng tinh tri chủ Ta càng nghĩ phương t ly con tu l mắt à theo ta trước m liền càng sáng bởi vì vì hắn nghĩ đến một cái phi thường hoàn bị phương án có thể để cho mình tín đồ thu hoạch được hoàn toàn không cùng loại loại sức mạnh hết lần này tới lần khác loại lực lượng này sẽ còn bởi vì là tín ngưỡng mà sinh Huyền Phương chặt, Lui quyền này. song nắm nói vũ trụ. ra bởi vậy tại phương ly u xem ra y theo hỏa d i ễ m quân chủ chân pháp thôi diễn mà đến công pháp phối hợp bên trên mình chấp trưởng tinh thần quyền hành ngâm lại còn mẹ nó rất giống hướng vũ trụ đây cũng là không có cách nào sự t ì n h phương ly u nắm giữ duy một chân pháp chính là hỏa d i ễ m quân chủ pháp môn mà có thể bị hỏa diễn quân chủ ứng dụng đến nàng tín đồ thân bên trên cũng quyết định đối mặt hỏa diễn quân chủ rơi xuống tâm tư lấy dạng này công pháp làm căn cơ Quân không ra ngưng tụ siêu phải à m hạt n công pháp này gọi tinh thần thay đổi lời nói kỳ thật cũng không có mà bệnh bất quá phương huy cái này đặt tên phế thần linh nghĩ đổ cái bất việc liền huyền vũ trụ tại phương huy tưởng tượng bên trong loại lực lượng này hẳn là lấy hỏa d i ễ m quân chủ phương pháp tu luyện bí cốt lấy thế giới hiện thực rất nhiều lý luận cùng ảo tưởng làm là bổ sung cuối cùng hình thành một loại hoàn toàn là chúng tinh chi chủ tín ngưỡng mà phục vụ lực lượng nghĩ tới đây phương ly u cả người đều trở nên hưng phấn lên loại cảm giác này thực sự là quá tốt rồi loại kia cảm giác hưng phấn cùng cảm giác thành k i ự u không thua gì mình khai sáng một cái văn minh hỏa d i ễ m quân chủ phương pháp tu luyện là dùng đ o á n thể hoạt động phối hợp quan tưởng thần linh đến để ngoại giới hỏa nguyên tố hòa khí huyết cùng một chỗ vận động kết hợp với lực lượng tinh thần tại thể nội hình thành đấu khí hạng i ố n g mà ta hoàn toàn có thể tham khảo dạng này phát môn để ta tín đồ tại quan tưởng ta quá trình bên trong tại tinh thần chi lực bên trong lấy quốc thuật luyện công hoạt động đến vận chuyển khí huyết cuối cùng tại thể nội hình thành tinh vân hạng giống kể từ đó tín đồ tín ngưỡng có thể càng thêm thành tính mà nhục thân cùng năng lượng cũng sẽ tại dạng này quá trình bên trong tăng trưởng thậm chí ngày sau v u a luận bọn hắn là biến thành tinh quân cũng tốt vẫn là thánh đấu sĩ cũng tốt chí ít tại dị thế giới mặc kệ có hay không cái khác liên quan đến tinh không thần linh chí ít ta mệnh danh những vật kia sẽ là hoàn toàn thuộc về ta lực lượng nghĩ tới đây phương ly bỗng nhiên vung một chút quả đấm mình càng nghĩ hắn càng cảm thấy đáng tin cậy hưng phấn một hồi lâu p trong lòng y tỉnh có đại thể mạch suy nghĩ phương u i rất rõ ràng biết chỉ là dựa vào mấy quyển bí kíp đóng cửa làm xe tuyệt đối là thiên phương dạ đàm cho dù là mình là thần linh cũng giống như thế có câu nói là sư phụ dẫn vào cửa tại u hành vào n dựa g ư phương ly u xem ra một cái trong võ lâm không có gì vị hết lần này tới lần khác kiến thức cơ bản coi như vững chắc truyền thừa cũng coi như chính thống vô danh q u á n chủ dạng này người thích hợp nhất làm mình tại thế giới hiện thực chỉ được người nói làm liền làm bởi vì là thời gian tranh l ệ quan hệ phương ly cũng không tính lãng phí thế giới hiện thực bất luận cái gì một phút đồng hồ thế giới mới vừa trở lại không bao lâu hắn lại một lần nữa đón xe hướng phía gian nào võ quán mà đi n g ư ờ i tới làm gì long hồ sơn còn không có đóng cửa à? phương l u y mới vừa tiến vào võ quán q u á n chủ liền sắc mặt khó coi đối phương l u y nói h i ệ n nhiên phương l u y đối tu tiên cảm thấy hứng thú chuyện này để hắn canh cánh trong lòng đâu đối với loại người này phương l u y biết loại người này chính là bướng bình con lửa thuận lông lột rất dễ dàng liền h ư ớ n g tốt nhưng là cùng hắn đối cứng vậy hắn có thể không để yên cho ngươi bởi vậy đối mặt quán chủ trâm trọc khiêu khích phương huy chỉ là khiêm tốn cười nói quán chủ ta đều nghĩ rõ ràng tu tiên loại sự tình này đơn thuần nói nhảm vẫn là cường thân kiện thể quốc thuật tương đối cước đạp thực địa quả nhiên phương l i kiểu nói này quan chủ sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều bất quá hắn vẫn là một bộ không hài lòng bộ dáng từ lạnh một tiếng nói h ừ tu tiên loại sự tình này cũng không cần đầu góc ngấm lại coi như thật có triều đình có thể cho phép một cái có thể khiến người ta trường sinh bất lao thế lực tồn tại dạng này thế lực lại làm sao có thể tồn tại phương l i mặt mỉm cười nhưng là quan chủ lời nói lại là để trong lòng của hắn r u lên từ xưa đến nay tại hoa hạ đại địa bên trên đối với một cái triều đại đ ế nói trường sinh đều không phải chuyện tốt lành gì thường một cái cầu lấy trường sinh hoàng đế hạ chẳng đều chẳng ra sao cả mà hùng tài đại lược c h i chủ thì là đối với trường sinh loại này có thể dung truyền thống trị ổn định đồ vật thái độ rất kiên quyết thiên hạ kiếm phái cùng kiếm tiên cái này xem xét chính là cùng trong truyền thuyết tiên nhân tương đương nhân vật cùng môn phái cho dù ai đều sẽ đem hướng trường sinh thân bên trên liên tưởng tại tình huống như vậy hạ cần tại thế giới hiện thực bố cục phương ly u liền không thể không cân nhắc triều đình thái độ còn tốt hiện tại phát hiện cũng không mượn phương ly trong mắt lóe lên một vòng vẻ may mắn nhìn về phía quán chủ ánh mắt ngược lại là có chút ngoài ý mới hắn không nghĩ tới dạng này một người đứng xem thấy ngược lại là thấu triệt xem ra hẳn là tìm cơ hội để triều đình biết tu luyện cùng trường sinh không quan hệ mới được à. phương l uy một bên ứng phó quán chủ một bên trong lòng không ngừng đắn đo thế giới hiện thực một ít chuyện mà cuối cùng q u á n chủ đồng ý thu hạ phương l uy cái này học viện bởi vì là phương l uy thái độ vấn đề một cái học kỳ học phí hắn chỉ lấy phương l uy tám nghìn tám trăm tám mươi tám bao ăn bao ở bao huấn luyện phương l uy cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền ở lại làm là bên trong võ quán duy ở một cái tốc sinh phương l uy không đồng dạng rất nhanh liền bị quán chủ nhìn ở trong mắt không phải phương uy có kinh thiên địa khắc quỷ thần tư chất mà là phương uy thực sự là quá dụ công cơ hồ chứ ăn cơm ra cùng nghỉ ngơi bên ngoài phương ly u toàn bộ thời gian đều dùng để nghiên cứu cùng luyện tập quốc thuật đối với dạng này một cái nghiêm túc học viên quan chủ truyền thụ thời điểm cũng khó tránh khỏi nghiêm túc rất nhiều nghiêm túc còn thông minh học sinh là cái lao sư đều thích một cái nghiêm túc học một cái nghiêm túc giáo phương ly u tựa như một khối b ọ t biển đồng dạng điên cuồng hấp thu liên quan tới quốc thuật tri thức mà theo phương ly u chân chính bước vào quốc thuật đại môn phương ly u mới phát hiện thế giới hiện thực quốc thuật cùng mình ban đầu tưởng tượng đồng dạng là thật chẳng ra sao cả liền lấy phương ly tu luyện hình ý quyền nhất mạch đến nói tại phương ly cái này hàng thật giá thật siêu p h à m tồn tại thể nghiệm hạ n hình ý quyền thôi động khí huyết toàn diện tính xác thực thắng qua hỏa d i ễ m quân chủ pháp môn nhưng là thôi động hiệu suất hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất căn bản là không có cách nào so bất quá ngẫm lại cũng là dựa theo thế giới hiện thực hoàn cảnh nếu thật là thôi động hiệu suất cao lời nói người tu luyện kia không được ép thành người khô nghĩ đến thế giới hiện thực không có cái gì siêu phàm đồ ăn tồn tại phương ly nghĩ, nghĩ đối với công pháp bản thân tu luyện hiệu suất cũng liền cảm thấy hợp lý mặc dù hiệu suất thấp một chút nhưng là hình ý quyền tư tưởng vẫn là có thể tham khảo. bên trong v õ quán phương ly u một bên đánh lấy hình ý quyền giá đỡ cảm thụ được thể nội gần cốt hòa khí huyết biến hóa trong đầu không ngừng lại liên quan tới tu luyện suy nghĩ hình ý quyền thuật có tầng ba đạo lý có tam bộ công phu có ba loại luyện pháp cái gọi là tầng ba đạo lý chính là luyện tinh hòa khí luyện khí hóa thần luyện thần hoàn hư tam bộ công phu thì là bên ngoài luyện pháp môn tôn chỉ dịch cốt dịch cân tẩy thủy về phần ba loại luyện pháp thì là q u ố c thuật khác biệt cảnh giới phương pháp phát lực minh kính ám kính cùng hòa kính dầm dầm huyết dịch tại thể nội trào lên thanh â m vang vọng tại phương ly bên hai như là một dòng sông lớn sông lớn Phương Lui b ấ t vi sở động, nghĩ đến nghĩ hình ý q r ư ớ n một c h trăm lý i n linh thu tiên c ra một 100, tiên nghiên c thảo hội quốc thuật đồ vật một mặt là sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân một phương diện khác cũng là chân chuyển một câu ra chuyển vạn quyển sách làm một thông minh hiếu học học phí lại đóng đủ học viên nhất là toàn bộ võ quán đều không có mấy cái học viên tình huống hạn quán chủ cho phương l u y tự nhiên là khác nhau đối đ ã i vẹn vẹn mấy ngày thời gian phương l u y liền đem quốc thuật một vài thứ học không sai biệt lắm thậm chí có thể nói như vậy bản thân liền là thần linh lại thêm lên từng có chém giết kinh nghiệm phương l u y hiện tại chỉ là dựa vào quốc thuật bản sự đều có thể đem chỗ này quán chủ đặt tại đất bên trên ma sát bất quá phương l u y đến cùng vẫn là một cái điệu thấp người hắn biểu hiện vẫn luôn cùng một người bình thường không sai biệt lắm mấy ngày sau đang luyện công phương h y đột nhiên phát hiện võ quán nhân khí hảo giống đột nhiên lại vựa tình huống như thế nào hồi quang phản chiếu không ít quần áo ngăn nắp người trẻ tuổi lại một lần nữa xuất hiện tại võ quán bên trong cái này khiến phương l u y thật bất ngờ bất quá rất hiển nhiên q u á n chủ cũng không chào đón những n à y lừa gạt hắn tình cảm học viên nhưng là không chào đón về không chào đón dù sao người ta là đóng học phí những học viên này trở về về sau q u á n chủ tượng trưng ra mặt lần lượt chỉ điểm vài câu về sau trực tiếp liền không lộ diện mà phương l u y cũng tại bọn hắn chuyển phiếm bên trong minh bạch vì cái gì bọn hắn hội xuất hiện ở đây vì cái gì quán chủ thương tâm như vậy lý thiếu hiện tại long hồ sơn tình huống như thế nào a làm sao bỗng nhiên cho giới nghiêm rồi gia tộc của ngươi tại khối này có thể số lượng lớn thấu cái ngọn mờn phương l i cách đó không xa hai người trẻ tuổi không quan tâm đánh lấy kỹ năng trong đó một cái đối một cái khác nói đến cái k i a gọi lý thiếu tướng mạo ngược lại là có mấy phần anh tuấn nghe bọn hắn nói chuyện hẳn là ra thế cũng xem là tốt trọng yếu nhất là lý thiếu tại phương l i trong mắt cũng không phải là hàn lập minh loại kia bị t i ể u sắt móc dông thân thể thận hư nam tử hắn sinh mệnh khí tức rất tràn đầy phù hợp h ắ n cái tuổi này bình thường biểu hiện lý thiếu nghe vậy lắc đầu có chút một mực ta cũng không biết trước mấy ngày chúng ta tại long hồ sơn cầu đạo cũng không gặp có ai quản c h u y ệ n này làm sao hôm nay lập tức liền trò giới nghiêm rồi nhìn lý thiếu cũng là một mặt b u ồ n b ự c mặt khác một người trẻ tuổi cười đặc ý khá lắm đặc công đều xuất động đ o á n chừng là sẽ ra đại sự gì a ha ha triều đình sự tình chúng ta vẫn là bị tham dự tốt an tâm làm người có tiền là được rồi lý thiếu đồng ý nhẹ gật đầu không sai các loại danh tiếng qua chúng ta lại đi long h ổ sơn đi long h ổ sơn khẳng định có chân pháp không phải cái k i a kiếm tiên vì cái gì tại long h ổ sơn khách khí như vậy ngay bọn hắn tràn đầy hướng về trò chuyện phương ly có chút mớ cười nhưng là hắn khắc chế bất quá bọn hắn trong miệng long hồ sơn giới nghiêm ngược lại để phương ly trong lòng hơi động hẳn là mình tại trong núi sâu biện pháp dự phòng bị triều đ ỉ n h phát hiện càng nghĩ phương ly lại càng thấy được khẳng định là nguyên nhân này không phải chỉ là long hồ sơn còn không đến mức hưng sư động chúng như vậy thậm chí những đại gia tộc này vãn bối cũng không biết bất luận c á i gì nội tình tin tức nghĩ đến cái này phương ly nghe được càng thêm nghiêm túc mấy phần không sao qua mấy ngày vòng tròn bên trong mấy người bằng hữu mời không ít người trong đạo môn chính chúng ta tổ chức cái tu tiên n ê n thảo hội các loại phương ly lấy lại tinh thần thời điểm lý thiếu chính mỉm cười nói như vậy mặc dù trong n à y lừa đảo khẳng định nhiều nhưng là không chừng có như vậy một chút chân pháp tại chúng ta có thể thử thời vận lý thiếu bằng h ư u cũng chính là mặt khác một người trẻ tuổi nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên lý thiếu ngươi nói kiếm tiên này sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện có phải là linh khí muốn khôi phục rồi lý thiếu liếc mắt ta nào biết được hiện tại mấu chốt là chân pháp có chân pháp mới có thể tu luyện ra bản lĩnh thật sự hai người không quan tâm luyện công phu cho chuyện lại là liên quan tới tu tiên nghiên thảo hội sự tình hai thánh mắt tinh p ư ơ n g ly toàn bộ hành chính nghe càng nghe ánh mắt hắn càng sáng ta thật sự là quá thích các ngươi những người tuổi trẻ này Cái này nao động t h ậ t thể sự là không phục đều không được à. Không thể không phục hai nói, người được đều a o đại động mở ý nghĩ, vẫn mở ý cho là phương Lui mang đến k huy ô n g gợi ít mở. Bất mở. q những sự tình n sự à c ò nhận được cần p ư Phương Phương ơ n nghĩ suy nghĩ, hiện tại hấp dẫn nhất phương Luy vẫn là bọn hắn tổ chức tu tiên nghiên n g Lui Lui là Lui suy suy tu tại hào hào hấp chức thảo hội. Theo h tổ được tin tức cái này tu tiên niên g h thảo hội cơ bản bên trên là lấy hai loại người làm chủ xã hội tinh anh cùng người trong đạo môn mà hai loại người gần như là đại biểu trong thế giới hiện thực phương l u y cần nhất hai loại trợ lực như là một cái bình thường học viên đông dạng đánh một lần q u y n về sau phương huy liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi n h sự thật bên trên ngày hôm nay phương huy đã trải qua đưa ra đến tiếp sau chương trình học mình khả năng không tới hôm nay là mình cuối cùng một ngày tại võ quán luyện tập đi tại đường bên trên phương l u i đại náo phi tốc chuyển động muốn khiêu động toàn bộ thế giới hiện thực cần cân nhắc đồ vật thực sự là nhiều lắm chính ta thần b í tính triều đình muốn xem đến cân bằng tính cũng không thể không tiếp nhận siêu phàm tồn tại cảm giác nguy cơ thậm chí còn được xuất ra chân tài thực học trao đổi ích lợi mới có thể những vật này đều cần phải thi cho thật giỏi lo tạm thời không đội ngược lại là cái này tu tiên niên g h thảo hội đã trải qua tên trên d â y cung bên trên điện thoại bị phương l u y cầm ở trong tay để hắn nhìn giống một cái bình thường túi đầu tộc vừa đi ven đường chơi điện thoại mà thực tế bên trên đâu phương huy đã bắt đầu tại điện thoại bên trên lục soát một chút tin tức tu tiên niên thảo hội địa chỉ lúc ấy thời tiết cùng quanh mình hoàn cảnh chờ chờ lựa chọn lý ra làm là ta người phát ngôn hẳn là còn có thể mà một khi ta xuất hiện tại tu tiên niên g h thảo hội bên trên như vậy đối với triều đình đến nói đây chính là một cái kiếm tiên sắp nhập thành phố tín hiệu phương l u y cao mày vắt hết bóc phải biết hắn chính là một người bình thường mà thôi chơi lên những cái kia môn môn đạo đạo đồ vật đừng nói tỉnh tính những đại nhân vật kia chính là trong thôn phụ nữ chủ nhiệm hắn đều chơi không lại đương nhiên phương l u y cũng có mình ư thế đó chính là hắn là thế giới này duy một siêu phẳng i ả thậm chí mình có thể phân thân thành vô số người đem thế giới hiện thực thuỷ cho đạo loạn mà lại thế giới hiện thực không có chân pháp càng không có siêu phàm đồ ăn tồn tại đây mới là mình ưu thế lớn nhất đưa điện thoại di động hướng trong túi một thăm dò phương l u y khẽ cười một tiếng ngày mai c h i ề u m u ộ n lên sao t ố t vậy ta liền đợi đến ngày mai c h i ề u m u ộ n lên tức trong nội tâm hoàng ép một cái cầu các h i n h đệ tại điểm xuất phát đặt mua a a a a a chương một trăm linh một kiếm tiền đến tùy tiện tìm cái không khí danh quán trọ nhỏ phương l u y tạm thời đem tu tiên nghiên thảo hội sự tình bông u xuống ngược lại toàn thân toàn ý thôi diễn lên thuộc về hắn pháp môn tu luyện cái này cái pháp môn tu luyện đối với thần linh tới nói kỳ thật không có quá lớn ý nghĩa dù sao phương huy bản thân đã là thần linh đối với đ ú n g tại lực lượng nào đó điều động cơ hội là thống trị cấp nhưng là phương ly tín đồ không được bọn hắn nhất định phải tại thần linh phía dưới ánh sáng thông qua tu luyện thu hoạch được siêu phàm lực lượng hòa d i ễ m quân chủ pháp môn vận chuyển khí huyết phương pháp mặc dù hiệu suất cao nhưng là cũng không thể toàn diện điều động toàn thân khí huyết thế giới hiện thực quốc thuật pháp môn mặc dù có thể điều động toàn thân khí huyết nhưng là hiệu suất thật là thấp đến cảm động phương ly tổng kết hai thế giới pháp môn tu luyện ưu điểm một bên thân thân nếm thử một bên không ngừng lắc đầu bằng không nói thế nào dị thế giới pháp mới là chân pháp đâu này dựa theo thế giới hiện thực phương pháp này tu luyện cả một đời đều khó có khả năng điều động tiên h địa linh khí nhưng là nhân thể động tác cứ như vậy nhiều hai thế giới đoán thể động tác vẫn là có chung chi thuật hoàn toàn có thể lẫn nhau tham khảo đoán thể pháp môn có thể dẫn dắt thể nội khí huyết tín ngưỡng lực lượng có thể làm cho linh khí đi theo khí huyết vận động lại thêm ngưng tụ hạt giống chân pháp huyền vũ trụ hạt giống hẳn là có thể ngưng tụ ra nhưng là huyền vũ trụ sở dĩ là huyền vũ trụ mà cũng không phải là đấu khí hạt giống hắn bản chất vẫn là muốn có khác biệt phương ly không ngừng thử nghiệm hai thế giới đoán thể động tác tổng kết bên trong có thể lẫn nhau xúc tiến địa phương mà trong lòng của hắn đầu thì là bắt đầu cân nhắc huyền vũ trụ cùng đấu khí khác nhau cùng làm sao có thể nhường loại này khác nhau thực hiện phương pháp những vật này so thật sự đoán thể chi pháp càng thêm huyền học mãi cho đến ngày thứ hai trừ ăn cơm ra phương ly phần lớn thời gian đều dùng đến thí nghiệm pháp môn tu luyện tiến triển vẫn phải có chỉ bất quá tiến triển rất chậm rất chậm thôi dù sao phương ly bản thân liền là một cái hoang dại thần linh lần thứ nhất tiếp xúc thành thục tu luyện t h ể hệ có thể có tiến triển đều xem như dính hắn là thần linh chuyện này hết sắc trời đem tối thời điểm phương ly đầu tiên là nghỉ ngơi một hồi sau đó mang theo chính mình đạo cụ liền rời đi lữ điếm đi tìm loại kia hoang tàn vắng vẻ có thể bảo chứng chính mình địa phương an toàn t r ì n h dung biến trang mười mấy phút phương l u y lại một lần nữa biến thành cái kia môi hồng r ă n g trang thiếu niên tuấn mỹ về thời gian vừa vặn nhìn thoáng qua điện thoại phương l u y nói nhỏ một tiếng sau đó liền đưa điện thoại di động trực tiếp thu nhập đến chính mình chữ vật giới chỉ bên trong không thể không nói có chữ vật giới chỉ rất nhiều chuyện đều thuận tiện không í t dù là cái này chiếc nhẫn là x ỉ cổ t ạ n vớt nhẹ một lúc trên ngón tay của chính mình cái kia căn bản nhìn không thấy giới chỉ phương huy cười cười t r á c không được cái đồ chơi này dành xưng là xuyên việt giả thiết yếu quả nhiên là thuận tiện a cảm khái một tiếng chữ vật giới chỉ thần kỳ thần lực bao phủ phía dưới phương ly hướng phía bầu trời bay đi theo hắn thăng lên không trung một đám mây đen đem hắn bao phủ lại dùng đến lỗi người bình thường cho dù là ngầm đầu cũng chú ý không đến như thế một đoàn đặc biệt mây đen hóa thân mây đen phiêu đẳng đến nội thành biên giới khu biệt thự đằng sau phương ly đầu tiên là quan sát một lúc tình huống chung quanh sau đó mới chậm rãi rơi xuống địa phương an toàn ẩn tang tại trong tối phương ly dùng hắn thành cựu thần linh ưu thế thần không biết q u không hay thăm dò lên cái kia tòa nhà chiếm diện tích cực lớn biệt、thử. không thể không nói những thứ này phú nhị đ ạ i bất động sản thật là khắp nơi đều có thậm chí còn có biệt thự chuyên môn đến tổ chức loại này trong âm thầm tụ hội hoạt động lúc này cửa biệt thự thỉnh thoảng có xe sang trọng ngắn ngủi dừng lại từng cái quần áo bất phàm người trẻ tuổi tại bảo an xác minh qua thân phận đằng sau ngẩng đầu nhanh chân hướng phía trong biệt thự đi đến trong lúc đó tự nhiên cũng có thật nhiều người trong đạo môn xuất hiện bất quá đối với những cái kia có mặt mũi phú nhị đ ạ i vô cùng hiển nhiên thân phận của bọn hắn vẫn là cần phải cẩn thận xác minh có ý tứ nơi xa phương ly ánh mắt n g n bị nhìn lấy cổng nghiêm khắc kiệp an trong lòng an trong lòng là không dành thế sự ngoài vòng giáo hóa thiếu niên đâu này vẫn là xuất quỷ nhập thần thế ngoại cao nhân biệt t ự là lý gia thiếu gia tài sản cái này lý gia thiếu gia gọi là lý trương thị tại di u ít bản địa còn tính là có chút tiếng tam chính là mượn tên tuổi của hắn lần này tu tiên giao lưu hội mới náo nhiệt như vậy hấp dẫn đến nhiều người như vậy tới nơi này đến lỗi lý trương thị bản thân cũng không biết hắn là vận khí tốt vẫn là chút xui xẻo tại tam thanh sơn thời điểm gặp được phương ly lần thứ nhất người phía trước hiền thánh tại long hồ sơn thời điểm lại nhìn thấy phương ly lấy chín tầng trời thần đan chặt diện Tinh trần kiếm t i ê n cái kia xuất trần khí tức cùng tiêu sái thủ đoạn đều để lý trương thị hâm mộ không được dùng về phần hắn trong lòng đối với đúng tu tiên chuyện này tràn ngập h u ý tưởng vậy l ạ i khái liền là kẻ có tiền bệnh nhà giàu từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh vật chất bên trên hết thẻ đều không kiếm h u y ế t nhìn thấy siêu p h à m thoát tục đồ vật thu cả người người sinh tựa hồ cũng tìm được phương hướng ai các người a thực sự là thật là không hiểu a lý trương thị lắc đầu thở dài mỗi khi hắn thổi chính mình hai lần nhìn thấy kiếm tiên n ư u bức thời điểm bạn tốt của hắn đều là một mặt nhìn xoa tử kẻ ngu si ánh mắt nhìn chính mình không chỉ có nhìn chính mình bọn hắn lại còn tận tình khuyên chính mình không nên bị những thứ này nhận tân nguyệt dị lừa đảo lừa gạt đương nhiên bọn hắn nói cũng không phải là không có đạo lý khoa học hưng khởi đằng sau rất nhiều không có cách nào giải thích sự tình đều có giải thích cũng có rất nhiều tự xương tu chân giả lừa đảo bị trực tiếp vạch trần lý trương thị tính tình không sai tăng thêm hắn cũng biết mình hảo hữu là vì chính mình tốt thậm chí tự mình chạy tới phòng ngừa mình bị người lừa gạt bởi vậy lý trương thị cũng không dễ cùng người ta cứng rắn đỗi bất quá mặc kệ cái khác người nói thế nào lý trương thị trong lòng t h ủ trung tin tưởng vững chắc tu tiên việc này là tồn tại nếu không mình tận mắt thấy chính là cái gì đây chính là hư không ngự kiếm được thanh minh thủ đoạn ngay tại không có chỉ trong chốc lát lý trương thị liền thấy một người quen một cái thường thường tại trên tv xuất hiện đạo môn đại sư đương nhiên bởi vì chính trị chính xác thực nguyên nhân trên tv đại sư này chỉ là nói một chút dưỡng sinh chi đạo thôi bất quá bí mật vậy nhưng c ó l ư ợ n g phong thủy phong thủy trừ tá bất thủy ha ha lý thiếu đã lâu không gặp tiên phong đạo cốt bên trong cao nhân bước nhanh hướng phía lý trương thị đi tới ngoài miệng không dừng lại nói chuyện lần trước lao phu bảy phong thủy trận như thế nào đúng hay không một ngày thu đầu vàng đạo môn vòng tròn cùng kẻ có tiền vòng tròn còn là có không ít liên hệ dù sao rất có bao nhiêu tiền người đặc biệt hết lòng tin theo loại vật này mà người trong đạo môn thì là cần những người có tiền này tiền n h a n đèn đối mặt người quen biết cũ t h a n h cựu này địa chủ nhân lý trương thị vội vàng nhiệt tình nên đón tiếp lấy hai người nhất thời liền vừa nói vừa cười hướng phía thông hướng lầu hai thang đu đi đến mà vừa lúc này lý trương thị trợt nhìn thấy một vệ quen thuộc màu trắng nhường cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại ngoa tạo hắn sao lại tới đây một mặt không thể đưa trong thư lý trương t h ị hô hấp trở nên rồn rập lên chương một trăm lẻ hai bất quá đáng tiếc thiên hà kiếm phái tinh trần kiếp tiên giờ phút này lý trương thị trong đầu đã nhấc lên kinh đào hai lãng hắn chẳng thể nghĩ tới như thế một vị thần tiên ban nhân vận vậy mà lại xuất hiện tại chính mình tổ chức tu tiên niên g h thảo hội phía trên sắc mặt thường hông bên trong lý trương thị hai chân so đầu của hắn phản ứng càng nhanh ba chân bốn càng bên trong lý trương thị liền đến đến phương ly trước mặt tới lúc này hắn mới phản ứng được ma ơi chính mình thế nào lập tức chạy đến kiếm tiên phía trước đến có thể hay không va chạm tiên nhân một mặt n g ộ n bức nhìn lấy phương ly lý trương thị há to miệng lại là không biết nói cái gì cho phải tiền bối thiên quân đại hiệp đạo trưởng là cái gì liền xưng hô như thế nào trước mắt cái này một vị tuấn mỹ kiếm tiên bên trong người lý trương thị đều không nghĩ rõ ràng mặt đối với một cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ngăn trở chính mình đường đi người phương l i biểu hiện thật bất ngờ dùng cái kia trong suốt con mắt đánh giá lý trương thị trong ánh mắt đây là đơn thuần tìm tòi nghiên cứu cùng không giải thích được này n g ư ơ i tốt lắm trong đầu hiện lên ngày đó kiếm tiên uy có thể cùng khí thế lý trương thị đầu nóng lên liền thốt ra một câu nói như vậy nói xong hắn liền hối hận hận không phải cho chính mình một cái miệng dậu tử như thế cùng kiếm tiên trong người nói chuyện đúng hay không nhận ngay tại tinh trần kiếm tiên cũng không có lộ ra biểu tình bất mãn tương phản hắn tự a hồ đối với xưng hô như vậy cảm thấy rất hứng thú con mắt tự a hồ cũng phát sáng lên chứng mắt nhìn tinh trần kiếm tiên học lý trương thị dáng vẻ cười nói này ngươi cũng tốt nha、Phúc. nói xong tinh trần kiếm tiên chính mình liền cười có nhiều thú vị nói ra các ngươi chào hỏi phương thức ngược lại là đặc biệt nhìn tới sư phụ nói không sai nhập thế quả thật có thể cho ta k i n h h ỉ dừng một chút tinh trần kiếm tiên nhìn về phía lý trương thị nghe nói nơi đây có tu tiên niên thảo hội được rồi giải bây giờ tu hành giới ngươi là nơi đây tùy tùng đồng n h i ê n kỷ ngược lại là hơi lớn lý trương thị nghe vậy nụ cười trên mặt dần dần biến mất đây là nhà ta bất động sản tu tiên niên g thảo hội cũng là ta tổ chức áo tinh trần kiếm tiên ngoại ý muốn nhìn lý trương thị một cái giật mình ngươi là này địa chủ nhân xin hỏi nơi đây có những môn phái đó đạo h ư u đến đây lý trương thị cười khổ một tiếng đạo h ư u ta đi đâu cho ngươi cả đạo h ư u đi ta nếu là nhận biết đạo h ư u còn cần cầu mãi chân pháp mà không được vừa muốn mở miệng nguyện chuyển giải thích một lúc tiên phong đạo cốt lao đạo nhân lại là bước nhanh tới nhìn lấy tuấn mỹ tinh trần lao đạo sĩ trong mắt cũng hiện lên một vệ tinh diễm tri sắc tinh trần tốt nhìn đẹp mắt phạm quy hắn đẹp trai trong mang theo thanh tú cùng nội liễm gần như là linh khí cùng tiên khí đại danh tử bất quá hắn còn là một bộ đắc đạo cao nhân tư thế c ư ờ i tủn tỉm nói ra lão phu sư thừa côn lôn thuần dương kim đan một mạch tinh thông phong thủy trận pháp xem tướng sơ sương c à n g có trừ tà tránh thai chi năng không biết ngươi cái này tiểu h o a hoa là nhà nào văn bối mới mở miệng lão đạo sĩ liền đem bối phận của mình cho d ơ lên phương l u y trong lòng cười t h ầ m biết cái này lão g i a hỏa là sợ chính mình đoạt hắn kim chủ nhưng là mặt ngoài phương h u vẫn là hơi hơi n h ữ mày làm trầm ngâm hình sau một lát tinh trần mới vẻ mặt thành thật lắc đầu thuần dương kim đan một mạch chưa nghe nói qua đến lội ta đạo hào tinh trần đến từ thiên h ạ kiếm phái、Cắc. lao đạo nhân tựa như là giận quá thành cười nữ điệu cất cao từ đâu tới tiểu hoa hoa không biết chân chuyện đạo thống còn điệu đặt một cái thiên h ạ kiếm phái chẳng lẽ tiểu thuyết đã thấy nhiều cho là mình là t h ủ sơn kiếm hiệp thiên h ạ kiếm phái cái tên này đối với trong biệt thự rất nhiều người tới nói không khác là tạc đạn một dạng tồn tại cơ hồ là trong nháy mắt một sóng lớn người ánh mắt liền vô ý thức hướng phía lầu một đại s ả n h nhìn lại sau đó bọn hắn tròng mắt kém chút không có đủ tới một cỗ hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên lên tại trong biệt thự lộ ra đến mức dị thường trói thai lao đạo sĩ cảm nhận được bầu không khí không thích hợp trong đầu nhất thời dâng lên một loại dự cảm bất tường đến cơ hồ liền là đồng thời ở giữa một cỗ xem thường thương sinh kinh khủng uy áp đột nhiên từ cái kia thiếu niên tuấn mỹ trên người dâng lên nhường lao đạo sĩ hô hấp đều ngưng lại chuyển động ánh mắt hướng phía thiếu niên kia nhìn lại lao đạo sĩ nhất thời một mặt kinh hãi toàn thân trên dưới cũng là tình quang chạy xua phản phất giống như từ trên chín tầng trời hạ phản tiên nhân thời khắc này thiếu niên mặc không biểu tình nhìn lấy lao đạo sĩ ánh mắt như là nhìn một người chết n ụ c sư m u ta đ á n g chém khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ biệt thự nhường tất cả tu tiên kẻ yêu thích cùng tin tưởng khoa học người đều kiến thức kiếm tiên kinh khủng mỹ năng thủ đ ư ơ n g trong đó lao đạo sĩ càng là không có hình tượng chút nào ngã ngồi ở chỗ đó một bãi chất lỏng màu vàng từ dưới háng của hắn chạy ra hắn sợ k ệ ra quần chỉ thấy tinh trần kiếm tiên đồng thời chỉ thành kiến một đạo mắt trần có thể thấy tinh trần kiếm mang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra tinh quang chạy xuôi mặc cho ai đều có thể nhìn ra được cái kia trong kiếm quang tích chứ chỉ còn lại có muốn giận dữ giết người tinh trần trở thành nơi này tuyệt đối trung tâm nguy ngược lại là ngăn đón điểm a phương l u y trong lòng bên trong gầm thét lấy hắn có thể không muốn giết người phải biết nơi này chính là thiên thiên mình nếu là giết người vậy thì mang ý nghĩa cùng thiên thiên quan hệ muốn tách ra dù sao chính mình cái b ấ y bây giờ còn chưa trải rộng ra đâu này chính mình muốn làm chính là cùng triều đình b ả o t r ì một loại như gần như xa ăn ý nhưng là tựa hồ tất cả mọi người bị sợ ngây người một dạng chỉ có thể kinh ngạc nhìn đây hết thảy cái này khiến phương huy có một loại c ư i ngựa khó dưới cảm giác tựa hồ chính mình trang bức trang qua đầu ngay tại lý trương thị đến cùng không phải loại kia ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị lại rất nhanh hắn ngay tại kiếm tiên xuất thủ trong rung động kịp phản ứng cắn răng lý trương thị lập tức ngăn tại lão đạo sĩ phía trước mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh bên trong hắn lộ ra một vệt gượng ép t i ế u dung đạo trưởng còn mới bán ta một cái chút tình m ọ n nơi này đến cùng là ta lý ra địa phương dừng một chút lý trương thị tựa hồ cũng ý thức được mặt mũi của mình có lẽ tại bình thường dùng tốt nhưng là mặt đối với một cái kiếm tiên ai quản ngươi a thế là lý trương thị vội vàng chuyển đề tài câu chuyện nói bổ sung đạo trưởng chính là chân tu con người tuyệt đối không nên cùng bực này lửa đời lấy tiếng ngụy tu chấp nhận muốn đến muốn đến đạo trưởng trường bối cũng là hy vọng đạo trưởng có thể tại phạm tục bên trong ma luyện đạo tâm nhường một k h ỏ a đạo tâm trở nên sáng long lành mật mà đến cùng là ưu tú phú nhị đại từ quyết định tu tiên ngày đó trở đi hắn liền rất nhanh nắm giữ không ít chỉ tốt ở bề ngoài lý luận giờ phút này trải qua ban sơ cực kỳ trường nói tới nói lui ngược lại là một bộ một bộ tinh trần kiếm tiên trên mặt lộ ra vẻ đọc ù n g chầm ngâm một lát sau đó thu thần h ô n g chậm rãi gật đầu người nói đúng ta kiếm tu mặc dù ninh tại thẳng trong lấy không tại khúc trong cầu nhưng là kiếm tâm cũng cần phải mượn mà thông thấu mới là nói tinh trần kiếm tiên trên mặt lại một lần nữa lộ ra tuấn my tiêu dung tán thưởng nhìn lý trương thị một cái người thiên phú cũng không tệ bất quá đáng tiếc kiếm tiên phía trước một câu nhường lý trương thị trong lòng vui vẻ hẳn là chính mình có tu tiên tư chất nhưng mà kiếm tiên câu nói tiếp theo lại là nhường tim của hắn trong nháy mắt chìm đến đáy cốc đáng tiếc đến cùng đáng tiếc cái gì chẳng lẽ ta không có tu luyện tư chất lý trương thị trên mặt một mảnh đau thương Đợt, các minh đệ thêm chút sức a còn kém tám trăm đồng đều bình tĩnh mới đến biên tập cho tuyến hợp lệ chương một trăm lẻ ba ngoại môn đại ngôn nhân nhìn thấy lý trương thị cái kia lo được lo mất biểu hiện phương ly trong lòng c ư ờ i t h ầ m thiếu niên ngươi khát vọng tu tiên đúng không khát vọng tu tiên tốt thích hợp dùng ta đại ngôn nhân trong lòng tâm tư đương nhiên không thể biểu lộ thời khắc này tinh trần vẫn như c ũ là một mặt hờ hững nhìn thoáng qua trên mặt đất giống như chó chết lao đạo sĩ hắn cơ cơ ống tay á o quắt to một tiếng、Cút. nhất thời tinh quang l o ạ sáng như ngân hà từ từ tại một c ố không thể ngăn cản lực lượng cường đại bên dưới lao đạo sĩ trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài cách không ngự vật nôn xuất pháp ủy đây mới thực là tiên gia thủ đoạn a một màn phía dưới không ít người nao nao h bạo động lên tiếng nhưng là bởi vì có kiếm tiên ở đây tất cả mọi người cũng đều duy trì tỉnh táo cùng khắc chế ừ bằng vào ta đạo môn danh tiếng được cầu thả sự t ì n h tinh trần hư lệnh một tiếng trong lúc nhất thời cả người càng thêm như là người bên trong lóng vượng quét nhìn một vòng nhìn thấy đờ đẫn đám người tinh trần như cùng một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên một dạng tính tình đến nhanh đi cũng nhanh hắn quét mắt một tuần càng xem trên mặt liền là không che giấu được vẻ thất vọng vì sao đang ngồi chư vị không có một cái nào chúc cơ co thành cựu tất cả đều là phạm phu tự tinh trần kiếm tiên một mặt thất vọng nhìn lấy quanh mình vây xem c ò n chúng lập tức hắn lắc đầu cũng được cũng được nhìn tới ta lần này xuống núi nhất định tốn công vô ích tựa hồ hết thẻ cùng sư môn ghi chép bên trong đều trở nên không đồng dạng đang khi nói chuyện tinh trần kiếm tiên nhìn lấy s ử a s a n g xa hoa biệt thự trong mắt tất cả đều là mở m i ệ n g cùng tò mò ai đối mặt ngây ra như phông nhóm người tinh trần kiếm tiên thở dài một hơi chắp hai tay sau lưng hướng phía cửa đi ra ngoài đám người vẫn như c ũ g một mảnh lặng ngắt như tờ lúc này tinh trần kiếm tiên cái kia thanh â m nhu hòa bỗng nhiên từ lý trương, thị vang lên bên hai, nhường lý trương thị từ trong lúc khiếp sợ l chỉ thấy lý trương thị mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên bất quá lập tức hắn liền thu liễm cảm xúc vội vội vàng vàng hướng phía tinh trần kiếm tiên đổi tới có lý trương thị động tác trước đây những người khác cũng kịp phản ứng nhao nhao tại tâm tình kích động trong la lên đổi u theo đây chính là tiên nhân a đây chính là tiên duyên a bọn hắn si mê cùng theo đuổi đồ vật đang ở trước mắt ta đạo trưởng chớ có đi hoa đạo trưởng ta muốn học tu t i ê n a Bạch. ngay tại lý trương thị vừa mới đuổi theo ra biệt thự đại môn thời điểm h ư không bên trong bỗng nhiên lại một thanh sắt khí danh giá trường kiếm xuất hiện trường kiếm ở trên bầu trời quét qua kiếm quang phân hóa thành mấy trục trôi cũng thật cũng ảo phi kiếm phi kiếm tại bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên tăng tốc độ thật sâu bắn vào đá c ẩ m thạch lắt thành trên mặt đất nồng đậm sát cơ dọa đến tất cả mọi người đã ngừng lại bước chân nhìn lấy duy nhất vượt qua phi kiếm lý trương thị không ít người chỉ có thể hâm mộ tự lẩm bẩm đây là tiên doanh nha hắn họ lý đi cái gì vận khí cất chó b à n h không biết tại cái gì lực lượng phía dưới biệt thự đại môn bành một tiếng đóng lại ngay tại lúc đó những phi kiếm tia cũng hóa thành tinh quang tiêu tàn trong không khí một màn này tự nhiên là lại gây nên một tràng thốt lên thanh âm biệt thự trong hoa viên mông lung dưới ánh trăng tinh trần kiếm tiên ánh mắt khoan thai nhìn lấy mới lên trăng sáng phía sau của hắn lý trương thị một đường chạy có chút phổi đau nhưng là kiếm tiên ở trước mặt hắn chỉ có thể cưỡng ép h á p chế loại kia suy đoán thở mạnh bản năng phản ứng trong lúc nhất thời hoa trong viên tĩnh mịch vô cùng sau một hồi lâu phương ly đánh giá a lấy thời gian đã không sai biệt lắm hắn đột nhiên cong lại bắn hắn ra một đạo kiếm quang bắn ra mà ra trực tiếp đem trong hoa viên giám sát đánh nát lúc này hắn mới quay người nhìn về phía chậm được không sai biệt lắm lý chứ thị vật kia là giám sát thiết bị a ta rất yêu kỳ vì sao ngoại giới phát sinh biến hóa lớn như vậy thậm chí ngay cả tu hành đồng đạo cũng không tìm tới còn có các ngươi hiện tại rất nhiều thứ với ta mà nói đều quá mức xa lạ tinh trần kiếm t i ê n có chút không hiểu thấu chí ít tại lý trương t h ị trong lỗ thai là như vậy ngay tại là một cái trời sinh phú nhị đại hắn biết lúc này lựa chọn lắng nghe mới là tốt nhất trầm mặc một lát tinh trần kiếm t i ê n bỗng nhiên nói ra có lẽ ta thiên hà kiếm phái muốn một lần nữa nhập thế cần một cái thích hợp ngoại môn người liên hệ lời vừa nói ra lý trương thì n h i ệ tim bỗng nhiên ra tốt lên ngoại môn người liên hệ đó không phải là thay thiên h ạ kiếm phái c h â n chạy xử lý p h ạ m tục sự vụ tồn tại là một cái đọc đủ thứ thi thư phú nhị đ ạ i lý trương thị có thể một chút cũng không có xem thường ngoại môn người liên hệ ý tứ phải biết ngoại môn người liên hệ vậy thì tương đương với thiên tử tư nô quyền lực lớn đây cái này còn không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính đều là từ ngoại môn đệ tử tấn thăng lên sau đó thành phật tác tổ tiêu giao thế gian nghĩ tới đây lý trương thị sắc mặt đều phồng đỏ lên hắn cảm giác giờ phút này chính mình giống như muốn đến nhân sinh định phong thông suốt l đầu đập vào mắt là tinh trần kiếm thiên cái kia tinh khiết con người nhìn gia tộc của ngươi tại p h à m tục bên trong rất có năng lượng không biết ngươi lý ra có thể nguyện ý làm cái này ngoại môn người liên hệ hạnh phúc tới quá nhanh quá đột ngột lý trương thị đáng ngộng nửa ngày đều không trả lời phương ly u nhỏ không thể thấy c a o lại lông mày lập tức bổ sung một câu chờ ta bẩm mình sư cửa thời cơ thích hợp có lẽ có thể dẫn ngươi nhập môn nói đến đây phong độ nhẹ nhàng thiếu niên mỉm cười trên mặt lộ ra đắc ý t h ầ n sắc chỉ là chúc cơ đan thôi ta vẫn là có thể lấy ra được tới công pháp thứ này phiền p h ư c điểm muốn nhìn tông môn trưởng bồi ý tứ bất quá ngươi nếu có thể nhập môn nhưng chính là ta sư điện nghiên kỷ lớn như vậy sư đề ta t r ú c cơ đan công pháp tu tiên trong vòng luận còn thường thường thảo luận đồ vật từ kiếm tiên trong miệng nói ra vậy thì có l â y vô cùng sức thuyết phục ta ta nguyện ý áp chế kích động lý trương thị ngữ khí run dày ứng t h ử a xuống tới tinh trần kiếm tiên hài lòng gật đầu dưới chân kiếm quang tạo ra cả người chân đạp t i n h quang lơ lửng lý trương thị đều nhanh hâm mộ t khóc mà lúc này đây phương ly rõ ràng nghe được có r ồ n dập tiếng xe hướng phía phương hướng của mình chạy như bay tới bởi vậy hắn thả chậm tốc độ của mình cổ vũ nhìn lý trương thị một cái đằng sau lúc này mới làm bộ muốn đi gấp lúc này lý trương thị đột nhiên phúc trí tâm linh cao giọng hỏi xin hỏi đạo trưởng ta thiên hà kiếm phái bí pháp có thể được trường sinh hay không phương ly thân hình có chút dừng lại trong đầu cho lý trương thị giờ rồi một vạn c á i tán bị tiểu thuyết độc hại hào hài tự a ta liền thiếu ngươi dạng này trợ công tinh trần kiếm tiên đ ỗ n g nhiên thu tay lắc đầu thắt nhẹ tiên đạo khó khó mà lên thanh thiên vấn đề này ngươi không cần hỏi ta hỏi một chút cái này phiến thiên địa ngươi liền có đáp án như hôm nay mà tu hành giả dùng đại nghị lực có thể kéo dài tuổi thọ đến lỗi trường sinh không đề cập tới cũng được dứt lời tinh trần kiếm tiên khoan thai đi xa cơ h ộ i trong cùng một lúc lượng lớn màu đen ô tô tại rừng ngay bên trong đem lý gia biệt t ự đoàn đoàn bao vây c h ư ơ n một trăm linh bốn nghĩ như thế nào thế nào không đáng tin cậy không biết từ cái gì con đường lấy được tin tức lâm thời tổ chức đặc biệt an toàn bộ cửa đạt được thượng cấp chỉ thị tại một đường đèn xanh trạng thái hướng phía lý gia biệt t ự liền bắt đầu bao táp bọn họ nói hiện tại còn nghĩ không rõ lắm vì cái gì đường đường kiếm tiên bên trong người sẽ xuất hiện tại tu tiên nghiên thảo hội loại này hoang đường địa phương hắn là ngốc vẫn là không hiểu sự tỉnh trên xe một phen thảo luận cùng tranh luận đằng sau một đoàn người rốt cục đặt tới mục đích nhập mục đích đúng là tình trần kiếm tiên ngự kiếm đi xa tràng cảnh Cùng một câu kia như hôm nay mà trong đội ngũ đầu lĩnh là một cái thâm niên bộ khoái lúc còn trẻ liền theo đương cục cục trưởng bên người làm việc để cho nhất người yên tâm bất quá nhìn thấy kiếm tiên đi xa dẫn đầu lao trương biết chuyện không thể làm vội vàng đối với bộ hạ của mình quát phong tỏa đem cái này một mảnh địa khu phong tỏa giám sát thiết bị ta hiện tại muốn nơi này tất cả giám sát hình ảnh nhớ kỹ những vật này từ giờ trở đi là bí mật cấp hồ sơ còn có người bên trong này ta mặc kệ bọn hắn là thân phận gì một cái cũng không cho đi càng không cho phép cùng liên lạc với bên ngoài một phen ăn bài trực tiếp định ra lần này nhiệm vụ nhạc dạo đ ệ u thấp cẩn thận giờ phút này cũng chính là hơn chín giờ đêm trồng hết thẻ đồ vật thẩm vấn hoàn tất kiểm tra thông tin thiết bị đồng thời làm cho tất cả mọi người ký xuống hiệp nghị bảo mật về sau đã là hơn bốn giờ thanh cựu đơn độc cùng kiếm tiên nói chuyện với nhau lý trương thị càng là thẩm vấn trọng điểm đối tượng đối mặt triều đình lực lượng lý trương thị trong đầu vẫn rất có đến được cơ hội không có bất kỳ cái gì nội tâm giấy ruộng người ta hỏi cái gì lý trương thị liền thành thành thật, thật trả lời cái gì khẩu u n g hình ảnh tư liệu hiệp nghị bảo mật kiểm tra thông tin thiết bị tất cả quá trình đi xong sau những người này mang đi mấy cái không thành thật lắm người đằng sau thuận tiện liên hệ một lúc tân văn truyền thông dự định dùng hút độc một loại bắt lấy hành động vì chuyện này định tính đằng sau l à o trương nhiệm vụ của bọn hắn mới tính hoàn thành một nửa cơ hội là ngựa không ngừng bó một đoàn người hướng phía cục thành phố mau chóng đuổi theo mà bị thẩm một đêm lý trương thị thì là có chút luôn cuống hắn không biết đêm nay chính mình hành vi có tính không là bán rẻ vừa mới thành lập được liên hệ thiên h ạ kiếm phái một đường mở ra xe thể thao của mình không biết xông bao nhiêu cái đèn đỏ mới về đến nhà vừa vào nhà lý trương thị liền thấy lý phu một đêm không ngủ mọi m ệ n thất ảnh、Cha. n g ư ơ i trở về nhìn thấy một đêm không ngủ lý phụ lý trương thì có chút yếu ớt nói hả m ặ c một thân đặt trước chê âu phục có chút hơi mập nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu uy nghiêm trong mang theo mọi m ệ n h gặp được chuyện cái tia phụ thân n g ư ơ i đều biết lý trương thì có chút ngoài ý muốn phải biết đêm không về ngủ loại sự tình này hắn làm không í t người trong nhà đã sớm thành bình thường ta có thể không biết sao lý phụ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ ta bình thường dạy thế nào ngươi bại ra tùy ngươi nhưng là có người không thể gây có đồ vật không thể dính ngươi đến cùng có không có để trong lòng lý trương thì mất bức hắn biết mình phụ thân giống như hiểu lầm cái gì thử do hỏi cha ngươi bên này thu đến phong thanh gì lý phụ nghe xong lúc đó liền nổ giận dữ h ế t ta có thể nghe được cái gì tiếng rõ thọc lớn như vậy cái sọn ta còn có thể nghe được cái gì tiếng rõ ngươi cho rằng ngươi lão tử không gì làm không được đúng hay không nhanh nói cho ta rõ đến cùng đắc tội người nào lý trương thì nghe xong được hắn xem như hiểu được chính mình biệt thự bị phong tỏa tin tức chính mình thân cha khẳng định là biết nhưng là bởi vì việc quan hệ kiếm t i ê n b à hắn cũng không nghe được càng nhiều nội m ạ n chính là bởi vì dạng này lý phụ mới theo bản năng cho là mình đắc tội không nên đắc tội người nghĩ rõ ràng điểm này lý trương t h ị nhất thời cười khổ một tiếng ngầm đầu nhìn lý phụ kinh ngạc nói ra cha ta nếu là nói ta gặp được kiếm thiên kiếm tiên h vẫn còn muốn tìm một cái ngoại môn người liên hệ người kia chính là ta loại sự tình này ngươi tin hay không cái gì lý trương t h ị một câu đem lý phụ trực tiếp làm ộng mà lý trương t h ị giờ phút này một điểm chủ kiến đều không có chỉ có thể tuần tự đem sự tình hôm nay nói cho lý phụ trở lấy lý phụ quyết định sau khi nói xong trong thư phòng một mảnh trầm mặc thật lâu qua đi lý phụ cũng không lo được hiện tại là dạng sáng thời gian t người, người, người, là người xác định nghĩ một lát lý phụ vẫn cảm thấy chuyện này có chút quỳ dị vì cái gì chưa từng có kiếm tiên lập tức liền xuất hiện vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng lý ra làm ngoại môn đại ngôn nhân trọng yếu nhất chính là thái độ của triều đình là cái gì tại thương nói thương có thể lăn lộn đến cái này cái tầng thứ thương nhân đều rất rõ ràng bất kỳ tình huống gì bên dưới chỉ có thuận triều đình mới trôi qua tới nhuẩn trước đáp ứng muốn đến rất nhanh liền có người sẽ liên hệ ngươi lao tử bất quá cũng chưa chắc khiếp mắt lý phụ ánh mắt phức tạp nhìn lý trương thị một cái ngựa khi phức tạp thở dài đời ta cái gì c h à n g diện chưa thấy qua loại sự tình này vẫn thật l à là lần đầu bất quá bất kể nói thế nào hiện tại lý g i a tao ngộ cũng đã bảy bên trên công đường bản án lên chúng ta có thể làm liền là thuận thế mà đi a nói xong lý phụ khoát tay á o có chút m ệ n mọi đi trở về phòng tu t i ê nếu loại sự như này, nghĩ n h nếu à o t h nào không tin như c vận khí đủ tốt ta lý trương thị liền có thể dùng đạp vào tiết lộ coi như vận khí kém một chút chỉ phải phối hợp triều đình đúng chỗ triều đình không niệm công lao cũng sẽ niệm khổ lao đối với triều đình h ắ n cái này cái tầng thứ người vẫn hơi hiểu biết triều đình rất cường đại nhưng là triều đình cũng vô cùng cảm ơn mà lại là có ơ n phải đền cái chủng loại kia chí ít l i ề n h ắ n biết không ít đại phú hào đều là tại năm đó màu đỏ thời đại vì triều đình cống hiến qua lực lượng bởi vì loại trợ giúp này cùng cống hiến triều đình mới nguyện ý đem lớn như vậy cơ sẽ giao cho bọn hắn để bọn hắn con cháu mua đời vinh hoa phú quý tờ s còn có hôm nay ba giờ khoảng trừng lột một phát thẳng đến bốn các minh đệ cần muốn các ngươi hô bằng gọi hữu điên cùng đặt mua ủng hộ chương một trăm linh năm linh ký khôi phục cùng thiên địa đại tiếp Lý Lý là lần là ra trắng bên bản đêm trên tiên, thiên hạ kiếm phái. Cái này, ngủ, hắn nhất mình căn này. này đây Phụ phái, khó thứ chút thời hạ thứ giác gì. đại đều đồ cảm Kiếm kiếm có cái So với lý phụ bên này mờ mịt triều đình bên kia lại là thật sớm tổ chức một hồi nội bộ hội nghị toàn bộ hội nghị là từ nha môn cục trưởng dẫn đầu rất nhiều bạo lực cơ cấu bên trong tinh anh chỗ ngồi tham mưu trong tỉnh đầu vị kia viễn c h ỉ n h video liên tuyến tham gia trong phòng họp một mảnh t ĩ n h mịch liên quan tới kiếm tiên mỗi một cái màn ảnh đều bị dựa theo thời gian trình tự rõ ràng hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người xem hết tất cả video trên tv ngồi nghiêm chỉnh lãnh đạo trầm giọng nói đầu tiên thật đáng tiếc lần này chúng ta vẫn không có nhìn ra cái gì sơ hở nhất là là trên mặt đất vết kiếm kỳ thật đã có thể chứng minh mỗi một một số chuyện bởi vậy chúng ta tạm thời t r ư ớ c không thèm quan tâm hắn đến cùng là thật là giả ta hiện tại muốn biết nhất chính là hắn tiếp xúc người lý ra mục đích là cái gì tất cả mọi người nói một chút đi lãnh đạo không nhất định là thông minh nhất đứng đầu chuyên nghiệp cái kia nhưng là nhất định là nhất biết chủ tính chung cùng làm quyết định một cái kia lãnh đạo định ra hội nghị giọng chính phía dưới những người này cũng đã biết phải làm thế nào làm nhưng là dù sao trên tv vị t i ê là đại lãnh đạo không có ai nguyện ý làm chim đầu đàn ngươi nhìn ta nhìn ta ngươi nhìn sau khi nha môn cục trưởng mới ho nhẹ một tiếng hấp dẫn chú ý của mọi người ta trước nói một lúc ta bên này tin ta ứ c đầu tiên đi qua ta cục nhân viên chuyên nghiệp loại bỏ hiện trường cũng không có phát hiện bất kỳ sợi tóc vân tay cùng quần áo sợi có thể chứng minh thân phận đồ vật tiếp theo thông qua trên mặt đất dấu vết đến phân tích dạng này đâm xuyên tổn thương trước mắt khiên chống bạo loạn bài rất khó ngăn cản mà lại dừng một chút cục trưởng lông mày níu chặt lộ ra tâm sự nặng nề đi qua chuyên nghiệp phân tích cho nên chúng ta có thể lý giải thành làm nhận tinh thần kiếm tiên cùng một cái khát thân cao chừng chớ tại một m chín khoảng chừng nam tử trường thành tại trong núi rừng phát sinh ngắn mũi tranh đấu từ hiện trường đến xem tranh đấu hẳn là tinh t h ầ n kiếm tiên hơi chiếm thượng phong nói một cách khác ngoại trừ tinh trần kiếm tiên cùng sau lưng của hắn cái gọi là thiên hà kiếm phái bên ngoài còn có còn lại siêu phạm lực lượng tồn tại một phen thảo luận phía dưới mấy cái người trẻ tuổi cung cấp mạch suy nghĩ rất nhanh liền đem tin tức cho xuyên kết hợp lại nếu như ta là nói nếu như nếu như long hồ sơn chín tầng trời thần đan xác thực tồn tại như vậy rất có thể liền là hai cái siêu phạm người ra tay đánh nhau nguyên nhân bởi vì lấy đan thất bại cho nên hai người cũng không có tiếp tục tranh chấp tất cả tin tức đều là căn cứ hiện hữu tin tức suy luận bù đắp ra tới nhưng là cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh hết thể là thật hay giả t r o một vị già dặn nữ cảnh sát hồi đáp bất quá trên mặt của nàng cũng mang theo vẻ cân nhắc có phải hay không là thiên hà kiếm phái cùng tinh trần kiếm tiên ngăn cách quá lâu cho nên cần một cái đại ngôn nhân đến để bọn hắn một lần nữa nhập thế nữ cảnh sát ngữ khí cũng không phải là mười phần tự tin thậm chí còn theo bản năng nhìn về phía mình lãnh đạo mà cục trưởng thì là tại trầm n g â m sau một lát nói ra khả năng này rất lớn nhưng là cũng không thể thành tựu chân tướng đối đãi chúng ta phương châm là giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực cực kỳ thận trọng đầu tiên hai cái siêu phàm tồn tại đồng thời xuất hiện chuyện này liền so sánh vi diệu vì sao lại đổi tại thời gian n à y điểm ta hy vọng các chuyên gia sau đó có thể phân tích một lúc vấn đề này tiếp theo ta có lý do hoài nghi một câu tia không thể được trường sinh nói là cho chúng ta nghe nói đến đây trong tivi lãnh đạo rốt cục lộ ra vẹ động dùng hắn nhìn về phía cục trưởng thế nào đạt được cái kết luận này cục trưởng nghe vậy cười khổ một tiếng không có chứng cứ thành t i ể u trèo trống thuần túy là ta nhiều năm như vậy phá án trực giác lãnh đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cho nên bọn hắn đây là muốn nhập thế sao c h ầ m tư một lát cục trưởng đ ỗ n g nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nơi h ẻ o lánh mấy vị chuyên gia các người bên này có hay không chỉnh lý ra tư liệu gì lịch sử ghi chép trong nhưng có siêu p h à m lực lượng cùng cái này thiên hạ kiếm phái dấu vết lịch sử học các chuyên gia lẫn nhau cuối cùng một cái có phần có danh vọng lão giả lên tiếng trả lời kiến quốc trước đó đồ vật rất nhiều thứ đều lập lờ nước đôi đồng dạng không có hình ảnh tư liệu thành tựu trèo trống bởi vậy cổ đại có hay không siêu p h à m lực lượng tồn tại chúng ta không dám hiện tại liền làm phán đoán nhưng là có thể xác định chính là cho dù có siêu p h à m lực lượng tồn tại cũng đối với các đời triều đình không có ảnh hưởng quá lớn ngoại trừ cá biệt đế vương muốn trường sinh nghĩ đến điên rồi bên ngoài kỳ nhân dị sự cũng đều tại hướng đỉnh quán khống phía dưới thậm chí triều đ ì n h sắc phong đối bọn hắn tới nói đều là một loại vinh dự Thì như, Long Hổ Sơn lúc này một vị trải nói theo bùi tóc nam tử trung niên hoàng vội vàng đứng dậy lãnh đạo yên tâm long hồ sơn bi tịch đạo môn hiệp hội bên này đã thu thập không sai biệt lắm nhưng là những bi tịch này tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt nói nam tử trung niên thận trọng bổ sung một câu đương nhiên không bài trừ long hồ sơn chân pháp khác bảo lưu chỗ hắn lãnh đạo trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỷ nộ hắn nhìn cục trưởng một cái người an bài một lúc tiếp tục điều tra nhìn xem có thể hay không có thu hồi mới cái kia trong tay hắn hả kiếm quyết nhìn ra được l ị c sao lãnh đạo tiếp tục hỏi mà đạo môn hiệp hội lao cán bộ vừa nhắc tới kiếm kiếm、quyết. thì là có chút hưng phấn lên lãnh đạo kiếm t i ê u quyết cùng hiện tại tất cả môn phái pháp quyết hơi có chút cùng loại thậm chí ta hàn sơn xem một mạch cũng có tương tự phát môn cái này rất có thể nói rõ ta hàn sơn xem tổ tiên cũng có chân pháp à lãnh đạo vớt vớt mi tâm của mình cắt ngang hắn s ắ p bắt đầu thao thao bất tuyệt có chút mệt mỏi nói ra một vấn đề cuối cùng kiến quốc đến bây giờ cho tới bây giờ liền không có siêu phàm lực lượng vì cái gì đột nhiên xuất hiện ba ba bá trong phòng họp lượng lớn ánh mắt phảng phất giống như thực chất nhìn về phía một cái tuổi trẻ điều tra viên bởi vì tại hội nghị trước khi bắt đầu hắn đưa ra qua hai cái giả thiết thiên địa đại tiếp cùng linh khí kh tại lãnh đạo gia hiệu bên dưới tuổi trẻ điều tra viên tại toàn thân đổ mồ hôi bên trong đập lắp bắp vấp mà nói xong chính mình phỏng đoán cuối cùng còn làm bộ khóc thút thít giải thích một câu lãnh đạo ta cái này tất cả đều là suy nghĩ lung tung không thể coi là thật ta nhìn thấy cái kia dáng vẻ khẩn trương lãnh đạo hòa ái dễ gần mà cười cười chấn an nói người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt chí ít chúng ta những thứ này lao ra hỏa tại trong rất nhiều chuyện ý nghĩ đã theo không kịp các ngươi bất quá người trong phòng họp không biết là tại phía xa tỉnh tính lãnh đạo đối diện còn ngôi một cái già dặn nữ tính h ắ n đang bay nhanh ghi lại lãnh đạo hội nghị nội dung th hắn còn căn cứ lãnh đạo một số rất nhỏ động tác đem hội nghị bút ký làm nặng muốn đẳng cấp phân loại linh khí khôi phục hoặc là thiên địa đại k i ế p rõ ràng là trọng điểm suy đoán một trong chương một trăm linh sáu t h ầ n quyền bởi vì ta mà tồn tại phương l u y biết chính mình khẳng định đã bị cấp trên người để mắt tới tùy theo mà đến khẳng định là các loại suy đoán cùng điều tra tại dạng này nơi đầu sóng ngọn gió chính mình vẫn là đi trước thì tốt hơn dù sao mình tại thế giới hiện thực không nơi nương tựa ánh sáng dựa vào chính mình cùng cơ quan quốc gia chơi bừa phương huy còn không có như vậy mê chi tự tin đương nhiên hắn nghĩ tới mình bị người để mắt tới điểm này lại là không nghĩ tới tuổi trẻ điều tra viên đưa ra một cái linh khí khôi phục hoặc là thiên địa đại kiếp lý luận ra tới ngũ thánh t h u lực lượng đã hoàn toàn đã thức tỉnh sao k i một m thủy hỏa thổ ngũ hành biến hóa nắm giữ toàn bộ tại trong tay của ta a núi trong vùng phương l u y chân đạp đại địa cảm thụ được đại địa cái tia t r o n g coi u minh nhịp đập một loại sức mạnh cùng cảm giác nặng nề nhường trong lòng của hắn an tâm không ít đương nhiên ngũ hành lực lượng hoàn toàn bị phương huy khống chế cũng làm cho phương huy rốt c u c xác định một cái trước đó phỏng đoán thế giới hiện thực căn bản không có bất kỳ cùng loại linh khí hoặc là nguyên tố một loại tồn tại vô luận là cái này rậm rạp xanh tươi nhìn như sinh mệnh khí tức nồng đậm rừng r ầ m cũng tốt vẫn là dưới chân cái kia liên miên bất tuyệt đại địa cũng tốt tại phương luy cái này thần linh trong cảm giác bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt trái lại gì thế giới hết thảy cũng có thể làm cho phương luy cái này thần linh cảm nhận được một loại linh tính bởi vì không có linh khí cho nên sinh ra không được siêu phàm thực vật bởi vậy dù là người đang cố gắng ở cạnh suy nghĩ tượng cùng trí tuệ cải tiến công pháp cũng không có cách tiến thêm một bước đạt tới siêu phàm a phương l u như có điều suy nghĩ lẩm bẩm bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái cười một tiếng không có liền không có cùng lao tử có quan hệ gì lao tử mặc dù thức nhưng là bản chất là cái thần mượn nhờ tín ngưỡng lực lượng chính mình liền có thể khôi phục thần lực thậm chí phương ly u ngầm đầu lúc này thanh thiên bạch nhật mặc dù nhìn không thấy đầy trời q u ò n tinh nhưng là phương ly u vẫn như c ũ lộ ra một vệ không che giấu chút nào ý cười mặc dù trái đất không có linh khí nhưng là đầy trời tinh quang sớm đã bị vô cùng tưởng tượng giao phó thần kỳ lực lượng a phải biết trái đất cái này sinh mệnh cái nôi từ trên căn bản mà nói tất cả tồn tại cùng sinh mệnh đều nguồn gốc từ tại trên trời cái kia âm dương chuyển đổi mặt trời cùng mặt trăng chính là bởi vì dạng này từ cổ trí kim nhiều đời người đối với tinh không đều giao phó vô cùng tưởng tượng dù là về sau có người chứng minh địa cầu là trọn đã chứng minh trên bầu trời ngôi sao bất quá đều là từng cái phát sáng tinh thể loại này tưởng tượng cũng vẫn không có người đoạn tuyệt ngươi ngôi sao gì toa a ngươi bản mệnh tinh là cái gì a đủ loại tương tự ngôn luận cơ h ộ mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh ở cái thế giới này nguyên bản nghĩ như vậy giống không có có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng là bởi vì phương ly u cái này thần linh xuất hiện hết thể liền trở nên có ý nghĩa nhìn lấy tản r a vô cùng hào quang cùng nhiệt lượng mặt trời phương ly u không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên gửi một tiếng ta cái này có tính không là tại đánh cắp thế giới hiện thực đủ loại thần quyền đủ loại bởi vì là tín ngưỡng mà thành thần quyền nghĩ đến cái này phương l i bỗng nhiên đúng mai trên người dân g lên thuộc về một loại thần linh uy nghiêm cũng không thể nói đánh cắp à dù sao ta rất có thể có được cái thế giới này duy nhất thần cách thần quyền bởi vì ta mới tồn tại nói phương l i bên người đ ụ i mù mị không gian thông đạo xuất hiện phương l i một bước phóng ra liền vượt qua thế giới bích lũy xuất hiện tại một cái k h á c kỳ dị thế giới bên trong tính toán thời gian đã rời đi đem thời gian gần hai tháng đi trở lại dị giới dường như đã có mấy đời cảm giác hiện lên ở phương ly trong lòng rời đi lâu như vậy dị thế giới mùa mưa rốt cục đi tới khâu cuối cùng trong khu thủy nhiệt rừng rậm nguyên khu đối ộ động bắt bởi cất thần đầu cao. c Mà này là linh vì sơn h với hoàn cảnh như vậy phương l u y không phải vô cùng thích đây cũng chính là thành thần đ ổ i thành phổ thông người hiện đại ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong lại không có quả ớt một loại đồ ăn sợ không phải muốn g i ả i bệnh mật ngứa bất quá tốt xấu là cái thần linh phương l u y có biện pháp của mình chỉ gặp hắn phất ống tay h á o một cái họa diễm lăng không ngưng tụ mạnh liệt trong ngọn lửa mơ hồ có chu tức v ă n g lên gào thét ở giữa hỏa diễm lôi cuốn lấy lượng lớn ở m ớ t liền hướng phía sơn động bên ngoài dâng trào mà đi hỏa diễm qua đi thanh phong từ đến cả trong sơn động khô nóng cũng tại trong gió mát chậm rãi rút đi hai long nhìn lấy chính mình làm hết thảy phương l u y cũng không có ra ngoài tại tín đồ trước mặt lộ diện bởi vì bây giờ còn có cái vấn đề rất lớn tại khốn nhiều hắn cái kia chính là tu luyện công pháp hắn còn không có b i ể u ra tới cùng loại tiểu vũ trụ phương thức tu luyện đã bình tĩnh xuống cụ thể liền là như thế nào chủ tính những chi tiết kia bên trên đồ vật phương huy ngồi ở trên giường theo thói quen đốt một điếu thuốc mặc dù nhưng động tác này cùng thần linh cũng không xứng đôi. nhưng là đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen nhất thời bán hội cũng sửa không được chiến sĩ bên cạnh pháp môn tu luyện đơn giản liền là cường tráng khí huyết lấy khí máu kéo theo thiên địa linh khí nhập thể đây cũng là tu luyện bản chất nhưng là thần linh đối với mình dưới trướng khẳng định phải có khống chế đồng dạng tín đồ nếu tín ngưỡng thần linh thần linh cũng liền có trách nhiệm cho bọn hắn bất hắc cái này gọi đôi bên cùng có lợi khói bụi bị phương ly tùy ý hướng trên mặt đất lắp một cái nhưng là cái kia khói bụi còn đẳng cấp rơi xuống đất liền bị một trận như có linh tính gió nhẹ cho thổi tới bên ngoài sơn động đi thôi động khí huyết đoán thể động tác đã thôi diễn không sai hai mắt nhắm lại phương huy thấp giọng tự nói ta mặc dù là thần linh nhưng là linh khí trong thiên địa gần như là vô cùng vô tận cũng không phải là ta có thể toàn bộ khống chế ta khống chế vẹn vẹn mỗi một, một bộ phận quyền bính thôi quyền bính không sai biệt lắm liền là quyền hạn nếu như quyền hạn có thể có hạn mở ra cho vip người sử dụng vấn đề thì có thể giải quyết phương huy đứng dậy vô ý thức đánh lên cái kia một bộ đoán thể động tác nhưng là hắn giờ phút này thành t i ể u thần linh đồng thời không có sử dụng quyền hạn của mình bởi vậy tại hắn cảm giác bên trong chính mình một bộ này đoán thể động tác cố nhiên là tại có tiết tấu thôi động khí huyết vận chuyển cọ rửa nhục thân nhưng lại không có dẫn động thuộc về tinh không lực lượng ta dùng chúng tinh chi chủ danh tiếng mệnh lệnh mênh mông ngân hà làm việc cho ta thần s á c uy nghiêm bên trong phương ly u nhẹ dọn g mở miệng nhất thời mênh mông tinh quang lăng không hiện lên ở cả trong sân động bị phương ly u tại một hít một th ở ở giữa phun r a nuốt vào mà theo phương ly động tác bị phun da nuốt vào linh khí cũng đang giận máu lôi kéo dưới cọ rửa n h ụ thân phương l uy có thể rất rõ ràng cảm nhận được lấy khí máu kéo theo linh khí đối với nhục thân lực lượng tiêu hao là hết sức rõ ràng bất quá thành tựu thần linh phương l uy có thể r a lận cơ hội là suy nghĩ cả đời khí huyết cùng linh khí liền giữ vững đồng dạng tần suất căn bản không tiêu hao bất kỳ lực lượng của thân thể thật lâu đi qua phương l uy chỉ cảm thấy thể nội một nơi nào đó đột nhiên ra đời một điểm tinh quang huyền vũ trụ tinh vân hạt giống phương l uy lộ ra một vệ nụ cười hài lòng sự thật chứng minh chính mình suy nghĩ ra được tu luyện chi pháp là có thể được bất quá phương uy cũng biết chính mình tu luyện chi pháp vẫn còn có chút đê đoan không nói những cái khác t i ế nhưng g í t thở thổ pháp không kia lại nạp môn đ ợ c Trước Pháp trong là y n khí pháp, thể giả bên thiên linh phải biết thế giới hiện thực loại kia m ạ t pháp địa phương phía đông thổ n ạ p pháp môn đều có thể g i ả n g cứu một cái phối hợp động tác cùng quan tưởng chính là đến lỗi niệm t ụ n g thần danh chú ngữ cái này cái gọi là phương pháp thổ nạp là thật là giả phương lui không biết nhưng là có thể xác định chính là chân truyền pháp môn khẳng định là chút xuống lượng lớn tâm huyết cùng sức tưởng tượng mặc dù tinh vân loại dĩ nhiên ở trong cơ thể mình tạo thành thế nhưng đối với với mình tu luyện công pháp phương ly đồng thời không hài lòng cuối cùng chính mình có thể thuận lợi ngưng tụ tinh vân h ạ n giống còn là bởi vì chính mình bản chất là thần linh tu luyện thuộc về mình thần chức phạm vi bên trong lực lượng tương đương với mở kinh nghiệm treo thế nhưng đối với tại phổ thông tín đồ tới nói bọn hắn nhưng không có dạng này bật học biện pháp hoặc là nói chỉ ít tại giai đoạn trước tu luyện tín đồ tu luyện không thể rời bỏ ba cái nhân tố trọng yếu tín ngưỡng động tác thổ nạp Bên trầm o n g ngâm một lát phương huy vẫn cảm thấy công pháp thứ này vẫn là được đã tốt muốn tốt hơn cho thỏa đáng bởi vậy hắn kiềm chế lại kích động trong lòng một lần nữa ngồi xuống bắt đầu tiếp tục cải tiến công pháp công pháp cải tiến không thể rời bỏ thực tiễn ngay tại phương ly thành tựu i chúng tinh c h i chủ thần lực là của hắn bản năng nhục thân cũng tại thần lực tẩy luyện bên dưới vô cùng cường đại bởi vậy chí ít tại tu luyện điểm xuất phát cảnh giới này bên trên phương ly dùng sức tìm đường chết đều vô sự đã trải qua vô số lần giả thiết cùng nếm thử đằng sau phương ly công pháp cũng tại từng điểm từng điểm hoàn thiện lấy có lẽ công pháp của hắn cùng ngoại giới thành thụ công pháp không cách nào so sánh được nhưng là cũng tại dần dần tới gần tại hiện giai đoạn hoàn mỹ trình độ cả trong cả quá trình phương ly đều lộ ra hết sức chuyên trú thậm chí mỗi lần công pháp có chỗ cải tiến thời điểm trong đầu đều sẽ tràn đầy vui sướng đây là một loại mình tại thăm dò cùng khai sáng văn minh kỳ dị thể nghiệm mặc dù còn vô cùng non nớt nhưng là cũng làm cho phương ly có một loại trước nay chưa có cảm giác thành cựu có lẽ n à y chính là thần linh ý nghĩa trên cái thế giới này thần linh tồn tại ý nghĩa công pháp sơ thành phương ly trên mặt tưng ơ bừng vui sướng trong vui sướng còn có, có chút ó c như có điều suy nghĩ trong chấp nhoáng này cảm giác thành cựu nhường phương ly cảm thấy làm thần có lẽ không phải thần uy chân thê ở giữa cũng không phải vô số sự nữ vờn quanh hưởng thụ sáng tạo một cái văn minh sáng tạo một cái dân tộc có lẽ mới là thần linh lớn nhất vui sướng vị trí tại thần vô tận thời gian trong sẽ kinh lịch vô số sự tình bị sùng bái bị ái mộ duy có che giấu minh vật này mới là có thể nương theo thần linh vô tận tuổi thọ cùng một chỗ phát triển tồn tại phương l u y lắc đầu từ loại kia cùng loại với hiện giả thời gian trạng thái thoát ly ra tới trong đầu hồi tưởng một lần hoàn chỉnh công pháp đằng sau phương l u y rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng thành công mặc dù vẹn vẹn chiến sĩ bên cạnh pháp môn nhưng là vậy cũng mang ý nghĩa ta tín đồ rốt cục có thể bước vào siêu phàm mà lại cái này điểm xuất phát trải vô cùng lớn tương lai các tín đồ phương hướng phát triển cũng không cố định bọn hắn có thể trở thành thánh đấu sĩ thậm chí có thể trở thành tinh quân đây hết thể vẫn là muốn xem chính bọn hắn cố gắng cùng vật khí. đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ta cái này thần linh nhân c h ạ c h nghĩ đến chưa đến chính mình dưới trướng siêu phàm tiến giai phương hướng phương ly song quyền nắm chặt nói không kích động chính là giả tín đồ đúng hay không siêu phàm có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một cái thần linh lực lượng cũng trực tiếp sẽ ảnh hưởng thần linh bức cách cũng tỷ như cái kêu họa diễn quân chủ một cái thần dụ x u n g tới họa diễn chiến sĩ liền dùng siêu phàm chi lực viêm trinh mà chính mình đâu này hơi cường thế một điểm đồ vật thành tựu duy nhất siêu phàm tồn tại nhất định phải tự thân đi làm mới được bây giờ không giống nhau lạc phương ly ý cười đầy mặt thông suốt đứng dậy nhanh chân hướng phía sơn động chi đi ra ngoài c h ọ n vẹn thời gian một tháng phương ly ngoại trừ đi ỵ bên ngoài trên cơ bản là chân không bước ra khỏi nhà liền liền rửa mặt loại sự tình này đều là dùng thần lực dẫn động nguyên tố hoàn thành có người nói biết đi ỵ thần linh đều là thái kê câu nói này tại phương ly ngồi cầu thời điểm suy nghĩ tỉ mỉ qua hắn vô cùng tán động nhưng là biết ỵ thần cũng là thần không phục ngươi cũng thành cái thần thử một chút dạng dỡ bên trong phương ly ra khỏi sơn động đập vào mặt liền là trong rừng rậm loại kia đặc hưu nóng bỏng ngần g đầu nhìn một cái trên trời sáng loáng mặt trời phương l u i h i ế p h i ế p mắt đây là mùa hè đến a cảm khái một tiếng thời gian quá vội vàng phương l u i lại tiếp tục túi đầu nhìn về phía mình các tín đồ bởi vì có hắn tồn tại các tín đồ từ man hoang hướng đi văn minh an cư lạc nghiệp bên trong cũng phát triển ra thuộc tại văn minh của mình dấu vết đương nhiên cái này cái gọi là văn minh là cùng đối với đúng chúng tinh chi chủ tín ngưỡng không phân ra toàn bộ trong bộ lạc cho dù là còn không hiểu chuyện tiểu hải tử đều biết chúng tinh chi chủ là vĩ đại nhất thần linh hắn không gì làm không được mặt trời trói trang phương ly u đứng tại trên bình đại cười nhìn lấy đây hết thảy đây là đánh hắn hạ xuống giang sơn a cả ngày phương ly u đều l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên bộ lạc vận chuyển bây giờ bộ lạc nhường hắn rất hài lòng nội tâm người đơn thuần bọn họ đang duy trì tín ngưỡng đồng thời cũng tại toàn bộ trong bộ lạc mỗi người quản lý chức vụ của mình vì bộ lạc phát triển công hiến lực lượng của mình thanh tráng niên các chiến sĩ không phải đi săn liền là huấn luyện tuổi trẻ các nữ nhân tại trưởng bối dạy bảo bên dưới học tập các nữ nhân nên học tập đồ vật các lao nhân mặc dù không thể lao động nhưng là bên cạnh của bọn hắn luôn luôn vây quanh một đám cờ chuồng đây tiểu hài nhi nghe bọn kể là r ầ m rạp xanh tươi thiên địa khoai tây cùng khoai lang xu hướng tăng khả quan mặc dù những vật này không phải siêu phàm đồ ăn nhưng là trong bộ lạc sẽ không bao giờ lại có người lo lắng cho mình sẽ bị chết đói nếu như không phải các chiến sĩ trở về thời điểm trên mặt đất sẽ bị con mồi tích đầy máu tươi nếu như không phải sau cuộc chiến trùng kiến bộ lạc thủy trung còn có mấy phần rách nát nơi này có lẽ liền có thể thỏa mãn tất cả ẩn sĩ đối với thế bên ngoài đảo nguyên huế tưởng t h ẳ n g đến ban đêm quân tinh sáng trói thời điểm bộ lạc bên trong vẫn như c ũ một mảnh náo nhiệt đống lựa tại trên quảng trường bị n h a n lửa tính cách đơn giản thuần phát các tín đồ vừa múa vừa h tuổi trẻ tiểu cô nương bọn tiểu tử cũng đều tại trên quảng trường hướng về k h á c phái lộ ra được chính mình tốt nhất cái kia một mặt hòa diễm làm nổi bật bên dưới phương ly u thần tượng lộ ra cực kỳ thần thánh duy nhất có ma bệnh một điểm liền là cái này thần tượng thật sự là có chút thấp đã không xứng với thân phận của hắn bằng đá trên mình l à i phương ly u sợ lấy c ẳ m của mình đúng hay không ta nên đổi một cái cao lớn phía trên một chút thần tượng lập tức phương ly u lắc đầu chuyện này không đ ổ i việc cấp bách vẫn là để ta các tín đồ bước vào siêu phàm chuyện này một công nhiều việc lực lượng lực n g n g tụ phát triển tốc độ h ế quang quang trong một trăm linh tám tinh túc cùng trong sao tinh quang thông thiên triệt địa nồng đậm tinh quang bên trong phương ly u phản phất giống như từ thiên ngoại giáng lâm vĩ đại thần linh tinh quang bên trong hắn một đầu hát phát không gió mà bay trên thực tế ngay tại gần nhất hắn mới phát hiện cái vô cùng hố tra sự tình vậy thì là mình thanh long thần lực tạo hóa khí tức đồng đậm gây chi trọng sinh có lẽ làm không được nhưng là thúc đẩy sinh trưởng kích cỡ trả về là nhẹ nhõm vui sướng lúc đó phát hiện sự biến hóa này thời điểm phương l u y tức g i ậ n đến muốn mắng người các ngươi biết nhường một cái sắt thép thẳng nam mang tóc giả có khó khăn g i ư ờ n g nào sao bất quá bất kể nói thế nào thanh long thần lực có thể thúc đẩy sinh trưởng tóc chuyện này tối thiểu có thể làm cho phương l u y tại thế giới hiện thực dễ dàng một chút tối thiểu nhất thanh thần liền có thể dùng không cần lo lắng trung niên dụng tóc cái này không thể không nói là một tin tức tốt tinh quang thông tin đây cơ hồn là phương huy toàn bộ thần lực nợ thần lực toàn bộ triển khai thiên địa xúc động lưu loát tinh quang từ trên trời ra xuống làm cho cả tần tộc bộ lạc đều bao phủ tại một mảnh tinh quang bên trong thanh long bạch h ổ chu tước huyền vũ kỳ lân t hư hảo ngũ thánh thú chiếm cứ tại hiện hiện tinh không bên trong kinh khủng mà lại khí tức cường đại bao phủ toàn bộ tần tộc bộ lạc nhìn từ đằng xa đi tần tộc bộ lạc giống như bị một cái móc ngược tinh quang chén lớn cho phụ lên giống như mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy trong tô ở giữa có một đạo thông thiên trong cột ánh sáng lơ lửng một bóng người mà tần tộc bộ lạc các tín đồ thì lan ngẩm đầu liền thấy được mênh n ô n g tinh không tinh không thần lực hiển hóa. hóa thành bộ lạc bên trong truyền miệng ngũ thanh thú hình tượng ngũ thanh thú thật sự là quá cường đại mỗi một cái k h í tức đều đầy đủ nhường không phải siêu phàm tồn tại tuyệt vọng nhưng là kỳ quái là tại các tín đồ trong mắt thanh thú vô cùng t ô n quý cũng không có để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi cho dù là s á t tính mười phần m ặ c hồ h cũng cũng giống như thế ta các tín đồ ta là các ngươi vĩ đại thần linh đản sinh tại tinh không bên trong chúng tinh c h i chủ ta từ ngủ say bên trong tỉnh lại mặc dù thất lạc rất nhiều sức mạnh vĩ đại nhưng là ta tồn tại vẫn như cũ vĩ đại thần lực bên trong phương ly thanh âm tựa hồ cùng ngũ thánh thú thanh tâm trọng điệp cùng một chỗ cao quý không tạ Vĩ đối thần tích bên trong, tất cả tín đồ đều ở chỗ thuộc bên tín cả đồ đều với thần linh i cùng đã từng là người nguyên thủy các tín đồ tới nói trăng sáng sao thưa ban đêm đột nhiên quần tinh hiển hóa ngũ thánh thú chiếm cứ tinh không không thể nghi ngờ là bọn hắn suy đoán đều không tưởng tượng ra được vĩ đại thần tích thần tích là thần linh vĩ đại hiện lộ rõ ràng là tín đồ tắm rửa thần ân đường tắt mà theo thần linh hỏi vấn đề của hắn tất cả tín đồ cơ hồ không cần suy nghĩ cao r ộ n g vù vù quát lên nguyện ý vì vĩ đại chúng tinh chi chủ m à chiến chỉ cần là chúng tinh chi chủ ý chỉ cho dù là mặt đối với đúng còn lại thần ta cũng sẽ không l ố i bước tất cả mọi người cấp ra đồng dạng đáp án cho dù là ngây thơ hải tử đều tại thời khắc này minh bạch vì chúng tinh chi chủ mã chiến là bọn hắn trong cuộc đời cao nhất vinh quang các tín đồ biểu hiện nhường hắn rất hài lòng không thể không nói những thứ này tín đồ thật là không thể thay thế quý giá tài phú bọn hắn đơn thuần bọn hắn cố chấp bọn hắn không có một chút người hiện đại tật xấu đối mặt tín ngưỡng nội tâm của bọn hắn thuật túy dạng này tín đồ chính mình làm vì bọn họ tín ngưỡng thần linh nhất định phải b a n cho bọn hắn lực lượng để bọn hắn cùng thần cộng vinh nghĩ được như vậy phương huy thanh âm lại một lần nữa vang lên ta các tín đồ tại thần linh giới chỉ thị theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy cái kia đ ầ y trời quần tinh không biết lúc nào trở nên sáng trói lên nguyên bản ngũ thánh thú hình tượng cũng l ạ n g y ê n ở giữa biến mất không thấy gì nữa quân tinh ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận giữa thiên địa tất cả lực lượng đều tại tinh không bên trong các ngươi nhìn phương l i thanh âm t h a m thẳm vang lên chỉ thấy bên trên bầu trời phía đông đột nhiên có m ả n g lớn tinh thần biến được sáng lên nồng đậm một khí hội tụ hóa thành một đầu dữ tợn d a o long giáp mộc d a o tâm nguyệt hồ phong nhật thọ bọn hắn là tinh không chi trung cổ lão lực lượng hóa thân mà bọn hắn hội tụ vào một chỗ thời điểm liền là đông phương thanh long theo phương ly từng cái danh tự nói ra trên bầu trời ngôi sao không ngừng sáng lên diễn hóa thành từng cái thần dị hình tượng mà những cái kia thần dị hình tượng khí hơi thở nối thành một mảnh cuối cùng biến ả o thành nguyên bản cái kia tôn quý cổ xưa thanh long chiếm cứ tại phía đông tinh không bên trong đ ó lấy bạch hổ chu tước huyền vũ cũng cũng giống như thế đang diễn hóa ra khác biệt hạ cấp lực lượng đằng sau t h a n h thú bọn họ lại một lần chiếm cứ tại tinh không bên trong tất cả tín đồ đều sợ n g â y người bọn hắn chưa từng có nghĩ tới tinh không lực lượng sẽ mênh mông như vậy cương đại thánh thú phía dưới lại còn có còn lại tồn tại cương đại nhưng mà cái này vẫn chưa xong theo phương l u y suy nghĩ khéo động trên bầu trời t h a n h thú cảnh tượng lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa thanh âm của hắn lại một lần nữa vang lên mà cái này vẹn vẹn tinh không n g ẩ n t à n g thần lực một góc của băng sân thôi không tin các ngươi nhìn vừa mới chính là tinh túc lực lượng mà tinh không bên trong không chỉ có có tinh túc còn có tám mươi tám cái trồng sao thiên mã thiên long tiên nữ phượng hoàng phương l u y m ô i nói lên một cái tên trên bầu trời liền có mấy cái tinh thần b i ế n sáng đồng thời tinh quang tạo thành đường cong cũng đem những cái kia sáng lên ngôi sao xuyên kết hợp lại theo phương huy trọn vẹn nói ra tám mươi tám cái danh tự bên trên bầu trời đã là tròm sao bao phủ một mảnh tinh thần đại hải trong i n h k thâm lúc y đầy nhất n g n thời tất cả mọi người nhìn về phía phương ly ánh mắt càng thêm thành kính cùng tính sợ quần tinh dị t ư ở n g dần dần tiêu tán phương ly nhìn lấy cùng nhiệt các tín đồ trong đầu thở dài không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay như thế d à y vỏ tương lai một đoạn thời gian ta chính mình trưởng thành lộ tuyến xem như bình t i n h xuống mẹ c ụ c đã nói song thái âm thái dương thiên hạ s ư n g hoàng đầu này các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a vẻ mặt nghiêm túc ở giữa phương ly tắm rửa tại tinh quang bên trong thanh âm chấn động quần tinh hôm nay ta dùng chúng tinh c h i chủ danh tiếng ban cho các ngươi tắm rửa tại quần tinh vĩ lực phía dưới tư cách c h ư n một trăm linh chín giống như bồ để tổ sư tiếng nói mới rơi tinh quang rơi xuống như mưa tất cả tín đồ tất cả đều tắm rửa tại phương ly thần lực bên trong trên thực tế cái này thật vẹn vẹn tắm r ử a thần lực quang mang thôi đến lỗi cái gì tẩy cân phạt tùy cái gì phương ly u căn bản liền sẽ không liên cung của hắn kiếm quyết đồng dạng là thật chỉ là bộ dáng hàng đừng nhạy cảm nhưng là phương ly u tín đồ chỗ nào hiểu những vật này a tắm r ử a tại thần lực hào quang trong tín ngưỡng thành tín bọn hắn kích động trong lòng cơ hồ yếu dần xuất lai có ít người thậm chí đã bắt đầu gào khóc lên thứ phương trên dưới vết i vũ từ cổ trí kim vết i trụ mà ta sắp ban cho lực lượng của các ngươi danh tự liền là huyền vũ trụ cái gọi là huyền vũ trụ liền là nhường tắm dựa tại chúng tinh chi chủ hào quang bên trong các ngươi mở ra thể tiến tới dùng tên của ta sử dụng tinh không lực lượng phương ly u thanh â m quanh quẩn tại toàn bộ tần tộc bộ lạc cùng với thanh â m của hắn quanh mình dị tượng cũng đều chậm rãi biến mất không thấy gì nữa thậm chí phương ly u thân ảnh cũng đều biến mất tại các tín đồ trong tầm mắt chỉ có tần nhất vang lên bên hai phương ly u thanh â m nhường tần nhất thân thể chấn động mạnh một cái trong đám người lão doanh chính cao mạnh như có điều suy nghĩ thành tựu gần với thần nhất linh người hắn giờ phút này chính vắt hết ó c ghi lại phương ly vừa mới thậm chí hắn còn tại cố gắng nhớ lại trên bầu trời đến cùng xuất hiện cái nào tin tức cùng t r o n sao đúng lúc này tần nhất thanh em bỗng nhiên vang lên hấp dẫn chú ý của mọi người các t ta đương nhiên những người khác cũng sẽ ở đằng sau thu hoạch được tu luyện tư cách nhất là trong bộ lạc bọn nhỏ chờ bọn hắn đến lúc mười hai tuổi mỗi người đều muốn tu luyện đám người xôn xao tất cả mọi người không nghĩ tới chính mình cũng có thể sẽ thu hoạch được tu luyện tư cách phải biết toàn bộ trong bộ lạc cũng không phải là mỗi người đều có thể vì thần linh điện bên dưới mà chiến nhất là những lao nhân kia cùng tàn tật càng là không thể nào nhưng là hiện tại thế nào nhân từ thần linh điện bên dưới đồng thời không hề từ bỏ bọn hắn thậm chí nguyện ý để bọn hắn tắm rửa tại thần linh vĩ lực phía dưới trong lúc nhất thời những cái kêu bởi vì chiến đấu mà tàn tật đời trước các chiến sĩ không ít người thậm chí đều khóc lên ngầm đầu nhìn về phía hang núi kia thần nhất thần sắc thành kính tại toàn bộ bộ lạc đưa mắt nhìn bên trong hướng phía thần linh chỗ ở đi tới trong sân động phương ly bất đắc dĩ than thở Vẫn nếu như chưa được à, tinh a có thể nắm g ữ loại o kia có thể t r g n á y m ắ thần truyền p á p tinh t h pháp môn hôm nay hết thể hiệu quả sẽ tốt hơn. Tinh thần pháp môn, nay tốt quả sẽ xa so với nhục thân pháp môn càng thêm huyền liền diệu dù sao đối với bất cứ người nào tới nói tinh thần vĩnh viễn là hư vô phiêu m i ể u cho dù là thần linh phương l i bây giờ cũng không có từ họa d i ễ m quân chủ cái kia nghiên cứu ra chân chính thuộc tại chính mình tinh thần tu luyện pháp môn mấu chốt trong đó tự nhiên vẫn là văn hóa tích lũy chưa đủ kỳ thật tinh thần pháp môn rất đơn giản chí ít thần linh cho tín đồ tinh thần pháp môn rất đơn giản đơn giản liền là lớn mạnh tinh thần cùng lợi dụng tinh thần hai chút thôi nhưng là cả hai nói đến đơn giản làm lại là quá khó khăn cái này bên trong dính đến chú ngữ thần văn phụ lục đợi một chút đồ vật mà những thứ này chính là phương l u y cái này hoang dại thần linh không cụ bị thậm chí lớn mạnh tinh thần lực căn bản phương l u y còn chưa hiểu pháp sư vĩnh viễn so chiến sĩ khó a phương l u y cảm khái một tiếng một mặt tin phục nhẹ gật đầu dù sao trong tiểu thuyết là nói như vậy ngay lúc này tiếng bước chân nặng nề g h bỗng nhiên một tới phương l u y vội vàng từ trên giường làm quanh thân thần lực hiển hóa chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía thương sinh tần nhất tại một mặt cung kính bên trong có chút thấp p h ỏ n đi đến thần linh vậm phụ nhập mục đích đúng là thần linh điện bên giới cái kia vĩ đại. t ả người ra a q u n mang tâm giữa, thân ảnh. Phúc trí tâm linh ở giữa, tần nhất dừng trí Phúc ở b ớ c cái cái chán gõ tại băng lênh trên mặt nhất, chúng chi chủ. đối đem đất. đại xuống, kia tại, tại bái kiến vi tinh mặt mặt trong tín tồn trên Tần nhất, lòng ngưỡng hắn băng lanh n gõ g ư quỳ đã đến phương ly thanh âm viêu miệng phản p h ấ t vang vọng trên chín tầng trời lại như quanh quẩn tại chính mình sâu trong linh hồn đứng lên đi phương ly thanh âm lại một lần nữa vang lên tần nhất ngoan ngoan n g n g đầu đập vào mắt lại là phương ly xếp bằng ở giữa không trung thân ảnh hắn toàn thân ánh sáng hoa lưu trôi xếp bằng ở một mảnh xoay tròn tinh vấn phía trên hả ngay lúc này cùng với phương ly thanh âm phương ly tâm niệm vừa động nhất thời tình quan g bao phủ tần nhất liền không bị khống chế bày ra một tư thế còn không đợi hắn thích tướng hắn liền hướng phía phía trước một quyền đánh ra cái kia eo xoay k é m chút n h ư ờ n g hắn nhịn đau không được hô ra tiếng bất quá thần linh điện bên dưới ngay ở phía trước nhìn lấy chính mình cho dù là tay gãy mất đầu hắn tần nhất cũng sẽ không kêu đi ra nhìn lấy tần nhất cái kia không ngừng co giật gương mặt phương ly u trong lòng có chút thở dài ta có thể làm sao ta cũng vô cùng tuyệt vọng a chỉ có thể dạng này lạc không phải vậy ta tự mình cùng ngươi cùng một chỗ đánh quyền vậy cũng quá lạo hy vọng nộ tính của ngươi có thể đỡ một í ta thần tái diễn phương ly tổng kết ra đoán thể động tác trong lúc đó phương ly hai mắt nhắm nghiền không nói một lời không có dạy cho tần nhất bất kỳ vật gì đợi đến tần nhất đã mệt mỏi không đi nổi phương ly u lúc này mới tán đi thần lực của mình vân đạm phong k i n h nói ra người trở về đi t ố t nhớ kỹ hôm nay học nội dung ngày mai tiếp tục tần nhất gương mặt xấu hổ há to miệng liền muốn nói cái gì mà phương ly u nhưng thật giống như đọc h i ể u tâm tư của hắn giống như mở hai mắt ra mỉm cười cổ vũ nhìn lấy tần nhất người đã làm rất tốt nhưng là tu luyện chuyện này không phải một lần là xong mà là một cái quá trình tiến lên tờ tự ta đối với ngươi ôm có rất lớn kỳ vọng còn nhớ rõ ta lúc đầu sao chờ các ngươi có thể chém ra một đầu thanh long thời điểm mới là trong tay sân động phương ly mệnh mọi hướng trên giường một co cắp thoải mái rôi lưng một cái huệ phải nói ra tại sao ta cảm giác ta tựa như là bồ đẻ tổ sư chương một trăm một mươi bước vào siêu phàm tín đồ điền áp thức nối cho vi ăn dạy học kỳ thật cũng có chỗ tốt nhất định liền lấy tần nhất dạng này giấy trắng tới nói mấy ngày thao luyện tập h vẹn vẹn kế tiếp liền là lượng lớn đồ ăn cung cấp cùng không biết mệnh mọi lúc luyện chỉ có dưới tình huống như vậy tần nhất nhục thân mới có thể đặt xuống tu luyện siêu phạm lực lượng cơ sở thành thịu nguyên thủy xâm lâm chiến lược mạnh nhất phương huy hiện tại có thể vỗ bộ ngực bảo đảm mặc dù siêu phạm đồ ăn không nhất định có thể có bao nhiêu nhưng lại ăn thịt những vật này số lượng nhiều bao ăn no Tần nhất trọn vẹn rèn luyện thời gian một tháng, một thân khí huyết mới hoàn toàn lặt vật vọt tần vẹn rèn luyện gian hoàn sinh động.、Loại、chuyện vật này vọt cũng không có nghĩa là tần nhất khí Loại là mới có bởi ư đường, cường ớ c con vào phàm mà là siêu kiện thế thôi. thuần thân thế đơn b vậy tại trong quá trình này cho dù là tần nhất rèn luyện cường độ rất lớn cũng vẫn không có xuất hiện khí huyết hao tổn tình huống bất quá tại phương ly truyền thụ cho tần nhất như thế nào quan tưởng thần linh cảm thụ linh khí lại dùng khí huyết lên vận chuyển linh khí đằng sau đây hết thể liền không đồng dạng vận chuyển khí huyết kéo theo linh khí cọ rửa đ ă n điển đối với tinh thần và khí huyết tiêu hao dị thường do người cái này cũng là vì cái gì siêu phàm đồ ăn đối với siêu phàm người tới nói là vật rất trọng yếu ngay tại ban đầu giai đoạn tần nhất không cần cỡ nào siêu phàm đồ ăn mà lại phương ly làm cho này p h i ế nguyên n thủy xâm lâm người mạnh nhất hắn cũng có thể nhẹ nhõm cam đoan tần nhất chính là đến lỗi còn lại thực vật thu lấy số lượng nhiều bao ăn no sung túc đồ ăn chính xác đoán thể p h á p môn chân thần tồn tại đủ loại nhân tố chung vào một chỗ tần nhất cái này mới toán học sẽ tiểu vũ trụ p h á p môn tu luyện cơ hội là mỗi một lần tần nhất tại lúc tu luyện đều có tần một nhàn nhạt tinh quang khoác tre ở trên người hắn theo hắn một hít một thở mà sáng tắt mỗi một lần hô hấp mỗi một cái động tác tại hắn thành tính tín ngưỡng da chỉ bên dưới đều sẽ nhường một kia tinh thần c h i lực quán chú đến trong cơ thể của hắn mà phương l u y cũng ở trong quá trình này không ngừng quan sát đến tần nhất biến hóa dù sao tần nhất hả tính là mình cái thứ nhất thí nghiệm tài liệu a nhường phương l u y ngoại ý muốn chính là tần nhất tại chính thức nắm giữ hoàn chỉnh tu luyện thể hệ đằng sau tiến vào hắn năng lượng trong cơ thể cũng không phải là phương l u y mong đợi một hệ lực lượng mà là nặng nghề thổ hệ lực lượng đương nhiên cái này những đông tây tần một không cách nào cảm giác được cũng chỉ có phương huy cái này thần linh tài có thể nhìn ra một hay đáng tiếc không phải vậy còn muốn đem ngươi bồi dưỡng thành ngày sau thanh long đ â này phương l uy lắc đầu t h a n nhẹ nhưng là bất kể nói thế nào tần nhất chính thức đạp vào siêu phảm con đường thời điểm liền là phương l uy có thể triệt để giải phóng chuẩn bị thống cả một cái cái nôi thời điểm dòng giã tiếp tục thời gian một tháng tần nhất rốt cục dần vào giai cảnh bằng đá trên bình đài tần nhất toàn thân bị tinh quang bao phủ xa xa các tín đồ hâm mộ nhìn lấy đây hết thảy x o á t phân phật nhỏ xíu huyết dịch lưu động âm thanh đang ngồi xếp bằng tần nhất thể nội v ă n g lên như là dốc rách chạy x u ô i dòng suối nhỏ khí huyết tại thể nội dùng một cái kỳ dị quỹ tích không ngừng vận chuyển lấy khí huyết tới nước lấy đan điển rốt cục hậu tích bạc phát phía dưới tần nhất trong đan điển xuất hiện một điểm sáng. cái k i a điểm sáng lộ ra sáng tối chập trờn tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt giống như nhưng là tại tần nhất cái k i a kiên định tín ngưỡng phía dưới linh khí xa xa không dứt quảng chú rất nhanh cái k i a điểm sáng liền ổn định lại tại hắn ổn định trong nháy mắt đó một cô ba động kỳ dị từ trên người của nó phát ra như là vô hình gợn sóng một dạng quét qua tần nhất thân thể mỗi một cái góc thành công không Không biết lúc nào đồng dạng xuất hiện tại bằng đá bình đại phương l u y trên mặt lộ ra vẻ đọc d u n tại phương lui nhìn kỹ giữa tần nhất bỗng nhiên nhảy lên một cái điên cùng đánh lên cái tia một bộ đoán thể quân pháp dầm dầm khí huyết vận chuyển trong thanh âm bao p dần dần một, một tiếng t vang trầm từ tần nhất thể nội truyền đến mặc dù thanh em rất nhẹ nhưng là thanh em kia lại phản phất thiên địa sơ khai một dạng vĩ đại tần nhất hổ khu chấn động cả người trên mặt liền lộ ra vẽ mừng như liên bất quá nhìn thấy không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này phân lui tần nhất trước tiên liền quỵ dạp trên đất cung kính nói ra vĩ đại thần linh ta đã ngưng tụ tinh vân hạt giống bước lên siêu phàm con đường cảm tạ chúng tinh chi chủ điện hạ nhân tử tần nhất vĩnh viễn sẽ vì chúng tinh chi chủ điện hạ m à chiến thành công nhìn thấy tần nhất biểu hiện phương l u y cũng là trong lòng vui vẻ hắn vội vàng nhắm mắt lại đi cảm giác quanh mình hết thảy tại hắn cảm giác trong tần nhất vị trí vị trí tựa hồ xuất hiện một cái sinh cơ bừng bừng hạt giống n à y chính là tinh vân hạt giống sao thuộc về chúng tinh chi chủ thống trị dưới lực lượng tinh vân hạt giống cùng phương l u y một loại phi thường cảm giác thân cận hắn thậm chí trong nháy mắt minh bạch nếu như mình tiêu tốn thần lực thậm chí có thể thôi phát cái này hạt giống trưởng thành nhưng là phương l uy cũng không có làm như vậy dự định làm một cái yếu gả thần linh hắn đây có dư thừa thần lực đi tiêu hao chúc mừng ngươi tần tộc bộ lạc cái thứ nhất siêu phàm tồn tại ngươi xứng với ngươi danh tự phương l uy c ư ờ i tủm tìm chúc mừng lấy tần nhất trong lòng cũng rốt cục thở ra một hơi dài sự thật chứng minh chính mình tu luyện c h i pháp là chính xác là có thể được uy dạp trên đất tần nhất kích động toàn thân run rẩy đã không biết nói cái gì cho phải phương l uy tự mình đem hắn dịu dắt đứng lên vô vô bờ vai của hắn sau đó trong bộ lạc chiến sĩ liền giao cho ngươi ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì phải tất yếu để bọn hắn tại trong ba mươi ngày học được huyền vũ trụ tu luyện c h i pháp mà ngươi phương ly cười cười lớn mạnh ngươi tinh vân a chờ ngươi tinh vân hạt giống chân chính trở thành tinh vân thời điểm ngươi liền có thể cùng xích h ỏ a bộ lạc chiến sĩ đồng dạng d ừ n g một chút phương ly trên mặt lộ ra một vẹn v ẻ n g ạ o nhiên bất quá bởi vì ngươi thờ phụng chính là ta là vĩ đại chúng tinh c h i chủ đồng cảnh giới bên dưới ngươi sẽ bị bọn hắn càng c ư ờ n g đại tần nhất kích động vỗ vỗ lồng ngực của mình tương đương với thế giới hiện thực quốc thuật đại sư đỉnh phong lực lượng nhường lồng ngực của hắn chuyển đến nổi chống một dạng thanh âm đối mặt gần trong gang tấc thần linh tần nhất thần sắc trị trọng mời điện hạ yên tâm, tần nhất nhất định hoàn thành nhiệm vụ. tân nhất cũng sẽ v i n h v i ê n vì chúng tinh chi chủ điện hạ mà chiến